chương không một hố con tử l ắ o mụ đông đông đông sáng sớm nặng nề g h tiếng phá cửa vang lên quả thực là đem trong lúc ngủ mơ nhạc nghị cho đánh thức m ở to mắt bỗng nhiên ngồi dậy trong mắt hoảng sợ còn không có hoàn toàn t ố i lui nhạc nghị cảm thấy đầu mê man vô ý thức đưa tay đi sờ lên trên mắt tựa hồ cũng không có đả thương vấn chẳng lẽ nói trước đó những cái kia là giấc m ộ n g giơ tay lên tại trước mặt nhìn một chút lại tại trên mặt của mình dùng sức bóp một chút rất đau tựa hồ trước mắt đây hết thảy không phải là ngộng ngắm nhìn bốn phía là quen thuộc gian phòng tủ quần áo bên cạnh trên tường còn mang theo mình quen thuộc cái kia thanh mơ hồ còn có thể gửi được mẫu thân hương vị như vậy trước đó mình trải qua kia dài rằng dặc mà tràn ngập cuộc sống thất bại đều làm ngộng thật sự là một cái dài rằng dặc ngộng mình thế mà ở trong mơ liền đem cả đời đều đã cho hết à. nhìn khẳng định là không nớt thêm đêm chạy mấy cái đoàn làm phim quá mệt mỏi mới có thể ngủ lâu như vậy làm lâu như vậy ngộng nô、no, quả nhiên làm ngộng sao ân hẳn làm n g đ ô n g đông đông bên ngoài trùng điệp tiếng phá cửa lại lần nữa vang lên đã tỉnh táo lại nhạc nghị xuống giường mặc vào mẫu thân mỗi ngày trong đêm đều sẽ lặng lẽ vì chính mình bày ra tốt dép lê ngáp một cái đi ra gian phòng của mình trước mắt là mình cái kia cùng mẫu thân sống nương tựa lẫn nhau quen thuộc nhà hết thệ cũng không có thay đổi hết thệ đều vẫn là trước kia dáng vẻ còn sống thật là tốt đông đông đông tiếng phá cửa còn tại tiếp tục tựa h ồ ngoài cửa ra hỏa không đem cửa cho đập ra thể không bỏ qua một mặt khó chịu đi vào trước cửa một tay lấy cửa phòng mở ra quát có bị bệnh không sáng sớm nện cái gì cửa không biết hôm nay nghỉ ngơi có hay không một điểm lòng công đức đứng ngoài cửa chính là cái thân trên màu đen t i ể u tây giả hạ thân một bước váy mang theo hắc khung kính mắt một mặt cứng nhắc bộ dáng nữ nhân khi nhìn đến nhạc nghị mở cửa nữ nhân lập tức giơ tay lên bên trên một tấm hình đối nhạc nghị chính là một phen so với xác định so với không có vấn đề nữ nhân lạnh lùng nói người không sai đi vào không đợi nhạc nghị làm ra phản ứng liền thấy nữ nhân lui lại một bước sau đó hai đại hán mở đường một đám người liền chen vào không tính phòng khách rộng rãi tại nữ nhân cái cuối cùng đi tới hai đại hán thuận tay đem cửa phòng đóng lại giống như là môn thần đồng dạng song song canh giữ ở cổng nhìn đứng ở nhà mình trong phòng khách một đám người nhạc nghị cuối cùng từ trong lúc hiếp sợ tỉnh táo lại lập tức chất vấn các ngươi các ngươi là ai các ngươi dạng này là tự tiện xông vào dân cư ta ta có q u y ề n cáo các người các người đây rốt cuộc là muốn làm gì hắc k h u n g k í n h mắt nữ nhân đánh giá một phen nhạc nghị hỏi người gọi nhạc nghị nhạc nghị nhẹ gật đầu đúng vậy a thế nào nữ nhân nói tiếp vậy liền không sai nơi này có một phần kết hôn hiệp nghị cần ngươi ký tên sau đó ngươi lập tức thu thập một chút cùng chúng ta đi hôn lễ h i ệ n trường cái gì kết hôn hiệp nghị còn muốn cùng các ngươi đi hôn lễ h i ệ n trường n g h e xong những n à y nhạc nghị là triệt để mộng c h ơ mắt nhìn xem nữ nhân đem một phần hiệp nghị đặt ở nhà mình trên khay trà phòng khách tranh thủ thời gian liền mở miệ hỏi chờ một c h ú t kết hôn gì hiệp nghị cùng hôn lễ hiệp trường ta ta cũng không biết Các n g ư hiệp nghị bên trên nội dung rất đơn giản trên thực tế chính là một phần trên danh nghĩa kết hôn hiệp nghị cũng có thể xem như một trận giao dịch chỉ là nhất làm cho nhạc nghị không có nghĩ tới là cùng đối phương đặt thành trận này giả kết hôn giao dịch người lại là mẹ của mình nữ nhân ở nhạc nghị không sai biệt lắm xem hết hiệp nghị sau nói mẫu thân ngươi lư u cẩm tú nữ sĩ làm giao dịch đã từ chúng ta nơi này cầm đi năm trăm vạn nói đến đây nữ nhân lại đưa ra phần thứ hai hiệp nghị phần này hiệp nghị chính là mẫu thân ngươi mượn tiền hiệp nghị nếu như ngươi không ký tên cùng thực hiện trước mặt ngươi kết hôn hiệp nghị như vậy chúng ta có quyền dùng phần này hiệp nghị cáo trạng mẫu thân ngươi hợp đồng lừa gạt a còn có loại này thao tác sao người khác là hố cha mình đây là gặp lão mụ hố con tử sao thế nhưng là cái này phong cách vẽ có phải hay không không thích hợp cái này hoàn toàn không giống như là mình lão mụ có thể làm ra tới sự tính a đang lúc nhạc nghị một mặt mộng bức thời điểm nữ nhân lại lần nữa mở miệng nói t ố t ngươi nhanh làm quyết định đi làm quyết định chẳng lẽ mình còn có lựa chọn khác sao không ngừng từ mình lão mụ đến cùng là thế nào nghĩ cũng không thể trơ mắt nhìn xem lão mụ bị bắt vào tù a được rồi trước tiên đem cái này kết hôn gì hiệp nghị ký đem đám người này đều c h o đổi về sau sẽ liên lạc lại lão mụ hỏi rõ ràng nhạc nghị nắm lên trên bàn bút cấp tốc tại kết hôn hiệp nghị bên trên ký vào đại danh đem bút vứt xuống đứng người lên nhạc nghị lập tức liền hướng đối phương hạ lệnh t r ụ khách t u t hiệp nghị ta cũng ký các ngươi có thể đi được chưa nữ nhân cầm lấy trên bàn trà hiệp nghị. Nhìn một chút nhạc nghị ký lên danh tự nói, ừ, nhìn không, ra, khoảng này chữ coi như không chút chữ một ừm, tự tệ. ký ra, coi sau đó nữ nhân quay người phòng đối diện từ bên trong những người h quay đối từ k á cùng nói, tranh gian gian Còn muốn đậu thủ? Hiệp nghị đều ký còn muốn đậu thủ, đây là mấy cái ý tứ. Không đợi nhạc nghị náo minh chuyện hán hắn liền cho dựng lên đó, rồi, thời thời Cái Hiệp cái đợi hai đại đi tới được đậu đậu đều đậu đây cấp bách. bạch cho ra, thủ thủ, thủ? thủ, tứ. thủ một tay tới. Sau gì? gì mấy lấy ký ý xảy là là vệ nữ nhân cùng một chỗ tiến đến những người khác tiến lên đây xuất ra t h ư ớ c dây đo đạc lên nhạc nghị dáng người vào tới vỏ số lượng bị báo cho nữ nhân kia nữ nhân toàn bộ đều nhất nhất ghi chép lại lại gọi điện thoại đem số liệu toàn bộ báo cho điện thoại một bên khác lại dày vò nửa này g toàn bộ đo, đo đạc hoàn tất về sau nữ nhân nhìn thoáng qua trên cổ tay đồng hồ nói t ố t thời gian cấp bách chúng ta đi căn bản không cho nhạc nghị bất luận cái gì cơ hội nói chuyện bị hai cái đồ tây đen đại hán d ự lên liền trực tiếp ra khỏi nhà ngạnh xinh xinh bị đỡ ra cửa nhạc nghị mới t ỉ n h h ồ n lại tranh thủ thời gian hoảng sợ nói hắc hắc hắc chờ chờ một chút ta còn không có thay quần áo ta c h ì khóa cũng không có cầm a còn có giày giày cũng nên để cho ta mặc vào giày đi hết thể dây rủa cùng ô n ào đều vô sự vô b ổ quả thực là bị hai đại hán mang lấy liền hạ xuống lâu ra đầu hành lang trực tiếp liền bị ném bên trên rừng ở lầu dưới một cỗ xe thương vụ nhìn xem cửa xe bị kéo lên nhạc nghị một mặt kinh hoàng nút ở xếp sau túi đầu nhìn một chút không sỏ dày chân vô ý thức liền rụt r ụ t chân sau đó có chút tức giận nhìn về phía đồng dạng ngồi ở trong xe nữ nhân các người các người đây là bắt cóc các người đến cùng muốn làm gì nữ nhân phong khinh vân đạm đáp lại không phải nói với ngươi rồi muốn đi tham gia hôn lễ sao hiệp nghị ngươi cũng ký hiện tại còn muốn dựng nợ sao nhạc nghị một mặt khó chịu nói thế nhưng là Các cũng nên để cho ta thay quần áo ngươi nên quần để thay ta không á c cho mặc A. Nhất, nhất thiểu tối ta một để đ vào i giày A. ữ nhân n khoát khoát h k tay đắp lại, ô cho ầ n p i phái ề n như vậy, dù s a đ ế nhạc bên kia về sau vẫn kia sau về là p ả i đổi. Không cho h n nghị tiếp tục mở miệng cơ hội lại từ trước sắp xếp cầm qua một phần văn kiện đưa qua trong này là n g ư ơ i muốn vai trò nhân vật thân phận chúng ta đường xe coi chừng một giờ n g ư ơ i tốt nhất trên xe đem phía trên đồ vật đều đem thuộc lòng đến lúc đó trong huấn lễ chúng ta không hy vọng xuất hiện bất kỳ sai lầm đem văn kiện ném cho nhạc nghị nữ nhân liền quay đầu lại t ự ở hàng phía trước trên ghế ngồi không nói thêm gì nữa xe rất nhanh phát động chậm rãi lái rời nhạc nghị nhà dưới lầu t r ư nhưng g k ô không n không giống thế giới. Nhạc nghị, nam, g giới. hay, thế tháng tuổi, mùng i s quê quán quen nhau, đều thuộc. Á Hát xác tỉnh nhìn tựa hồ cũng không có vấn đề, xác thực cùng mình thân phận hoàn toàn giống cùng nhưng Thị. trước tựa thực hết thể đều vô cùng quen thuộc. Thế Phía hồ có vô đề, là ngay sau đó tốt nghiệp ở lớn anh quốc hoàng gia học viện âm nhạc đây là cái quỷ gì mình lúc nào còn đi qua hoàng gia học viện âm nhạc rồi đùa dỡn hay sao mình bất quá chỉ là cái tam lưu truyền hình điện ảnh trường học tốt nghiệp vì truy đuổi có chút không thiết thực phim m ộ n mấy năm này vẫn luôn tại trà trộn từng cái đoàn làm phim nói dễ nghe một chút mình là tại đoàn làm phim kiếm cơm nói khó nghe chút chính là cái chết đóng vai phụ đương nhiên những này là đối phương cho mình thân phận như vậy mình cũng chỉ có thể là hết sức đi đóng vai tốt cái thân phận này thế nhưng là tiếp xuống cái này muốn cùng mình kết hôn tô thị tập đoàn tổng giám đốc lại là cái gì quỷ lúc nào xuất hiện như thế cái tô thị tập đoàn mà lại thế mà còn là cái chế bá toàn cầu văn nghệ giới ngân hà hàng không mẫu h ạ m đùa g i ỡ n hay sao thật không phải là đang đóng phim cái này cái gì tô thị tập đoàn có lợi hại như vậy có thể chế bá toàn cầu văn nghệ giới tiếp tục nhìn xuống các loại tin tức rốt c ụ c để nhạc nghị phát hiện sự tỉnh tựa hồ thật sự có có chút lớn đầu phía d ư ớ i tô thị tập đoàn những năm này xuất phẩm phim còn có các loại truyền hình điện ảnh kịch cùng đẩy ra ca sĩ kỳ hạ ca sĩ minh tinh điện ảnh các loại từ trên tư liệu nhìn những người này đều vô cùng nổi danh thậm chí còn có những cái k i a hưởng dự toàn cầu đại minh tinh nhưng vấn đề là những tên này nhạc nghị thế mà một cái đều chưa nghe nói qua đáng sợ nhất là trong đó một cái đổi mới toàn cầu phòng bán vé phim nhạc nghị thế mà căn bản cũng không biết là cái gì cái này cái này cái này thật vẫn là quen mình thế giới sao mình không nằm m a đơn giản so trước đó trận kia vượt qua cả đời dài rằng giặc mộng còn muốn không chân thực a đang lúc nhạc nghị một mặt mộng bước thời điểm hàng phía trước chỗ tựa lưng bên trên tinh thể lỏng nhỏ trên tv bắt đầu phát ra tin tức ngay hôm nay chúng ta trương thiên vương ban bố hắn e l bum mới phía dưới để chúng ta nghe một chút trương thiên vương e l bum mới chủ đánh ca nhạc nghị tranh thủ thời gian ngẩng đầu nhìn sang phát hiện cái này cái gì chính trương thiên vương căn bản liền không có gặp qua hãng ca hát thanh em chính mình cũng hoàn toàn không có chút nào ấ tượng lúc này rốt cục triệt để tỉnh ngộ lại phát hiện tựa hồ sự tỉnh thật không thích hợp mình giống như xuất hiện ở một cái kỳ quái thế giới không gian song song túi đầu thì thào nói nhỏ cảm thấy giống như chỉ có không gian song song dạng này một lời giải thích thế nhưng là đến cùng là trước kia kinh lịch một đời làm mẫu vẫn là trước mắt đây hết thể làm m u đâu không tự giác trong lòng liền bắt đầu khẩn trương lên tranh thủ thời gian lại lần nữa đem trên tay mình tư liệu cho một lần nữa tỉ mỉ nhìn một lần lần này cơ hồ là không có bưng tha mỗi một chi tiết nhỏ sợ mình sẽ lọt mất địa phương nào dẫn đến mình lộ ra chân ngựa tới tin tức đặc biệt hôm nay tô thị tập đoàn chấp hành tổng giám đốc tô linh lộ tiểu thư sẽ đại hôn dựa theo tô thị nội bộ tập đoàn một chút quy định đương tô linh lộ thành hôn này liền có thể chính thức chấp t r ư ờ n g tô thị hết t h ể sự vật mặc dù trước đó sớm có tương quan tin tức phóng xuất nhưng tô đại tiểu thư vị hôn phu như cũ thân phận thành mê không ít người đều đang suy đoán đến tột u cùng là ai đoạt được tô đại tiểu thư phương tâm ta đại phóng viên đang chạy về hiện trường sau đó chúng ta sẽ kịp thời vì mọi người mang đến hôn lễ hiện trường tin tức đ ô n g nhiên n g ẩ n g đầu đến nhìn một chút t v nhỏ bên trên hình tượng nhưng gặp một tòa phi thường cấp cao trước t i ể u điếm đã chật ních các loại phóng viên hàng trước nữ nhân đột nhiên mở miệng nói quên nói cho ngươi biết ngươi có thể giống như linh lộ xưng hô ta mái tỷ sau đó mai tỷ lại chỉ vào trên t v hình tượng nói ngươi cũng nhìn thấy Tô t ngươi tiểu thư không cần lo lắng hiện trường chúng ta sẽ an bài người giúp ngươi giảng hòa ngươi chỉ cần đem trên tư liệu đồ vật nhớ kỹ hiện trường thời điểm không muốn lộ ra chân ngựa còn có điểm trọng yếu nhất đó chính là nhớ kỹ ngươi thân phận đến lúc đó hiện trường thời điểm nhất định không muốn biểu hiện ra cái gì nhắc gan lẳng lặng nghe mai tỷ nói hết lời trong lòng kinh đào hải lãng cũng dần dần bình ổn lại xem như đã tạm thời tiếp nhận thân phận của mình nghĩ chơ chút, một nhạc n ị mở m i nửa g hỏi, c ngày i cho ta cái mai học ệ n tỷ h phận, n đ ế lại lần nữa lấy điện thoại di động ra bấm một cái ma số sau đó đối điện thoại người bên kia tiến hành một phen dặn dò cùng bàn giao cúc xong điện thoại về sau mới có quay đầu đối hàng sau nhạc nghị nói ta đã có bàn giao g đến lúc đó hiện trường sẽ có người giúp ngươi chuẩn bị đương nhiên chính ngươi tốt nhất cũng phải có chuẩn bị dù là không thể hiện trường làm ra từ khúc đến chí ít ngươi nhạc khí diễn tấu phương diện nhất định phải qua quan không nên bị một ít lao hồ ly bắt được cái trôi nhạc nghị mở ra tay không lại nói giống như loại chuyện này không phải ta có thể quyết định a chẳng lẽ các ngươi tìm ta trước đó đều không có nghĩ qua ta đến cùng được hay không mai tỷ đầu tiên là xứ sở ngay sau đó hừ lạnh một tiếng ngươi đừng quên mậu thân ngươi còn thiếu chúng ta sổ sách ngươi tốt nhất cho ta hảo hảo phối hợp lại bị uy hiếp một phen nhạc nghị quả nhiên là dự định bỏ gánh không làm nhưng là nghĩ lại mặc kệ đây có phải hay không là thế giới song song mẫu thân mượn nhiều tiền như vậy khẳng định là gặp khó xử thế giới này mình cũng là cùng mẫu thân sống nương tựa lẫn nhau vì đồng dạng vĩ đại mẫu thân như vậy mình vô luận như thế nào cũng muốn đi hoàn thành phần hiệp nghị kia nghĩ tới những thứ này nhạc nghị một mặt nghiêm trọng nâng đầu đến gật đầu đối mai tỷ nói t ố t ngươi yên tâm ta sẽ cố hết sức mai tỷ nhìn thấy nhạc nghị một mặt nghiêm trọng không khỏi cảm thấy có chút kinh ngạc không nghĩ tới cái này bất học vô thuật ngồi ăn rồi chờ chết tiểu tử thế mà cũng có dạng này chăm chú thời、điểm. Bất quá tùy theo quá quay đầu h lại lại, k ô nhìn g tiếp tục tới đi để ý ra n được mai tỷ vì hôm nay c u ộ hôn lễ này cũng coi là bỏ ra không nhỏ tâm huyết về phần mồi ở hàng sau nhạc nghị thì là đang vùi đầu chắp tay sau lưng bên trên tư liệu bằng vào mình nhiều năm qua đóng vai phụ luyện thành tốc ký quả thực là đem trên tư liệu tất cả chi tiết nhựa kỹ xe rút cục lái vào hôn lễ chỗ khách sạn trong đại lâu trực tiếp liền lên ở vào ba tầng dừng xe bên trên sau đó mai tỷ cùng trên xe một vài người cấp tốc tiến hành một phen chuẩn bị trực tiếp đem nhạc nghị sẽ đưa lên thẳng tới khách sạn tầng cao nhất thang máy trên người mặc lương rộng tâm hạ thân là q u ầ n bãi biển đánh lấy đi chân trần nhạc nghị bước vào khách sạn tầng cao nhất tổng thống bộ gian phòng rộng rãi bên trong tất cả đều là người mà lại mỗi người đều tại khua chiêng gõ chống bận rộn bên trong tựa hồ mỗi người đều có bận điệu không xong sự tình mai tỷ đứng tại phòng trước cửa phủ tay chào hỏi tất cả mọi người sau đó chỉ vào nhạc nghị nói chú ý vị này từ hôm nay trở đi chính là chúng ta cô gia cô gia tốt tất cả mọi người trong nháy mắt đều nhịp hướng nhạc nghị cung kính hành lễ sau đó lại lần nữa riêng phần mình túi đầu bận rộn đối nhạc nghị dạng này một thân kỳ hoa trang phục tựa hồ cũng là không thèm để ý chút nào đang lúc nhạc nghị còn tại ngây người thời điểm mai tỷ vô vô hắn chỉ vào phòng tắm nói người đi vào trước hào hào tẩy một chút nha lên tiếng quay người liền nên ngang đẩy cửa tiến vào phòng tắm chơi ạ vừa bước vào phòng tắm nhạc nghị phát ra một tiếng kinh thiên thét lên trong nháy mắt vang vọng toàn bộ khách sạn tầng cao nhất chương ba ba cái la lị khảo thí nhạc nghị cấp tốc từ trong phòng tắm lui ra đối mặt bên ngoài một đám người ánh mắt kỳ quái đ ố i còn không có rời đi mai tỷ nói bên trong bên trong bên trong làm sao còn có người mai tỷ kỳ quái hỏi có người thế nào thế nào bên trong kia là hai nữ nhân có được hay không nghe được nhạc nghị lời này mai tỷ lập tức hiểu được rất là bình tĩnh nói nói cho ngươi bên trong hai người sẽ đem ngươi cho tắm đến sạch sẽ đây là vì để ngươi có thể càng thêm thể diện tham gia hôn lễ chính ngươi trong đầu không có tàn niệm liền sẽ không có bất kỳ khó chịu cái gì cái này cái này như vậy liền thành ta trong đầu có t à niệm rồi mai tỷ nhẹ gật đầu không phải liền thành là chính là nếu như không có tàn niệm ngươi liền đi vào rửa sạch sẽ nhạc nghị nghe nói như thế lập tức không phục nói ha ha ta cái này bạo t ì khí ngươi thật đúng là cho là ta không dám đúng không mai tỉ một mặt bình tĩnh nói vậy liền đi vào đi đừng ở bên ngoài xử l ấ y nói cho ngươi thời gian có hạn làm trễ n ả i thời gian thế nhưng là trái với hiệp nghị vốn còn muốn cùng đối phương lại lại n ả i hai câu nhưng là vừa nghe đến trái với hiệp nghị bốn chữ không có chút gì do dự liền vọt vào phòng tắm đương nhạc nghị bị tắm đến sạch sẽ qua đi không thể không thừa nhận chính là trong phòng tắm hai người quả nhiên là phi thường chuyên nghiệp đi ra phòng tắm bên ngoài chờ đợi nhân mã lên thì lên đến đây một đám người vây quanh nhạc nghị liền bắt đầu trên dưới đủ tay rất nhanh rửa mặt sạch sẽ nhạc nghị bị đổi lại một thân thể diện quần áo sau đó được lĩnh đến trước bàn trang điểm chuyên nghiệp thợ trang điểm đã sớm đang đợi lại là trải qua một trận bận rộn nhạc nghị cảm giác trong gương mình giống như là triệt để biến thành người khác đồng dạng trong gương không thể quen thuộc hơn được trên mặt không có trước kia mình cái chủng loại kia bất cần đời hiện tại trong gương gương mặt này lộ ra thành thục cộng trọng mà lại trên trán còn lộ ra một cỗ tích lũy đã lâu khí chất lại phối hợp thêm trên người mình trang phục cũng không tiếp tục là cái kia xuất sinh quê q u á n thu ộ c viện cả ngày chỉ muốn không thực tế âm nhạc mộng ngồi ăn rồi chờ chết tiểu lưu manh tạo hình trang phục hoàn tất cuối cùng tại mặc vào cơ h ộ i là d o ni đóng dày đồng dạng lễ phục tính trạm đất trước mình coi là thật giống như là cái hải ngoại trở về tinh anh từ đầu đến cuối đều phi thường bận rộn mai tỷ lần nữa dẫn người trở về nhìn thấy rực rỡ hẳn lên nhạc nghị cũng là nhịn không được t á n thắng nói nô、no, không nghĩ tới đổi một bộ da về sau ngươi cái này nhỏ bộ dáng thật đúng là không tệ được bộ dáng bây giờ xem như miễn cưỡng có thể xứng với linh lộ công nhận nhạc nghị tạo hình về sau mai tỷ lại phủi tay phòng đối diện từ bên trong người nói t ố t tất cả đi xuống chuẩn bị đi tại nguyên bản tổng thống bộ bên trong nhân ngư sâu mà ra về sau mai tỷ mới cuối cùng nói với nhạc nghị ngươi nghe cho kỹ trận này tiệc cưới rất trọng yếu ngươi nhất định không muốn luôn c uống nhạc nghị một mặt buồn b ự c n ó i yên tâm yên tâm trên tay các ngươi không phải còn cầm ta tay cầm ta khẳng định toàn lực phối hợp nhìn thấy nhạc nghị trên mặt nụ cười tự tin mai tỷ trần c h ờ một chút nói t ố t hy vọng ngươi có thể nói được thì làm được giơ tay lên bên trên bộ đàm nói người phía dưới cắc vào chỗ lập tức tân lang liền chuẩn bị đi xuống nhớ kỹ muốn e m không khí hiện trường duy trì tốt đang lúc mai tỷ cùng phía dưới liên hệ h o à n tất đem hết thệ đều bố trí tốt dự định muốn dẫn lấy nhạc nghị đi xuống lầu thời điểm đột nhiên tổng thống bộ cửa bị đ ẩ y ra sau đó ba cái mặc váy công chúa tiểu nữ hải liền n ê n ngang đi vào ba cái tiểu nữ hải nhìn qua tựa hồ dáng dấp không sai b i ệ t lắm đều là đồng dạng m ũ m mịm hưng hồng mặc đồng đồng váy công chúa giống như là ba cái bút bê đồng dạng cầm đầu tiểu nữ hải tiến lên đây trực tiếp đối mai tỷ nói mai gì chúng ta muốn gặp một lần mới ba ba nghe được ba cái tiểu nữ hải tiến đến liền dùn b n tranh cãi muốn gặp mới ba ba nhạc nghị trong nháy mắt lại lần nước ng liền xem như hiệp nghị kết hôn nhưng cũng không thể còn chưa kết hôn liền trực tiếp trước một đầu tha thứ sắc a vẫn là vào cửa liền muốn làm bố d ự a đây rốt cuộc là thế đạo gì a lão mụ a ngươi đến cùng dựa vào không đáng tin cậy a đến cùng đem nhi tử bán cho người nào a không đợi nhạc nghị nghĩ rõ ràng ba cái tiểu nữ h à i bên trái tiểu nữ h à i thấp giọng nói mai mai gì mới ba ba tất nhất định phải thông qua chúng ta bên trái tiểu nữ h à i rõ ràng không giống ở giữa cái kia lớn mật nói chuyện nhẹ dọn t ì thầm nói xong lời cuối cùng liền âm thanh đều đã nghe không rõ ngược lại là bên phải tiểu nữ hải tiếp lời nói thông qua chúng ta khảo thí bên phải tiểu nữ h à i nhìn qua hơi có vẻ có chút chất phát còn buồn ngủ ánh mắt hơi có chút ngốc manh khí chất nhạc nghị còn tại đại lượng đột nhiên xuất hiện ba cái tiểu nữ h à i ở giữa tiểu nữ h à i đã chòng mắt nhanh như chấp chuyển động xung quanh đối cả gian tổng thống bộ tiến hành lướt nhìn trên mặt lộ ra cùng n h i ê n cứu kỷ không tương xứng thành thục cảm giác nghiễm nhiên tựa như là cái chăm chú cẩn thận tiểu đại nhân rất nhanh ở giữa tiểu nữ h à i ánh mắt khóa chặt trên người nhạc nghị trực tiếp vượt qua mai tỷ bên g ư ờ đi vào nhạc nghị trước mặt tỉ mỉ đi lòng vòng g ò xét một phen cái khác hai cái ngốc manh tiểu nữ hải nói ha hẳn là hắn tiểu đại nhân bộ dáng tiểu nữ h à i đi vào nhạc nghị trước mặt ngẩng đầu lên nhìn xem nhạc nghị nói ngươi có phải hay không hôm nay tân lang muốn c ư ớ i cô cô của chúng ta muốn làm chúng ta mới ba ba có phải hay không là người a cô cô cái này ba cái tiểu nha đầu không phải tô linh lộ nữ nhi là tô linh lộ chất nữ thế nhưng là tại sao muốn xưng hô ta làm mới ba ba đầu trong lòng tràn đầy dấu chấm hỏi nhưng nhạc nghị vẫn là lôi kéo có chút gấp q u ầ n sau đó chậm rãi ngồi x u ố n g xuống mỉm cười trả lời tiểu nữ hải ta nghĩ hẳn là kỳ quái tựa hồ cho lúc trước tư liệu của ta bên trên không có viết rõ tô linh lộ còn có dạng này ba cái tiểu chất nữ à? tương đối nhát gan tiểu nữ hải cả gan tiến lên nói vậy vậy ngươi muốn thông qua cuộc thi của chúng ta mới được không biết có phải hay không là bởi vì lúc trước không có nói hết lời lo lắng sẽ bị hai cái tiểu tỉ bội khinh bỉ lần này nhát gan nữ hải lấy dũng khí nói toàn một câu bất quá tại nói hết lời qua đi tiểu nữ hải lại vô ý thức hướng cái khác hai cái tiểu tỉ bội bên người rụ rụ nhất định phải thừa nhận chính là trước mắt cái này ba cái tiểu la lị nhìn qua là thật rất đáng yêu loại kia không giống nhau tính cách phối hợp lại đơn giản có thể đem lòng người manh ó a nhạc nghị khẽ mỉm cười nói t u t có thể như vậy các ngươi muốn đối ta tiến hành dạng gì khảo thí đâu ba cái tiểu la lị tựa hồ cũng không nghĩ tới nhạc nghị có thể như vậy sảng khoái đáp ứng trong lúc nhất thời ba tấm khuôn mặt nhỏ đồng loạt ngây n g ẩ n cả người ngắn ngủi trầm mặc qua đi ngược lại là ngốc manh tiểu la lị mở miệng nói ha ha khảo thí rất đơn giản ngươi không phải hoàng gia học viện âm nhạc tốt nghiệp sao vậy liền cho chúng ta hát một bài nhạc thiếu nhi nhưng là nhất định phải là chúng ta chưa từng có nghe qua hát nhạc thiếu nhi hơn nữa còn nếu không có nghe qua nhạc thiếu nhi yêu cầu như vậy quả nhiên là để cho người ta không phản bác được lúc này mai tị cũng tỉnh táo lại đi lên trước mịm cười nói tốt tốt quân quân hân hân huyên huyên các ngươi không nên hồi náo tân lan g còn muốn vội vàng xuống lầu đâu không phải dưới lầu cũng chỉ có cô cô một người sẽ rất cô đơn ba cái tiểu la lụy quay đầu nhìn về phía mai tỷ lá gan nhỏ bé hơn hân đầu tiên kinh hoàng thấp giọng hỏi thật sao cô cô sẽ cô đơn sao sau đó không đợi mai tỷ trả lời lặng lẽ lôi kéo hai cái tiểu t ỷ m ộ i thấp giọng nói quân quân huyên h u y ê nếu n không vẫn là thôi đi một bộ đại tỷ đầu bộ dáng quân quân phi thường kiên quyết nói không được chúng ta không phải đã nói sao ngóc manh huyên, huyên cũng là gật đầu nói ha ha đúng nhất định phải thông qua khảo tí mắt thấy ba cái tiểu la lị kiên định như vậy ngược lại để mai tỷ cảm thấy có chút khó xử lại không tốt mạnh kéo ba cái tiểu la lị rời đi đang lúc mai tỷ một mặt khó xử thời điểm nhạc nghị mỉm cười ngẩng đầu nói không sao vậy ta liền hát một bài nhạc thiếu nhi cho các nàng tốt chương bốn một bài đáp ứng ba tên tiểu gia hỏa khảo thí yêu cầu nhạc nghị một chút liền nhìn thấy ngốc manh huyên huyên trên tay tiểu ghi ta hắn mỉm cười tiến lên hai bước ngồi s ổ m xuống nói với huyên huyên có thể đem ngươi tiểu ghi ta hắn cho ta mượn dùng một chút sao n ố c manh huyên, huyên ngược lại là không trần chờ chút nào đưa tay liền đem chất gỗ tiểu ghi ta hắn đ cái sau lập tức nét môi cười một cái nói được rồi tạ ơn mai tỷ thấy thế nhịn không được cười nói ha ha ha huênh y u y ê n đó là các ngươi tiểu ghi ta hắn hắn không nhất định áp dụng nhưng là vừa dứt lời liền nghe đến nhạc nghị kích thích ghi ta dây cùng dùng tiểu ghi ta hắn kích thích ra mấy cái âm phụ tới mặc dù ghi ta nhìn qua quả thật có chút nhỏ nhưng âm sắc còn tính là vô cùng chuẩn xác nhạc nghị ngẩng đầu cười đối Mai Tỷ nói không gì có việc gì mai tỷ có thể dùng âm sắc còn rất chuẩn đâu sau đó không để ý tới mai tỷ dợ khóc dở cười thân sắc nhìn về phía trước mặt ba cái tiểu la lì hỏi các ngươi cũng có học qua âm nhạc sao đại tỷ đầu quân quân lúc này đứng ra nói kia là đương nhiên cô mụ mụ vẫn luôn có tìm cho ta chuyên môn lao sư dạy cho chúng ta nhạc nghị cười nói ừ m vậy rất tốt ta ba người các ngươi xinh đẹp như vậy rất thích hợp học cấp nhạc nghe được nhạc nghị tán thưởng lá gan nhỏ bé h â n h â n lập tức ngượng ngùng nói tạ ơn ngốc manh huyên huyên cũng là giơ ngón tay cái lên nói ừ m ngươi rất tính mắt lời này lập tức để nhạc nghị cảm thấy có chút r ở khóc r ở cười lại bị một cái tiểu la lị tán thưởng mình có ánh mắt cuối cùng đại tỷ đầu quân quân dương lên cái tầm nói tính ngươi biết nói chuyện bất quá ngươi vẫn là phải hát một bài nhạc thiếu nhi cho chúng ta nhạc nghị nhẹ gật đầu một bên kích thích tiểu ghi ta hắn một bên hỏi các ngươi học âm nhạc thời điểm khóa thứ nhất muốn học cái gì đâu vấn đề này lập tức đem trong phòng tất cả mọi người cho đang hỏi đừng nói là ba cái tiểu l a l ị liền ngay cả mai tỷ mấy người cũng là không hiểu ra sao không biết rõ đây coi như là vấn đề gì ở trong lòng nghĩ nửa ngày cũng nghĩ không ra được vấn đề này muốn làm sao trả lời cuối cùng vẫn là lá gan nhỏ bé hơn hân đầu tiên nghĩ đến khóa thứ nhất muốn học chính là hì cỏm mi nha l à ngươi đọc sách thời điểm trước học abc khi các ngươi học lúc ca hát muôn trước học đò imi nhạc nghị kích thích tiểu ghi ta đàn của hắn dây c u n g lập tức liền mở miệng hát ra dạng này hai câu tới đột nhiên nghe được dạng này hai câu tiếng ca để trong phòng tất cả mọi người là s ư ơ n g sở cả đám đều cảm thấy có chút kinh ngạc đọ ị mi đọ ị mi đọ ị mi pha số lạ ti lại là thanh sướng hai câu âm phủ sau đó nhạc nghị nhẹ nhàng bấm tay gõ vang tiểu ghi ta hắn vớt vui sướng nhịp vớt nhịp qua đi lần nữa kích thích dây đàn âm phủ sôi nổi mà ra cùng với vui sướng đi ngang qua sân khấu về sau nhạc nghị mở miệng hát lên a nảm y cồn miso vẹn vẹn chỉ là nghe ba câu l i ề n để tất cả mọi người ở đây trong nháy mắt đối nhạc nghị nhìn với con mắt khác mai tỷ hồi tưởng lại trước đó thu thập được tư liệu rõ ràng tên tiểu tử trước mắt này chính là cái không đứng đắn ra hỏa cả ngày ngồi s ổ m ở trong nhà ngồi ăn rồi chờ chết nói là muốn trở thành cá gì biết tên nhà âm nhạc nhưng trên thực tế bất quá là cái tam lưu âm nhạc trường học tốt nghiệp không đi đi làm còn muốn dựa vào mẫu thân mình nuôi sống mình cả ngày đều ở nhà làm cái gì cái gọi là mình âm nhạc tại mai tỷ xem ra dạng này một cái chẳng làm nên trò chống gì ngồi ăn rồi chờ chết tiểu tử căn bản là không xứng với tô gia đại tiểu thư nếu như không phải là bởi vì nhạc nghị mẫu thân mai tỷ là tuyệt đối không có khả năng đ ể dạng này một tên trở thành tô gia con rể tới nhà cho dù là hiệp nghị bên trên cũng không được nhưng là mai tỷ làm sao cũng không nghĩ tới hôm nay tiểu từ này biểu hiện cùng mình hiểu biết đến hoàn toàn khác nhau nhất là bây giờ ca hát dáng vẻ càng thêm là hoàn toàn có chút ra ngoài ý định lúc đầu mai tỷ cảm thấy ba cái tiểu la l ị chạy tới khảo thí chẳng qua là đùa dỡn đi ngang qua sân khấu thôi nhạc nghị chỉ cần làm dáng một chút t ù y tiện hát một bài khá đại chúng hóa nhạc thiếu nhi sau đó mai tỷ tại từ bên cạnh khuyên mấy câu việc này liền xem như đi qua nhưng là để mai tỷ không có nghĩ tới là tên tiểu t ử trước mắt này thế mà thật hát một bài mọi người hoàn toàn chưa từng nghe qua nhạc thiếu nhi m ẫ u chốt nhất vẫn là tiếng anh nhạc thiếu nhi mà lại mỗi một cái âm phủ phù hợp rất tốt ca tử cũng bao hàm phi thường có ý tứ ngụ ý ở trong đó doe là một con nhỏ hiệu cái dây là kim sắc ánh nắng me là xưng hô chính ta pha là hướng về phương xa chạy xe là sâu kim lại kíp nổ la là theo sắt s o ti là t r à phiến nào h bột mì bao vậy liền để chúng ta trở lại do vui sướng nhắc khúc sáng sủa trôi chạy ca tử khi t hắn kích thích dây đàn bắn ra do thời điểm quân quân vô ý thức liền theo hát lên lên doe á ở á phệ ạ lệ y bắn ra ghe thời điểm ngốc manh huyên huyên lập tức liền đi theo hát dây á dở do góp gôn đần xun cuối cùng liền ngay cả luôn luôn nhát gan hân hân đang nghe mi cái này âm phủ thời điểm cũng sẽ rất tự nhiên đi theo hát lên me là s ư n g hô chính ta hát ra câu này hân hân đột nhiên phát hiện giống như không đúng lập tức dọa đến kinh hô một tiếng à. bất quá ngẩng đầu lại nhìn thấy trước mặt nhạc nghị cổ vũ ánh mắt còn có hai cái tiểu tỉ bội tiến lên lôi kéo tay lập tức lại vui vẻ đi theo mọi người cùng nhau hát lên nhìn thấy nhạc nghị cùng ba cái manh manh đắt tiểu la lụy cùng nhau biểu diễn loại kia hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh trạng thái làm cho người trầm mê thậm chí mai tỉ đều không để ý đến một mực tại vang lên bộ đàm h nhạc g đến n tốt, tốt, dưới, dưới nghị mỉm cười đem tiểu ghi ta cho huyên huyên hỏi ba vị mỹ lệ tiểu công chúa không biết ta hiện tại xem như khảo thí quá con sao nhìn thấy nhạc nghị thế mà còn không nhanh không chậm hỏi như vậy một câu quả nhiên là để mai tỷ dợ khóc dợ cười cuối cùng chỉ còn lại đại tỷ đầu đồng dạng quân quân như cái tiểu đại nhân đồng dạng ra vẻ bất đắc gì nói được rồi được rồi tính ngươi thông qua được mai tỷ thợ dài nhẹ nhõm sau đó mau nói tuất ba vị tiểu công chúa chúng ta nhanh đi xuống đi không phải tân lương tử cần phải sốt ruột chờ nghe nói như thế nhắc gan hân hân lập tức nói a cô mụ mụ sốt ruột chờ sao tiệu cô mụ mụ có tức giận hay không a h u y ê n h u y ê n ngay lập tức tiến lên ă n ủi ha ha không quan hệ cô mụ mụ phải bận rộn lấy kết hôn không có thời gian cùng chúng ta sinh khí lời kia vừa thốt ra lập tức để người ở chỗ này cũng nhịn không được nợ nụ cười cảm thấy tiểu la l ị thật sự là quá có sức tưởng tượng rất nhanh đám người thu thập một phen mai tỉ thậm chí tự mình giúp nhạc nghị chỉnh lý tốt quần áo sau đó liền đi ra tổng thống bộ ngồi thang máy tiến đến phía dưới tiệc cưới hiện trường đ ư a mọi người vô cùng lo lắng đuổi tới tiệc cưới hậu trường thời điểm một người mặc trắng loan áo cưới cao gậy thân ảnh ngay tại hậu trường bận rộn tìm kiếm cái gì nhìn thấy ba tên tiểu gia hỏa đi tới ngồi x ồ m xuống nói ba người các ngươi chạy đi nơi nào không phải nói qua cho các ngươi tuyệt đối không nên chạy loạn sao lúc này quân quân mở miệng nói chúng ta lên bên trên nhìn cô ba ba huyên huyên ngay sau đó nói ừ m cô ba ba rất tuyệt cô mụ mụ ánh mắt rất không tệ cuối cùng hân hân gián t ạ i nữ nhân bên thai thấp giọng nói vài câu cái gì nữ nhân ngẩng đầu lên nhìn về phía đi theo mai tỷ đi tới nhạc nghị chương không năm đấy lòng thuần chân ký ức trong lòng của mỗi người luôn có một cái tốt đẹp nhất một cái khác bạn có lẽ là mình đã từng mối tình đầu có lẽ là mình đã từng thẩm mến đối tượng tại nhạc nghị trong lòng cũng có một người như vậy chính là hắn tiểu học thời điểm đã từng ngồi cùng bản đến nay nhạc nghị hoàn toàn hiểu rõ tiểu học ngày đầu tiên tân sinh khai g i ả n g thời điểm một cái kiếp đảm tiểu nữ sinh bị mẹ của nàng an bài đến ngồi xuống bên cạnh mình đến đồng thời vị mẫu thân kia còn chuyên môn b à n giao mình muốn giúp đỡ chiếu cố tiểu nữ sinh về sau cái kia ngồi cùng bản tiểu nữ sinh liền trở thành nhạc nghị tiểu học lúc cái thứ nhất hảo bằng hữu sau đó hai người thường xuyên cùng nhau đến trường cùng một chỗ tan học có đôi khi tiểu nữ sinh mụ mụ tới chậm tiểu nữ sinh cũng sẽ tại nhạc nghị trong nhà ăn cơm khi đó nam hải cùng nữ hải chính là rất thuần tí hữu nghị cũng không có cái khắc bất kỳ ý tử gì cũng chỉ cảm là trên thực tế nhiều năm về sau nhạc nghị cũng từng lần nữa gặp qua hồi nhỏ tiểu nữ hải chỉ là lúc gặp mặt lại sớm đã là cảnh còn người mất thậm chí đối phương cũng sớm đã không nhớ rõ mình cho dù là tự mình nói rõ thân phận đối phương cũng chỉ là lễ phép tính cười cười khi đó nhạc nghị minh bạch hồi nhỏ mỹ h ả o ký ức cũng không phải là mỗi người đều sẽ nhớ kỹ rất nhiều người cùng sự theo thời gian đều sẽ cải biến thế nhưng là để nhạc nghị làm sao cũng không có nghĩ tới là trước mắt cái này sắp trở thành mình tân n ư ơ n g người thế mà chính là cái kia đã từng hồi nhỏ tiểu nữ hải cùng về sau sau khi thành niên thấy qua người giống nhau như lúc liền liền nói chuyện động tắc cùng nữ g khí cùng loại kia một cái nhăn mày một nụ cười thần thái đều như thế làm sao cũng không nghĩ tới đi vào dạng này một cái song song thế giới lại có thể cùng trong suy nghĩ cái kia nàng lại nối tiếp một đoạn nhân viên tại nhạc nghị ngây người thời điểm tô linh lộ đi theo ba tiểu cô nương đi vào nhạc nghị trước mặt hân hân chỉ vào nhạc nghị nói cô mụ mụ cái này thúc thúc rất tuyệt đâu hắn biết hát rất tốt rất đêm hai nhạc thiếu nhi mà lại ca từ viết cũng rất tuyệt cho nên hắn thông qua được cuộc thi của chúng ta chúng ta nguyện ý để hắn làm chúng ta mới ba ba không biết có phải hay không là bởi vì tại tô linh lộ cái này cô cô trước mặt lá gan nhỏ bé hân hân ngược lại là trở nên rất có khí phách huyên Huyên cũng sau đó giơ ngón tay cái lên y nguyên ngốc manh nói với tô linh lộ ha ha rất tuyệt ngược lại là quân quân giống như là cái tiểu đại nhân rất chân thành nói hắn xác thực thông qua được cuộc thi của chúng ta nhưng là cô mụ mụ ngươi có lựa chọn của mình một câu nói như vậy từ một cái tiểu la l ị trong miệng nói ra quả nhiên là phi thường có ý tứ để tô linh lộ cũng là b u ồ n cười cười lên nhạc nghị lúc này còn chưa hoàn toàn lấy lại tinh thần lại thấy được tô linh lộ tiểu dung tia quen thuộc tiểu dung dưới phản g phất thấy được cái tia khi còn bé thuần chân tiểu nữ hải ha ha ha tiếng cười tựa như là còn quanh quẩn tại bên thai của mình chẳng lẽ nói đây chính là duyên phận sao đây chính là vận mệnh để cho mình đi vào cái này không gian song song mục đích để cho mình để hoàn thành đáy lòng n ộ n g đang lúc nhạc nghị càng nghĩ càng kích động đã có muốn ôm chặt trước mắt tân nương xúc động lúc đột nhiên một thanh âm đem mình cho tỉnh lại túi đầu nhìn thấy hân hân lôi kéo mình tay đang đ ê u gọi lấy mình tựa hồ muốn để cho mình ngồi xổm xuống, xuống nghe nàng nói chuyện nhạc nghị trần trờ một chút vẫn là ngồi xổm xuống, xuống mỉm cười hỏi tiểu cô nương muốn nói cái gì sau một khắc tiểu cô nương cũng không nói lời nào mà là kéo nhạc nghị tay sau đó lại dắt tô linh lộ tay đến đem hai người tay cho chồng chất ở tại cùng một chỗ sau đó ba cái tiểu la lị cùng một chỗ vươn tay ra đắp lên hai người trên bàn tay hân hân nói để chúng ta cùng một chỗ chúc phúc cô mụ mụ cùng cô ba ba hy vọng các ngươi có thể vĩnh viễn tương thân tương ái bị ba con tiểu la lị như thế chính thức nghi thức một làm để nhạc nghị cùng tô linh lộ đều cảm thấy có chút kinh ngạc nhất là tô linh lộ không khỏi mặt đ ỏ lên tại trắng loan áo cưới phụ trợ phía dưới quả nhiên là lộ ra vô cùng mỹ lệ làm rung động lòng người sau đó quân quân lại mở miệng như cái tiểu đại nhân đồng giằng hỏi k h u khụ như vậy nhạc nghị tiên sinh xin hỏi ngươi nguyện ý cưới tô linh lộ làm vợ vô luận thuận cảnh nghịch cảnh vô luận vui vẻ vẫn là không vui nói nói tiểu nha đầu không khỏi có chút từ nghèo ngược lại là hơn lập tức nhắc nhở vô luận nghèo khó vẫn là phú quý nha mà ngốc manh huyên huyên cũng là lập tức nối liền nói ha ha vô luận xinh đẹp vẫn là không xinh đẹp huyên huyên vừa nói như vậy để mọi người trong nháy mắt đều ngây ngẩn cả người sau đó hân hân lập tức nói không có câu này nha đang lúc huyên huyên cùng hân hân tựa hồ muốn cãi lộn thời điểm quân quân rất quả quyết thể hiện ra đại tỷ đầu dáng vẻ nói t ố t nhạc nghị ngươi nguyện ý không bị khiến cho có chút dở khóc dở cười nhạc nghị cũng là không chút do dự nặng nghề mà nhẹ gật đầu chăm chú trả lời đúng vậy ta nguyện ý nhìn thấy n h ạ nghị trịnh trọng như vậy việc trả lời hơn nữa còn là dạng này chăm chú đứng ở nơi đó t ô linh lộ hơi kinh ngạc mà cúi nhạc nghị cũng ngẩng đầu hướng đối phương nhìn lại hai người tầm mắt trong nháy mắt g i a o hội đối mặt một khắc đều ngây n g ẩ n cả người hai người đều phảng phất từ đối phương trong mắt đọc lên một chút dị dạng đồ vật tự nhiên sinh ra một loại cảm giác quen thuộc đang lúc tô linh lộ nghi hoặc vừa mới chuẩn bị muốn mở miệng hỏi thời điểm nhưng lại bị quân quân cắt đứt tô linh lộ nữ sĩ xin hỏi n g ư y i n g u y ệ n ý gả cho nhạc nghị làm vợ vô luận là thuận cảnh n g h c ả n h nghèo khó vẫn là phú quý vui vẻ vẫn là không vui đều nguyện ý cùng hắn dắt tay sao bị đột nhiên dạng này hỏi một chút để tô linh lộ ngược lại là ngây mẩn cả người nửa ngày không biết nên như thế nào trở về đáp. Nhưng là lúc này, hân hân cùng huyên huyên ngược lại là rất gấp nhắc nhở lấy nguyện ý nói nguyện ý à rốt cục tại hai cái tiểu la lị đói thúc giục dưới mặc dù cảm giác có chút buồn cười nhưng tô linh lộ cũng vẫn là nói câu đúng vậy ta nguyện ý nghe được câu nói này đã một chân quỳ xuống nhạc nghị trong nháy mắt thở dài nhẹ nhõm cảm thấy toàn bộ thế giới đều phảng phất ánh sáng tại dạng này một cái song song thế giới bên trong mình rốt cục cùng mình tha thiết ư ớ c mơ tiểu nữ hải cùng đi tới có lẽ hiện tại nàng đối với mình còn rất lạ lẫm nhưng là cái này có quan hệ gì đâu cho dù hiện tại chỉ là một tờ hiệp nghị nhưng cuối cùng cũng có một ngày mình sẽ chân chính để nàng hướng mình mở rộng cửa lòng đến lúc đó mình sẽ thu hoạch mình muốn hạnh phúc Úc, thật là quá tuyệt vời cô mụ mụ cùng cô ba ba thành công kết hôn đi ba cái tiểu la lị lúc này đã hoan hô lên ở phía sau đài bên trong khoa tay mua chân đứng ở nơi đó tô linh lộ cùng quỳ một gối xuống ở nơi đó nhạc nghị vẫn như c ũ duy trì động tác của bọn hắn duy trì loại kia nhìn chăm chú trạng thái không biết qua bao lâu đột nhiên một thanh em đánh thức tất cả mọi người được rồi được rồi ba người các ngươi tiểu ra hỏa cũng nào đủ rồi tranh thủ thời gian cùng mai di ra ngoài trước chúng ta đi ăn một chút gì trở lấy cô mụ mụ chính thức hôn lễ có được hay không được ba tên tiểu gia hỏa phi thường dứt khoát lên tiếng sau đó liền đi theo mai tỷ sau l ư n g đi ra ngoài trong n g á y mắt trong hậu trường liền chỉ còn lại nhạc nghị cùng tô linh lộ hai người lần nữa l i ế y nhau sau đó tô linh lộ hơi có chút lúng túng tối lui nhưng là nhạc nghị cũng không có cứ thế từ bỏ lập tức liền đứng dậy vươn tay lần nữa ý đồ muốn dắt mình tân nương tay chương sáu cùng ngươi trực diện xài lang h ổ báo ba lúc đầu chuẩn bị vươn tay dắt lên tân nương của mình kết quả không nghĩ tới bị đối phương trở tay liền trực tiếp cho đánh dụng một mặt ngộng b ứ c nhìn về phía đối phương lại nhìn thấy mỹ lệ tân n ư ơ n g một mặt nghiêm túc nói nhạc nghị ta cảnh cáo ngươi không nên q u ê n thân phận của ngươi còn chưa tỉnh táo lại nhạc nghị rất trực tiếp hỏi ta là thân phận gì chẳng lẽ ta không phải trượng phu của ngươi sao ngươi tô linh lộ sắc mặt đột nhiên biến đổi rõ ràng là đối nhạc nghị dạng này thuyết pháp bất mãn vô cùng bất quá ngay tại tô linh lộ muốn cảnh cáo thời điểm nhạc nghị đột nhiên tiến lên một thanh nắm ở bên eo của nàng căn bản không cho nàng nói tiếp cơ hội hai cái miệng trong nháy mắt liền dàn chặt lại với nhau đi tô linh lộ đầu tiên là ngờ ngơ, rõ ràng là không ngờ rằng nhạc nghị thế mà lại làm như vậy hơn nữa còn là dạng này trắng trợn rất mau trở lại qua thần đến nâng tay lên liền muốn đẩy ra nhạc nghị đồng thời còn dự định muốn cho đối phương một bàn tay nhưng còn chưa dùng sức đem người đẩy ra liền nghe đến một thanh âm vang lên ai u ngươi nói một chút các ngươi vợ chồng trẻ cũng không chú ý trường hợp nghe được sau lưng thanh âm tô linh lộ động tác lập tức cứng đờ t ứ bỏ đẩy cướp động tác bất quá cũng vẫn là rất nhanh thối lui sau đó một mặt ngượng ngùng b á n trách đều là ngươi gấp làm gì may mắn quân quân hân hân cùng huyên huyên đều không tại nhạc n h ị hướng tô linh lộ ném đi một cái đắc ý ánh mắt thấy người sau âm thầm hận đến nghiến răng r ắ n vẻ đáy mắt ý cười càng đậm. ngược lại lại gãi đầu một cái ra vẻ chất phát nói cái này đây không phải quá lâu không gặp không nghĩ tới ngươi thật thành tân lương của ta kìm lòng không được kìm lòng không được ai yêu được rồi được rồi nhìn xem hai người các người thật là tân hôn đ ế n người tuyệt không bận tâm trường hợp đừng quên còn có ta cái này bóng đèn ở đây tô linh lộ lập tức cười theo nói ai nha tiểu di ngài đừng phản ứng hắn hắn người này chính là xấu tính xấu tính người đến là cái trung niên phụ nhân trên mặt bôi chét lấy thật dậy p h ấ n lót ý đồ muốn che giấu tuổi của mình khiến sắc mặt nhìn qua rất mất tự nhiên nhìn ra được cứ việc xưng hô đối phương vì tiểu di nhưng là tô linh lộ bản thân cùng đối phương cũng không phải là cỡ nào thân mật liền ngay cả nụ cười trên mặt đều rõ ràng giống như là vì ứng phó trường hợp qua loa bất quá nhìn bề ngoài hay là vô cùng vừa vặn tiểu di cười một cái nói tuất các ngươi cũng đừng ở chỗ này tú ân ái bên ngoài tất cả mọi người đang chờ đâu xoay người trong nháy mắt nghĩ nhạc nghị liếc mắt đưa tỉnh sau đó xoay người dễ ruột như rắn nước thắt lưng rời đi tại ngươi đã rời đi về sau tô linh lộ tiến lên đây nói ngươi nhớ kỹ cho ta ngươi cùng ta bất quá là hiệp nghị kết hôn nếu như ngươi về sau lại có vừa rồi loại kia động tác ta tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi nhạc n h ị một mặt không quan tâm nói ngươi cho rằng ta nghĩ sao lúc ấy người ta liền trốn ở rèm đằng sau nhìn lén không phải ta kịp thời làm ra phản ứng chúng ta liền để lộ ngươi nói một chút ngươi ra đại nghiệp đại tô thị đại tiểu thư làm sao lại liên kết cái cưới cũng dạng này lén lén lút lút khiến cho giống như bên ngoài một đám mới lang hồ báo chợ lấy phải bắt được ngươi tay cầm sau đó đem ngươi xé nát đồng dạng t ô linh lộ hơi nhữu lên lông mày hướng ra phía ngoài nhìn thoáng qua sau đó nhưng lại quật cường nói không cần ngươi quan tâm ngươi chỉ cần thực hiện tốt hợp đồng nhìn thấy tân lương tử thái độ kiên quyết như thế nhạc nghị tự nhiên là giơ hai tay lên nói tuất ta mặc kệ làm ta nhiều chuyện ừ thật sự là tự cho là đúng cô nàng rõ ràng bên ngoài một đám xài lang hổ báo đều đem ngươi cho bao vây còn nhất định phải tại cái này gật trống trong lòng là phi thường bất mãn lúc đầu đối với mình mẫu thân tùy tiện bán đứng chính mình liền rất khó chịu bây giờ đối phương thái độ như vậy liền càng thêm khó chịu thế nhưng là lần nữa quay đầu nhìn lại thời điểm phát hiện tô linh lộ thần sắc cảm đạm một người đứng ở nơi đó tựa hồ cũng hơi có chút cô đơn trên danh nghĩa là tô g i a đại tiểu thư là tô thị tập đoàn người cầm lái nhưng trên thực tế mỗi ngày đều muốn đối mặt một đám ác lang đỏ mắt những cái kia xài lang hổ báo tùy thời đều có thể nhào lên trực tiếp đem nàng cho sẽ thành mạnh n thậm chí ngay cả mảnh xương vụn khả năng cũng sẽ không còn lại nhìn như vậy tựa hồ vị này tô đại tiểu thư cũng xác thực rất đáng thương bên người có thể chân chính người tin cẩn cũng không có mấy cái đã ngươi là tân n ư ơ n g của ta mà lại là ta lại tới đây hoàn thành kiếp t r ư ớ c mơ ước người làm sao cũng không thể để người khi dễ ta nhạc nghị nữ nhân ý niệm tới đây tu sửa nương túi đầu tinh thần chán nản nhạc nghị tiến lên một bước đưa lên một tờ giấy nói tốt tốt mới vừa rồi là ta không tốt ta kia không phải cũng là không có cách nào sao dưới tình thế cấp bách có chút bất đắc dĩ ngươi yên tâm đi đã lao mụ cùng các ngươi kỳ kì kia cái gì kỳ hoa hợp đồng các ngươi cũng cho tiền ta tự n h phối hợp i ê n toàn n sẽ lực g ư ơ i Nhận lấy khăn lấy tô a y t linh lộ nhẹ nhàng lập a o đi lấy tức một mặt phẫn nộ giơ tay vừa muốn đem khăn tay ném đến tấm kia tràn ngập cười bị ổi trên mặt nhưng lại như vào lúc này bên ngoài đột nhiên vang lên đông nhạc ngay sau đó mai tỷ bước nhanh chạy về tới nói mau mau hai người các ngươi chuẩn bị một chút nên ra sân nhạc nghị rất tự nhiên đi lên trước hai bước nhẹ nhàng nắm chặt tô linh lộ dự định ném khăn tay tay đem khăn tay tiếp nhận đi vứt bỏ nắm chặt tô đại tiểu thư tay nói ta mỹ lệ tân lương đi thôi bị nhạc nghị như thế thân sĩ cử động một làm tô linh lộ lập tức lại cảm thấy một trận t r o n váng vừa rồi tức giận trong nháy mắt tiêu tán mấy phần cơ hồ là rất tự nhiên liền sắn lên cánh tay thấy bên cạnh mai tỉ suýt nữa đem tròng mắt đều t r ư ờ n g ra ngoài hai người kia là tình huống như thế nào lúc nào hai người sẽ thay đổi ăn ý như vậy nhìn vẫn thật là giống như là có chuyện như vậy đâu chỉ là không phải do mọi người suy nghĩ nhiều bên ngoài ánh đèn đã tôi xuống một chùm sáng đánh vào đi ra rèm bên trên mai tỷ cũng là tranh thủ thời gian tỉnh lộ lại quay người tiến lên đem rèm cho v u n g lên để nhạc nghị cùng tô linh lộ một đôi bích nhân hiện ra tại chùm sáng h ạ hôn lễ nhạc khúc vang lên tất cả mọi người ánh mắt chỗ gia o hội nhạc nghị kéo tân n ư ơ n g của mình chậm rãi mà đi chậm rãi đi ra rèm đi vào rộng rãi hiến hội sảnh toàn bộ hiến hội sảnh ánh đèn đ à m đạm chỉ có một chùm sáng đánh vào hai người trên thân giờ khác này hai người chính là toàn trường tiêu điểm là tất cả mọi người ánh mắt gặp nhau chỗ tại trước mắt bao người nhạc nghị kéo tân lương của mình từng bước một dọc theo thảm đỏ tiến lên chậm dài hướng về tại một mảnh tiếng hoan hô bên trong trong phòng yến hội vang lên tiếng vỗ tay như sấm mọi người cũng từ đ ấ y lòng vì hai người chúc phúc mà giờ khắc này nhạc nghị là hạnh phúc cứ việc thế giới này không giống bình thường đã không còn là mình m nguyên lai là thế giới nhưng là nơi này còn có mình quen thuộc người ở chỗ này tự mình hoàn thành một cái thế giới khác tự mình làm mộng cũng không có nghĩ tới sự t ì n h rốt cục cùng đã từng trong lòng mỹ lệ tiểu nữ h à i kết hôn có lẽ trận này hôn nhân chỉ là một trận giao dịch nhưng là kia lại có cái gì đâu c h ỉ ít tại thời khắc này mình hưởng thụ được vô số người chúc phúc kéo mình tha thiết ước mơ tân ương hoàn thành trận này mình trong mộng hoàn mỹ hôn lễ cho nên giờ khắp này nhạc nghị là hạnh phúc về phần c ủ a hôn lễ này phía sau giao dịch đã sớm bị hắn hết t h ả y ném sau g ó t đi chương không bảy theo nhau mà đến làm khó dễ lời khấn mời rượu trọn vẹn hôn lễ quá trình xuống tới nhạc nghị quả nhiên là cảm thấy mọi mệnh không chịu nổi mấu chốt nhất là còn có một cặp người chụp ảnh các loại đèn thơ lát dưới kém chút không có đem ánh mắt của mình cho lóe mù tránh cả người đều có chút đầu góc quay cuồng vốn là không nhịn được muốn phàn nàn b à i câu nhưng nhìn đến tân lương của mình còn bị một đám người vây quanh càng không ngừng một chén chén u ố n vào nhạc nghị cũng chỉ có thể là thu hồi phàn nàn, tranh thủ thời gian liền chen vào đám người. đi vào mình tân n ư ơ n g bên người nói ui ui ui các vị linh lộ tiểu lượng của nàng không được ta nhìn liền để ta để thay thế nàng uống đi ai u còn không có như thế nào đây cái này hộ đi lên sao đúng đấy chúng ta một đám tiểu tỉ bội uống cái rượu người cái đại lao ra chạy tới xem náo nhiệt gì tân lan g q u a n đã muốn uống rượu được à chúng ta bên kia còn có một đám ca môn chờ người đấy theo một đám không chê chuyện lớn nữ nhân tổn nào rất nhanh liền có một đám nam nhân x ú g lại tới nhao nhao d ơ ly rượu lên muốn cùng nhạc nghị uống rượu tô linh lộ nhìn thấy trận thế như vậy cũng là tranh thủ thời gian ngăn cản ai nha tốt tốt các ngươi làm cái gì vậy nhưng là tô linh lộ một người chỗ nào có thể ngăn cản nhiều người như vậy một thanh liền bị mấy nữ nhân cho kéo đến bên cạnh đi sau đó một cái âu phục giày ra trải lấy đại bối đầu tuổi trẻ nam nhân tiến lên nói đến tân lan g quan ngươi muốn uống rượu mấy người chúng ta cùng ngươi uống mắt thấy chung quanh một đám nam nhân đi theo lên nhạc nghị biết đám người này rõ ràng là đã sớm chuẩn bị xong trận thế coi lại một chút bị cản lại tô linh lộ nhạc nghị cười một cái nói được à muốn uống rượu vậy thì tới đi sau đó cơ hồ là nam nhân trẻ tuổi thay nhau ra trận liền ngay cả tô linh lộ liền đã cảm thấy có hơi quá nhưng là làm cho tất cả mọi người không có nghĩ tới là n tại bị nhạc ư là uống n nghị bảo hộ ở sau lưng một khắc tô linh lộ đột nhiên có một loại kỳ diệu ảo giác nam nhân trước mắt này là có thể dựa vào vừa sinh ra dạng này ảo giác tô linh lộ tranh thủ thời gian lại bỏ đi suy nghĩ ở trong lòng nhắc nhở mình không thể b n t bỏ chúng ta chỉ là giao dịch tân lương tử mâu thuẫn trùng điệp thời điểm đám tia nam nữ trẻ tuổi nhóm vẫn là không đ ô n g tha tại nhạc nghị nhìn bọn này thanh niên tuyệt đối đều là nhận lấy sai sự cho nên mới sẽ dây dưa hắn cùng tô linh lộ không thả mắt thấy uống rượu tựa hồ không ai có thể làm được mình liền rất nhanh lại bắt đầu thương nghị biện pháp khác tóm lại rõ ràng muốn để mình bị trò mèo một cái tuổi trẻ nữ tử tiến lên nói các ngươi biết không nghe nói chúng ta tô đại tiểu thư vị này tân lang thế nhưng là một vị tài tử đâu có đúng không thật sao là dạng gì tài tử a đầu năm nay tự xưng tài tử người thế nhưng là khắp nơi đều là cũng không phải những năm này a tài tử tên tuổi cũng không trước đó tùy tiện một cái nam nhân cũng dám tự xưng mình là tài tử ai ai ai các ngươi cũng đừng một gậy đổ một t h u y ề người n chúng ta nhưng cho tới bây giờ không dám tự xưng cái gì tài tử đúng đấy chúng ta nhưng có tự mình hiểu l ấ y sẽ không tùy tiện liền dám nói mình là tài tử mau nói chúng ta hôm nay tân lang q u a n là dạng gì tài tử a a các ngươi không biết sao trước hết nhất nói chuyện nữ tử một mặt kinh ngạc nói trước đó linh lộ nói qua nàng vị này tân lang thế nhưng là hoàng gia học viện âm nhạc tốt nghiệp chính thống âm nhạc tài tử đâu a theo một chàng thốt lên tiếng vang lên một đám nam nữ trẻ tuổi ánh mắt đều nhìn về phía nhạc nghị đám gia hỏa này diễn chính là không phải cũng quá giả đến cùng là cái nào mời tới quần chúng diễn viên một điểm nói thẳng tố dưỡng đều không có a các ngươi dạng này trắng trận tính toán người thật được không đều như vậy còn giả bộ như một bộ kinh ngạc d á n g vẻ thật buồn nôn a cứ việc trong lòng là một trận buồn nôn nhưng ngoài mặt vẫn là lập tức giả trang ra một bộ mộng bức t h ầ n sắc a các ngươi nói cái gì đó ai nha hiện tại cũng có chút đầu c h á n g váng bất tình đâu cảm giác có thể là h ư n g nhiều quá nói chuyện tại trước mắt bao người trực tiếp liền ngã hướng bên người tô linh lộ nhẹ nhàng đem đầu khoác lên tô linh lộ đầu vai biến cố đột nhiên xuất hiện cũng là để tô linh lộ cảm thấy giật mình suýt nữa liền trực tiếp từng t h a n h từng thanh người cho đề ra may mắn rất nhanh liền tỉnh táo lại ý thức được trước mắt còn có một đám nam nữ trẻ tuổi đang nhìn mình tô linh lộ cũng là rất mau trở lại qua thần đến gắt r ộ n g để ngươi khoe khoang hiện tại uống nhiều quá. chúng ta nhanh đi đằng sau t ỉ n h rượu nói một bên dự định viện nhạc nghị rời đi một bên ngượng ngùng đối những người khác nói thật xin lỗi hắn uống hơi nhiều chúng ta chưa xin lỗi không tiếp được một chút mắt thấy hai người phối hợp thiên ý vô p ù n g liền muốn tránh né rơi một đám nam nữ trẻ tuổi làm khó dễ thuận l ợ mấy, hung hung. mấy cái hiện thời nhiên trường lao n n h phía từ g i đ o nhân à mỉm u ố n đi đ sao? Theo cười gật đầu ở giữa lao nhân nói không sao chúng ta cùng ra ra ngươi xem như lão huynh đệ mọi người cùng nhau lập nghiệp lập nghiệp một bước một cái dấu chân đi tới làm sao ngươi hôm nay lại hôn g i a g i a ngươi chưa có trở về sao tô linh lộ mỉm cười đáp lại đường g i a g i a ngài cũng biết g i a g i a của ta luôn luôn là chụp ảnh đặt ở vị thứ nhất hắn ngay tại quay chụp phim mới cho nên lần này không thể gấp trở về nghe nói như thế đường g i a g i a nhẹ gật đầu cũng không nói gì nữa nhưng là bên cạnh một lão nhân khác lại nói cho nên ngươi kết hôn liền không cho chúng ta biết mấy cái này lao già rồi là không có ý định để chúng ta tham dự tô linh lộ tranh thủ thời gian trên mặt tiếu dung hướng nói chuyện lão nhân bồi tội lý ra ra ngài đừng nóng giận chuyện này là ta cân nhắc không chu toàn chủ yếu là sợ q u ấ y dày mấy vị gia ra nghỉ ngơi các ngươi có thể đến thật là để linh lộ rất mừng rỡ linh lộ ở chỗ này tự phạt ba chẻ l í n rượu xem như hướng ba vị gia ra bồi tội hy vọng ba vị gia ra có thể tha thứ linh lộ khuyết điểm nói xong tô linh lộ nắm lên bên cạnh trên bàn ba chẻ l í n rượu toàn bộ đều nửa g đầu u ố n g một hơi cạn sạch vô cùng quả quyết đến loại thời điểm này nhạc nghị cũng không có cách nào lại tiếp tục trang t i ế p chỉ có thể là đứng người lên nói các vị đều là trường bối ta lại thay linh lộ phạt ba chén nhưng là vừa g ơ ly rượu lên liền nghe đến một cái trói hai thanh ân quất lớn ngươi thì tính là cái gì người có tư cách gì thay tô linh lộ phạt r ư ợ u nói chuyện chính là đứng tại họ lý phía sau láo nhân trung niên nam nhân từ đối phương cũng không thân mật trong ánh mắt có thể nhìn ra được đối phương tuyệt không phải loại lương thiện đối phương trận thế rõ ràng cũng đã là kẻ đến không thiện nhưng nhạc nghị cái gọi là chân trần không sợ măng dày m ị m cười đáp lại đối phương vị này bà bá ta hôm nay đã cùng linh lộ kết hôn dĩ nhiên chính là trượng phu của h ắ n trượng phu thay thế thê tử phạt r ư ợ u khó đến không được sao chương 08, hùng hổ d ò n người nhạc nghị biểu hiện quả thật có chút nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người Phải biết t r ư ớ có đ thể ớ i cố ý làm k ó nói dê dê hắn nghe người, i đ m là c ù nói g ngang hàng các đại gia Tô tộc tiểu Linh Lộ đại n các bối,、nói、đến khó nghe một điểm chính là một đám nghe chính khó một một là bọn ấ t h c vô thuật c hắn ơ i thiếu gia. Có thể nói, thể h Có bọn hắn có thể đứng tại trận này tiệc c ư ớ i hiện trường còn có thể cùng tô linh lộ nói như vậy hoàn toàn là ỷ vào bọn hắn phía sau gia tộc nhưng là trước mắt đám người này hoàn toàn không thể so sánh nổi bọn hắn chân chính là tô linh lộ t r ư ở n g bối thân phận địa vị đều không phải là trước đó những người tuổi trẻ kia có thể so ba cái lao nhân cùng tô linh lộ ra ra năm đó là dắt tay cùng một chỗ lập nghiệp tồn tại là làm nay toàn cầu văn nghệ giới nổi tiếng giáo phụ cấp bậc nhân vật đi theo ba cái bên người lão nhân nam nhân cùng nữ nhân nhóm cũng đều là các nhà đời thứ hai người cầm lái bàn vệ bối phận đến đều còn cao hơn tô linh lộ một đời mà lại trọng yếu nhất chính là những này thúc thúc đám a di từng cái trên tay đều cầm tô thị tập đoàn cổ phần tương đương với nói đều tại tô thị lời nói có trọng lượng tại dạng này một đám trưởng đ ố i trước mặt nhạc nghị còn dám như thế gọn gàng dứt khoát thậm chí có thể nói là tùy tiện biểu hiện sắp thực vượt quá tất cả mọi người dự kiến bị va chạm trung niên nam nhân tên là lý bắc phong là lý ra đời thứ hai trưởng tự cũng là bây giờ lý thị người cầm lái n h ạ nghị dạng này trước mặt mọi người chống đối tự nhiên là để lý b á t phong phi thường bất mãn lập tức cười lạnh nói hừ hừ cái gì tô linh lộ trợ p h ù không phải liền là tô ra con rể tới nhà nhà thật sự cho rằng leo lên tô ra cửa ngươi liền xem như cái nhân vật nói cho ngươi ngươi không có tư cách ở chỗ này nói chuyện với chúng ta đối phương đốt đốt bức bách để nhạc nghị rất khó chịu nhưng lúc này tô linh lộ đã đứng ra kéo hắn lại tô linh lộ bưng chén rượu lên tới nói lý thúc thúc không nên tức giận chén rượu này chính ta uống cho là cho ngài bội tội kết quả tô linh lộ vừa mới chuẩn bị uống hết chén rượu này chính ta uống cho là cho ngài bội tội hoa tất cả mọi người ở đây nhìn thấy một màn này quả nhiên là một mảnh xôn xao ai cũng không ngờ rằng vị này tô ra con rể tới nhà dạng này k i ê n cường nhìn thấy t ô linh lộ một mặt kinh ngạc nhạc nghị vươn tay cẩn thận giúp t ô linh lộ xoa xoa mặt b ỉ m cười nói ngươi xem một chút ngươi uống xong d ặ n gì g thân là trượng phu của ngươi tâm ta đau một chút thê tử của mình khó đến không được sao một ít người thân là trưởng bối lại muốn đối tiểu bối đốt đốt b ứ t bách đây chẳng lẽ là trưởng bối vốn có khí độ sao mà lại để một cái nữ hải tự uống như vậy rượu cũng rất không có phong độ thân sĩ a cuối cùng hai câu nói nhạc nghị càng là cố ý cất cao thanh â m đơn giản tựa như là q u ò n g rơi chén rượu đồng dạng trịnh địa h ư u thanh như thế trắng trợn trách cứ quả nhiên là khiến tất cả mọi người ở đây đều kinh ngạc đám người tuổi trẻ kia càng là bất khả tư nghị đồng loạt nhìn sang mà lý bắc phong đã là sắc mặt tái xanh nhất là ly kia bị ném đi ra rượu may mắn thế nào ngay tại dưới chân của hắn dạng này ở trước mặt nhục nhã đổi lại bất cứ người nào cũng không thể chịu đựng thú chi vẫn là bị một tên tiểu đ ố i vũ nhục như vậy nhưng là ngay tại lý bắc phong dự định tiến lên thời điểm đột nhiên đứng tại trước người hắn họ lý lao nhân ngừng lại hắn lý ra ra a hướng bên người hai vị khác la bị ngăn cản xuống tới lý bắc phong lập tức bình tĩnh lại lý bắc phong rất rõ ràng hôm nay ngoại trừ bọn hắn lý ra bên ngoài còn có mặt khác hai nhà ở đây nhất là cùng tô ra quan hệ từ trước đến nay rất tốt đường ra ở đây nếu như nếu là quá khó xử tô linh lộ đường ra lão ra tử tất nhiên là sẽ không ngồi yên không lý đến họ lý lao nhân tại n g ừ n g lại con trai mình về sau mỉm cười tiến lên một bước nói thật là để chúng ta cảm động không nghĩ tới linh lộ ngươi thế mà tìm một cái dạng này thương tiếc nam nhân của ngươi dạng này lý ra ra an tâm tô linh lộ nghe vậy gương mặt vừa đỏ mấy phần từ nhạc nghị trong tay rút về tay cười nói lý ra ra thật xin lỗi để ngài chê cười lý ra ra cười một cái nói không có việc gì không có việc gì người trẻ tuổi nhà chính là m u ố n có hiển tế dạng này tính t i n h t h ầ n rất tốt rất tốt nhìn thấy họ lý lao nhân một mặt mỉm cười thế mà còn nói mình rất tốt lập tức liền sinh lòng cảnh giác cảm giác đối phương không có n g ẹ n cái gì tốt cái dám quả nhiên họ lý lao nhân lời nói xoay chuyển nghe nói ngươi vị này vị hôn phu là anh quốc hoàng gia học viện âm nhạc tốt nghiệp cao tài sinh vậy nhưng thật là một vị tài tử không biết hôm nay dạng này thịnh đại trường hợp chúng ta phải chăng có thể may mắn nghe một chút tài tử tác phẩm xuất sắc đâu lao giả liền biết ngươi không có nghẹn cái gì tốt c á i d á m nguyên lai、like、ở chỗ này chờ đâu ừ là muốn để ta trước mặt mọi người xấu mặt ta tô linh lộ nhìn một chút nhạc nghị tranh thủ thời gian có chút hơi khó nói lý ra ra nhạc nghị hắn vì hôn lễ bận rộn thật nhiều ngày hôm nay lại uống nhiều như vậy rượu chỉ sợ không đợi tô linh lộ đem chỉ sợ câu nói kế tiếp nói ra miệng trước đó trung niên nam nhân lập tức nói uống nhiều nhưng là nhìn lấy hắn không giống a biết đối phương rõ ràng nhất cố ý làm khó dễ nhưng là loại thời điểm này tô linh lộ nhưng cũng là không có biện pháp có thể nói là tránh cũng không thể tránh đang lúc song phương rằng co thời điểm đột nhiên ba cái mềm mềm thanh â m c h a n vào sau đó ba cái manh manh đắt thân ả n h v ọ t vào đám người tới cầm đầu quân quân trực tiếp đối họ đường lao nhân nói thái ra ra thái ra ra chúng ta cô ba ba rất biết ca hát hắn vừa rồi dạy cho chúng ta một bài đặc biệt tốt nghe nhạc thiếu nhi đâu nhìn thấy ba cái manh manh đắt tiểu la l ị đang chàng trong n g á y mắt bầu không khí liền phát sinh biến hóa bất kể nói thế nào ba tên tiểu gia hỏa là tất cả mọi người không thể cũng không dám đắc tội dù sao cái này ba tên tiểu gia hỏa nhưng là chân chính tô gia lão gia tử hòn ngọc quý trên tay chính là đường gia cùng trần gia hai vị lao gia tử cũng vô cùng thích cho nên khi ba con tiểu la l ị sau khi xuất hiện lý ra bên này trong nháy mắt liền c ầ m lửa trung nhiên nam nhân cũng không dám loại thời điểm này đứng ra tìm suối quậy đường lao ra t ử nhìn xem ba cái tiểu bảo bối rất là thích nhẹ nhàng đem ba con tiểu la l ị nắm ở hỏi ai thái gia ra, ra ở đây các ngươi cái này cô ba ba dạy cho các ngươi cái gì nhạc thiếu nhi à có thể hay không hát cho mọi người nghe một chút đâu ba tên tiểu gia hỏa liếc mắt nhìn nhau sau đó cùng một chỗ liền u v bắt đầu hắt lên do là một con nhỏ hiệu cái re là kim sắc ánh nắng mi là xưng hô c h ú n h ta nghe cái này ba câu tất cả mọi người ở đây lập tức đều ngây ngẩn cả người sau một khắc trong đám người lập tức nhịn không được phát ra vui cười âm thanh nhỏ hiệu cái cái này đây coi như là cái gì ca a ha ha ha nguyên lai hoàng gia học viện âm nhạc tài tử thích nhỏ hiệu cái h hi ỳ hì ha ha có lẽ người ta khẩu vị đặc biệt nha nghe được người chung quanh tiếng nghị luận ba con nhỏ la lựa tờ tống lúc giống như là ba con bị kinh sợ nai con trong n g á y mắt liền ngậm miệng lại không nói một lời họ đường lao nhân cũng là đắng chắt lất đầu vươn tay nắm ở ba con tiểu la l ụ ý đồ muốn đi bảo hộ ba đứa hải tử nhưng là dạng này cơ hội tốt Lý Bắc p h o nghe dạng này c u đầu. thiếu nguyên y gây này. ê n môn người bông Không khách khí chút nào nói, ta tưởng rằng dạng nhạc nhi, không hơn n gì gì gì g sự tài viết cái lai cái há thể tha khách khí chút ha ha, thể h có có ta tử, tốt ra nói lý bắc phong họ đường lao nhân lập tức tức giận quay đầu nhìn hằm hằm lý bắc phong một chút cái sau lúc đầu rất đắc ý muốn lại nói hai câu nhưng nhìn thấy họ đường lao nhân ánh mắt trong n g á y mắt đem câu nói kế tiếp nén trở về nhưng cho dù là lý bắc phong không có tiếp tục nói hết hắn vô hình cổ vũ người chung quanh nghị luận khí diễm ở chung quanh người thấp giọng xì xào bàn tán tiếng nghị luận bên trong ba cái tiểu nha đầu không thể nghi ngờ trở thành lớn nhất người bị hại do a đến n ú t ở họ đường lão nhân trong ngực không dám ngầm đầu chương chín hoa lệ lệ diễn dịch mắt thấy ba con tiểu la lị ở chung quanh người nghị luận ở mỹ phía dưới n ú t ở họ đường lão nhân trong ngực không dám ló đầu người chung quanh đầu mâu cũng dần dần chỉ hướng kẻ đầu t ê u nhạc nghị thế nhưng là đến loại thời điểm này trang diện tựa hồ đã không cách nào thu thập nhạc nghị vẫn là không có chút nào ý lùi bước ở chung quanh tiếng nghị luận đã bắt đầu dần dần biến lớn thậm chí bắt đầu biến thành đối với hắn lên ăn lúc cộc cộc cộc đột nhiên một trận thanh thúy tiếng đánh đem hết thẻ thanh â m đều trò che lại kín sau đó đám người kinh ngạc nhìn thấy nhạc nghị trên tay không biết lúc nào, nhiều hơn một thanh tiểu trong phòng y ế n hội trong nháy mắt a n tính lại ánh mắt mọi người đều bị đánh tiểu guitar hắn đập tiết tấu nhạc nghị hấp dẫn tất cả mọi người đặc biệt hiếu kỳ cái này không có danh tiếng gì đột nhiên xuất hiện liền cưới tô thị thiên kim tiểu tử đến cùng muốn làm gì cộc cộc cộc cộc cộc, cộc bấm tay tại chất gỗ tiểu guitar hắn bên trên gõ v a n g nhịp quen thuộc nhịp hấp dẫn trốn ở họ đường lao nhân trong ngực ba cái tiểu nha đầu ba con manh manh đắt nhỏ là lời tở tông lúc quay đầu nhìn qua mắt to như nước trong veo vụ sáng vụ sáng gắt gao tập trung vào đánh tiểu g u i t a hắn nhạc n h ị nhìn thấy ba tên tiểu gia hòa ánh mắt nhạc n h ị mỉm cười nhẹ giọng hát để người chung quanh tất cả đ ề u m ộ n g có chút không biết rõ câu này là có ý gì nhưng là ba tên tiểu gia h ỏ a lại là trong nháy mắt hai mắt tỏa sáng ngốc manh huyên huyên càng thêm là lập tức đi ra họ đường lão nhân ôm ấp lớn tiếng trả lời a b c nhạc nghị tiếp lấy tiếp tục hát hỏi ngươi muốn ca hát muốn trước học hi com mi lần này ba cái tiểu nha đầu đều đi ra họ đường lão nhân ôm ấp tại mọi người ánh mắt kinh ngạc hạ lớn tiếng hát ra sau đó nhạc nghị ngón tay nhẹ nhàng kích thích dây đàn tấu ra vui sướng nhạc khúc tới cùng với vui sướng nhạc khúc lại mở miệch hát thần d i u dễ ẩu mở đỉnh vê đốt i t a bc <cười> Hắn quân quân huyên huyên Hân Hân sau đó chính là nhạc nghị cùng ba cái tiểu la li ôn tồn hát số dưới lần này nhạc nghị cùng ba tên tiểu gia hỏa phối hợp tốt hơn tứ trọng ôn tồn đơn giản hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh làm cho tất cả mọi người đều sợ ngây người theo nhạc khúc càng ngày càng thanh thoát càng ngày càng sung sướng ba cái tiểu nha đầu cũng biến thành hoạt bát thậm chí khoa tay múa chân không tự giác nhảy dựng lên tại ngay sau đó đoạn thứ hai thời điểm lại lần nữa dùng tiếng chung biểu diễn một lần lần này được nghe lại do là một con nhỏ hiệu cái lúc chung quanh không ai cảm thấy kinh ngạc cũng không có người lại đi một nghị luận cùng trào phúng tất cả mọi người tựa hồ cũng bị ba tên tiểu gia hỏa biểu diễn lây nhiễm tất cả đều vui sướng đi theo ngâm nga đảo mắt toàn bộ tiệc cưới sảnh biến thành một mảnh sung sướng hải dương ba con mặc váy công chúa manh manh đắt tiểu la lị hoàn toàn trở thành nhân vật chính tại cuối cùng kết thúc công việc thời điểm nhạc nghị còn có ý khống chế âm sắc lại lần nữa cùng ba con tiểu la lị cùng đi cái tứ trọng diễn dịch một cái tuyệt hảo hoàn mỹ kết thúc công việc. Guitar dứt tiếng, hoàn công thúc hảo một mỹ tuyệt kết ba ố n người t h n vẫn còn chưa rơi, dư âm tại lớn như vậy trong phòng yến hội quấn lương quanh quần. Giờ này, hoàn mỹ diễn dịch giống như là một cái hung ác cái tát, hung hăng đánh vào trước đó trào phúng trên mặt tất cả mọi người. h chưa hội khắc dịch âm âm mỹ một mặt mọi vậy vào cái ác cái trước cả dư rơi, trào tại Giờ tát, tất là đó ba ba ba thật lâu đường ra lão gia tử đầu tiên lấy lại tinh thần lập tức dùng sức đập hai tay vì hoàn mỹ diễn dịch ba tên tiểu gia hỏa vỗ tay có đường ra lão gia tử ngẩng đầu lên rất nhanh cái khác hai vị lão nhân cũng đi theo vỗ tay ngược lại toàn bộ bên trong phòng yến hội tiếng vỗ tay như sống động nghe được lôi động tiếng vỗ tay vang lên nhìn thấy người chung quanh nụ cười trên mặt ba con tiểu la lì một nháy mắt liền quên đi trước đây không thoải mái tại lôi động tiếng vỗ tay cùng mọi người khen ngợi ánh mắt nhìn chăm chú thậm chí ba tên tiểu gia hỏa có chút xấu hổ tiến đến nhạc nghị sau lưng trốn đi nhạc nghị mỉm cười hướng ba vị lão nhân cúi đầu chào cảm ơn đ ê u xấu tạ ơn các vị cổ vũ sau đó đưa tay lôi kéo sau lưng ba tên tiểu gia hỏa ba con tiểu la lì cũng tới đến đây học theo cúi đầu chào cảm ơn chỉ bất quá ba tên tiểu gia hỏa dù sao niên kỷ còn nhỏ nhìn thấy trường hợp như vậy khó tránh khỏi có chút khẩn tr nhưng là hơi có vẻ vụng về chào cảm ơn ngược lại là thu hoạch được càng nhiều tiếng vỗ tay cùng khen ngợi lúc này không còn có người dám chất vấn các nàng biểu diễn hoàn thành diễn xuất mai tỷ rất mau tiến vào trong đám người đến đem ba con manh manh đát tiểu la l ị mang đi dù sao trường hợp như vậy trên thực tế cũng không thích hợp ba tên tiểu gia hỏa thúng chi người lý ra chưa chắc sẽ cứ như vậy bỏ qua cho nên vì không thương tổn đến hải tử mai tỷ vẫn là trước tiên đem ba con tiểu la l ị mang đi để nhạc nghị có chút rợ khóc rợ cười là tại các nàng rời đi thời điểm hắn vốn là muốn đem tiểu ghi ta cho huyên nào biết được huyên cũng không có mớn ngược lại là thấp giọng nói với nhạc nghị Cô ba ba, ngươi, ngươi, ngươi đi g vị lão nhân hai mặt nhìn nhau sau đó họ đường lão nhân lại nhìn về phía nhạc nghị hai người nói thật là rất để chúng ta ngoài ý muốn tiểu linh lộ ngươi vị này t r ư a t phu thật là là để chúng ta thật bất ngờ à hôm nay ta lão đường xem như t h ấ y được cái gì gọi là hậu sinh khả quý, ha ha ha không hổ là hoàng gia học viện âm nhạc tài tử một bài nhạc thiếu nhi đều có thể diễn dịch như thế bổng t ố t t ố t à. nghe được họ đường lão nhân khích lệ tô linh lộ lúc đầu bị nhạc nghị nắm tay mười ngón đan sen có chút bất mãn muốn lặng lẽ tránh thoát nhưng là không ngờ rằng bên người cái này có chút mặt dạy mày dạn ra hỏa thế mà đạt được đường ra ra khen ngợi trước mắt ba vị này lão nhân là cùng tô linh lộ gia ra, ra cùng một chỗ lập nghiệp người có thể nói là bọn hắn mấy ông lão một tay đặt vững bây giờ hoa quốc tại toàn cầu văn nghệ giới địa vị ba người càng là một lần chiếm lấy toàn cầu văn nghệ giới danh nhân đứng đầu bảng nhân vật mà họ đường lao nhân có thể nói là nổi danh hà khắc đối đại bất luận kẻ nào bất cứ chuyện gì đều cực kỳ hà khắc nghe nói năm đó họ đường lao nhân đại nhi tử kém chút cũng bởi vì không chịu nổi phụ thân hà khắc gáp lực rời nhà trốn đi nhưng chính là dạng này một cái hà khắc lao nhân thế mà lại mở miệng tán thưởng nhạc nghị còn ngay cả dùng hai cái tốt chữ kinh ngạc sau khi tô linh lộ đã hoàn toàn quên đi muốn đem tay rút về đi mặc cho bên người cái này nam nhân nắm nhạc nghị tuyệt không khiêm tốn Ha ha ha, kỳ thật bài hát này bất quá là lâm thời khởi ý làm chính là vừa mới ta trên lầu thay quần áo thời điểm ba tên i tiểu gia hỏa đi lên lầu tìm ta nói làm u ố n vì các nàng mỹ lệ cô cô kiểm tra một chút ta cho nên liền để ta hát một bài các nàng chưa từng nghe qua nhạc thiếu nhi ta cẳng nghĩ cũng không biết các nàng cái gì nhạc thiếu nhi không ngừng qua liền dứt khoát tùy tính sáng tác cái này thủ không tệ không tệ tùy tính mà vì như thế rất có vài phần âm nhạc tài t ử hương vị linh lộ nha đầu ánh mắt của ngươi rất tốt ta nghe được nhạc nghị không chút nào k i ê m tốn còn có đường ra ra tán thưởng tô linh lộ thật là có điểm không có ý tứ chỉ có thể gật đầu nói tạ ơn đường ra ra khích lệ thôi đi cái gì đó không phải liền là biết hát vóc ca sao còn riết sao âm nhạc tài tử ta nhìn cũng chính là leo lên phú quý chó sủ không che giấu chút nào trói hai trào phúng tiếng vang lên trong nháy mắt phá vỡ nguyên bản hòa thuận bầu không khí cũng thành công hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt t r ư ớ c g mười mạnh nhân chính là muốn ra tay đủ h ư n g ác là lý văn ngạn a không nghĩ tới hắn thật đúng là tới thật không nghĩ tới trước đó đ ư ờ ợ g ra trần gia cùng lý gia ba nhà thế hệ tuổi trẻ truy cầu tô linh lộ liền số lý văn ngạn cơ hội lớn nhất đâu chỉ tiếc tô gia đã sớm nhìn ra ba nhà tâm tư người ta tô linh lộ cũng chính là mặt ngoài nên hợp một chút cũng không phải mặt ngoài nên hợp ba nhà tâm tư sau lưng ám độ trần t h ư ơ n g trực tiếp làm cái hoàng gia học viện âm nhạc tài tử trở về kết hôn kỳ thật ngẫm lại cũng biết tô ra cho dù là bây giờ nhân khẩu không vượng nhưng cũng sẽ không tùy tiện liền tiện nghi cái khác ba nhà nay lại có trò hay để nhìn lý văn ngạn vừa đến cuộc hôn lễ này cao trào mới xem như vừa mới bắt đầu à đường ra lão gia t ử quay đầu nhìn về phía lý văn ngạn bên cạnh hắn lý ra lão gia tự vượt lên trước quất lớn nói nhăng gì đấy uống nhiều quá liền thiếu đi nói vài lời chỉ là lý ra lão gia t ử nhìn như gian dậy nhưng trên thực tế lời nói cũng không có cái gì lựa đạo hơn nữa nhìn sắc mặt ngược lại là có mấy phần dung túng đường ra ra vừa muốn mở miệng nói hai câu một bên khác họ trần lão nhân lại cười nói ai nha đây là bọn hắn bọn tiểu bối sự tình lao ly a ngươi cũng đừng quản tin tưởng văn ngạn cũng là có chừng mực sẽ không làm chuyện khác người gì lao giả quả nhiên cả đám đều không có nghẹn cái gì tốt cái d á m cái gì sẽ không làm cách sự tình các ngươi chính là công khai dung túng a quả nhiên họ trần lão nhân mới mở miệng vốn còn muốn nói chút gì đường ra ra nhìn ra tình thế vi diệu lập tức lựa chọn giữ yên lặng sau đó lý văn ngạn lại xích lại gần nói tô linh lộ chẳng lẽ nói tiểu tử này một số phương diện đặc biệt mạnh lời này vừa ra nhất thời làm yến hội sành bầu không khí ngưng tụ sau đó ba một tiếng văn giòn tô linh lộ giơ tay liền cho lý văn ngạn một bàn tay bị đánh một bàn tay lý văn ngạn loạn trọn lấy lui lại hai bước đưa tay h sờ sờ gương mặt ta dị cười nói ha ha ha t ố t rất tốt tô linh lộ còn nhớ rõ ngươi lần trước đánh ta thời điểm ta nói qua cái gì sao ta lý văn ngạn đời này không đánh nữ nhân nhưng là ngươi nếu là lại đánh ta vậy ta liền nhất định sẽ trả tay tuyệt đối sẽ không hạ thủ lưu t ì n h nghe nói như thế nhạc nghị một tay lấy tân nương tử kéo ra phía sau xoay người lại đối mặt với sắc mặt giữ t ậ n lý văn ngạn nhìn thấy nhạc nghị đứng ra lý văn ngạn càng thêm tùy tiện cười nói ồ thân lan quan muốn anh hùng cứu mỹ nhân vừa nói vừa hướng nhạc nghị tới gần thuật tay còn sờ lên bên cạnh trên bàn ăn chai rượu rõ ràng là đã muốn hạ ngân thủ nhìn thấy một màn này sau lưng đường ra ra rốt cục vẫn là mở miệng q u á t lớn lý văn ngạn ngươi làm gì nhưng là đường ra ra phát ra tiếng cuối cùng vẫn là chậm tại hắn mở miệng một nháy mắt lý văn ngạn đã vọt tới nhạc nghị trước mặt nhạc nghị không nhanh không chậm đẩy ra muốn tiến lên tô linh lộ đi lên một thanh liền tóm lấy lý văn ngạn cầm chai rượu dơ cao cổ tay a hiện trường đã có khách nữ kinh hô lên tràng diện trong nháy mắt liền muốn trở nên có chút hỗ loạn nhưng là ngay sau đó tất cả mọi người không ngờ tới đảo ngược diễn ra nhạc nghị trực tiếp một cái ném qua vai đem lý văn ngạn đánh ngã trên mặt đất đã hoàn toàn n g ộ n g bức lý văn ngạn cũng còn chưa kịp tỉnh lộ cổ tay bị đau chai rượu liền bị đ o ạ t đi sau đó chỉ nghe được lý gia lão ra, ra t ử kinh hô một tiếng cẩn thận ba lại là một tiếng v a n giòn tất cả mọi người kinh ngạc nhìn xem bình rượu kia tử đập vào lý văn ngạn trên đầu a thời gian dài yên tĩnh qua đi tiếng thét trói h a i phá vỡ trong phòng yến hội an bình tất cả mọi người bị trước mắt một màn hù dọa lý bắt phong tức dẫn tiến lên đây giống to tiểu hốt đản người người thế mà thật dám độc thủ ngươi thế nhưng là người còn không có tới gần l i ê n thấy nhạc nghị dùng còn tại đổ máu tay cầm bể nát một nửa chai rượu chia sang lý bắt phong trong nháy mắt dừng bước lại giơ hai tay lên hoảng sợ nhìn xem k i a nát bình rượu nói n g ư ơ i n g ư ơ i tiểu tử ngươi muốn làm gì ta ta nhưng cảnh cáo ngươi ngươi ngươi đã phạm pháp ngươi nếu là d á m động thủ nữa hôm nay hôm nay ngươi đi không ra nơi này một hồi cảnh s á t tới ngươi ngươi là chịu không nổi ta ta cùng nói cho ngươi ngươi, ngươi nhất g ư ơ i n nhất tốt nhất tốt nhất đừng xúc động nhìn thấy lý bắt phong lắp ba lắp bắp hỏi bộ dáng nhạc nghị n h t môi cười cười tiện tay đem chai rượu liền cho vứt bỏ sau đó trực tiếp nào tới trước tại lý bắc phong như dết heo tiếng kêu thảm thiết giới dùng lý bắc phong áo sơ mi trắng dùng sức xoa xoa tay nắm lên bên người trên bàn ăn bạch khăn ăn rất tùy ý bọc một chút dùng miệng c ắ n bộc u lại cái kết sau đó căn bản cũng không để ý tới người ở chỗ này trực tiếp đẩy ra đám người liền đi hướng yến hội sảnh nơi hẻo lánh bên trong giàn nhạc ven đường không ai dám ngăn trở tất cả mọi người tại nhìn thấy nhạc n g h ị đâm đầu đi tới thời điểm đều sẽ vô ý thức sớm né tránh thậm chí đi tới giàn nhạc bên cạnh những cái kia phụ trách diễn tấu người cũng đều dọa đến tranh thủ thời gian tránh thoát căn bản không có người dám tới gần nửa b thật n đến nhìn xem nhạc nghị tại trước dương、cầm、ngồi xuống, trong phòng yến hội nam nam nữ nữ lúc này mới tỏ mò xuống lại đi lên, bàn g ghé đi đầu hội châu hai xem xì cầm mới mò tại lại trước lúc tỏ tán. t xào thật là một cái manh nhân a Sắp thực đ ủ mánh vậy mà trực tiếp liền cho lý gia đại thiếu ưu đầu sức chán tiểu từ này đến cùng là cái gì lai lịch h u n g mánh như vậy chẳng lẽ có cái gì đại bối cảnh mặc kệ có hay không đại bối cảnh dám làm như vậy thật là mạnh a tại mọi người tiếng nghị luận bên trong nhạc nghị đột nhiên nặng nề mà đánh p h í m đàn thanh âm trầm thấp vang lên một đoạn vận mệnh bị nhạc nghị đàn tấu ra trong nháy mắt lại một lần chấn nhiếp toàn trường để tất cả tiếng nghị luận lập tức biến mất mọi người mặt mũi tràn đầy kinh ngạc lắng nghe kia âm nhạc cảm giác mỗi một lần bị đánh phím đàn đều giống như trọng truy đồng dạng gõ vào lòng của mỗi người bên trên đây không phải là phím đàn thanh âm kia là vận mệnh thanh âm giống như là cánh cửa số mệnh lại bị lần lượt gõ vang người ở chỗ này tất cả đều sợ ngay người chưa từng nghĩ tới sẽ có dạng này âm nhạc có thể phảng phất trọng pháo v a n h kích lòng người âm nhạc ngay tại mọi người đắm chìm trong đó thời điểm đột nhiên loại nhạc khúc trong nháy mắt phát sinh chuyển biến một nháy mắt liền trở nên n u hòa xuống tới phảng phất thanh lưu chạy sôi qua tất cả người tâm ruộng Ta sợ k h ô nếu g kịp, ta như toàn thế giới ta cũng có thể từ bỏ chí ít còn có người đáng giá ta đi chân quý mà ngươi ở chỗ này chính là sinh mệnh kỳ tích giờ khắc này hát tiếng người tê kỷ lực nghe người cũng là như si như say phản phất trước đó sự kiện đẫm máu tại thời khắc này đã bị tất cả mọi người quên mất chương mười một thượng lưu không phải là nhiều ai cũng không ngờ rằng một trận hôn lễ thế mà lại biến thành d ạ n g này nhất làm cho tất cả mọi người khiếp sợ là cái danh s ư n g này hoàng gia học viện âm nhạc tài tử quả nhiên là có thực học vô luận là trước kia kia thủ nhạc thiếu nhi sáng sủa trôi chạy mà lại ngụ ý mười phần tuyệt đối sẽ trở thành nhạc thiếu nhi điển hình vẫn là bây giờ cái này một bài giản dị nhưng lại rung động lòng người tình ca thật là hát tiến và o ở đây tâm khảm của mỗi người bên trong nhất là ở đây một chút đã có tuổi người càng thêm là bị giản dị tự nhiên ca từ tiếp xúc động quả nhiên là nhịn không được lao lệ chảy ngang mà nhất làm cho người rung động là đang hát đến cao trào bộ phận nhạc nghị loại kia khản cả giọng hò hét phối hợp thêm hắn t h ụ thương tay máu tươi nhỏ tại trên p h í ê đàn quả nhiên là để cho người ta cảm thấy cái này nam nhân là thật thật sâu yêu tân n ư ơ n g của hắn một khúc đã xong nhưng dư âm vẫn như c ũ là quân lương không tiếc h tất cả mọi người ở đây cơ hồ cũng còn đắm chìm trong ca từ cùng rung động diễn dịch bên trong nhạc nghị lại nắm thật chặt trên tay săn bố đứng người lên đi hướng đám người vây xem đám người thấy thế là rất tự nhiên tất cả đều tránh ra nói sau đó toàn bộ đều mong đợi nhìn xem nhạc nghị từng bước một đi hướng tân lương của hắn đi hướng tô linh lộ trước mắt bao người tô linh lộ cũng đã ngây ngẩn cả người không nghĩ tới cái này rất tùy ý tìm đến ký hiệp nghị ứng phó nam nhân thế mà lại như thế nhậm hí rốt cục nam nhân đi tới trước mặt mình giờ khác này lâu dài không hề bận tâm tâm như thiếu nữ phanh phanh như bị hiệu con xung loạn tại trong lúc bối rối nam nhân ôm mình sau đó liền nghe đến nam nhân thâm tình nói ta vĩnh viễn cũng sẽ không rời đi ngươi ta yêu ngươi Và không biết là ai kinh hô một tiếng sau một khắc trong phòng yến hội tất cả mọi người gần như đồng thời vỗ tay tiếng vỗ tay trong nháy mắt liền vang vọng toàn bộ yến hội sảnh tại mọi người trong tiếng vỗ tay tân lang cùng tân nương chậm rãi tới gần hai tấm mặt chậm rãi liền muốn g i n tại cùng một chỗ là ai báo cảnh đột nhiên xuất hiện thanh âm phá vỡ trong phòng yến hội mỹ hảo hình tượng trong nháy mắt làm cho tất cả mọi người đều có loại muốn giết chết người nói chuyện xúc động đã đi vào yến hội s ả n h hai tên cảnh sát trong nháy mắt liền cảm nhận được bầu không khí đột nhiên biến đổi trong phòng yến hội tất cả mọi người quay đầu một mặt phẫn nộ nhìn xem bọn hắn cảnh sát trẻ tuổi dọa đến lập tức tiến đến dẫn đội cảnh sát sau lưng thấp giọng nói sư phụ chúng ta chúng ta có phải hay không tới không phải lúc khu khu khu dẫn đội cảnh sát háng dọn một cái vẫn là tráng lên lá gắn nói chúng ta tiếp vào có người báo cảnh nhìn thấy mọi người vẫn như cũng là một mặt phẫn nộ dẫn đội cảnh sát cũng chỉ có thể lúng túng nói tiếp có lẽ là đi nhầm địa phương đang lúc hai người quay người dự định lúc rời đi đột nhiên có một thanh niên v ă n g lên đợi một chút hàng cảnh sát các ngươi cũng không thể đi à đúng là chúng ta báo cảnh nơi này có người có ý định đả thương người ngài nhìn xem cái này ta đây trên thân còn có máu đâu đứng ra người nói chuyện tự nhiên là lý bắc phong về phần lý văn ngạn đã sớm bị người đưa đi bệnh viện lý bắc phong cùng lý gia lão gia tử là lý g i a không đi hai người sở dĩ không đi dĩ nhiên chính là vì c h ờ cảnh sát tới có thể tự tay đem nhạc nghị đại hôn cùng ngày liền đưa vào cục cảnh sát đi một phương diện có thể quét tô ra mặt mũi một phương diện khác cũng coi như cho mình nhi t ử báo thủ dẫn đội tới hàn cảnh sát cũng là lập tức nhữ mày bằng vào kinh nghiệm nhiều năm tự nhiên phán đoán ra đây rõ ràng chính là một trận hào môn đán đoán dạng n à y bản án phiền phải nhất hiện tại hàn cảnh sát thậm chí có chút hối hận cảm thấy sớm biết là tình huống này liền không nên tới bất quá thân là một vị chính trực cảnh sát hàn cảnh sát vẫn là mở miệng hỏi như vậy đến cùng là ai ra tay đâu lúc này không đợi người lý ra mở miệng nhạc nghị phi thường chủ động giơ tay lên nói là ta ra tay tại trước mắt bao người đẩy ra đám người nhạc nghị hoàn toàn không giống như là cái người gây ra họa ngược lại giống như là cái bị đám người truy phùng anh hùng đ ằ n g tràng thậm chí đi qua lý bắt phong bên người thời điểm rõ ràng báo cảnh sát lý bắt phong ngay trước cảnh sát mặt vẫn là vô ý thức hướng bên cạnh né tránh hàn cảnh sát quả nhiên là cao mày não không rõ đây rốt cuộc là cái gì xáo lộ đầu năm nay đánh người hợp lý lấy cảnh sát mặt cũng có thể phách lối như vậy nhạc nghị đi đến phía ngoài l ò n người mỉm cười đối hai cảnh sát nói hai vị người là ta đánh cho giống như đã đưa bệnh viện bất quá vị này lý bắt phong tiên sinh trên quần áo máu cũng không phải bị đánh người những này máu là của ta đang khi nói chuyện nhạc nghị đem mình đổ m á u tay nâng từ đầu đến cuối quả nhiên là không có chút nào giải thích đi theo hàn g cảnh sát tới tiểu đồ đệ thấp giọng hỏi sư phụ cái này cái này hào môn bản án đều là đơn giản như vậy phá sao hàn g cảnh sát bây giờ nghĩ trở tay cho sau lưng cái này tiểu đồ đệ một vả đây là chuyện đơn giản sao không gặp rõ ràng những người này còn đang run lấy mặc dù nhìn đánh người nhân chủ động đứng ra thế nhưng là đứng ra người không chỉ là đánh người vẫn là hôm nay tân l a n g quan tại hàn g cảnh sát trần chờ thời điểm lại nghe được tân lan còn nói hai vị các ngươi đây là thế nào yên tâm ta không có gì bối cảnh chỗ dựa cùng nơi này bọn này đại lao không giống ta kỳ thật ta chính là cái tiểu nhân vật các ngươi cần bắt người trở về giao nộp vậy liền đem ta mang về tốt dù sao hôm nay cuộc hôn lễ này cũng coi như là kết thúc ta đã được như nguyện cưới nữ nhân yêu mến tiểu tử ngươi ngược lại là một bộ thấy chết không sờn chết cũng không tiếc thoải mái đây không phải khó xử người sao hàng cảnh sát hiện tại là thật đầu lớn như cái đấu sớm biết liền không nên bị trong cục đám tiểu tử kia cho kích vội vội vàng vàng chạy tới xuất cảnh liền biết đám này thượng lưu người từng cái nhìn xem dạng chó hình người trên thực tế là thuộc bọn hắn thích gây sự dính vào chính là phiên phước c h â n chờ hồi lâu cảm thấy s á c thực không thể cứ như vậy trở về hàn cảnh sát cuối cùng vẫn là cắn răng nói được tiểu trác đem người mang lên đi thật là không có những biện pháp khác dù sao người ta báo cảnh sát còn có nhiều người nhìn như vậy ai biết nơi này lại không có phóng viên cái gì cái này nếu là thật chuyện gì không làm liền đi ngày mai bị phóng viên cho gặp báo kia thật là liền mất mặt ném đại phát thế nhưng là ngay tại hàn cảnh sát hạ quyết tâm thời điểm đột nhiên một thanh em xuất hiện chờ một chút người các ngươi hiện tại không thể mang đi quả nhiên liền biết việc này không có đơn giản như vậy nếu thật là có thể vô cùng đơn giản mà đem người cứ như vậy mang đi k i a mới có quỷ tất cả mọi người lần theo thanh em nhìn sang rất nhanh liền nhìn thấy một cái thần thái sáng láng lao nhân đi đến thấy được tiến đến lao nhân lý bắc phong trong nháy mắt liền sợ vô ý thức liền muốn lui về trong đám người chính là lý ra láo gia tử cũng là sắc mặt cứng đờ toàn bộ y ế n hội sành tất cả mọi người ngây ngẩn cả người không ai từng nghĩ tới loại thời điểm này vị này lẽ ra không nên xuất hiện lao nhân xuất hiện đứng tại trước đám người nhạc nghị quan sát tỉ mỉ lao nhân hai mắt đột nhiên nhớ tới lão nhân là ai là tô linh lộ ra ra lờ mờ còn nhớ rõ tựa hồ tại trong trí nhớ khi còn bé đã từng gặp được vị này hòa ái dễ gần l ã o nhân giống như là cái đi tản bộ l ã o đầu tản ra bước tới trường học cổng đi đón tô linh lộ tan học tại cái này thế giới song song bên trong dạng này một cái l ã o nhân lại sẽ là hạng người gì đâu l ã o nhân gia thần thái sáng láng đi tiến yến hội sảnh trung khí mười phần nói hàn cảnh sát vị này là cháu gái của ta tế hôm nay là bọn hắn đại hôn thời gian ta nghị báo cảnh sự tình hẳn là chỉ là cái hiểu lầm nói lão nhân ra lại nhìn về phía lý gia lão gia tự hỏi lão lý ngươi cảm thấy việc này lý gia lão gia tử một mặt cười khộ chỉ có thể là đối hàn cảnh sát nói thật là xin lỗi hàn cảnh sát đúng là hiểu lầm chậm trễ các n g ư ờ i ngày khác ta để cho người ta tự thân lên trong c ụ c bội tội hàn cảnh sát ngược lại là không nói thêm gì bởi vì kết quả như vậy hiển nhiên tại trong dự liệu của hắn nhưng sau lưng cảnh sát trẻ tuổi không nhịn được cô chuyện này là sao à? hàn cảnh sát lập tức quay người vô tiểu đồ đệ đầu nói được rồi đi nhanh lên trở về t ô linh lộ ra ra thấy thế còn mỉm cười chào hỏi hàn cảnh sát nếu như không thời gian đang gấp không bằng lưu lại uống chén rượu mừng hàn cảnh sát tranh thủ thời gian khoác khoác tay nói đa tạ tô lão hảo ý của ngài Nhưng chương ú n nay tới kịp, không mang hồng g ta tới bao, hôm kịp, ợ u m mười hai nắm lấy cơ hội miệng lưới chân chu tô g i a lão g i a t ử đột nhiên trình diện xem như rốt cuộc ổn định lại cuộc diện không để cho nhạc nghị bị cảnh sát cho tại chỗ mang đi cứ việc người lý ra còn có chút không cam tâm nhưng khi lấy tô g i a lão g i a t ử mặt tự nhiên vẫn là chỉ có thể nhịn xuống khẩu khí này tuy nói những năm này tô ra lão ra từ liên tiếp kinh lịch mất con thống khổ lại m ấ những u năm này có đường ra trấn gia cùng lý gia tuy nói cũng dần dần khởi thế mượn nhờ trước đó tô thị một chút tài nguyên để bọn hắn cờ ti lực ảnh hưởng cho dù là chỉnh thể bên trên thực lực tổng hợp không bằng tốt thị nhưng ba nhà tại mỗi người bọn họ am hiểu trong lĩnh vực cũng coi là b à tiêm bất quá dù sao thực lực tổng hợp bên trên không bằng tố thị cho nên tô gia vị lão nhân này mặt m ũ i vẫn là phải bán họ đường lao nhân đầu tiên trong đám người đi ra m ỉ m cười đối tô gia lão nhân nói ha ha ha lao tô còn tưởng rằng ngươi không trở lại đâu theo họ đường lao nhân một câu nói như vậy lối ra lúc đầu có chút ngưng trọng bầu không khí trong nháy mắt liền một lần nữa sinh động hẳn lên tô gia lão nhân mỉm cười giang hai cánh tay hai vị lão nhân tại trước mắt bao người ôm sau đó là tô gia lão nhân âm vang hữu lực thanh âm tôn nữ của ta kết hôn ta làm sao có thể không trở lại đâu họ đường lao nhân cùng tô ra lão nhân ôm qua đi cười nói lao tô ngươi thế nhưng là không chính cống linh lộ kết hôn chuyện lớn như vậy ngươi vậy mà đều không cho chúng ta biết những n à y lao huynh đệ tô ra lão nhân tự nhiên là không chút khách khí cười nói ha ha ha còn cần ta thông chi sao các ngươi nhìn tin tức chẳng phải sẽ biết đường lao đầu tiên là sướng sở sau đó chỉ vào tô lao nói tốt ngươi cái lao tô liên hạ thiệp mời tiền ngươi đều phải tỉnh a tô lão cũng là một điểm nghiêm túc nói thẳng kia là có thể bớt thì bớt ta hiện tại nhưng so sánh không được mấy người các ngươi lao già hai vị lao nhân tương hỗ trò đùa lời nói nghe và ở đây đại đa số người trong thai quả nhiên là cảm thấy một trận xấu hổ phải biết hai vị này có thể nói là toàn cầu văn nghệ giới chân chính đại lao cấp nhân vật thế mà ở chỗ này k ầ vai sắt cánh lẫn nhau phá nói ra sợ là sẽ phải để không biết bao nhiêu người rất phá kính mắt nhưng dạng này hai cái cùng một chỗ vượt mọi trông gai từ hoa ngữ văn nghệ gian nan nhất thời kỳ một đường đi tới lao hòa bạn dù là bây giờ tồn tại cạnh tranh quan hệ vẫn là không cách nào ma d i ệ n kia phần hữu nghị lý ra lão nhân còn mặt tâm trầm bị họ trần lao nhân tiến lên đẩy một cái t u t lao t â người đều tới mặt mũi vẫn là phải cho thế là hai vị khác lao nhân cũng nên đón tiếp lấy giờ khác này đặt vững hoa quốc văn nghệ giới địa vị bốn vị lao nhân đứng chung một chỗ nhìn ra được lý ra lão nhân vẫn là một mặt khó chịu tô lão lập tức cười nói đi lao lý không phải liền là tiểu hài t ử náo loạn điểm mâu thuẫn quay đầu ta mang theo nhạc nghị tự mình đi bệnh viện tham viếng một chút văn ngạn chính là lý lao tranh thủ thời gian khoát tay nói vẫn là tạm biệt nhà ngươi cái k i a cháu rể chúng ta xem như linh giáo ta sợ hắn đi văn ngạn sẽ làm bị thương càng nặng lúc này trần lao tự nhiên là đứng ra làm hòa sử lão tốt tốt bao nhiêu năm láo huynh đệ đừng bởi vì tiểu hài từ mâu thuẫn đả thương tình cảm nhạc nghị nhìn xa xa bên kia bốn cái lao ra hỏa cười cười nói nói mình đứng tại tiệc cưới trong s ả n h ngược lại là có chút không biết làm thế nào bất quá rất nhanh tô linh lộ đi tới đứng tại nhạc nghị bên người nói mạnh nhân hiện tại có cảm giác gì nhìn thoáng qua bên người tân n ư ơ n g tử nhạc nghị giả bộ giật n ả y mình bộ dáng vô vô n g ư c nói ai nha thật là làm ta sợ muốn chết may mắn ra ra ngươi tới kịp thời a không phải ta bị mang về cục cảnh sát ngươi kết hôn ngày đầu tiên liền muốn giữ gìn phòng chống a ngay từ đầu nhìn thấy nhạc nghị dáng vẻ còn cảm thấy có chút một cười nhưng nghe được nửa câu sau thời điểm tô linh lộ lập tức mặt đọ lên cơ hội là vô ý thức v ư ơ n tay tại nhạc nghị phần e o dùng sức e bóp ai ai cho ngươi giữ gìn phòng chống n g h ị hay lắm hiện nhiên trải qua tiệc cưới bên trên lần này làm ở mỹ tô linh lộ bất chi bất giác thái độ đối với nhạc nghị có không nhỏ chuyển biến khả năng chính mình cũng không có phát giác nghe xong tia thủ thâm tình ca còn có về sau kia bá đạo tỏ tình về sau không hề bận tâm đ ấ y lòng sinh ra một tia tâm động nhìn thấy tân nương tử trên hai má t ư n g đỏ cảm nhận được bên hông đau nhức nhạc nghị tiếp tục giả bộ rất đau bộ dám nói ai ưu ngươi làm gì bóc ta nghe được câu này tô linh lộ mặt lập tức trở nên càng đỏ một thanh liền muốn đẩy ra bên người nhạc nghị nhưng là vừa vươn tay liền bị nhạc nghị cho một phát bắt được bị nhạc nghị kéo đến trước mặt bốn mắt nhìn nhau tình h ù n giới nghe được kia trầm thấp nam bên trong âm ngươi biết không ngươi bây giờ dáng vẻ thật đẹp ngươi nói đều chưa kịp nói ra miệng lập tức liền bị mặt khác há miệng cho chặn lại trở về chứng to mắt không thể tưởng tượng nổi nhìn trước mắt nam nhân rõ ràng là muốn đẩy đối phương ra nhưng không biết vì cái gì lại không sử dụng ra được lực dần dần người liền bắt đầu mê say bị cái này nam nhân thể hiện ra kia phần thâm tình hấp dẫn mê say tại đối phương phần này trong t â m tình cô mụ mụ các ngươi đang làm gì đó là đang len lén hôn hôn sao đột nhiên xuất hiện tiếng hô hoán lập tức để mê say người tỉnh ngộ lại tranh thủ thời gian một tay lấy nam nhân đầy ra cấp tốc sửa sang lại một chút dung nhan sau đó túi đầu lần theo thanh em nhìn sang không biết lúc nào ba tên tiểu gia hỏa bị mang về đại t ỷ đầu đồng dạng quân quân lập tức dùng ngón tay phá mặt mình nói xấu hổ xấu hổ cô mụ mụ tại cùng cô ba ba hôn hôn nhắc gan hân hân lập tức mở miệng ồn nắn không xấu hổ cô mụ mụ đã cùng cô ba ba kết hôn trước kia mai di nói qua kết hôn liền có thể hôn hôn huyên, huyên đột nhiên đẩy một cái nhạc nghị ngác nói ha hà kết hôn có thể hôn hôn bị tiểu gia hòa đầy lấy nhạc nghị thân thủ tự nhiên là sẽ không bị thôi động nhưng vẫn là thuận thế đụng lên tân nương tử thế nhưng là cái này một ngụm không thể xuống dưới nghe được bên kia trung khí mười phần thanh â m vang lên linh lộ à, mang theo ta ba cái tiểu công chúa còn có ngươi trượng phu cùng một chỗ tới để ngươi mấy vị r a ra đều tốt nhìn xem hôm nay ta đại hôn tôn nữ có phải hay không đẹp nhất nghe được đột nhiên xuất hiện tiếng hô hoán tô linh lộ thật là như được đại xá tranh thủ thời gian đẩy ra nhạc nghị kéo lên ba tên tiểu gia hỏa nghĩ mấy ông láo bên kia chạy tới nhạc nghị thấy thế thật là có chút khó chịu bất quá cũng vẫn là sờ lên chóc mũi qua đi bước nhanh đi theo tại gặp được tô lão một khắc ba tên tiểu gia hỏa tự nhiên vui mừng hớn hở trực tiếp liền nào h vào lao nhân trong ngực thái ra ra thần mật đều. tô lão cũng là mặt đỏ lên cười lớn ôm nhập ba tên tiểu gia hỏa cùng mình âu yếm ba cái c h ấ t gái hảo hảo t h ầ n mật một phen loại thời điểm này nhạc nghị tự nhiên là bộ dạng phục tùng dễ nghe thu hồi trước đó tùy tiện thành thật đứng tại tô linh lộ bên người đi vào cái này thế giới song song còn là lần đầu tiên nhìn thấy dạng này hàng hiệu nhân vật nhất là đối phương vẫn là vợ mình ra ra tự nhiên vẫn là phải làm bộ ngoan một chút chương m ư ơ i ba từ chối nhã nhặn hậu gái mời vốn cho rằng có ba cái tiểu la lị bắn manh mấy lao già sẽ rất tự nhiên xem nhẹ mình nhưng rất nhanh liền minh bạch loại ý nghĩ này quá ngây thơ hôm nay là mình cùng tô linh lộ đại hôn thời gian đám lao già này đối tô linh lộ đã sớm hiểu rõ vô cùng tự nhiên sẽ đ ố i ông mỹ nhân về tân lan g càng có hứng thú tô lão ông ba tên tiểu gia hỏa ngầm đầu nhìn về phía nhạc n g h ị hỏi ngươi vừa rồi cho linh lộ hát bài hát kia tên gọi là gì chí ít còn có ngươi không trần c h ờ chút nào dứt khoát trả lời tô lão nghe vậy h í t mắt cẩn thận nghĩ nghĩ nói ừ n cái tên này ngược lại là rất chuẩn xác chí ít còn có ngươi nếu như toàn thế giới ta cũng có thể từ bỏ chí ít còn có ngươi đáng giá ta đi trần quý Nô,、no, cũng ca tử lúc à là chính viết sao. Nghe được câu nhạc có Nghe hỏi như vậy, kỳ thật nhạc nghị h ngươi trong lòng viết vậy, sao. kỳ t h này i miệng nhưng không có trần chút nào, đúng n chút thế. có Lúc trở à ngồi ở một bên đường lão cười nói rất không tệ nhà l ã o tô nhà các ngươi linh lộ như thế giai nhân cũng chỉ có dạng này tài tử có thể xứng đôi tiếng nói cũng còn xuống dốc địa bên cạnh họ trần lão nhân đột nhiên mở miệng tiểu nhạc a ngươi có hứng thú hay không phát triển một chút ca hát sự nghiệp nói lão nhân trực tiếp móc ra một chương danh thiếp đưa ra đi nói nếu như ngươi có cố gắng phát triển ca hát sự nghiệp có thể cùng ra ra liên lạc một chút tinh thạch quốc tế âm nhạc công ty trách nhiệm hữu hạn thế mà còn có dạng này công ty sao thế giới này quả nhiên có chút kỳ lạ đâu đang lúc nhạc nghị nhận lấy danh thiếp tò mò quan sát tỉ mỉ lúc liền nghe đến tô lão r a tử mở miệng còn không mau một chút cảm ơn người trần gia gia người trần gia Gia tinh thạch đ ễ u nhạc thế nhưng là quốc tế âm nhạc trên thị trường tự đầu toàn cầu lớn nhất âm nhạc công ty nếu như ngươi có thể ký kết tinh thạch cũng coi là đối ngươi tài hoa bên trên tán thành trần lao nghe tô lão g a tử tán thưởng cười k h á t k h o t a y không đáng giá nhất tới không đáng giá nhất tới trần gia ra cái này nhỏ công ty thế nhưng là so ra kém gia, gia người tô thị t ô lão nghe vậy rất chân thành nói lao c h â n à, không thể nói như thế tô thị mặc dù nhìn như gia đại nghiệp đại thế nhưng là kinh doanh đồ vật quá mức hô tạp không giống ngươi tinh thạch còn có lao đường cùng lao lý các ngươi đều là tại một phương diện sở trường làm như vậy sẽ không giống tô thị dạng này tạp mà không tinh đường lao lúc này cũng cười nói ha ha ha lao tô à, ngươi cũng đừng trò cười chúng ta chúng ta đây là không có thực lực của ngươi à. tại mấy cái lao nhân lúc nói chuyện tô linh lộ lặng lẽ tiến đến nhạc nghị bên người thấp giọng ghé vào lỗ t a i hắn nói đường ra ra tinh văn xuất bản công ty là ngay sau những n ngày i l nhạc à n h nghị có chút hiếu kỳ hỏi vậy các ngươi tô thị đâu tô linh lộ thấp giọng nói tô thị tô thị thuộc về tổng hợp loại công ty dưới cờ bao gồm tất cả văn nghệ chi nhánh bộ môn nhạc nghị trong nháy mắt liền hoàng nhiên nói cách khác các ngươi tô thị trên thực tế chính là bao gồm bọn hắn ba nhà tất cả nghiệp vụ vậy các ngươi tô thị chẳng phải là bọn hắn ba nhà cái đinh trong mắt t ô linh lộ hơi nhũ lên lông mày đến cảm thấy nhạc nghị lời nói đến mức rất trói thai nhưng là nghĩ lại trên thực tế lại là sự thật tô thị đúng là cái khác ba nhà cái đinh trong mắt dù sao tô thị chiếm cứ thị trường số định mức còn tại đó cho dù là mấy năm này tô thị đem chủ doanh nghiệp vụ đặt ở phim bên trên nhưng khó tránh vẫn là sẽ cùng cái khác ba nhà có chút gốc mắt nói cho cùng cho dù là tại cái này văn nghệ trí thượng thế giới bên trong lợi ích cũng là chủ đề vững h ẳ n ai cũng sẽ không nguyện ý nhường ra í c lợi của mình càng thêm không thích người khác ở chỗ này trong mâm phân ra một phần thịt đi ăn hiện tại tô thịt ự a như là cái đại nạc cá tại cái khác mỗi người bánh gà tô bên trên đều cắn một cái cũng liền khó trách cái khác ba nhà bất mãn bên này vợ chồng trẻ xì xào bàn tán thời điểm bên kia ba cái tiểu la l ị rốt cục đạt được mở miệng nói chuyện cơ hội hân hân vượt lên trước mở miệng nói thái g i a g i a cô ba ba lại sẽ ca hát còn dạy chúng ta một bài rất ê m thai nhạc thiếu nhi đâu. đâu vậy các ngươi đến hát cho thái ra ra nghe một chút có được hay không a tốt tốt chúng ta ca hát cho thái ra ra nghe lúc này h u y ê n huyên đột nhiên đứng người lên đi đến nhạc nghị bên người lôi kéo cùng tô linh lộ xì xào bàn tán nhạc nghị giơ tay lên liền đem mang theo trong người tiểu ghi ta hắn đưa cho nhạc nghị nói cô ba ba đừng tìm cô mụ mụ kề thai nói nhỏ cho ngươi nghe được h u y ê n huyên tô linh lộ trong nháy mắt mặt liền đỏ lên tranh thủ thời gian liền đẩy ra bên người nhạc nghị nhạc nghị một mặt bất đắc dĩ nhận lấy tiểu ghi ta hắn lập tức liền tiến vào trạng thái nhẹ nhàng gọi đánh lấy tiểu ghi ta hắn hát lên h i còn mi lẳng nghe nhạc nghị dẫn đầu ba tên tiểu gia hòa hát một lần tô ra lão gia tử cũng là nghe được n h ã n tình sáng lên nhìn thấy ba cái bình thường có chút không thích sống trung hướng nội tiểu nha đầu tại nhạc nghị loại kia giống như là bẩm sinh sung sướng dẫn đầu dưới đột nhiên liền trở nên khai lãng không phải là có thể to gan ca hát sẽ còn đi theo nhịp khoa tay múa chân khiêu vũ mấu chốt nhất là dù là thực sự t i ệ t cưới hiện trường dạng này công cộng trường hợp dưới ba cái tiểu nha đầu cũng là không chút nào luôn cuống ca tốt xấu đối tô lão gia tử tới nói kỳ thật không trọng yếu dù sao tại tô lão gia tử trong mắt nhạc nghị nói cho cùng c h ỉ là cái con rể tới nhà dù là thân phận đối phương đi lên nói đối tô lão gia tử cũng có chút đặc thù nhưng y nguyên sẽ không bị trải qua quá bao lớn do lớn sóng lao g a tử để vào、mắt. chân chính để t ô lão r a tử lau mắt mà nhìn mà lại vô cùng hài lòng địa phương là người trẻ tuổi này có thể làm cho trong nhà ba cái đã có chút tự bế tiểu nha đầu vui vẻ như vậy t ô linh lộ môn thân này kết đã làm cho tại ba tên tiểu gia hỏa hát một chút nhảy nhót hoàn tất về sau t ô lão lập tức thoải mái cười to đồng thời chủ động cho ba tên tiểu gia hỏa vô tay tiếng vô tay dần dần hơi thở qua đi trần lao rốt cục vẫn là nhịn không được nói tiểu nhạc ca ngươi cái này âm nhạc bên trên tài hoa ta thật là rất thưởng thức nếu như ngươi nguyện ý hôm nay ta liền có thể làm chủ cho ngươi ký một bản ta tinh thạch tối ưu dạy nghệ nhân hợp đồng thế nào dù hoa、ca. đây là một phần rất có sức hấp dẫn lôi kéo a một phần toàn cầu lớn nhất công ty đĩa nhạc tối ưu dạy nghệ nhân hợp đồng a nhạc nghị quả nhiên là hoàn toàn không nghĩ tới qua mình sẽ có được dạng này ưu hái đồng thời sẽ bị đối phương dạng này chủ động mời nếu như mình đáp ứng đối phương như vậy bằng vào kê phần nghệ nhân hợp đồng hậu đã i điều kiện chỉ sợ hẳn là sẽ rất mo đưa lão mụ mượn tiền cho trả hết a nhưng là bây giờ tựa hồ cũng không phải là vì trả tiền mới kết hôn a trước mắt vị này tân n ư ơ n g đúng là mình tha thiết ước mơ tân lương vì cái gì còn muốn cân nhắc trả tiền đâu nếu như tiền còn không lên có thể cùng bên người vị này tha thiết ước mơ tân lương vĩnh viễn cùng một chỗ chẳng phải là càng thêm phù hợp bản tâm của mình sự nghiệp có thành công hay không tựa hồ đối với mình dạng này một cái người xuyên việt tới nói căn bản là đã không còn là trọng yếu nhất ta tại nhạc nghị trong lòng tính toán thời điểm tô lão gia tử đã mở miệng trước nói ha ha ha lao trần ngươi góc tường này đ ả o phải là không phải sấm điểm bọn hắn vợ chồng trẻ vừa kết hôn cũng nên để bọn hắn h ả o h ả o vượt qua thời kỳ chẳng mặt ta ngươi cái này ký kết sự t ì n h vẫn là sau đó rồi nói sau nếu như về sau nhạc nghị thật có ý nghĩ ngươi yên tâm ta nhất định khiến hắn ưu tiên cân nhắc các ngươi tinh t h ạ c dù sao cũng là lớn công ty nha Tô ra tử lao xem chương h u y mười bốn i tướng hiểu rõ hết thệ tô i a ra nhạc nghị kiên quyết thái độ cự tuyệt để ở đây bốn cái lão nhân đều cảm thấy có chút kinh ngạc chính là đứng ở một bên tô linh lộ cũng kính đến tại tất cả mọi người trận mắt hốc mồm thời điểm h u y ê n huyên tiến lên một thanh đưa tay lôi kéo nhạc nghị chờ nhạc nghị ngồi xổm xuống qua đi tiểu gia hỏa ghé vào nhạc nghị bên hai rất nhỏ giọng nói ha ha cô ba ba huyên huyên nói cho ngươi trần thái gia ra cờ ti nhưng lợi hại đâu thái gia ra nói về sau huyên huyên nếu là muốn ca hát liền để huyên huyên đi trần thái gia ra cờ ti cô ba ba ngươi đừng bỏ qua cơ hội tiểu gia hỏa mặc dù cố ý hạ giọng nhưng vẫn là bị ở đây mấy người đều nghe vào trong hai mỗi một cái đều là cảm thấy rất c ọ cả có lạ nhạc nghị mỉm cười đưa thay sờ sờ huyên huyên mềm mại tóc sau đó đem tiểu ghi ta hắn đưa cho huyên huyên huyên hỏi nếu như cô ngươi nguyện ý không huyên huyên lập tức chừng to mắt có chút khó tin mà nhìn xem nhạc nghị nghĩ nửa ngày lắc đầu nói vậy vẫn là trở đi lúc này hân hân cũng đi lên phía trước lôi kéo nhạc nghị tay nói hân hân hân hân hân hy vọng cô ba ba có thể bồi hân hân cùng một chỗ ca hát quân quân cũng đi tới nghĩ nghĩ nói không sao cô ba ba ngươi ở nhà cùng chúng ta ca hát kiếm tiền sự tỉnh giao cho cô mụ mụ. vừa nghe đến quân quân l ờ i này ngược lại là để tô linh lộ có chút xấu hổ cảm thấy không dám ngăn cản nhạc nghị theo đuổi mộ tượng nhưng là không đợi tô linh lộ mở miệng nói cái gì nhạc n ị lại cười nói t u t cứ quyết định như vậy đi Cô ba ba tên r g tiểu gia hỏa tự nhiên là rất vui vẻ lập tức liền hoan hô lên đồng thời còn muốn cùng nhạc nghị đánh ngoắc ngoắc hay xong nhạc nghị cũng là không có chút nào chần chờ cùng ba tên tiểu gia hỏa cùng một chỗ đánh ngoắc ngoắc xem như ước định cẩn thận phải bồi các nàng nhìn thấy một màn này họ trần lão nhân cùng họ đường lão nhân nhìn nhau một chút hai người trong mắt đều hiện lên ra một nụ cười khổ tới kỳ thật hai vị lão nhân nhìn ra được nhạc nghị tài hoa nhưng là cũng đồng d ạ n g rõ ràng tô ra lão nhân ý nghĩ tô lão gia tử ý nghĩ chính là hy vọng nhạc nghị có thể trong nhà giúp đỡ chăm sóc hắn ba cái chắc g á i mà lại không can thiệp tô linh lộ tại tô thị quyết sách đừng nhìn tô lão gia tử nhìn như say mê tại phim những năm này đối tô thị sự tình trạng quan tâm nhưng lão gia tử vẫn là muốn đem tô thị n ắ m ở người tô ra trong tay một mực không nói một lời lý ra lão gia tử nhìn thấy dạng này một màn lập tức cười nói lao tô chúc mừng ngươi à thật là tìm cái cực kỳ tốt tới cựa cháu rể ta cái này nhìn xem đều không ngừng hâm mộ a rõ ràng là dùng nói tại chế nhạo tô lão nhưng là cái sau y nguyên cười nói ha ha ha lao lý nhà các ngươi là khẳng định tìm không thấy dạng này sau đó trong phòng hiến hội tân khách lui tới cái khác ba vị lao nhân rất tự nhiên riêng phần mình rời đi thừa dịp tiệc cưới cùng một số người trao đổi bên này rất nhanh c h ỉ còn lại có tô gia lão gia tử tân hôn một đôi người mới cùng ba cái đáng yêu tiểu la lì tại tô lão gia tử đột nhiên mỉm cười mở miệng nói với tô linh lộ linh lộ à ngươi đi đổi một bộ quần áo ngươi cái này người mặc đợi chút nữa đưa tân khách thời điểm không thiện đem quân quân huyên, huyên cùng hân hân cũng mang đến cho các nàng đổi một thân lưu loát một điểm quần áo đi thôi đi thôi ta và ngươi trượng phu đơn độc nói một chút nghe được tô lão gia tử tô linh lộ lập tức có chút chần chờ mà nhìn xem nhạc nghị ra ra kỳ thật hắn không đợi tô linh lộ nói hết lời nhạc nghị cùng tô lão gia tử gần như đồng thời vỗ vỗ tay của nàng c h ầ n ă n nói không có chuyện gì đi thôi một lần trước thanh ăn ý như vậy cũng là hai người cũng không nghĩ tới tô linh lộ s ư ớ n g sốt một chút vẫn là theo lời dẫn ba cái tiểu la lị rời đi cùng nhạc nghị gặp thoáng qua thời điểm vẫn không quên thấp giọng nhắc nhở nói chuyện cẩn thận một chút đừng bị ra ra bắt lấy lập tức chân tân lương tử dẫn ba cái tiểu la lị rời đi lập tức liền chỉ còn lại một già một trẻ hai người t r ầ mặc một lát tại ô Láo Gia người ghế ngồi xuống chúng cái nói, đi, nói ta Tử một chút. chỉ chỉ h bên đến, n c cũng có khách nghị không ngay khí, t ạ Tô Tử trên tân tránh Tại Láo khách Gia người ghế ngồi xuống chung đi quanh bên bên đến, này. đều cố ý tránh đi bên này. Tại một cái tương đối an tính hoàn cảnh d ư ớ i tô lão gia tử đầu tiên là móc ra thuốc là đến đưa tới nhạc nghị trước mặt nhạc nghị lập tức trì hoãn ta ơn ngại ta sẽ không hút thuốc sẽ không hút thuốc tô lão gia tử hơi kinh ngạc không hút thuốc là tốt người trẻ tuổi hiểu được yêu quý thân thể của mình là chuyện tốt tô lão gia tử phối hợp đốt lên một điếu thuốc nhưng trên thực tế vẹn vẹn chỉ là bóp trên tay cũng không có đi rút lại là một lát trầm mặc tô lão gia tử rốt cục mở miệng nói ta biết linh lộ đứa bé kia rất hiếu thắng hy vọng có thể chống đỡ lấy tô thị đến cho nên nàng liệu linh muốn hoàn thành ta cho nàng thiết trí chướng ngại cho nên nàng mới có thể tìm tới ngươi cùng ngươi ký kết kết hôn gì hiệp nghị cùng ngươi kết hôn hoàn thành ta cho nàng thiết trí chướng ngại thu hoạch được nhập chủ tô thị tư cách a nguyên lai、like, lão già này biết tất cả mọi chuyện a đã biết tất cả mọi chuyện làm gì khó xử chính ngài tôn nữ đâu đây cũng là may gặp phải là mình nếu như nếu là gặp người khác không chừng liền sẽ bị người cho hố tô lão gia tử lại tiếp tục nói kỳ thật thân phận của n g ư ơ i ta điều tra mẫu thân ngươi gọi l ư cầm tú ngươi là mẫu thân ngươi một tay n môi dưỡng lớn lên nếu như ngươi còn có ấn tượng hẳn còn nhớ ngươi cùng linh lộ xem như phát tiểu các ngươi tiểu học lúc vẫn luôn là ngồi cùng bàn được rồi náo loạn n ử a này g ngươi lai vị này tô ra láo gia tử là đem mình cho cha xét cái rõ ràng khó trách chấn định như vậy từ nặng đã hết t hệ đều bị lao gia tử bóc trần nhạc nghị cũng không có giả bộ làm không biết nói thẳng tô ra ra ngài nói không sai ta tại nhìn thấy linh lộ thời điểm liền lập tức nhận ra nàng ha ha, ha cho nên ngươi mới có thể vì nàng đem lý ra tiểu tử cho mờ vì nàng sáng tác kia thủ trí ít còn có ngươi đối mặt tô lão gia tử vấn đề nhạc nghị không chút do dự gật đầu thừa nhận đúng cái kia ngồi cùng b à n tiểu nữ h à i ta là không quên được nguyện ý vì nàng làm một chuyện gì ha ha ha tô lão gia tử nghe nói như thế đột nhiên cười ha h a tựa như là nghe được cái gì buồn cười lời nói nhìn thấy tô lão gia tử dạng này cười to nhạc nghị lập tức sụ mặt nói tô g i a g i a những này là lời trong lòng của ta xin n g à i không nên tùy tiện chế d â tô lão gia tử tranh thủ thời gian ngưng cười khoác khoác tay nói không không không ra ra không phải chê cởi ngươi ra ra là cao hứng thật cao hứng phi thường tôi lão tô gia, gia, tô gia tử nhưng lại nói tiếp ta biết ngươi cùng linh lộ tại tiểu học thời điểm ước đi qua về sau muốn vĩnh viễn cùng một chỗ mà lại muốn lên một trong đó học đại học chẳng qua là ban đầu linh lộ phụ thân đột nhiên qua đời vì để cho linh lộ không đến mức thụ quá lớn đà kích ta chuyên môn đem nàng đưa đi nước ngoài cho nên về sau hai người các ngươi mới có thể đánh mất hết thể liên hệ dừng một chút tô lão gia tử lại tiếp tục nói mà lại lúc ấy vì không cho linh lộ bởi vì ngươi lại thụ đã kích ta còn viện cái hoang môn nói ngươi cũng đã chết cái gì nhạc nghị lập tức kinh hô một tiếng đứng người lên cơ hồ là trong nháy mắt hấp dẫn trong phòng yến hội tất cả mọi người ánh mắt tô lão gia tử đưa tay đem hắn lôi kéo ngồi xuống nói đừng kích động đây chính là vì cái gì linh lộ sẽ không có nhận ra ngươi t h ú n g chi hiện tại các ngươi còn không phải đã kết hôn ta hy vọng ngươi có thể tại linh lộ bên người hào hảo bảo hộ nàng còn có ba cái kia tiểu nhá đầu đương nhiên ta cũng tin tưởng ngươi có năng lực một lần nữa b ổ i tới linh lộ trước kết hôn lại yêu đương không phải càng có ý tứ chương mười lăm manh tra thượng tuyến nghe tôi g ra ra một phen nhạc nghị đột nhiên cảm thấy thật là bất chi bất giác liền bị bị người cho xáo lộ cái này kịch bản đơn giản có thể so với cầu hết phim truyền hình n a còn có thể hay không hào hào chơi đ ù a tại sao lại bị làm thành dạng này đây rõ ràng thanh mai trúc mã hai nhỏ vô tư phân diễn nhất định phải cầu hết thành cái gì khởi tử h o à n sinh k h o á n g thế t u y ệ t luyến sửng sốt một hồi lại nghe được tô ra ra nói tiếp ngươi xem một chút c h n g quanh quay đầu hướng bốn phía nhìn quanh một vòng nhìn xem trong phòng yến hội bầu không khí dị thường hòa thuận tất cả mọi người tựa hồ cũng quên đi trước đó không thoải mái từng cái tất cả đều trò chuyện vui vẻ nhìn thấy những người kia sao ta có thể nói cho ngươi ở chỗ này không phải một đám người bọn hắn là một đám đói khát giá thú ta tô thị gia đại nghiệp đại tựa như là một đầu c ự tượng mà bọn hắn chính là một đám át lang tại c ự tượng hơi không cẩn thận ngủ gật thời điểm bọn này á c lang liền sẽ không khách khí chút nào nhào lên cắn một cái nghe bên người lời của lão nhân đột nhiên phát hiện tựa hồ trong phòng yến hội nhiều người như vậy nhưng không ai sẽ chủ động ních lại gần mình bên này phản phất tại toàn bộ trong phòng n i ế n hội mình cùng lao nhân tựa như là hai cái người trong suốt người bên ngoài hoan thanh tiếu ngữ hoàn toàn cùng mình hai người không quan hệ mà hai người mình nói chuyện tựa hầu người chung quanh cũng hoàn toàn sẽ không để ở trong lòng căn bản liền nhìn một chút hứng thú đều không có không đúng người chung quanh không phải không chú ý bên này mà là mỗi người trò chuyện quá trình bên trong đều đang vô tình hay cố ý lặng lẽ liếc về phía mình cùng lao nhân ha ha ha có phải hay không phát hiện cho nên nói n g ư ờ i chung quanh là một đám sói tùy thời đều có thể sẽ cắn chết n g ư ờ i nhạc nghị quay đầu nhìn xem ngồi ở bên người một mặt hiền lành mỉm cưới tô lao gia tự cái sau bưng chén rượu lên đến u ố n g một ngụm rượu nước nói tiếp ngươi hôm nay biểu hiện ta rất hài lòng nhưng cùng lúc lại rất không hài lòng rất hài lòng là bởi vì ngươi có can đảm kia ra tay nói rõ ngươi có bảo hộ linh lộ cùng ba tên tiểu gia hỏa trái tim rất không hài lòng là bởi vì ngươi làm việc có chút quá là hấp tấp tại ngươi xuất thủ một khắc ngươi căn bản không có sau khi suy tính quả nhạc nghị nghe nói như thế lập tức nhịn không được tranh luận lúc ấy tình huống kia còn muốn hậu quả gì không tầm thường cũng chính là ta bị bắt vào cục cảnh sát chứ sao tại đi tới dạng này thế giới song song có trước đó như thế một cái giống như là mộng cảnh đồng dạng nhân sinh lịch duyệt nhạc nghị chính mình cũng không có phát giác tính cách của mình phát sinh biến hóa làm lên sự t ì n h đến đã không còn lấy trước kia loại lo lắng vô luận nói là nói vẫn là xuất thủ đều trở nên quả quyết nghe được nhạc nghị tranh luận tôi ra da nheo mắt lại nói vâng ngươi rất lưu manh cũng có thể đi một mạng bồi một mạng thế nhưng là ngươi có nghĩ qua linh lộ sao một câu liền đem nhạc nghị cho đang hỏi lúc ấy mình chỉ lo đồ sản g khoái nhất thời xác thực không có nghĩ qua tô linh lộ t ô lão ra tử lại tiếp tục nói ngươi không có nghĩ qua linh lộ ngay lúc đó ngươi bất quá là đồ mình sản khoái nhất thời không quan tâm liền độc thủ thế nhưng là ngươi có nghĩ tới không nếu như hôm nay ta không có trình diện như vậy ngươi bị cảnh sát mang đi về sau ngươi muốn để linh lộ làm sao bây giờ nghe xong những lời này cuối cùng là minh bạch tô ra lão gia t ử này bất mãn địa phương xác thực lúc ấy chỉ là đồ c h ấ n nhiếp người ở chỗ này hoàn toàn không có cân nhắc đến làm như vậy hậu quả hôm nay nếu như không phải tô ra lão gia t ử trình diện sợ rằng cũng không có khả năng giữ được mình nhất định sẽ bị cảnh sát mang đi như vậy tiếp xuống chính là tiệc cưới không cách nào tiến hành tô linh lộ nhất định phải tự mình xử lý các loại vấn đề mấu chốt nhất là vì trận này tiệc cưới tô i a thậm chí toàn bộ tô thị đều sớm làm ra tuyên truyền kết quả như thế qua loa thu tràng lời nói sợ là sẽ phải để tô i a mất hết thể diện tô thị cũng có thể sẽ biến thành trà dư t i ể u hậu cho cười về sau tô linh lộ tiếp trưởng tô thị đại quyền khả năng cũng sẽ không phi thường thuận lợi tô i a g i a đưa tay vô vô trầm tư nhạc nghị mỉm cười nói trẻ tuổi nóng tính là chuyện tốt ta nói những này cũng không phải là trách cứ ngươi nhạc nghị quay đầu nhìn về phía tô ra lão gia tử cái sau nói tiếp ta không phải nói ta đối với ngươi cách làm rất hài lòng đón lấy lão gia tử nói ta gặp được tài hoa của ngươi nhưng là ta y nguyên hy vọng ngươi có thể từ bỏ đi biểu hiện ra cơ hội của mình ta hy vọng ngươi có thể để ở nhà tại phía sau màn ủng hộ linh lộ giúp nàng trông nom việc nhà đình chiếu cố tốt cũng coi là giúp ta cái lao nhân này chiếu cố tốt ba cái tiểu nhà đầu đương nhiên đây là ra ra hy vọng nếu như ngươi không n g u y ệ n ý ta cũng sẽ không cơ cầu ta sẽ giúp ngươi trải tốt một đầu thuộc về ngươi tinh đồ giờ khác này nhạc nghị là thật c h ầ n t r ờ làm người hai đời vô luận đến tột u cùng làm m n g vẫn là chân thực trước đây kia đoạn nhân sinh tràn đầy các loại long đong tại kia đoạn nhân sinh bên trong mình là cái từ đầu đến bờ kẻ thất、bại. bây giờ thu được một cái khác đoạn hoàn toàn mới nhân sinh tại cái này không giống bình thường hoàn toàn mới thế giới bên trong mình có được người khác nghĩ không ra cũng khát vọng ưu thế nếu quả như thật đạp vào cái gọi là tinh đồ như vậy bằng vào kiếp trước tích lũy xuống những ký ức kia mình tuyệt đối có thể một lần là nổi tiếng nghĩ đến thu hoạch hoa tươi cùng vinh quang bị vô số người điên điên cuồng đ u ổ i theo nâng đại lượng phan hâm mộ vì mình mà điên cuồng tựa như là trước kia mình vì tô linh lộ hát chí ít còn có người thời điểm trong n g á y mắt liền có thể rung động toàn trường làm cho tất cả mọi người vì đó cảm động thế nhưng là đời người như vậy là mình chân chính muốn sao chẳng lẽ trước đây t ạ i nhìn thấy tô linh lộ m ộ t khắc không phải đã sớm minh bạch mình đau khổ kinh lịch một nấc thang khả nhân sinh đi vào cái này song song thế giới không phải là vì tìm về tiểu nữ h a i kia đem nàng ôm vào trong ngực tận tâm tận lực che chở sao tô ra lão ra tử ngồi ở một bên lúc ngay chén rượu trên tay tỏa ra bên người sắc mặt âm tình bất định cháu rể không biết tiểu t ử này cuối cùng sẽ làm gì lựa chọn nếu quả như thật lựa chọn tinh đồ nói không chừng phải dùng chút thủ đoạn c h é n ép một chút ta đang lúc lao nhân bất động thanh sắc đã làm phán đoán của mình chuẩn bị muốn làm chút tay chân ép một chút cháu gái của mình tế thời điểm nhạc ngh sau đó mỉm cười đối lão nhân nói ra ra ta nghĩ kỹ ta không cần những cái kia ngăn nắp xinh đẹp người trước vinh quang ta ái linh lộ vô luận như thế nào nàng đều là tấm ta ngọn n g u ồ n khó mà quên tiểu nữ hai kia là ta cây mơ cho nên ta không cần những vật kia ta chỉ muốn muốn tại bên cạnh nàng yên lặng làm bạn nàng bảo hộ nàng t ô lão ra từ ánh mắt ngưng tụ quay đầu có chút khó tin đánh giá lên nhạc nghị rõ ràng còn là cái trẻ tuổi tiểu h o a tử thế nhưng là vì đôi mắt này lại giống như là xem thấu thế sự đồng dạng chân chờ một chút lão nhân lại lần nữa hỏi người thật nghĩ từ bỏ mình tốt đẹp tiền đồ phải ở nhà đương đầu phu nhạc nghị mỉm cười trả lời có lẽ ta có thể sẽ có đánh tiền đồ tốt nhưng sự nghiệp cũng không phải là nhân sinh toàn bộ cho dù là leo lên sự nghiệp đỉnh phong nhất ở trên cao nhìn xuống nhìn xuống hết thảy thế nhưng là kết quả là đ ư ờ n g dần dần ra đi không có năng lực tiếp tục đứng tại cao phong thời điểm làm bạn mình mãi mãi cũng sẽ chỉ là người nhà giờ khắc này để tô lao ra tử cảm thấy nói ra lời nói này chẳng lẽ không nên làm mình sao có vẻ giống như nhân vật thay đổi bất quá bất kể như thế nào mặc dù không biết tiểu tử này đến cùng là dạng gì ý nghĩ nhưng là hắn đã nguyện ý ở lại nhà thay linh lộ phân y u luôn luôn chuyện tốt nghĩ tới đây Láo nhân mỉm chương ư bưng ờ i lên một c é n khác r ợ u cháu cầu đưa đụng ư cho nhạc nghị, cùng mình cháu dễ đụng phải cái chén chúc nghị, mình phải nói, liền n g tốt, vậy i i có được thể bắt l h h lộ p ư ơ n t â mười Đinh môi cùng tô ra láo nhân cùng ly, nhạc nghị nết môi tự tin cục tô ra láo ly, ngửa đầu nâng cốc nước uống cạn đầu cốc một hơi sáu ạ c Chén c h thị, này nguyên bản rượu biểu một i hoành không x ấ thân t ế biến văn vương nghệ thiên tận mất, một t cái m t ậ lương ự c che yên thê lặng manh hài cha trở tử tử t ợ n tuyến. g Trưng 16, thân tử hào cảm dẫn ba tên i tiểu gia hỏa đi ra hiến hội sảnh đi vào hiến hội sành hậu trường đang định muốn đi tiến gian kia ở vào lệnh sành phòng hóa trang tô linh lộ đột nhiên liếc nhìn đứng tại cách đó không xa thân ảnh có chút kích động vội vàng chạy vội nên đón tiếp lấy mặc vào một thân trang phục bình thường hiển nhiên như cái giả tiểu tử dương manh manh cùng người mặc áo cưới tô linh lộ ông nhau chúc mừng ngươi biểu tỷ ngươi hôm nay thật đẹp tô linh lộ kích động nói tạ ơn manh manh ngươi có thể đến thật sự là quá tốt vì cái gì không đi vào đâu dương manh manh là tô linh lộ tiểu di nhà biểu muội hai người từ nhỏ quan hệ liền phi thường tốt trung học cùng đại học cũng đều tại một trường học hai người đơn giản chính là như hình với bóng tốt tựa như là một người muốn nói tô linh lộ ngoại trừ mai tỷ bên ngoài người tín nhiệm nhất vậy khẳng định chính là trừ dương manh manh ra không còn có thể là ai khác dương manh manh nghe tô linh lộ nghi vấn cười một cái nói ta không muốn nhìn thấy người kia nha tô linh lộ lập tức nói ai nha tiểu di dù sao cũng là mụ mụ người sự tình đều đi qua đã nhiều năm như vậy ngươi cần gì phải đâu dương manh manh sắc mặt trong nháy mắt biến đổi h ừ nàng mới không phải mẹ ta đâu nàng hiện tại là tay cầm tô thị cổ phần lâm t h á i thái nói đến dương manh manh sở dĩ cùng tô linh lộ quan hệ phi thường tốt nguyên nhân vẫn là hai người khi còn bé cảnh lộ lại chỗ tương tự tô linh lộ là tại lúc còn rất nhỏ phụ mẫu bởi vì một lần ngoài ý muốn sự cố song song bỏ mạng cho nên khi còn bé tô linh lộ trong nhà ngoại trừ ra ra cùng ca ca bên ngoài cơ h ộ i tựa như là cô nhi mà dương manh manh mẫu thân cũng chính là tô linh lộ tiểu di là cái phi thường có dã tâm nữ nhân lúc ấy vì thu hoạch được tô thị cổ phần phi thường quyết t u y ệ t cùng dương manh manh phụ thân ly hôn gả cho cơ h ộ i là cùng tô láo ra từ bằng tuổi nhau họ lâm láo nhân dương manh manh phụ thân cảm thấy đây là hắn xỉ n h ụ rất tự nhiên cũng liền đem dương Manh manh ném cho nàng mẫu thân kết quả dương manh manh tại kế phụ trong nhà nhận xa lánh cuối cùng tô linh lộ tiểu di hoàn toàn bất đắc dĩ chỉ có thể đem dương manh manh đưa đến tô ra tới trên danh nghĩa là cùng tô linh lộ làm bạn nhưng trên thực tế ai cũng rất rõ ràng dương manh manh mâu thân chính là không muốn để cho dương manh manh trở thành mình truy cầu quyền lực c h ứ a n g ạ i vật hai tỷ mội mặc dù tao nộ g khác biệt nhưng lại đều trở thành cô nhi cho nên quan hệ cũng liền tự nhiên so với bình thường khuê mật còn tốt hơn cùng tô linh lộ ô m q u a đi, dương manh manh lại nhanh chạy bộ đến ba cái tiểu la lụy trước mặt ngồi xổm xuống cười nói ô、oh, ô、oh, oh, nhìn xem đây là ai a đây không phải ta cực kỳ xinh đẹp ba cái tiểu chất nữ nhà ba tên tiểu gia hỏa cùng kêu lên ngọn ngào gọi thiểu cô cô tốt ngon nha dương manh manh thân mật cùng ba tên tiểu gia hỏa ôm nhau sau đó dương manh manh cùng tô linh lộ dẫn ba tên tiểu gia hỏa liền cùng một chỗ đi vào bên trong phòng hóa trang cái gì thì người không phải đâu ngươi ngươi nói là ngươi thế mà lại có chút thích cái kia nhạc nghị đứng tại bên trong phòng hóa trang một bên chờ tô linh lộ thay quần áo vừa cùng nói chuyện trời đất dương manh manh đang nghe tô linh lộ nói mình tựa hồ có chút thích nhạc nghị thời điểm lập tức cả người đều kinh ngạc liều linh tiến lên một thanh liền kéo ra tô linh lộ thay quần áo phòng thay quần áo a ngươi làm gì nha cũng mặc kệ còn không có thay xong quần áo tô linh lộ kháng nghị liền trực tiếp chen vào cũng không tính rất lớn phòng thay quần áo nhìn xem có chút chật vật tô linh lộ dương manh manh định đặt nói tỉ các ngươi không phải mới vừa con sao tô linh lộ một bên vội vàng mặc quần áo một bên nói đúng vậy a chính là lần này hiệp nghị kết hôn mới con nha nói xong luôn cảm thấy trong phòng thay quần áo nhiều cái người rất không thoải mái ai nha ngươi có thể hay không đi ra ngoài trước chờ chúng ta dương manh manh xem t h nói ai u tất cả mọi người là nữ nhân cái gì chưa thấy qua sao ngươi nếu là cảm thấy không thoải mái nếu không ta cũng thoát vừa nói cũng đã bắt đầu đọc thủ một thanh liền đem áo của mình cho dần ra nếu như không phải tô linh lộ ngăn đón nhìn tư thế thật muốn thoát hiểu rõ dương manh manh tùy tiện tính cách tô linh lộ chỉ có thể bất đắc dĩ nói tiếp hán hắn cho ta một loại cảm giác rất kỳ lạ cảm giác gì khó mà nói chính là chính là loại kia xấu xa nhưng lại có rất hấp dẫn người ta song song nghe nói nữ hải tử đều thích xấu xa nam nhân tỷ ngươi là thật thích hắn ai nha không phải ngươi nói loại kia thích chính là chính là có chút hảo cảm loại kia thế nhưng là tỷ trong lòng của ngươi không phải vẫn luôn tồn tại một người khác sao đã mặc quần áo xong tô linh lộ nghe lời này lập tức s ữ n g sở trên mặt thần s ắ c trong nháy mắt biến đổi trong ánh mắt phát ra một tia thương cảm đến giống như là bị đâm trúng đáy lòng chỗ đau dương manh manh thấy thế tranh thủ thời gian k h o á t k h o á t tay nói đừng đừng đừng tỉ ta ta không phải c ố ý n g ư ơ i ngươi nhưng tuyệt đối đừng khóc n g à y đại hỉ bên trong khóc thế nhưng là điểm xấu tô linh lộ ngược lại là rất nhanh ngừng lại bi thương cảm xúc đẩy dương manh manh đi ra phòng thay quần áo đi đến trang điểm trước sân khấu ngồi xuống một bên cho mình bổ trang một bên nói manh manh ngươi biết không tại hắn vì ta đập lý văn ngạn một chai rượu vì ta không đợi tô linh lộ nói tiếp dương manh manh lập tức đánh ghé nàng truy vấn khoan khoan khoan tỉ ngươi mới vừa nói cái gì ngươi nói cái kia ngươi bỏ ra năm trăm vạn mời đến cùng ngươi làm bộ kết hôn tiểu tử dùng chai rượu đập lý văn ngạn tô linh lộ nhẹ gật đầu đúng vậy a vì ta liên thủ đều đâm hư đâu dương manh manh vẫn là một mặt t r ò n váng có chút khó tin nói ông trời của ta xung quanh giận dữ vì hồng nhan a nhưng là dám cho lý văn ngạn lý gia đại thiếu ưu đầu sức chán thật là không thể không b ộ i phụ n g h e xong dương manh manh tô linh lộ lập tức nhịn không được cười nói ha ha người nghĩ gì thế đây là sự thực ta không có nói đùa dương manh, manh gật đầu nói ta biết là thật ta chỉ là cảm khái dạng này đặc sắc hình tượng ta thế mà không có hiện trận chứng kiến a tô linh lộ lập tức phàn nàn nói ai n h a người đến cùng có hay không tại hảo hảo nghe ta nói Dương manh manh giơ hai tay lên nói t ố t t ố t đại tỷ ngài nói người có biết hay không lúc ấy cái kia cố khí thế thật cùng cái kia tiểu nam hải đặc biệt giống còn có còn có hắn vì ta hát bài hát kia thật thật đặc biệt đặc biệt giống hắn ta ta có loại cảm giác giống như chính là hắn cái kia nguyện ý vĩnh viên tre chở ta tiểu nam hải hắn hắn tới tại ta cần nhất thời điểm hắn đến bảo hộ ta lẳng nghe tô linh lộ nói xong dương manh manh nhẹ nhàng vỗ vỗ tay quá đẹp thật là quá đẹp ta tỉ ngươi cái này không phải là ma c h ư ờ n g a không đợi tô linh lộ mở miệng dương manh manh nói tiếp ta thân yêu tỉ tỉ ngươi không được quên ban đầu là ra ra chính miệng nói trận kia phát sinh ở trong sân trường ngoài ý mớn hắn đã chết ngươi ngươi những năm này vẫn luôn quên không được cái kia tiểu nam hải ta có thể lý giải nhưng là ta tỉ người chết không thể phục sinh t h ú n g chi cái kia tiểu nam hải chết đã vài chục năm tô linh lộ nghe được lời nói này cả người rốt cục bình tĩnh lại nhưng cũng vẫn là có chút không cam lòng nói thế nhưng là manh manh bọn hắn thật rất giống dương manh, manh thở dài nói tỉ đã ngươi nói bọn hắn rất giống ta cảm thấy cái này rất tốt ta ngươi có thể thử đi kết nạp một người khác ư nghe bà bà p ỉ thúy tay. h vòng n g dương manh manh thuyết phục tô linh lộ dần dần triệt để tỉnh táo lại nhưng vẫn là rất kiên quyết nói không chí ít tạm thời không được nhìn thấy tô linh lộ kiên quyết như thế dương manh manh cũng chỉ có thể là bất đắc dĩ nói tốt à, ta ta tỷ ngài trợ phu ngài làm chủ lúc này một gian khác cửa phòng thay quần áo bị l y ra đồng dạng đổi quần áo ba tên tiểu ra hỏa chạy ra thay đổi có chút không tiện váy công chúa mặc vào càng thêm ngắn gọn một chút váy liền áo không có ảnh hưởng chút nào đến ba cái tiểu la lỉ la yêu dương manh manh nhìn thấy ba tên tiểu gia hỏa trong nháy mắt cả người trong nháy mắt liền m a n h hóa úc ta tỉ ta nếu là có dạng này ba cái đáng yêu nữ nhìn nên cỡ nào mỹ diệu sự tình thích vậy ngươi liền tranh thủ thời gian kết hôn mình sinh hắn mấy cái ở nhà hào hào chơi vẫn là thôi đi ta mới không muốn đâu vì cái gì ngươi không phải rất thích hải t ử sao thế nhưng là thế nhưng là sinh con sẽ đau nhức nha nghe được dương manh manh tô linh lộ trong nháy mắt ngây ngẩn cả người thật lâu nhịn không được ngửa mặt cười ha hả ha ha, ha ha nhìn thấy tô linh lộ trò cười mình dương manh, manh lập tức như cái hải từ đồng dạng tức giận nói ai nha tỉ ngươi nhìn ngươi lại chê cười người ta lúc này hân hân đột nhiên lôi kéo dương manh manh nói tiểu c ô c ô tiểu c ô c ô ngươi nghe ta nói chúng ta cô ba ba nhưng lợi hại nha ồ các ngươi cô ba ba rất lợi hại dương manh manh có chút hăng hái ngồi xuống tới ôm lấy hân hân hỏi như vậy hắn làm sao cái lợi hại phát đâu hân hân rất có trật tự nhẹ nói cô ba ba biết ca hát mà lại hát đều là mình viết ca đâu hát mình viết ca là đâu là đâu hắn viết một bài thật tuyệt thật tuyệt nhạc thiếu nhi ha ha đúng tia thủ nhạc thiếu nhi rất tuyệt huyên huyên cùng hân, hân còn có quân quân đều thích dương manh manh có chút khó tin nhìn về phía ba tên tiểu gia hỏa nhìn thấy ba tên tiểu gia hỏa lập lòe tỏa sáng con mắt cảm thấy có chút kinh ngạc lại ngẩng đầu nhìn về phía tô linh lộ cái sau mỉm cười nói ha ha ha tiêu thủ nhạc thiếu nhi là thật là dễ nghe cũng chơi rất vui dương manh manh lập tức hứng thú một cái có thể sáng tác bài hát nam nhân không hiếm lạ nhưng là có thể viết nhạc thiếu nhi vậy thì có ý tứ một mặt mong đợi đối ba cái tiểu la l ị nói như vậy các người hát cho tiểu cô câu nghe một chút được không ba cái tiểu la l ị tự nhiên là rất vui vẻ gật đầu sau đó trông trèo tiếng ca ngược lại tại bên trong phòng hóa trang quân quần trải qua nhạc nghị hai lần giáo sư, ba cái tiểu la l ị đã hát đối khúc nhớ k ỹ trong lòng cho dù là hiện tại không có nhạc đệm cũng hát phi thường tốt l ặ n g lặng nghe ba tên tiểu gia hỏa đem hỉ cỏ mi hát xong dương manh manh quả nhiên là triệt để sợ ngây người một mặt là kinh ngạc tại ba cái tiểu la l ị phối hợp l ạ như thế hòa mỹ một phương diện khác cũng là sợ hai thán phục nhạc thiếu nhi s á c thực viết rất tuyệt do là một con nhỏ hiệu cái thật rất có ý tứ ca tử nghe ngụ h e n g ý mười phần mà lại sáng sủa trôi chảy dễ dàng ký ức mấu chốt nhất là hố nắn phát tâm con dậy sẽ tiểu hài tử hỉ cỏ mi phát cạch những n à nhạc phổ âm p h trở về chỗ một lát giữ manh manh bị người dùng lực lung lay lấy lại tinh thần. sau đó nghe được quân quân t ỏ mò hỏi tiểu cô cô ngươi cảm thấy em t h a i sao dương manh manh thở dài mỉm cười nói em t hai quân quân huyên huyên cùng hân hân hát đến nhất n g h e tốt ngay sau đó lại mở miệng hỏi bài hát này thật là các ngươi vị kia cô ba ba dạy các ngươi nghe được dương manh manh tán dương ba tên i tiểu gia hỏa tự nhiên là vui vẻ không thôi quân quân cười nói đúng vậy chính là cô ba ba dạy cho chúng ta dương manh manh ngẩng đầu nhìn về phía tô linh lộ cảm thán nói được à tỉ ngươi đây là nhặt được cái bảo a tô linh lộ trong nháy mắt gắt giọng ngươi nói mỏ gì đâu ba tên tiểu gia hỏa còn ở đây dương manh manh rất chân thành nói thật thật tỉ ta không phải nói đùa bài hát này tuyệt đối có thể được xưng là tĩnh phẩm ta dám nói nếu như bài hát này tuyên truyền ra ngoài nhất định có thể bên trên âm nhạc thư tô linh lộ lúc này cũng là trầm m ặ t xuống túi đầu tính toán một lát cảm thấy dương manh manh nói rất có lý dạng này một bài sáng sủa trôi chạy hơn nữa còn giàu có ngụ ý nhạc thiếu nhi tuyệt đối có thể được xưng là truyền thế tác phẩm xuất sắc xác thực có tư cách bên trên âm nhạc thư dương manh manh cảm thắng nói nhìn lúc trước cẩm tú a di đem con của mình để cử cho ngươi thật đúng là không phải khót lác nhấc lên nhạc n h ị mẫu thân dương manh manh lại có chút đúng rồi tỉ cẩm tú a di tới rồi sao t ô linh lộ lập tức tỉnh táo lại lắc đầu nói không có cẩm tú a di từ khi cầm tới tiền thật giống như biến mất ta cũng thật lâu không có gặp nàng mà lại lần này tiệc cưới nàng cũng không hề lộ diện thật là rất kỳ quái đâu dương manh manh nghĩ nghĩ nói có lẽ cẩm tú a di xác thực gặp cái gì khó xử đi đang lúc hai tỉ m ộ i lâm vào c h ầ m tư lúc hân hân đột nhiên hoảng sợ nói à đúng trước đó lư mãi mãi thời điểm ra đi để chúng ta đem một kiện đồ vật giao cho cô mụ mụ ta ta chúng ta đều quên hết huyên huyên cũng là tỉnh lộ lại gật đầu nói ha ha lưu mãi mãi có cái gì lưu cho cô mụ mụ sau đó quân quân xoay người chạy hướng trước đó ba cái tiểu tỉ bội thay quần áo món kia phòng thay quần áo tô linh lộ cùng dương manh manh hai tỉ bội kỳ quái đợi đã lâu quân quân từ bên trong cẩn thận từng ly từng tí bưng lấy một cái hộp đi tới hân hân cùng huyên huyên nhìn thấy cũng là mau chóng tới ba cái tiểu tỉ bội cùng một chỗ vô cùng cẩn thận bảo vệ tốt cái hộp kia đem hộp nâng đến tô linh lộ trước mặt hân hân nói đây là lưu mãi mãi thời điểm ra đi lưu lại để chúng ta tại cô mụ mụ cùng cô ba ba kết hôn thời điểm tự mình giao cho cô mụ, mụ ngươi tô linh lộ hơi kinh ngạc tiếp nhận hộp quan sát tỉ mỉ một phen nhưng lại không biết có đáng đánh hay không mở hộp gấm trên thực tế vô cùng cổ pháp khảo cứu nhìn ra được là một kiện nhiều năm rồi thủ công nghệ phẩm phía trên theo t h u a khắc hoa đều rất là tinh mỹ vẹn vẹn là cái này hộp gấm nhìn qua cũng đã là có giá trị không nhỏ không khỏi sẽ cho người nghĩ chẳng lẽ nói nhạc nghị mẫu thân cầm năm trăm vạn liền mua vật này thế nhưng là nếu như năm trăm vạn mua vật này vậy tại sao lại muốn đem nó trả lại đâu thật là rất kỳ quái sửng sốt hồi lâu nhưng là một bên dương manh manh cho gấp xấu nhịn không được thúc giục nói tỉ thất thần làm gì nhanh lên mở ra nhìn xem n g n g đầu nhìn thấy dương manh manh ánh mắt m o n g chờ quay đầu lại nhìn thấy ba tên tiểu gia hỏa đồng dạng chờ đợi ánh mắt tô linh lộ cười cười đem hộp gấm đặt ở trang điểm trên này sau đó cẩn thận từng ly từng tí đem hộp gấm cho mở ra hoa mở ra hộp gấm một khắc dương manh manh cùng ba tên tiểu gia hỏa cũng n h ị n không được kinh hồ một tiếng trong hộp màu đỏ gấm vóc bên trên đoan đoan chính chính đặt vào một cái xanh biết xanh biết vòng tay dương manh manh r ố i r ố i tay nhưng là không có dám cầm lên xích lại gần cẩn thận quan sát nửa ngày nói tỉ g h m cái này cái này vòng tay nhưng rất khó lượng đây chính là chân chính đế vương l ụ c ca nhưng m à này còn là một kiện nhiều năm đầu vòng tay ngươi nhìn xem phía trên n g ă n sắc rõ ràng là bị không ít người mang qua tỉ cái này vòng tay sợ là liền không chỉ năm trăm vạn tô linh lộ mặc dù không hiểu những này phỉ thúy ngọc thạch nhưng cũng nhìn ra được trong hợp ấm cái này dùng gấm vóc cố định phỉ thúy vòng tay tuyệt đối có giá trị không nhỏ nhưng là nghe dương manh manh vẫn là lập tức giật nảy cả mình cái gì không chỉ năm trăm vạn làm sao lại như vậy c ẩ m tú a di tại sao có thể có như thế quý báo đồ vật đang nghe tô linh lộ kinh hô về sau huyên huyên đột nhiên mở miệng nói lư mãi mãi nói đây là đưa cho mình con dâu chương mười tám ấm áp đường về cẩn thận bảo tồn tốt phỉ thúy vòng tay sau khi đổi lại u y phục xong tô linh lộ dẫn ba cái manh manh đắt tiểu la lị lần nữa loé sáng đ ă n g tràng đương nhiên dưng ơ manh manh bởi vì không muốn nhìn thấy mẫu thân mình sớm cùng tô linh lộ cáo biệt về sau liền trực tiếp rời tử liếm tân lương tử một lần nữa trở về tiệc cưới không khí hiện trường lại lần nữa tăng vọt người trẻ tuổi x u ố n g lại đi lên các loại chúc mừng cũng cùng nhau chơi đ ù ợ không ít trò chơi nhỏ toàn bộ hôn lễ hiện trường khôi phục chủ và khách đều vui vẻ trạng thái tất cả mọi người tựa hồ cũng hoàn toàn quên đi trước đó kiệu phi trải qua cơ hội là dòng g ã một ngày bận rộn đương đ ê m cuối cùng một nhóm khách nhân đưa tiễn trận này thanh thế thật lớn tiệc cưới cuối cùng kết thúc nhìn xem mọi mệnh không chịu nổi tân n ư ơ n g cùng tân lang tô ra lão ra tử lập tức phân phó tùy hành người thu thập tàn cuộc sau đó mọi người cùng nhau cưới tô ra lão nhân bình thường điện ảnh ngoại cảnh dùng nhà xe cùng nhau trực tiếp rời đi tiệc cưới khách sạn tránh khỏi không ít bị phóng viên bao vây t r ậ n đánh phiền phước mấu chốt vẫn là vì bảo vệ tốt ba cái tiểu la lị ngồi tại tô ra ra nhà xe bên trong không thể không thừa nhận thế giới này tô ra quả thật có bất phàm thực lực riêng là chiếp này nhà xe từ nội bộ trang trí đến xem liền tất nhiên là có giá trị không nhỏ ngồi ở trong xe cơ hồ cảm giác không thấy sốc này trên xe tựa hồ là bởi vì mọi m ệ n h mỗi người đều không muốn nói chuyện nhiều liền ngay cả ba cái tiểu la lị cũng đều đốn tại hàng sau trên chỗ ngồi rất tiên tĩnh nhạc nghị ngồi tại một cái chỗ ngồi gần cửa sổ bên trên xuyên thấu qua cửa sổ nhìn quanh phong cảnh ngoài cửa sổ từ bên ngoài nhà cao tầng đến xem thế giới này hết thệ tựa hồ cùng trong ngộng cái k i a mình vượt qua cả đời thế giới không có khác gì chỗ khác biệt duy nhất khả năng chính là cái này thế giới nhà cao tầng bên trên biển quảng cáo phần lớn đều là bên trong tiếng anh song ngữ nhìn ra được Ở cái t hiện ế g ớ sớm i đại người tiếp tại i này, nhận văn hóa tây phương ảnh hưởng, nên nhỏ nhận song ngữ dạy học. Mà tại văn hóa phương là Mà Tây dạy tựa rất từ hoa hóa đa hồ hạ cho học. hóa số đã đều đã d đại đa phim, phim ca số vô luận là ca khúc, tại r u đều sẽ khuyên y Tây ề n hình, cũng hướng phương tây hóa. Hiện hồ hóa. tựa t sẽ nhạc nghị ngược lại là có chút lý giải vì cái gì thế giới này hoa hạ công ty lớn có thể trở thành chế bá toàn cầu văn hóa công ty giải trí dù sao phương tây hóa tình h ô n giới tất cả mọi người sẽ thu hoạch được bằng nhau tài nguyên còn lại liền muốn nhìn riêng phần mình năng lực hoa hạ muốn thắng qua quốc gia khác rất nhiều cho nên hoa hạ văn nghệ sản nghiệp sẽ càng thêm phát đạt thậm chí sẽ có tô thị dạng này hưởng dự toàn cầu văn nghệ giới đại tài phiệt tồn tại nghĩ đến ban đầu ở văn hóa tây phương chiếm thượng phong tình h u ơ n g dưới tô ra lão gia tử có thể sáng lập lên tô thị tập đoàn còn có thể trở thành hưởng dự toàn cầu đại tài phiệt trong đó gian khổ thật biết rất nhiều không thể không nói tô lão gia tử dạng này người khai hoang là thật rất đáng được tôn k í n h c h ỉ ít theo nhạc nghị mình chưa chắc sẽ có như thế đảm lược cùng quyết đoán bất quá đương toàn bộ thế giới đều tràn ngập tây hóa văn nghệ không khỏi sẽ cho người cảm thấy có như vậy một chút không thú vị đoạn đường này nhìn xem đến nhìn thấy một chút ngoài trời trên màn hình lớn đối một ít sao ca nhạc tuyên truyền cơ hồ thuần một sắc đều là bài hát tiếng anh khúc nhìn trong thế giới này bản thổ văn hóa vẫn là nhận chế ước hoa ngữ ca khúc khả năng vẫn là khó mà ra mặt cô ba ba cô ba ba cô ba ba tại nhạc nghị túi đầu suy nghĩ thời điểm đột nhiên nghe được sau lưng có một cái rất nhẹ thanh â m đang kêu gọi chính mình v ư a nghĩ n đầu sau khi thấy sắp xếp tam đôi vụ sáng vụ sáng mắt to cùng mình nhìn nhau Hiện nhiên, ba nhìn thấy hàng trước mấy người tựa hồ cũng đã bởi vì mọi mệt ngủ thật say liền cấp tốc đứng dậy ba chân bốn cẳng đi vào hàng cuối cùng tại ba cái tiểu la lị nhường lại vị trí bên trên ngồi xuống đưa thay sờ sờ ba tên tiểu gia hòa đầu nhẹ giọng hỏi thế nào ba tên tiểu gia hòa đột nhiên trầm m ặ t xuống nhìn có chút xấu hổ l ờ i đến khỏe miệng nhưng lại đột nhiên khó mà mở miệng trầm m ặ t một lát ngốc manh ngốc manh huyên huyên nhẹ nói chúng ta ngủ không được muốn nghe cố sự nghe cố sự đối ba tên tiểu gia hòa yêu cầu như vậy để nhạc nghị cảm thấy có chút kinh ngạc nhưng nghĩ lại lại tại hợp tình lý ba tỷ mọi nhìn qua cái đầu rất cao nhưng dù sao còn không có t h ă n g nhập tiểu học nói cho cùng cũng chỉ là tiểu hài tử l i ê n xem như so với bình thường tiểu hài trưởng thành sớm hiểu chuyện nhưng vẫn là sẽ có tiểu hài tử nhu cầu giống như là khảo thí muốn nghe n h ạ c thiếu nhi trước khi ngủ nghe cố sự cũng hẳn là thiết yếu chỉ bất quá trải qua gần một đầu bận rộn qua đi bình thường chiếu c ô ba tên tiểu gia hỏa người đều m ệ t m ỏ i sớm đã nằm ngủ ba tỷ mội rõ ràng hưng p h ấ n sức mạnh không có hoàn toàn quá khứ cho nên cũng đã rất đương nhiên sẽ không có chút một ngủ nghĩ tới đây nhạc nghị mỉm cười nói tốt à kia cô ba ba liền cho các ngươi giảng một cái con chuột nhỏ cố sự a chút sao không muốn đâu chuột xấu xa không tốt hân hân rõ ràng sợ chuột cho nên vừa nghe thấy lời ấy lập tức liền không muốn nghe có quan hệ chuột cố sự ngược lại là huyên huyên tựa hồ rất có hứng thú nghe một chút n h a con chuột nhỏ cố sự quân quân rõ ràng cũng không thích chuột nhưng làm đại tỷ đầu vẫn là ra vẻ kiên cường nói nghe liền nghe nhìn thấy hai cái tiểu tỷ m ộ i đều như vậy nói hân hân có chút ngượng ngùng túi đầu nhạc nghị thấy thế liền vươn tay một tay lấy hân hân ôm đặt ở trên đùi của mình nói hân hân đừng sợ cô ba ba muốn nói con chuột nhỏ không đáng sợ cô ba ba muốn nói con chuột nhỏ là một con hiền lành con chuột nhỏ mà lại là một vị mỹ thực ra mỹ thực ra, ba con tiểu la l ị trong nháy mắt hai mắt tỏa ánh sáng g ắ t gao tập trung vào nhạc nghị phi thường chờ mong sau đó nhạc nghị lại đem hân hân ôm ngồi xuống quân quân cùng huyên huyên phân biệt liền dựa vào tại hai bên l ặ n g lặng nghe một cái liên quan tới con chuột nhỏ trở thành mỹ thực gia cố sự cho dù là lại như thế nào không có ý nghĩa tiểu nhân vật cũng có g i ấ u trong lòng mơ ước quyền lực cho dù là trong đường cống ngầm một con con chuột nhỏ mặc dù hắn là một con con chuột nhỏ thế nhưng là cũng có một cái phi thường dễ nghe danh t ự tiểu mễ tiểu mễ mộng tưởng chính là muốn trở thành cấp cao nhất trong tiệm cơm phòng bếp tay cầm môi đầu bếp lẳng lặng lặng lắ ba tên tiểu gia hỏa chừng to mắt cảm thấy cô ba ba cô sự giống như là có ma lực đồng dạng tụ tinh hội thần nghe nghe được thời khắc mấu chốt ba tên tiểu gia hỏa sẽ nắm chặt cô tay của ba b à chỉ nghe được sung sướng địa phương lại sẽ nhịn không được cười lên ha ha ha may mắn mỗi lần nhạc nghị đều sẽ kịp thời ngăn cản nhẹ nhàng đem ngón tay đặt ở bên miệng để ba tên tiểu gia hỏa đừng quá mức chưng ơ dương cứ như vậy tại tô ra lão gia, gia t ử nhà xe bên trong nhạc nghị bằng vào mình sinh động như thật giàn thuật thành công hấp dẫn lấy tô ra ba tên tiểu gia hỏa tại kỳ tư diệu tưởng cố sự bên trong bất chi bất giác ba tên tiểu gia hỏa tâm tư hoàn toàn bị kéo、theo. cùng nhạc nghị quan hệ cũng dần dần trở nên càng thêm thân mật nhà xe xuyên qua từng đầu quảng trường bên ngoài lui tới người đi đường nối liền không dứt trong xe lại đắm chìm trong không khí ấm áp bên trong tựa như là mỹ hảo có sự phần cuối như thế yêu nhau người cuộc sống hạnh phúc cùng một chỗ có mơ ước tiểu mẹ cũng thành công thu được tay cầm môi cơ hội bất chi bất giác tại không khí ấm áp bên trong ba tiểu cô nương nhắm lại mọi mệnh con mắt tựa ở nhạc nghị trong lồng ngực ngủ thật say chương mười chín quật cường mạnh hơn xe đột nhiên lắc lư mấy lần để ngồi phía trước sắp xếp tô linh lộ cùng tô ra láo ra từ gần như đồng thời đánh thức dùi dùi con mắt dỗi tôi linh lộ hướng ngoài cửa sổ nhìn một chút phát hiện thế mà xe còn không có dừng lại nghĩ nghĩ hôm nay mình đại hôn đặt khách sạn ở vào h ố hải thị phồn hoa khu thế nhưng là tôi ra phòng ở lại không tại cái khu vực này cho nên phải chạy về bên kia đi tất nhiên là muốn mở thật lâu xe lại thêm may mắn thế nào đổi kịp m u ộ n cao phong trên đường lại bị chặn lại mấy lần về sau xe liền thật là đi lại duy gian lắc lắc ung dung cái này cũng mới lên cầu vượn tốt rõ ràng còn cách một đoạn t r ì n h lý xong suy nghĩ thu hồi hướng ngoài cửa sổ nhìn ánh mắt vừa nghiêng đầu liền thấy ra ra mặt mỉm cười hướng xe xếp sau nhìn thấy cái gì tò mò đưa đầu hướng về sau sắp xếp nhìn lại một chút liền thấy được xe cuối cùng sắp xếp một lớn ba nhỏ bốn người ôm ở cùng một chỗ ngủ say hân hân ngồi tại nhạc nghị trước người quân quân cùng huyên huyên phân biệt ngồi tại hai bên sau đó nhạc nghị ngửa đầu hai tay mở ra vòng lấy quân quân cùng huyên huyên ba tên tiểu gia hỏa cũng đều co cắp tại nhạc nghị trong ngực bộ dáng nhìn qua s ắ c thực có như vậy một chút khôi hài nhưng là tình cảnh như vậy cảnh tượng nhìn qua lại là như thế ấm áp sẽ rất tự nhiên để cho người ta buồn cười lộ ra mỉm cười tô linh lộ đột nhiên cảm thấy tựa hồ nếu như có thể giống xếp sau bốn người dặn này thật sẽ là một loại khó nói lên lời hưởng thụ suy nghĩ vừa mới dâng lên liền nghe được một bên khác g i a g i a mở miệng nói thấy cảnh này có phải hay không rất hướng tới đông nhiên quay đầu nhìn về phía g i a g i a t h ầ n s ắ c có chút phức tạp trầm mặc nửa ngày nói không ra lời g i a g i a ngược lại là thở dài nói g i a g i a biết đem nặng như vậy gánh ép ở trên thân thể ngươi không đúng nếu như ngươi bây giờ muốn từ bỏ g i a g i a có thể đem tô t h ị hoàn toàn giao cho cái khác cổ đông đi quản lý ta nghĩ tới ngươi đường g i a g i a trần g i a g i a lý g i a g i a bọn hắn đều sẽ rất tình nguyện tiếp nhận chúng ta tô ra lui khỏi vị trí phía sau màn phân chút tiền lãi liền tốt nghe lời của ra ra tô linh lộ trong nháy mắt liền thu hồi ánh mắt Quay đầu phi tôi h ư ờ n g ê n định n lão vốn phía ra, ra i không. Thấy tô được là ánh muốn t k mình trở về chấp trường tốt thị nhưng đến một lần hắn tuổi tác đã cao xác thực không thích hợp tiếp tục công ty quản lý cùng vận doanh thứ hai tô lão đang đóng phim bên trên s á c thực danh khí rất vượng thế nhưng là tại xí nghiệp quản lý bên trên s á c thực cũng không sở trường cuối cùng quật cường mạnh hơn tô linh lộ đứng d ậ y một mình đi vào tô thị tập đoàn mở ra chấp trưởng tô thị tổng giám đốc con đường mấy năm này có thể nói tô thị còn có thể ổn định bây giờ cục diện đồng thời còn có thể tại văn nghệ giới có được một chỗ cắm rủi có thể nói đều là may mắn mà có tô linh lộ nhưng là từ một cái ra ra góc độ tô lão gia tử cũng không hy vọng nhìn thấy cục diện như vậy không hy vọng cháu gái của mình tại tổng giám đốc vị trí bên trên vất vả cháu gái của mình hẳn là tại một cái chân chính yêu nàng thương nàng nam nhân trong ngực thưởng thụ lấy loại kia giúp chồng dạy con ấm áp sinh hoạt tựa như là bây giờ ngồi tại cuối cùng sắp xếp nam nhân kia còn có nam nhân trong ngực ba t i ể u cô nương lúc đầu tôn nữ cũng nên ở trong đó nhưng là tôn nữ thủy trung vẫn là như thế q u ủ t cường cũng không nguyện ý q u ấ t phục tha rằng mình tiếp nhận áp lực thật lớn cũng muốn bảo trụ tô thị bảo trụ thuộc về tô ra hết thảy nghĩ tới đây tô lão không khỏi thở dài một tiếng ai đây hết thảy có lẽ đều hẳn là ra ra sai lầm đi tô linh lộ tranh thủ thời gian mở miệm nói không ra ra đây không phải ngài sai ngài không cần tự trách tôi lão à c nghĩ nghĩ nói tôi ta đã ngươi đặt quyết tâm như vậy ra ra khẳng định sẽ dốc toàn lực ủng hộ ngươi dừng một chút tôi lão lại nhìn hướng về sau sắp xếp nhạc nghĩ nói linh lộ ra ra cảm thấy ngươi chọn cái này nam nhân rất không tệ đâu hoàn toàn không nghĩ tới ra ra lại đột nhiên nói sang chuyện khác một nháy mắt tô linh lộ bị ra ra cho làm trò có c h ú t n ộ n g thế nhưng là rất nhanh liền tỉnh táo lại cười nói ra ra ngươi nói cái gì đó hắn chính là ta thuê một người mà thôi tô lão nói tiếp đúng vậy à các ngươi phần hiệp nghĩ kia ra ra nhìn qua nhưng là vậy thì có cái gì quan hệ đâu các ngươi đã có thể kết hôn vậy nói rõ các ngươi có duyên phận chẳng lẽ các ngươi dạng này trực tiếp kết hợp không phải rất tốt ngừng lại muốn nói chuyện tôn nữ tô lão cất lời mà lại ngươi nhìn hắn cùng ba cái tiểu nha đầu trung đụng cũng phi thường tốt không phải sao tô linh lộ quay đầu lại nhìn một chút hàng sau cảnh tượng đúng là nàng không có nghĩ tới không nghĩ tới nhạc nghị sẽ cùng mình ba cái tiểu chất nữ tướng chỗ tốt như vậy tô lão nhìn thấy thời cơ chín mồi nhẹ nói linh lộ ra ra còn nhớ rõ ngươi tiểu học thời điểm ngồi cùng bản cái k i a tiểu nam hải giống như cũng gọi nhạc nghị à. tô linh lộ nguyên bản trên mặt sắp nở rộ mở t i ế u d u n g trong nháy mắt cứng nở sau đó phi thường nghiêm túc nói ra ra ta không muốn x á c h chuyện này sau đó phi thường quả quyết quay đầu tựa lưng vào ghế ngồi không nói một lời cũng không tiếp tục đi xem hàng sau cảnh tượng mắt thấy tô nữ trên mặt bịt kín xưng lạnh tô lão gia tử cũng là thợ dài trong lòng một tiếng cảm thấy năm đó cái kia hoang nôn có lẽ quả thật có chút qua thế nhưng là sự tình đã đủ thành bây giờ muốn vãn hồi tựa hồ cũng có chút phiền phức hơn nữa còn là muốn thừa cơ khảo nghiệm một chút hàng sau tiểu tử kia cứ việc hôm nay trong hôn lễ tiểu tử kia biểu hiện rất không tệ nhưng là ai cũng không dám cam đoan về sau sẽ như thế nào t ô lão ra tử mừng rỡ hiên lặng theo dõi k ỳ biến nhìn một chút tiểu tử kia có phải thật vậy hay không có thể vì mình tôn nữ đánh bạc hết t h y đi trải qua dài đến gần hai giờ kẹt xe nhà xe cuối cùng rốt cục hạ cao đỡ chậm rãi lái về phía tôi a biệt thự hai bên là tráng kiện nước pháp lô đồng cành lá giáo hội tựa như là một loạt to lớ người cùng xe tại lục sắt cổng vòm chuyến về chạy t r u n g quanh kia phần t ĩ n h mịch sẽ cho người cảm thấy phảng phất rời đi thành thị đi tới một mảnh tràn ngập tự nhiên khí tức xâm l â m quốc độ hành xử đến cây n ô đồng đan dệt ra cổng vòm cuối cùng rẽ một cái chậm rãi lái vào một tràng độc môn độc viện trong sân nhỏ nhà xe dừng sắt ở trong viện trong gaza xuống xe lại đi qua một mảnh tre bưng viện trước mắt trong nháy mắt rộng mở trong sáng một toa rất có cổ đ i ể n khí tức tiểu dương lâu xuất hiện ở trước mắt nhạc n h ị quả nhiên là không có nghĩ qua tại cái này song song thế giới bên trong như hỗ hải dạng này tấp đất tốc vàng phồn hoa đại đô thị còn có như thế u tính tiểu viện từ nơi này viện lạc bố cục còn có viện lạc hoàn cảnh t r u n g quanh không khó coi ra tô g i a ở cái thế giới này s á t thực được xưng tụng là phú hào á t r ư ơ n g hai mươi thiếu khuyết một số người vị không thể không thừa nhận cho dù là trải qua một thế nhân sinh tại gặp được tô g i a dạng này độc môn tiểu viện cũng là coi là thật bị t i n h đến bất quá không có cho nhạc nghị nhiều ít ngẩn người thời gian ba tên tiểu gia hỏa đã tiến lên cùng một chỗ đẩy hắn liền hướng ra chạy vừa đi quân quân đi ở phía trước lôi kéo nhạc nghị vừa đi vừa la lên chấn mãi mãi chúng ta trở về tranh thủ thời gian mở cửa nhanh hân hân cùng huyên, huyên thì tại đằng sau đây ba tên tiểu gia hỏa giống như là sợ nhạc nghị sẽ chạy mất đồng dạng theo không ngừng tiếp cận độc tòa nhà lầu nhỏ cửa phong rất tự nhiên bị từ bên trong đời ra đi ra cửa nên tiếp không phải trong tưởng tượng lao quản g i a cùng cao tuổi đầu bếp nữ mà là một cái mặc dù nhìn xem lên một chút n i ê n k ứ nhưng là vẫn như cũng là phong v ậ n vẫn còn trung niên phụ nhân mấu chốt nhất là phụ nhân kia t h u y t h a t ư thái hoàn toàn để cho người ta đoán không r a n n n g cụ thể n i ê n kỷ. mà tại gặp được phụ nhân ra đón một khắc nguyên bản đi ở trước nhất lôi kéo nhạc nghị quân quân cũng chạy đến sau l ư n g đi phụ nhân mỉm cười răng hai cánh tay dự định muốn nên đón la lên mình ba tay ba tay bị đẩy lên trước mặt lại là cái trẻ tuổi ánh nắng tiểu h o a tử nhìn trước mắt mặc màu đen váy liền áo còn buộc lên tạp dề tựa hồ hẳn là đầu bếp nữ loại hình nhưng cũng càng giống là phòng ở nữ chủ nhân phụ nhân bị ba tên tiểu gia hỏa đẩy lên gần như vậy khoảng cách quả nhiên là để nhạc nghị cảm thấy có chút xấu hổ cũng chỉ có thể là xấu hổ cười cười cũng may vẹn vẹn chỉ là lung túng một lát không có cho hai người dư thừa giao lưu thời gian ba tên tiểu gia hỏa cùng một chỗ từ nhạc nghị sau l ư n g đột nhiên xuất hiện trung n i ê n phụ nhân giả bộ bị hù dọa dáng vẻ thừa cơ hướng phía sau lui hai bước sau đó cười nói tốt ba người các ngươi tiểu quỷ lại dám dạng này tr nhìn các ngươi bữa tối là muốn ăn hết rau quả thật sao a không muốn không muốn t r ầ n mãi mãi chúng ta sai vừa nghe đến bữa tối chỉ có rau quả lập tức liền để ba tên tiểu gia hỏa cùng têu lên đầu hàng bị ba tên tiểu gia hỏa dạng này náo trỏ hóa giải trước đó xấu hổ sau lưng tô lão mấy người cũng cùng lên đến tại gặp được tô lão một khắc phụ nhân phi thường cùng tính hướng tô lão không người nói tô lão không nghĩ tới ngài cũng q a y về rồi tô lão ra tử mịm cười nói văn tù a không cần nhiều như vậy lễ đây là tại trong nhà mấy năm này ta không ở nhà may mắn mà có người giúp ta chiếu cô tâm ta yêu bốn cái tiểu công chúa đâu cho nên là ta lão gia hỏa này hẳn là hướng ngươi nói tạ mới đúng phụ nhân mau nói không không không tô lão ngại k h á c h khí có thể tại tô lão trong nhà chiếu cố linh lộ cùng ba cái đáng yêu tiểu gia hỏa văn tú rất thỏa mãn tô lão cười một cái nói tốt tốt văn tú ngươi không muốn vốn là như vậy k h á c h khí ta nói đây là tại trong nhà lúc này tô linh lộ cũng tới đến đây chỉ vào nhạc nghị nói trần di đây là nhạc nghị sau đó lại nói với nhạc nghị gọi trần di đừng nhìn trần di bây giờ tại trong nhà nấu cơm hỗ trợ chăm sóc anh ta nữ nhi trước t i ê trần di thế nhưng là nổi tiếng múa ba lê diễn viên trần di tựa như là mẹ của ta ngươi nhất định phải tôn trọng trần di đến náo loạn n ử a này g trước mắt vị này thế mà chẳng khác gì là mình mẹ vợ thế nhưng là tựa hồ vị này cũng không thích mình à. nhìn ra trần di đối với mình tựa hồ có chút ý kiến nhưng nhạc nghị hay là vô cùng cung k í n h nhân cần thăm hỏi trần di ngài tốt ừ m cái sau chỉ là lãnh đ ạ m lên tiếng nhìn thật sự chính là có ý kiến đâu cũng không phải mới lần thứ nhất gặp mặt sao không đợi nhạc nghị nghĩ rõ ràng trần di đã đổi một khuôn mặt t ư ơ i cười kéo lên ba cái tiểu nha đầu chào hỏi tô lão bọn người nói mau vào đi bữa tối ta đều chuẩn bị xong mọi người cùng nhau ăn cơm trước đi tô lão cũng là cười nói đúng đúng đúng ăn cơm trước văn bân à mang theo tiểu mai tử cùng một chỗ vào đi trên thực tế mai tỷ có phụ thân là tô lão gia tử chuyên trách lái xe cho nên mai tỷ từ nhỏ tương đương nói là tại tô gia lớn lên bây giờ mai tỷ là tô linh lộ thiếp thân thư ký cũng bởi vì tô lão gia tử không thường thường ở nhà cũng liền tiếp tục ở tại tô gia chẳng lẽ nói mai tỷ là mai thúc thúc cùng vị này trần di nữ a nhi trong đầu vừa hiện hiện ý nghĩ này tô linh lộ giống như là có cảm ứng thất giọng nhắc nhở nói cho ngươi mai thúc cùng trần di không có bất cứ quan hệ nào trần di vì vũ đạo sự nghiệp dâng hiến cả đời nàng không có kết hôn mà lại cũng không thể sinh d ụ nghe đến đó nổi lên một cái tên khác đồng dạng là một vị vì vũ đạo sự nghiệp dâng hiến cả đời vĩ đại vũ đạo nhà bất qua sau đó nhạc nghị rất nhanh liền lấy lại tinh thần mỉm cười xích lại gần tô linh lộ hhh <cười> lao bà nhìn chúng ta thật sự chính là tâm hữu linh tê ngươi cũng có thể đoán được ta nghĩ gì thế đi một bên nhớ kỹ ngươi thân phận nhớ kỹ giữa chúng ta hiệp nghị mắt thấy tô linh lộ đột nhiên trở nên lãnh đạo nhạc nghị mau nói thế nhưng là chúng ta nói thế nào cũng là vợ chồng nhà nói trên tay cũng là không chút khắc khí muốn tiến một bước cùng tô linh lộ kéo vào khoảng cách nhưng là tô linh lộ trên mặt trong nháy mắt hiện ra s ư ơ n g lạnh bày ra một bức cự người ở ngoài ngàn dặm tư thế suy nghĩ một chút trước đó tại yến hội s á n h lúc hai người ở giữa còn có nói có cười phối hợp lại như thế ăn ý nhìn nhìn lại bây giờ tư thế quả nhiên là để cho người ta không khỏi cảm thán nữ nhân mặt quả nhiên là so lật sách nhanh hơn a chỉ là đã đều chiếm được tô lão gia tử tán thành mà lại lao gia tử cũng là cổ vũ mình theo đuổi như vậy thì không thể dễ dàng như vậy từ bỏ chí ít hai người bây giờ vẫn là có vợ chồng danh phận cho nên tuyệt đối muốn vượt khó tiến lên tuyệt không thể cứ như vậy lùi bước nghĩ tới đây tay lặng lẽ vây quanh tô linh lộ sau lưng từ phía sau một thanh liền n ắ m ở tô linh lộ huyện c h u y ể n thân eo tha thiết ước mơ à từng có lúc tại trận kia trong ngộng mộ, mình ngộng tưởng rồi bao nhiêu lần có thể dạng này n ắ m ở cây mơ eo ngao một tiếng kiềm chế tại hết hầu chỗ sâu tiếng gào thét trong nháy mắt liền đánh nát trong lòng hết thảy mỹ hảo mơ màng đã vào cửa đám người bỗng nhiên quay đầu nhìn qua trần di khẽ nhữ mày một cái nói hai người các ngươi liền xem như tân hôn cũng muốn chú ý một chút còn có ba đứa hải tự ở đây đừng ở bên ngoài dính nhau tranh thủ thời gian vào đi trên thực tế người của tô i a đều biết hai người là hiệp nghị kết hôn chỉ là vì muốn giấu giếm ba cái thuần chân tiểu cô nương mới không có xuyên phá cho nên khi nhìn đến nhạc nghị cùng tô linh lộ cơ hồ là ôm ở cùng một chỗ tô i a ngoại trừ tô láo g i a từ bên ngoài đều rất khiếp sợ chỉ là tại ba tên tiểu gia hỏa trước mặt mọi người không thể biểu hiện ra ngoài cũng chỉ có thể đẻ xuống c h ấ n kinh xem như ngầm thừa nhận cố nén trên thân bị bóp đau đớn nhạc nghị quả thực là nắm cả tô linh lộ phong yêu liền như thế đau khổ cũng khoái hoạt đi tiến vào tô ra đi vào tô ra nội bộ bố trí ngược lại là cũng không có cớ nào sức tưởng tượng hết nhạc, nhạc nghị cảm thấy cái nhà này cứ việc mặt ngoài bảy biện cùng bố trí rất ấm áp nhưng trên thực tế khuyết thiếu một ngôi nhà nhất hẳn là có nhân vị điểm này từ trước mắt trên bàn cơm một đám người ngồi rất thẳng mà lại tất cả đều trầm mặc không nói liền có thể rõ ràng cảm nhận được cơ vơ tờ có việc bận nên c v d x t năm trương mai có gì mình bù chương hai mươi mốt sau bữa ăn nhảy chi q u ả táo nhỏ một bữa cơm ăn đến đặc biệt kiềm chế loại kia ngay cả thở mạnh cũng không dám cảm giác để nhạc nghị vô cùng không thích ứng bất quá tô ra đám người tựa hồ cũng sớm đã quen thuộc liền ngay cả ba cái hoạt bắt đáng yêu tiểu nha đầu cũng vô cùng t ẩ n thận dù cho là hưu tâm đùa cái vui để ba cái tiểu nữ h à i có thể sống r ộ i nhưng là tại dạng này bầu không khí ngột ngạt hạ cũng là có lực không sử dụng ra được c u ố trên thực tế ba cái tiểu nữ hải rõ ràng cũng là phi thường không kịp chờ đợi vừa ăn xong cơm liền hạ xuống riêng phần mình cái ghế xúm nhau tới nhạc nghị bên người huyên huyên ngơ ngác manh manh dắt nhạc nghị tay nói cô ba ba chúng ta tiếp tục kể chuyện xưa a nhìn thấy ba tên tiểu gia hỏa ánh mắt mong chờ nhạc nghị tự nhiên là mỉm cười chuẩn bị đáp ứng nhưng là còn chưa mở miệng bên kia trần di thanh nhâm đã vang lên hơi â Quân, n Huyên Huyên, Hân Hân, ba người g ư cấp c h u y ệ nhịu gì xong xảy ra. Vừa ăn xong cơm c tối, ẳ hẳn n không ngồi trên ghế lặng lặng nghỉ ngơi ngươi cuốn ba ba Trần di khắc nghiệt thanh âm, để ba cái tiểu nha đầu trong nháy mắt chính là giật mình, g ghế gì. giật lẽ là lấy làm là lại khắc chạy cô biết, ba ba ba tới Di cái tiểu mắt tốc trở sao. sau Các cấp đầu âm, để đó v trí của mỗi người ngồi x ố n nhíu g Hơi lên lông mày hoàn toàn không nghĩ tới sẽ là dạng này một loại kết quả nhất là không nghĩ tới trần di sẽ như thế khắc nghiệt bất quá lại quay đầu nhìn về phía những người khác phát hiện bao quát tô lào ở bên trong tất cả mọi người tựa hồ cũng đang nghe theo trần di an bài thật là một cái c â y nghiệt giáo điều nữ nhân à, đây quả thực là tàn phá tiểu hài tử kia phần ngây thơ cùng hỏa bát nhạc nghị là thật cảm thấy phi thường khó chịu nhưng tô ra những người khác theo lời làm theo chính mình cái này con rể tới nhà cũng chỉ có thể nghe dòng giã tính t ọ a gần mười phút vốn cho rằng rốt cục có thể đứng lên đi hai bước nhạc nghị thậm chí đã đứng dậy chuẩn bị đi qua chào hỏi ba cái tiểu nữ hải cùng đi tìm một chỗ an tính nói cố sự cho các nàng nghe lại nghe được trần di trực tiếp mở miệng nói t ố t ba người các ngươi hiện tại hẳn là đi làm cái gì đâu ba cái tiểu nha đầu phi thường quản tính trả lời hẳn là ra ngoài đến trong viện chậm rãi đi hai vòng đây đều là cái q u ỷ gì còn muốn đi đi hai vòng vậy tại sao ăn cơm xong thời điểm không đi đi thật thật là kỳ hoa an bài nhưng nhìn đến ba cái tiểu nữ hải đã đứng lên xếp hàng chuẩn bị ra ngoài nhạc nghị vẫn là mau nói ta cùng các nàng cùng đi nói xong cũng mặc kệ những người khác phản ứng đứng dậy liền cùng ba tên tiểu gia hỏa cùng đi ra khỏi tô g i a lầu nhỏ đi ra lầu nhỏ qua đi đứng tại tô g i a trong tiểu viện lập tức thở dài một ngụm trọc khí trong phòng bầu không khí thật sự là quá kiềm chế chuẩn bị mở rộng bước chân đuổi theo ba tên tiểu gia hỏa lúc ngầm trộn nghe đến trong phòng truyền đến tô lao thanh âm linh lộ ngày mai ta sẽ đích thân đi công ty tuyên bố chuyện của ngươi ra ra kỳ thật ngài không cần vì ta chuyên trở về mấy năm này ngài không tại ta không phải cũng đem công chuyện của công ty xử lý rất tốt sao dừng một chút t ô linh lộ lại nói tiếp đi huống chi trước đó ta chính là đại diện tổng giám đốc hiện tại chính thức trở thành tổng giám đốc rất nhiều sự vụ kỳ thật không có biến hóa t ô láo trầm giọng nói không ngươi không nên coi thường những lao ra hỏa kia cùng cổ đông ngươi chỉ là đại diện tổng giám đốc thời điểm khả năng rất nhiều chuyện dễ dàng xử lý nhưng là người một khi chân chính ngồi lên vị trí kia chỉ sợ có một số việc xử lý liền không như vậy dễ dàng những tên kia chính là một đám s ó i đói bất cứ lúc nào cũng sẽ nhào lên c ắ n chết ngươi nhìn tô ra lão ra t ử này cùng mình cách nhìn đồng d ạ n g nha những tên kia rõ ràng chính là một đám đói mắt đỏ s ó i a đang lúc nhạc nghị dự định tiếp tục nghe một chút thời điểm đột nhiên liền nghe đến một cái thanh âm rất nhỏ cô ba ba ngươi đứng ở chỗ này làm gì chứ a đ ỗ n g nhiên lấy lại tinh thần vừa nghiêng đầu liền thấy ba tấm viết đầy hiếu kỳ đáng yêu khuôn mặt nhỏ sửng s ố t một chút trên mặt lập tức chồng lên tiếuông trả lời không có cô ba ba ngồi quá lâu cho nên đứng ở chỗ này hoạt động một chút tay chân nói nhạc nghị thân eo liền quay động sau đó tay chân cũng đi theo nhịp múa nhưng là bị ba cái manh manh đắt tiểu la l ị dạng này nhìn chằm chằm luôn cảm thấy vô cùng kỳ quái trong lúc nhất thời bầu không khí trở nên có chút xấu hổ vì bỏ đi dạng này xấu hổ bất chi bất giác nhạc nghị trong đầu vang lên n g ư ờ i là ta nhỏ nhà quả táo nhỏ thân thể cũng là không tự chủ được không giữ quy tắc lấy cái k i a nhịp liền nhảy dựng lên ngay tại tô ra trước cửa tiểu lâu không thể không nói mặc dù bài hát này vô cùng nứt bọn nhưng xác thực vô cùng tẩy não nhạc nghị thật là không tự chủ được liền vừa h Ba có á càng càng theo theo thể u thề đây tuyệt đối là cái ngoài ý mớn liền ngay cả chính nhạc nghị cũng không nghĩ tới vì làm dịu xấu hổ kết quả lại như thế nhảy dựng lên biến thành ngọn nến thiêu đốt mình chỉ vì chiếu sáng ngươi hắt đem ta hết thệ đều hiến cho ngươi chỉ cần ngươi vui vẻ hà nhận ba cái tiểu nữ h à i đi theo mình nhảy bầu không khí lây nhiễm nhạc nghị tại bất chi bất giác hát thanh âm cũng là càng lúc càng lớn ha ha a hai tiếng cơ hồ là vang vọng toàn bộ tô ra tiểu viện rất tự nhiên cũng liền kinh động đến người trong phòng nguyên bản còn tại trong phòng thương nghị ngày mai muốn thế nào ứng phó công ty sự vụ tô lão cũng bị kinh động đến c ù n g tô linh lộ cùng một chỗ đứng người lên cùng trong nhà những người khác cùng một chỗ tò mò đi tới cửa đến đây hướng về đứng tại cổng một lớn ba nhỏ nhìn sang cái này xem xét phía dưới toàn bộ từ trên xuống dưới nhà họ tô tất cả mọi người sợ ngây người cái này một lớn ba nhỏ vừa ca vừa nhảy múa thật là làm cho người cảm thấy rất thần kỳ bất quá ngược lại trần di liền lấy lại tinh thần lập tức trên mặt liền trồng lên sưng lạnh cả người tức giận liền muốn tiến lên tô lão một tay lấy trần di cho giữ chặt thấp giọng nói đ ừ n g nóng nội đ ừ n g đi q u ấ y g i à y bọn hắn trần di kinh ngạc quay đầu nhìn về phía tô lão gia tử tô lão bọn hắn bọn hắn cái này căn bản là tại hồi náo tựa hồ còn không cam tâm trần di lại tiếp tục nói hắn cái này cũng coi là khiêu vũ sao rõ ràng chính là tại loại xoay cái này nếu để cho quân quân huyên huyên t hân hân đi theo hắn một mực học các nàng ba cái sẽ bị hắn dạy hư tô lão loại chuyện này ngại nhưng không thể dung túng nhân l ư ợ n g đứng ở một bên mai tỷ đột nhiên không nhịn được nói thầm ta cảm thấy bọn hắn nhảy rất thú vị ta đều muốn cùng nhảy đâu lời này vừa nói ra trần di cùng mai tỷ phụ thân cùng một chỗ chừng tới dòa đến mai tỷ co giụt lại tranh thủ thời gian ngầm miệng lại mặc dù là như thế tô lão gia tử vẫn là không có để cho người ta đi q u ấ y dày ngoài cửa một lớn ba nhỏ liền như thế l ặ n g lặng nhìn xem bọn hắn vừa ca vừa nhảy múa tại sung sướng nhịp và bầu không khí bên trong ba tên tiểu gia hỏa phát ra ha ha ha tiếng cười như trung tiếng chương ư ờ hai mươi hai bảo bảo trong lòng k h ổ nhảy một b ả n thôi đã gom lại trước cửa người tất cả đều rất vui vẻ vô tay đồng thời vì ba cái tiểu la lị lớn tiếng k h â n hay đương nhiên nơi này tất cả mọi người là không bao gồm trần di tại một cái chuyên nghiệp vũ đạo nhà trước mặt đoạn này không có kết cấu gì loạn vũ quả thực là đối vũ đạo n ụ c nhã chỉ là tại tô ra những người khác trước mặt nhất là tô lão vui vẻ mỉm cười cổ vũ ba tên tiểu giao hỏa nhảy quá tuyệt vời thật tốt trần di mặc dù là trong lòng phi thường bất mãn nhưng cũng không thể nói thêm cái gì chỉ có thể m à t â m t r ầ m đứng ở một bên ba cái tiểu la lị là thật rất vui vẻ quân quân tiến lên gieo họ thái g i a g i a thái g i a g i a ngươi thật cảm thấy chúng ta nhảy được không nghe được quân quân trác hỏi lão nhân ra mỉm cười gật đầu đương nhiên à thái g i a g i a ba cái tiểu công c h ú a nhảy rất tuyệt lúc này hân hân cũng mới tỉnh táo lại hoảng sợ nói à thái g i a g i a các ngươi vẫn luôn đang nhìn sao hân hân rõ ràng là cảm thấy có chút thẻ thủng mặc dù cảm thấy đi theo cô ba ba khiêu vũ rất thú vị nhưng bị thái ra cùng cô mụ, mụ bọn hắn nhìn thấy tốt ngượng ngùng ngược lại là huyên huyên ngơ ngác t i ế n lên giơ lên ngón tay c á i nói hân hân cũng nhảy rất tuyệt đ ừ n g thẻ thùng huyên huyên phảng phất tiểu đại nhân đồng dạng cổ vũ tiểu tìm muội xem ở trong mắt mọi người thú vị phi thường tô linh lộ đi lên phía trước ngồi sổm xuống lôi kéo ngượng ngùng hân hân nói hân hân nhảy rất tốt đâu cô mụ mụ cảm thấy hân hân nhất tuyệt đông nhiên g ẩ n g đầu đến hai mắt phảng phất lóe ra tinh tinh hân hân hỏi thật sao cô mụ mụ hân hân thật nhất đồng sao nhạc nghị cũng ngồi sổm x u n thừa cơ nắm chặt hân hân cùng tô linh lộ tay mỉm cười nói đương nhiên hân hân nhảy rất chân thành cho nên là tuyệt nhất bị nhạc ngh t ô linh lộ vô ý thức liền muốn rút về đi nhưng ngược lại là bị nhạc nghị thừa cơ cho tóm đến càng chặt thử nửa ngày cũng rút không ra chính mình tay có lo lắng ảnh hưởng đến hân hân không dám động t á c quá lớn cuối cùng cũng chỉ có thể coi như tôi h mặc cho r a mặt dày r a hỏa nắm chặt tay quay đầu nhìn thấy r a mặt dày r a hỏa còn n ế t miệng đối với mình cười nhịn không được trận nhìn đối phương một chút dứt khoát quay đầu đi chỗ khác không nhìn ra mặt dày r a hỏa tiếp tục cười đi cổ vũ hân hân rất nhanh quân quân cùng huyên huyên cũng góp đủ đến nhạc nghị một tay lấy mặt khác hai cái tiểu da hỏa cũng ôm vào lòng giang hai cánh tay đem một lớn ba nhỏ đều cho bao chủm, cười đùa tí từng nói. chúng ta người một nhà vẫn là thật hợp đồng nghe nói như thế tô linh lộ lập tức hờn dỗi một tiếng ai cùng ngươi là người một nhà sao mặt lại dày như thế thì h ì ha ha cô mụ mụ cùng cô ba ba kết hôn chúng ta đương nhiên là người một nhà đi ừ mân hân hân cũng thích cô ba ba chúng ta là người một nhà nha ha người một nhà ba tên tiểu gia hỏa để tô linh lộ cũng là có chút bất đắc dĩ cuối cùng cũng chỉ có thể là chấp nhận nhạc nghị thừa cơ nắm chặt tô linh lộ tay nói về sau ngươi liền hào hào xử lý công chuyện của công ty trong nhà ba tên tiểu gia hỏa giao cho ta ngươi nhớ kỹ ba mãi tên tiểu gia hỏa phản ứng không đông nhất nhưng tự hồ cũng vui vẻ tiếp nhận xem như tiếp nhận vị này cô ba ba mắt thấy hai đại ba tiểu chân như người một nhà hưởng thụ cái này ban đêm yên tĩnh cùng ấm áp khu khu khu gia môn bên trong đột nhiên vang lên tiếng ho khan lập tức liền đem tất cả mọi người cho đánh thức tô lão đối mặt trước cửa toàn r a kỳ quái ánh mắt cười nói tốt tốt đừng có lại tiếp tục dính nhau thời gian không còn sớm nên nghỉ ngơi linh lộ à n g ư ơ i đi theo ta thư phòng ngày mai một ít chuyện ta còn muốn cùng ngươi thông báo một chút tô linh lộ rốt cục tỉnh táo lại túi đầu lên tiếng sau đó tranh thủ thời gian đứng người lên bước nhanh thoát đi trước cửa nhìn thấy tô lão ra tử dẫn mình nàng dâu rời đi nhạc n h ị trong lòng tự nhiên là đáp ý cảm thấy hai người quan hệ ấm lên vẫn là rất nhanh dựa theo tốc độ như vậy xuống dưới cho dù là không có công bố thân phận của mình cũng có thể thuận lợi mở ra âu hiếm cây mơ cánh cửa lòng càng nghĩ càng là cảm thấy đẹp không tự giác liền mâm nga ta dân chúng n a ngày hôm nay thật nha thật cao hứng v ớ i hát hai câu trong nháy mắt một chậu nước lạnh vào đầu r ộ i xuống ba người các người nhanh lên tìm đến chuẩn bị một chút đi ngủ đi trần di không đúng lúc băng lanh thanh âm quả nhiên là tựa như một chậu vào đầu đổ xuống nước lạnh giống như là đang nhắc nhở nhạc nghị đừng mơ mộng hão huyền nhạc nghị cũng là một mặt bất đắc di trơ mắt nhìn trần di dẫn ba cái tiểu la l ị rời đi lái xe mai thúc cũng không có lưu lại quay người cũng là đi vào trong phòng tựa hô mọi chuyện đối với hắn mà nói đều không có ý gì ngược lại là mai tỷ tại tất cả mọi người rời đi về sau lại gần cười nói với nhạc nghị ngươi được đấy tiểu tử ngươi ra mặt này thật không là bình thường dày thế mà nhanh như vậy liền quả thực là cùng linh lộ như thế thân mật đâu bất quá ngươi như thế chút ít thủ đoạn là không được mà lại tiểu tử ngươi đem trần di xem như triệt để đất tội chỉ sợ cuộc sống sau này coi như không dễ chịu đi nghe nói như thế nhạc nghị lập tức xích lại gần mai tỷ bên người thắp giọng hỏi mai tỉ, trong nháy i t ế n à mắt liền biến sắc vẻ mặt cầu xin nói ta cái này ngủ một giấc liền bị mình mẹ bắn đi bảo bảo trong lòng khổ a cái này kết cái cưới lại muốn đánh nhau lại muốn ca hát còn muốn chiếu cố ba cái tiểu nha đầu bảo bảo trong lòng khổ a hồi tốt vốn cho rằng có thể nghỉ ngơi một chút kết quả vô duyên vô cớ còn đem trần di liền đắc tội bảo bảo trong lòng thật khổ à. nhạc nghị liên tục bảo bảo trong lòng khổ khổ bức tam liên mai tỷ nghe được làm mắt trợ trắng chỉ có thể khoát khoát tay nói được được được, ngươi chớ hạ t i ệ n được không mắt thấy trước một khắc còn một mặt khổ bức sau một khắc liền sau cơn mưa trời lại sáng mai tỷ bất đắc di nói đưa tôi tỷ tỷ liền nhắc nhở ngươi m ộ t câu từ khi t ô n mãi mãi đã qua đời về sau tô g i a g i a liền không có tái giá cho dù là những năm này tô g i a g i a thường xuyên tiếp xúc rất nhiều nữ diễn viên nhưng cũng vẫn luôn giữ mình trong sạch mà duy nhất có thể lưu tại tô ra nữ nhân cũng chỉ có trần di chẳng lẽ nói trần di cùng ra ra không đợi nhạc nghị triển khai liên tưởng ba mai tỷ d ơ tay liền một bàn tay đem liên tưởng cho đập nát đoán m ỏ cái gì đâu nói cho ngươi trần di lúc tuổi còn trẻ đi ra một số việc về sau là tô i a g i a ra mặt hỗ trợ giải quyết trần di trong mắt tô i a g i a tựa như là nàng lao phụ thần trần di đối tô i a g i a chỉ có v ă n bối tôn trọng đối với trần ư g bối mà lại vô luận là linh lộ hay là ba cái tiểu n h a đầu cơ hồ đều là trần di một tay nôn u i ấ n g cho nên ngươi thật muốn cải biến ngươi hiệp nghị con rể thân phận bỏ đi kia hiệp nghị hai chữ đầu tiên vẫn là phải đem trần di cái này mẹ vợ bắt lại nói xong không tiếp tục cùng nhạc nghị nhiều lời mai tỷ cất bước cũng đi vào nhà lưu lại nhạc nghị một người ở ngoài cửa tiêu hóa phức tạp tin tức chương hai mươi ba văn nghệ thế giới rõ ràng là tân hôn kết quả ban đêm thế mà còn muốn ngủ ở trong p h ò n g khách đây coi như là cái gì tân hôn à? nhất làm cho người buồn bực là còn muốn trước tiên đem ba tên tiểu gia hòa cho dấu ngủ về sau chính mình mới đi trong phòng khách ngủ cứ việc trong lòng là vô cùng phiền muộn nhưng là bây giờ là người tại thấp dưới mái hiên cũng chỉ có thể túi đầu thụ lấy nam tại cũng không tính rộng rãi trong p h ò n g khách nhìn c h â n nhà tỉnh á o lại về sau không khỏi bắt đầu nghĩ tiếp xuống nên làm cái gì đi vào dạng này một cái thế giới song song hết thảy đều tới quá nhanh căn bản cũng không có cho mình bất kỳ thích vướng kỳ mặc dù nhìn tựa hồ nhân sinh của mình không có bao nhiêu biến hóa cùng n g ọ n g cảnh bên trong mình cũng không khác nhau nhiều lắm nhưng vô duyên vô cớ liền bị mẫu thân mình bán bán cho ký ức chỗ sâu khó mà quên thanh mai trúc mã ân mẹ có lẽ còn là mẹ ruột chí ít không có đem mình bán cái gì loạn thất bát tao người thanh mai trúc mã biến thành thiên kim đại tiểu thư bây giờ còn sắp tiếp quản thị giá trị siêu trăm tỷ công ty lớn thật sự chính là cái phi thường phim truyền hình hóa tỉnh ta tuy nói tô lão ra tự nhìn tựa hồ là giúp đỡ chính mình thế nhưng là dù sao vẫn là cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy nhất là tô ra vị kia trần di thái độ đối với chính mình thật là để cho người ta cảm thấy vô cùng khó hiểu à vì cái gì đây vì cái gì trần di thái độ đối với chính mình sẽ như thế tràn ngập ý còn có tô lão gia tử vì cái gì không để cho mình nói ra sự thật đâu ai tóm lại nhìn mình cùng thanh mai trận này kết hợp vẫn sẽ có trùng điệp khó khăn nhìn mình lon g lon suy nghĩ lung tung nhạc nghị lăn qua lộn lại ngủ không được dứt khoát liền bỏ lên sau đó đi đến khách phòng trước bàn máy vi tính tô ra khách phòng phân phối cũng không tệ còn cho chuyên môn trang bị một đài máy tính bật máy tính lên bắt đầu ở trên internet tiến hành một p h e n lục soát muốn càng nhiều hiểu rõ thế giới này trải qua một p h e n xem phát hiện thế giới này quả thật là cái văn nghệ trí thượng thế giới các loại văn hóa sản nghiệp đều phát triển vô cùng tốt nhất là thế giới này tại bản quyền phương diện k h ô n g chế dị thường nghiêm ngặt cơ hồ là hoàn toàn ngăn cản sạch đạo bản tồn tại cái này cũng liền cho bản gốc người một cái c ự đại sân khấu để mỗi cái bản gốc người đều có thể thu hoạch được vốn có lao động thù lao nô、no, bản quyền đúng mình hát kia hai bài ca tranh thủ thời gian cho đăng ký bản quyền đừng bị người khác chiếm tuy nói kia hai bài là đến từ một cái thế giới khác nhưng nói thế nào cũng không thể bị người khác đoạt rót cầm đi kiếm tiền a tìm đ o i một chút bản quyền chứng nhận trang web sau đó đang chuẩn bị tiến hành đăng ký thời điểm ngoài ý muốn phát hiện giống như hai bài ca đã bị đăng ký lại xem xét danh tự cùng giấy chứng nhận thân phận g i ấ y số quả nhiên cùng mình chính là giống nhau như lúc đây là ai vậy mà đã giúp ta đem ca cho chứng nhận rồi đoán chừng hẳn là người của tôi a hỗ trợ nhận chứng dù sao loại chuyện này người của tôi a hẳn là càng thêm rõ ràng không dùng qua hỏi nhận chứng sự tình nhạc nghị lại tiếp tục xem lên website càng thêm tỉ mỉ hiệu rõ một p h n thế giới này thế giới này từ trong lịch sử tới nói liền tồn tại đông đảo sai lầm bởi vì tôn trọng văn nghệ đối văn hóa phát triển càng thêm coi trọng cho nên liền đem các loại khoa học kỹ thuật đều dùng tại phát triển văn nghệ phía trên cho nên ở cái thế giới này có rất ít chiến tranh cũng không có quá nhiều triều đại thay đổi trên cơ bản xem như và bình địa phát triển cho tới bây giờ văn hóa càng thêm là phát triển đến một cái đ ỉ n h p h o n g từ trên internet có thể biết được một chút tin tức nhìn thế giới này văn hóa khác biệt lớn nhất ở chỗ tựa hồ càng nhiều nhận văn hóa tây phương ảnh hưởng cơ hồ trên internet tại bảng ca khúc đều là một bài hát tiếng anh làm chủ phim ảnh tv đa số cũng đều là thi hành song ngữ mà vô luận là lớn sao ca nhạc vẫn là mới xuất đạo nhỏ ca sĩ cũng phần lớn đều là biểu diễn bài hát tiếng anh làm chủ có thể là bởi vì ngay từ đầu tiếp nhận giáo dục nguyên nhân cũng không phải là mọi người không thích hoa ngữ ca khúc mà là soạn sáng tác bài hát cùng biểu diễn người liền không có hướng cái hướng kia đi qua nhiều cân nhắc qua quả nhiên là cái thú vị thế giới nhìn như vậy ta lại tới đây thật sự chính là đ ế n đúng nói không chừng có thể thay đổi một chút hoa ngữ tình cảnh lúng túng đương nhiên những cái kia cũng liền chỉ là suy nghĩ một chút nhạc nghĩ không có quá nhiều ý nghĩ hắn hiện tại cũng chỉ là nghĩ kỹ tốt hưởng thụ sinh hoạt cực kỳ mấu chốt chính là phải nghĩ biện pháp đem thanh mai đổi tới tay à, không phải rõ ràng kết hôn luôn luôn ngủ khách phòng cũng không phải biện pháp à. xem một phen mạng lưới với cái thế giới này xem như có xâm nhập hiểu rõ đóng lại máy tính một lần nữa nằm xuống mơ mộng ước mơ lấy cùng thanh mai đến một đoạn khoáng thế tình yêu bất chi bất giác liền tiến vào mộng đẹp đông đông đông tại sao lại là sáng sớm tiếng phá cửa à? liền không thể để cho người ta hào hào ngủ một giấc sao thật là phiền chết sáng sớm hôm qua không phải mới đập qua cửa sao vì cái gì hôm nay còn phải lại đến nện một lần cửa hôm qua phá cửa miệng bên trong lẩm bẩm hai cái từ mấu chốt nhạc nghị mở choáng mắt liền xoay người ngồi xuống hô hô hô từng ngụm từng ngụm thở hồn hẹn nhìn quanh bốn phía một vòng về sau tự lẩm bẩm còn tốt còn tốt chưa có trở lại sáng sớm hôm qua tỉnh c ả n h đi a nhìn thấy trước mắt còn có chút xa lạ tô ra k h á c h phòng nhạc nghị biết mình cũng không có ngủ một giấc lại về tới ngày hôm qua phiến đ ầ u đi đông đông đ ô ngoài n g cửa lại lần nữa vang lên tiếng đập cửa tỉnh lại nhạc nghị chỉ có thể lên tiếng đi qua mở cửa cửa vừa mở ra liền thấy một mặt xương lạnh trần di đứng tại cổng không khách khí chút nào từng thành từng thành cửa đầy ra không quan tâm liền xông vào trong môn sau đó đưa tay đem khách phòng màn cửa kéo ra để phía ngoài ánh mặt trời chiếu tiến đến đứng tại dưới ánh mặt trời trần di rất là lãnh đạm nói mặt trời đều đã ra ngươi làm sao còn đang ngủ chẳng lẽ không biết ngủ sớm dậy sớm là tốt đẹp làm việc và nghỉ ngơi sao mặc kệ ngươi trước t i ê n là cái dạng gì nhưng là bây giờ ngươi đã tiến vào tô ra liền muốn tuân theo tô ra quy củ đến b u ổ i sáng năm điểm nhất định phải rời giường nhanh lên đi rửa mặt sau đó cùng ta cùng một chỗi chuẩn bị bữa sáng nghe xong trần di một phen nhạc nghị lập tức liền nhữ mày nói thế nào mình cũng coi là tô ra con rệ làm sao lại cùng bị thuê đứa ở đồng、dạng. dựa vào cái gì mình muốn sớm như vậy còn muốn cho người cả nhà chuẩn bị bữa sáng đâu những sự tình này trước hợp đồng bên trong cũng không có viết quá a lúc đầu nhạc nghị là muốn mở miệng đi nói hai câu ít nhất phải biểu đạt ra mình không muốn khuất phục ý n g u y ệ n tới nhưng là tiếp xuống trần di lại nói tiếp đi đêm qua linh lộ cùng tô lão nói tới đã khuya nhưng là buổi sáng bọn hắn bảy giờ liền muốn ngồi dậy tám điểm trước đó nhất định phải đổi u tới công ty đi cho nên buổi sáng cần chuẩn bị cho bọn họ một chút bổ lá gan kiện thì bữa sáng ngươi tranh thủ thời gian rửa mặt ra ngoài giúp cho ta một chút về phần quân quân huyên huyên hân hân các nàng ba cái có thể tại đưa tiễn tô lão cùng linh lộ về sau lại đi kêu lên trần di một chối u dài nói rất nhiều đem toàn bộ buổi sáng liền an bài ngay ngắn rõ ràng bao quát mỗi người muốn ăn thứ gì đều an bài rất thỏa đáng n g h e xong trần di một khắc không ngừng nghỉ kể rõ nhạc nghị trong lòng quả nhiên là rung động không thôi đồng thời cũng thu hồi trong lòng bất mãn mình đã lựa chọn muốn trợ giúp âu yếm thanh mai như vậy chiếu cố tốt nàng ẩm thực liền xem như vừa mới bắt đầu đi nghĩ thông suốt điều này nhạc nghị lập tức liền cấp tốc đem y phục của mình mà vào bất quá hôm qua hôn lễ mặc quần áo tựa hồ cũng không thích hợp nhà ở làm việc cũng may trần di đã sớm chuẩm Ném c h o nhạc n g h ị một bộ càng thêm bộ rộng càng r ã i đồ mươi ặ c ở nhà, t r ớ c k đi còn nói, người Di còn chút, cho nhanh Trần phút. khi Đưa sau ra một dám nghị không cửa, nhạc nghị tự nhiên là bốn ấ cấp t trần kỳ c thay x o g Trường quần đầu áo bắt đầu rửa mặt. rửa vũ đạo nhà phong bếp đương cấp tốc rửa mặt hoàn tất đi ra khách phòng xuyên qua phòng khách đi vào đến phòng ăn thời điểm liếc mắt liền thấy tại mở ra thức trong phòng bếp bận rộn thân ảnh không thể không nói trần di quả nhiên là múa ba lê vũ đạo nhà xuất sinh cho dù là tại trong phòng bếp bận rộn cũng là như thế ưu nhã mỗi một cái động tác đều vừa đúng giơ tay nhấc chân hoàn toàn không giống như là đang bận rộn nấu cơm ngược lại càng giống là tại trong phòng bếp múa mình đêm qua mang ba cái tiểu nha đầu nhảy quả táo nhỏ đơn giản không thể tới giống nhau mà nói đứng tại trong nhà ăn quan sát sẽ cảm thấy cho dù là nhìn trần di nấu cơm cũng tuyệt đối là một loại nghệ thuật hưởng thụ a bất quá đang lúc nhạc nghị hưởng thụ thời điểm đột nhiên liền nghe đến một âm thanh lạnh lùng vang lên thất thần làm gì mau tới đây rút một tay bị hơi có vẻ lạnh lùng lời nói bừng tỉnh tranh thủ thời gian chạy chậm đến phóng tới p h ò n g bếp trên mặt cười theo nói trần di ngài phân phó nhưng là tại muốn bước vào phòng bếp một khắc bị trần di một thanh ngăn cản chớ vào bị ngăn ở phòng bếp bên ngoài một mặt một bức đây không phải ngươi để cho mình đến giúp đỡ sao vì cái gì còn không cho tiến phòng bếp không đợi nhạc nghị tỉnh táo lại bên trong trần di đem một chồng đĩa đưa ra nói đi trước đem bàn ăn cho dọn xong nhớ kỹ tất cả đĩa đều muốn xếp hợp lý cái kia đại thẩm ngài nhất định là tròm x ử nữ a an điểm tâm mà thôi cần phải dạng này hà khắc sao trong lòng mặc dù rất muốn hỏi hỏi một chút nhưng nhìn đến trần di cặp kia con ngươi băng lãnh vẫn là đem nói đ ể trở về chỉ có thể xoay người đi bày bàn may mắn mộng cảnh bên trong một đời kia mình vì ăn cơm cũng coi là làm qua không ít công việc bẩn t h i u việc cực cũng tại nổi danh nhà hàng tây làm qua bày lấy ngón tay của mình làm tiêu chuẩn đo đạc chuẩn xác mỗi cái đĩa vị trí cấp tốc đem đĩa tất cả đều cho từng cái xếp hợp lý bày ra tốt bày ra tốt đĩa cảm thấy không có chuyện gì có thể làm lại về tới phòng bếp trước có trước đó kinh nghiệm không tiếp tục tùy tiện xông vào phòng bếp mà là đứng tại cổng l ặ n g lặng nhìn xem trần di y ê u nhã hoa lệ động tác không thể không nói trần di mặc dù đã lên chút n i h n k ỷ nhưng là tư thái vẫn là như thế thức thà động tác cũng là như thế y ê u nhã mỹ lệ không tự giác liền huyễn tưởng lên nhiều năm về sau đương t ô linh lộ cũng đến trần di n g h ĩ kỳ có phải hay không cũng đồng dạng như thế ưu nhã mỹ lệ đâu kia là tất nhiên a trong lòng mình cực kỳ mỹ lệ thanh mai vô luận lúc nào đều nhất định là đẹp nhất ha ha tiểu tử ngươi đứng tại cổng đoán mỏ cái gì đâu để ngươi bày bàn ngươi bày xong không có thanh âm lạnh lùng giống như là một chậu nước lạnh vào đầu liền đem đắm chìm trong trong tưởng tượng nhạc nghị cho giận mình tỉnh lại ngần đầu liền nhìn thấy trần di kia giống như ngàn năm băng sơn lặng lẽ tranh thủ thời gian đứng thẳng trả lời là là ta đã bày xong trần di trên mặt xương lạnh càng nặng cất bước bước ra phòng bếp đẩy ra nhạc n h ị nói ừ nhanh như vậy liền bày xong khẳng định không có dựa theo yêu cầu của ta đi bày ra trộm gian dùng mánh l ớ i tiểu tử nhất là để cho người ta một mặt khó chịu hùng hùng hổ h ổ vọt tới phòng ăn trần di trong nháy mắt liền ngây ngẩn cả người cứng tại trước bàn ăn nửa ngày nói không nên lời một câu tiểu tử này là làm sao làm được thế mà có thể lại trong thời gian ngắn như vậy đem đ ĩ a trưng bày như thế c h ỉ n h tề sao trần di thật là hoàn toàn không nghĩ tới nhạc nghị có thể đem đ ĩ a trưng bày như thế c h ỉ n h tề đĩa khoảng cách bên cạnh bàn khoảng cách còn có mỗi cái đĩa ở giữa khoảng cách hoặc là hai bên đĩa đối xứng vị trí cơ hội tất cả đều là vừa đúng một chút nhìn qua trên bàn ăn bài bản đơn giản tựa như là đình cấp trong nhà ăn nhất chuyên nghiệp bài bản nhìn mình thật sự chính là có chút coi thường tiểu tử này có như vậy ch nhưng vào lúc này trần di bỗng nhiên tỉnh nộ lại nhớ tới trong phòng bếp mình trong nồi nấu lấy cháo tranh thủ thời gian liền xoay người chạy về phòng bếp đi nhìn thấy nhạc nghị đã đứng ở trước bếp lò cẩn thận từng ly từng tí quấy lấy trong nồi nấu lấy cháo nhìn thấy trần di đi tới nhạc nghị nết môi cười nói hắc hắc hắc trước kia nghe ta mẹ nói nấu cháo thời điểm tại mở về sau nhất định phải kiên n h ẫ n ở bên cạnh nhìn chằm chằm lửa nhỏ chậm d ã i nấu còn muốn dùng t h i a cẩn thận từng ly từng tí thuận kim đồng hồ quáy dạng này trong chậm chậm dãi nấu còn muốn dùng thiện cẩn thận từng còn có chút bản sự nhìn xem tuổi không l ư ờ n lắm cũng không giống là xuống phòng bếp hiểu được cũng không phải ít đâu trong lòng mặc dù đối nhạc nghị có chút hào cảm mặt ngoài trần di vẫn là lạnh lùng gật đầu được thôi vậy ngươi liền nhìn một chút đi cứ như vậy nguyên bản thuộc về trần di p h ò n g bếp nhạc nghị mặt dạng mày dày chen l ấ n t i ề n đến rất có kiên n h ẫ n hỗ trợ nấu cháo bất quá bình thường trong phòng bếp đều là một người hiện tại đột nhiên nhiều hơn một người trần di trong lúc nhất thời luôn cảm thấy rất khó chịu hữu ý vô ý liền muốn hướng người bên cạnh trên thân quét hai mắt dẫn đến lực chú ý không có cách nào tập trung kết quả cắt lấy đồ vật thời điểm cũng đi thần a theo một tiếng kinh hô, liền thấy trần di vứt xuống trên tay dao p h a y tranh thủ thời gian liền che đã bắt đầu đổ máu ngón tay một bên khác nhạc nghị thấy thế tranh thủ thời gian trước tiên đem lửa cho giảm đi tới một bà nhấc lên trần di tay nhìn thấy trên tay lỗ hổng có chút sâu tranh thủ thời gian thì giúp một tay tiến hành xử lý đồng thời có chút hốt hoảng tìm kiếm nói di trong phòng bếp có băng rán cá nhân sao tại bị nhạc nghị một bà nhấc lên tay thời điểm trần di quả nhiên là cao mày có loại xúc động muốn cho khinh quần t i ể u tử một bàn tay nhưng nhìn đến đối phương chăm chú dáng vẻ lại không khỏi buông lòng xuống g ơ lên tay cũng lại để xuống lại nhìn về phía nhạc nghị ánh mắt phát hiện đôi chòng mắt kia bên trong chị có lo lắng đó là một loại v ă n bối đối trưởng bối quan tâm ánh mắt của mình cũng dần dần nhu hòa xuống tới rút về mình tay nói được rồi ngươi trước tiên ở nơi này vội vàng ta đi xử lý một chút tại trần di lúc xoay người nhạc nghị vừa khai hỏa tiếp tục nấu cháo một bên nói di đ ừ n g quên cồn u tẩy một chút phòng ngừa b u n ván đi đến cửa phòng bếp trước trần di dừng một chút chấm giọng nói hảo hảo làm việc của ngươi đem cháo nấu xong là được a di cũng không phải tiểu hải tử biết xử lý như thế nào nhạc nghị cũng không có để ý tiếp tục cẩn thận từng ly từng tý quay cháo sau đó thuận tay cầm lên bên cạnh dao cũng giúp trần di tiếp tục xử lý những vật khác chỉ là nhạc nghị cũng không có phát giác được trải qua cái này sáng sớm qua đi trần di thái độ đối với hắn hơi có một chút biến hóa không có trần di ở bên cạnh toàn bộ phòng bếp lập tức liền biến thành mình để nhạc nghị trong nháy mắt liền cảm thấy có chút ngứa nghệ mở ra trong phòng bếp tủ lạnh nhìn kỹ một chút phát hiện trong tủ lạnh đồ vật rất đầy đủ mà lại toàn bộ đều phân loại bày ra tốt g i á c hoạt động một chút ngón tay như thế đầy đủ hết nguyên liệu nấu ăn ở trước mắt làm sao có thể không hào hào triển lộ một chút thân thủ đâu không có bất kỳ cái gì chần chờ nhạc nghị lập tức liền bắt đầu chuyển động cấp tốc từ trong tủ lạnh tuyển ra mình cần nguyên liệu nấu ăn sau đó liền bắt đầu tại trong phòng bếp bận rộn động tác trôi chảy mà lại đâu vào đấy mặc dù không bằng trần di như thế ưu nhã nhưng lại càng thêm gọn gàng mà linh hoạt ha <cười> ha mang theo một thân r ờ i giường khí mai tỷ đi ra cửa vừa vặn đụng tới xử lý xong vết thương trần di trần di buổi sáng tốt lành nhìn xem một thân r ờ i giường khí mai tỷ trần di hơi nhịu tao mày ngươi nhanh đi rửa mặt một chút thanh tỉnh một chút một hồi chờ tô lão cùng linh lộ xuống tới liền có thể ăn cơm a a tốt trần di n sau đó mai tị h thế thì nào? À, t kinh ô ngạc c lần thứ nhất nhìn thấy trần di hoàn toàn không có ngày thường lưu nhã một bộ muốn cùng người liệu mạng bộ dáng phóng tới phong ăn chương hai mươi năm bữa sáng bộc lộ tài năng mai tỷ cùng sau lưng trần di vọt vào phòng ăn trong nháy mắt liền bị hết thể trước mắt cho sợ ngây người bàn ăn bên trên đã bày ra tốt các loại đồ ăn mấu chốt nhất không đơn thuần là món ăn đầy đủ tại v ề màu sắc phối hợp bên trên cũng rất xinh đẹp nhìn thoáng qua đứng bên người trần di nếu như không phải trần di ngay tại đứng bên người thật sẽ coi là trước mắt những này là trần di thủ bút thế nhưng là đã trần di ngay tại bên người như vậy trước mắt đây hết thể lại là xuất từ a i tay đâu rất nhanh mai tỷ đạt được đáp án nhìn thấy mặc tạp dề nhạc nghị từ trong phòng bếp đi ra nhìn thấy đứng tại trong nhà ăn ngây người trần di cùng mai tỷ nhạc nghị trên mặt tách ra ánh nắng mỉm cười hỏi đợi buổi sáng tốt lành mai tỷ chỉ vào trên bàn những thức ăn kia có chút khó tin hỏi cái này đây đều là ngươi làm nhạc nghị nhẹ gật đầu đúng vậy à mai tỷ ngươi cũng biết ta cái kia không đáng tin cậy lão mụ thường xuyên không ở nhà cho nên ta đại đa số thời điểm cũng chỉ có thể mình đối phó một ngụm dần ra cũng liền thích chơi đ ù a lên những thứ này dừng một chút lại mỉm cười nói mai tỷ ngươi đi trước rửa mặt đi một hồi nếm thử thủ nghệ của ta như thế nào nói tại mai tỷ trận mắt ố c mồm nhìn chăm chú người trong cuộc đã là quen người tiếp tục hướng về trong phòng bếp đi đến chơi ạ ta phòng bếp nương theo lấy một tiếng kinh hô qua đi trần di cũng là tranh thủ thời gian liền vọt vào mình phòng bếp đi nhìn thấy trần di vô cùng lo lắng dáng vẻ lúc đầu dự định đi sau khi rửa mặt c h ờ lấy ăn điểm tâm mai tỷ cũng t ỏ mò theo tới bất quá vừa đi ra hai bước liền một chút trông thấy mở ra thức trong phòng bếp nhạc nghị đều đâu vào đấy loay hoay các loại l ò cỗ mấu chốt nhất là nhìn qua nhạc nghị tựa hồ bề bộn nhiều việc nhưng là để mai tỷ khiếp sợ là phòng bếp thủy trung vẫn là có thể bảo trì tương đối sạch sẽ sững sợ tại nguyên chỗ nhìn hồi lâu bỗng nhiên liền nghĩ tới lâu dài tại phòng bếp bận rộn một cái khác thân ảnh tựa hồ trần c ũ n ba đầu vai bị người vỗ nhẹ đem mai tỷ suy nghĩ cho kéo trở về vừa nghiêng đầu nhìn thấy sau khi rửa mặt tô linh lộ đứng bên người tô linh lộ một mặt tò mò hỏi thì ngươi nhìn cái gì đấy chưa thấy qua trần di làm điểm tâm sao mặt đều không thảy đầu cũng không trải ngươi xem một chút ngươi cái này một thân rời dương khí trên h ậ t thực tế ở nhà thời điểm tại mai tỷ bọn người trước mặt tô linh lộ càng giống là cái chưa trưởng thành tiệu nữ hải nghe được mai tỷ trả lời sau đó một tay lấy tô linh lộ đầu rời lên đến đối mở ra thức phòng bếp chỉ chỉ chính ngươi nhìn là lao công ngươi thấy rõ ràng trong phòng bếp bận rộn thân ảnh tô linh lộ trong nháy mắt con mắt liền thẳng tiếp cận cái thân ảnh kia nửa ngày nói không nên lời một câu nhất là mấu chốt chính là nhìn thấy trần di liền đứng ở bên cạnh nhưng tựa như là hoàn toàn liền chưa hề nhúng tay vào bộ dáng hơn nửa ngày mới thoáng tỉnh táo lại hoảng sợ nói chả thật sự chính là hắn a mai tỷ chậm rãi gần s á t tô linh lộ gương mặt nhẹ dọn g mập mờ nói h ì h ì ha ha lao công ngươi nhìn rất sợ t r ư ừ n g đâu tô linh lộ lúc này mới tỉnh táo lại đẩy ra mai tỷ đi đi đi ai láo công a hắn hắn hắn ta cùng hắn là hiệp nghị kết hôn mai tỷ tiếp tục cười đùa nói đúng vậy à hiệp nghị kết hôn nhưng hiệp nghị kết hôn cũng là kết hôn a hắn vẫn là lao công ngươi nha trong nháy mắt mặt liền đỏ lên không nghĩ tới mai tỷ có thể như vậy không khắc khí tô linh lộ trong lúc nhất thời có chút loạn cướp đúng vào lúc này nhạc nghị đã bưng sau cùng mấy thứ bữa sáng đi tới nhìn thấy hai người hô lao bà ngươi cũng đi lên nhanh ngồi xuống chờ ra ra xuống tới chúng ta liền có thể ăn cơm đi nghe được nhạc nghị gọn gàng dứt khoát x ư n g hô phúc ha ha ha ha mai tỷ trong nháy mắt liền không nhịn được cười phút tới tô linh lộ sắc mặt c à n g đỏ ngầm đầu nhìn hằm hằm nhạc nghị quát ngươi ngươi mủ kêu cái gì bên người mai tỷ dịch ra thân thể một tay lấy tô linh lộ đẩy hướng nhạc nghị sau đó cấp tốc thoát đi kỳ hi ha ha các ngươi vợ chồng trẻ trước dính nhau một hồi đi bị bỗng nhiên đẩy một cái tô linh lộ quả nhiên là hoàn toàn không có đứng vững trực tiếp liền hướng về nhạc nghị nào Cái sau nhìn thấy tình hình như vậy nhanh lên đem trên tay bưng vì hấp đặt lên bàn đưa tay g i a n g hai cánh tay đem lão bà đỡ lấy hai người cứ như vậy ôm nhau nhìn nhau một lát phảng phất tại giờ khắc này thời gian đều dừng lại toàn thế giới chỉ còn lại lẫn nhau khu khu khu không biết qua bao lâu nghe được một tiếng ho khan lập tức để cho hai người đều tỉnh n ộ lại tranh thủ thời gian liền tách ra lẫn nhau tô linh lộ sửa sang lại một chút quần áo quay đầu nhìn thấy ra ra mình đã thức dậy bên người còn đi theo ba cái đáng yêu tiểu ra hỏa thương quá thương quá đâu chấn mãi mãi bữa sáng thật t h ơ n quá quân quân tiếng nói vừa dứt từ trong phòng bếp đi ra trần di nói hôm nay cái này đ ố n g nhiên điểm tâm không phải trần mãi mãi làm là các ngươi cô ba ba làm a cô ba ba sẽ làm bữa sáng sao ha ha cô ba ba động động bị hân hân cùng huyên huyên cho tán dương một phen ngược lại để nhạc nghị có chút xấu hổ nhưng thật ra là trần di buổi sáng đả thương ngón tay cho nên ta liền thay thế trần di đồ vật đều là trần di trước đó chuẩn bị xong ta cũng chính là tại cái kia trên cơ sở tự do phát huy một chút ba tên tiểu g i a hỏa nghe được các nàng trần mãi mãi đả thương ngón tay trực tiếp liền đem câu nói kế tiếp đều cho bỏ qua cùng một chỗ bổ nhào vào trần mãi mãi trước mặt rất đau lòng ân cần thăm hỏi các nàng trần mãi mãi trần mãi mãi n g ư ơ i còn đau không hân hân cho n g ư ơ i thổi thổi đi trần mãi mãi quân quân giúp n g ư ơ i băng b ó đi trong vườn trẻ lão sư dạy qua chúng ta quân quân học rất chân thành đâu trần mãi mãi đừng sợ huyên huyên sẽ ở bên cạnh hỗ trợ nhìn thấy ba cái đáng yêu tiểu ra hỏa hỏi han đ ơ n cần trần di lập tức cảm động nói tốt tốt tốt trần mãi mãi cảm ơn các người trần mãi mãi không thường các n g ư ơ i nhìn trần mãi mãi đã băng b ó kỹ nhanh nhanh chúng ta ngồi xuống ăn cơm chứ không phải đợi chút nữa các ngươi cô ba ba thật vất vả hạnh khổ làm điểm tâm liền lạnh đến lúc đó coi như ăn không ngon mai tỷ lúc này cũng đã rử chương ú lúc n tranh thủ thời gian ăn cơm đi, ta đều đói. Tô linh g ta thủ thời ta Tô t r đi, đói. bởi cơm đều lộ vì ớ c còn có chút chế sự tình bất mãn, chế nhạo nói, n g ư i k h ô p hai ả i đói, t nhìn n g ư ơ là t h è mươi Cuối cùng cả tốt, tốt, tiếng, mọi lên n g Tô tử tất láo ra ngồi nếm sáu tô thị phiến p h ứ c dừng lại phong phú bữa sáng nhạc nghị thành công lộ một tay xem như tạm thời để trần di cái này nửa cái mẹ vợ có như vậy điểm nhìn với con mắt khác sau đó mấy ngày thời gian bên trong nhạc nghị cũng không có m ậ mờ trực tiếp liền đem t ô ra sáng trưa tối ba bữa cơm đều cho bao hết vì hầu hạ tô ra lão tiểu sáng t r ư a tối ba bữa cơm cũng coi là s ử suất tất cả v ừ a liếng tầm tầng lớp lớp hoa văn đơn giản làm cho người hoa mắt nhất là ba tên tiểu gia hỏa nhìn thấy phong phú mỹ thực quả thực là muốn ngừng mà không được hoàn toàn bị nhạc nghị mỹ thực cho bắt làm tù m i n h theo trung đụng thời gian dần dần lâu nhạc nghị rốt cục bắt đầu dần dần dung nhập vào cái gia đình này bên trong trở thành được mọi người công nhận một viên bất quá mặc dù nhạc nghị tại tô ra thời gian rất hòa hợp nhưng là tô linh lộ tại tô thị cầm quyền con đường nhưng không có đơn giản như vậy Nguyên bản tình ô l huống bây giờ khác biệt dựa theo lúc trước tô lao không phải a từ cùng mấy vị đại cổ đông ước định tô linh lộ chỉ cần tìm được con rể tới nhà kết hôn liền đem thu hoạch được tô thị quyền kế thừa đây cũng là vì sao trước đây tô thị cái khác ba vị đại cổ đông đều đang khích lệ trong nhà đời thứ ba truy cầu tô linh lộ nguyên nhân đường ra trần gia lý ra bọn hắn ba nhà đều muốn cho nhà mình dòng roi đem tô linh lộ cưới trở về dạng này bọn hắn liền đem thu hoạch được tô thị quyền nói chuyện kết quả ba nhà cũng không nghĩ tới nhạc nghị dạng này một cái không có danh tiếng gì tiểu tử hành không d i t ra làm bọn hắn bản tính thất bại tự nhiên bây giờ bản tính thất bại ba nhà mặt ngoài sẽ không nói thứ gì nhưng sau l ư n g vẫn là phải cho tô linh lộ tiếp theo chút ngắng chân tuy nói đường ra từ trước đến nay tô ra quan hệ không tệ lần này tô linh lộ kế thừa tô thị sự t ì n h bên trên không có quá nhiều cản trở nhưng là chỉ là trần gia cùng lý gia liên thủ cũng liền đủ để cho tô g i a đứng trước khiêu chiến thật lớn tô gia lão gia tử cho dù là mỗi ngày buổi tiếp tô linh lộ tòa c h ấ n tại tô thị phòng tổng tài bên trong làm sao vẫn là không cách nào hoàn toàn khống chế cục diện đứng mũi chịu sao chính là tô thị tập đoàn mấy cái phân bộ xuất hiện đại lượng nhân viên đi ăn máng khác sự kiện không cần nhiều lời cũng biết những tên kia cũng sớm đã bị trần gia cùng lý gia hứa lấy chỗ tốt lúc này đi ăn máng khác cũng không kỳ quái chuyện này mang tới trực tiếp tổn thất chính là bởi vì mấy cái bộ môn nhân viên không đủ Đưa đến tô thị chỉ là xử lý những chuyện này đủ để cho tô linh lộ sức đầu mẹ chán đây là bởi vì có tô lão gia tử tự mình toa trấn trấn gia cùng lý ra chỉ là âm thầm làm một ít thủ đoạn cũng không dám trắng trận liền đem tô thị cho trực tiếp móc giống ngồi tại phòng tổng tài bên trong ngay mai tỷ liên quan tới những chuyện này báo cáo tô lão gia tử cũng là một mặt tâm trầm sau đó liền trực tiếp móc ra điện thoại của mình đến bắt đầu tự mình đi tìm những cái kia nguyên bản ký hiệp ước sân bãi người sở hữu liên hệ tô lão ra từ mặt mũi dù sao vẫn còn mấy thông điện thoại xuống tới cũng là xem như ổn định cục diện một chút sân bãi cũng coi là một lần nữa bắt lại tới thế nhưng là chuyện bên này vừa mới giải quyết hết đột nhiên người ngoài cửa vô cùng lo lắng gõ cửa đem mai tỷ trò kêu ra ngoài đợi đến mai tỷ trở về thời điểm sắc mặt vô cùng khó coi nhìn xem tô lão cùng t ô linh lộ có chút khó mà mở miệng tô lão thường thấy sóng to gió lớn bình tĩnh nói tức mai nha đầu có cái gì cứ việc nói thẳng mai tỷ cũng chỉ có thể vẻ mặt đau khổ nói tô ra ra chúng ta gặp một cái đại phiền thoái nguyên bản cho lâm văn hàn liên hệ tốt sáng tác bài hát người đột nhiên điện thoại tới nói là lúc đầu cho lâm văn hàn kia thủ chủ đánh ca hiện tại soạn muốn thu về từ khúc bản quyền nói là bởi vì cảm thấy điển từ không phù hợp tâm ý của hắn nói cách khác lâm văn hàn eo bu mới hiện tại không có chủ đánh ca lần này dù là tô lão ra từ vô cùng chầm ổn cũng là trong nháy mắt liền kích động lên mặt đỏ lên trở nên có chút tức giận t ô linh lộ thấy thế mau tới trước trấn an ra ra ngài đừng nóng giận chuyện này chúng ta còn có biện pháp mai tỷ cũng là ở một bên thuyết phục đúng vậy à tôi ra ra ngài đừng nóng giận chuyện này sẽ có biện pháp t ô láo ra từ nửa ngày mới thư giãn xuống tới t h ở d à i nói còn có cái gì biện pháp văn hàn eo bung ban bố thời gian đã định tốt công ty tuyên truyền cũng đã sớm thả ra ta vừa mới còn gọi điện thoại quá khứ đem nguyên bản người khác muốn lui hẹn sân bãi cho lập thành đến hiện tại không có chủ đánh ca trong thời gian ngắn như vậy còn có thể có biện pháp nào mai tỷ nghĩ nghĩ nói tôi ra ra chúng ta có thể hay không tốn giá cao tìm một cái nổi tiếng soạn đuổi ra một bài ca khúc mới đến t ô linh lộ lập tức k á c k h o tay không được làm như vậy phong hiểm quá lớn không nói đuổi ra ngoài ca có thể hay không đương chủ đánh ca cho dù là phù hợp chủ đánh ca chất lượng còn cần cùng lâm văn hàn lão sư e l bu mới chủ đề phù hợp mới được nghe được lời nói này quả nhiên là trong nháy mắt để mai t ỷ khuôn mặt liền khổ xuống tới cảm thấy chuyện này xác thực vô cùng phiền phức mà lúc này đây tô lão ra t ử đã bấm điện thoại uy lao trần à, ha ha ha đúng đúng là ta lao tô ta muốn tìm ngươi rút một chút đây không phải văn hàn e l bu mới chủ đánh ca bên kia xảy ra chút vấn đề à, cái kia khúc tác giả không phải là các ngươi công ty sao a a đã cùng công ty của các ngươi giải đất rồi vì cái gì a vậy vậy ngươi có thể liên hệ đến bản nhân sao à, xuất ngoại đi là bởi vì đối bài hát kia từ không hài lòng cho nên nản lòng thoái trí thu hồi từ khúc lao c h â n a ngươi xem chúng ta đều là nhiều năm lão gia o t ì n h ngươi có phải hay không có thể giúp một chút bận điệu đem k i a thủ khúc hỗ trợ giải quyết đâu c ù n g điện thoại bên kia nói thật lâu cuối cùng tô lão ra từ cúc điện thoại sắc mặt trở nên càng thêm âm trầm xuống không cần phải nói khẳng định là sự tình không có đàm thành nhìn đúng là gặp phiền thoái không nhỏ ở cái thế giới này một ca khúc vô luận là khúc vẫn là từ đều sẽ có rất khắc nghiệt bản quyền quản chế chỉ cần có một cái không cách nào thu hoạch được bản quyền phương trao quyền như vậy thì tuyệt đối không thể sử dụng cho dù là lại lớn bài công ty lại lớn bài sao ca nhạc một khi là xúc phạm bản quyền vấn đề như vậy thế giới này pháp luật trừng phạt cường độ thế nhưng là phi thường đáng sợ hiện tại kia thủ nguyên bản muốn bị coi như chủ đánh ca ca khúc tác giả đem từ khúc bản quyền cho thu v ề tự nhiên bài hát kia cũng sẽ không thể hát tô thị văn phòng tổng giám đốc bên trong tô lão ra từ cùng tô linh lộ cùng mai tỷ đều là vô kế khả thi thật sự là có chút thúc thủ vô sách một bên khác tại trần gia ở vào hỗ hải vùng ngoại thành trong biệt tự trần lao gia tử cúc điện thoại cười ngồi đối diện ở bên cạnh lý gia lao gia tử nói lao l ý à thấy không lao tô sốt ruột đi n g ư ơ i điểm này thủ đoạn nhỏ căn bản vô dụng thời khắc mấu chốt còn phải xem ta lý gia lão gia tử giơ ngón tay cái lên nói đ ư ợ c à, không nghĩ tới n g ư ơ i l ã o trần còn ẩn giấu như thế một tay đâu thâm tàng bất lộ à. trần lão cười một cái nói ha ha ha không đáng giá nhắc tới không đáng giá nhắc tới kỳ thật bất quá là trên một điểm không được mặt bản thủ đoạn nhỏ lúc này ngồi tại lý gia lão g a tử bên n g i trên đầu còn bọc lấy băng gạc lý văn ngạn nói gia gia trần gia gia nếu như nếu là cái kia họ nhạc tiểu tử ra tay giúp đỡ nên làm cái gì lý gia lão gia tử nghe nói như thế thần sắc trong nháy mắt liền trở nên đông trầm lý văn ngạn nói tiếp hai vị gia ra đ ừ n g q u ê n tiểu tử kia thế nhưng là cái âm nhạc tài tử trần lão lập tức n ở nụ cười ha ha ha văn ngạn à, ngươi đem sự tỉnh nghĩ đến quá đơn giản cho dù là tiểu tử kia là cái âm nhạc tài tử cũng xác thực có âm nhạc bên trên tài hoa nhưng là tại dạng này trong thời gian ngắn hắn muốn viết ra một bài phù hợp lâm văn hàn tâm kia eo bung chủ đền ca vậy cơ hội là chuyện không thể nào yên tâm đi chương hai mươi bảy ba tỷ bội nhỏ phiên não t ô thì gặp phải phiên thức nhạc nghị tự nhiên là không thể nào biết được dù sao hắn chỉ là cái hiệp nghị kết hôn con rể tới nhà người tô ra cũng sẽ không nói cho hắn những thứ này nhạc nghị thực cũng đã mừng rỡ nhẹ nhõm tự tại mỗi ngày trong nhà nấu nấu cơm b ồ i tiếp ba tên tiểu gia hỏa cùng nhau chơi bởi một chơi hát một chút ca n h ẹ khiêu vũ như thế thong dong tự tại nhân sinh tốt đẹp dường nào bữa sáng qua đi đưa mắt nhìn tô lão cùng tô linh lộ bọn người cùng nhau rời đi cảm giác được những ngày này bọn hắn m ỏ i m ệ t cùng bực bội nhưng cũng không biết nên nói cái gì đi ă n u ủi chỉ có thể là yên lặng đem thực đơn tiến hành một chút điều chỉnh tận lực làm chút thuận khí thơ ngọn đồ vật hy vọng tô linh lộ nô、no, bất quá nhìn tựa hồ hiệu quả cũng không rõ ràng đâu bất đắc dĩ thở dài một tiếng quay người chuẩn bị trở về phòng ăn đi thu thập một chút tàn cuộc nhưng là tại đến gần phòng ăn một khắc lại nhìn thấy ba cái manh manh đắt tiểu g i a hỏa thúi đầu ngồi ở kia trước mặt bữa sáng cũng không có ăn bao nhiêu tựa hồ có tâm sự gì dẫn đến các nàng buổi sáng khẩu vị cũng không tốt a ba vị mỹ lệ tiểu công chúa các ngươi đây là thế nào có phải hay không đồ ăn không lành miệng không quan hệ đến nói cho thực thần các ngươi muốn ăn cái gì thực thần nhất định sẽ giúp các ngươi làm ra ba tên tiểu ra hỏa hơi ngầm đầu sau đó lại không có tinh đánh màu dưới đất thấp r ú xuống chi chi chi ba cái tiểu thư sinh đẹp tỷ ta là tiểu mễ tiểu mễ cho các ngươi phục vụ chi chi chi, chi kít lần này nhạc nghị giả bộ như con chuột nhỏ dáng vẻ tới gần ba tên tiểu gia h ò a bên người hai tay nâng tại bên miệng sau đó đi c o ba tên tiểu gia hòa ngứa xử lý thử vương tiểu mễ kêu gọi hiệu quả nhanh chóng ba tỷ mội lập tức liền có phản ứng bị gãi ngơ ngựa phía dưới trong nháy mắt cười thành một đoàn thế nhưng là tại vui cười qua đi ba tỷ mội vẫn là không có ăn cơm cảm xúc tựa hồ y nguyên không tính là vô cùng tăng vọt nhạc nghị ngồi xuống có chút kỳ quái hỏi tốt t ta ba vị đại tiểu thư cùng cô ba ba nói một chút các Quân quân ba ba, c đi học. Đi học. Tháng tháng、no, đi đi lần này là hân hân mở miệng nói cô mụ mụ nói chúng ta muốn đi một cái mới trường học đi học nói chúng ta trưởng thành không thể lại về trước kia nhà trẻ muốn đi một chỗ mới trường học đi học thế nhưng là thế nhưng là chúng ta tại trong vườn trẻ có thật nhiều hảo bằng hữu đ huy huy nhìn thấy nguyên huyên ngốc h ư manh manh dáng vẻ n h ạ nghị mỉm cười một tay lấy nguyên huyên ôm đặt ở trên đùi của mình ngồi xuống cười nối ba tỷ một nói các người đã lớn lên cho nên liền không thể lại đi bên trên vườn trẻ các người muốn đi đi học đi trường học bên trong học tập càng nhiều tri thức cũng có thể trong trường học nhận biết bằng hưu mới nhạc nghị rất kiên nhẫn cùng ba tên tiểu gia hỏa giải thích đồng thời tận lực đi chấn an ba tỷ bội sợ h ã i trái tim đứng tại phòng bếp bên cạnh trần di nhìn thấy cảnh tượng như vậy cũng là không khỏi ở trong lòng cảm thán nhạc nghị là thật có kiên nhẫn kỳ thật người của tô i a cũng không biết nhìn như còn ở vào trẻ tuổi nóng tính nhạc nghị thực chất bên trong là cái có được cả đời ký ức linh hồn có một thế ký ức tự nhiên cũng sẽ đem hết thầy vấn đề coi nhẹ kiên nhẫn phương diện tự nhiên cũng vô cùng đủ trải qua nhạc nghị một phen giải thích ba tỷ bội đ ấ y lòng sợ hai xem như tạm thời bình phục một chút bất quá nhìn sau đó đem h u ê n h u ê n thả lại cái ghế của nàng bên trên để ba tên tiểu gia hỏa đem bữa sáng ăn hết thu thập bát đĩa đưa vào phong bếp trần di đem đồ vật tiếp nhận đi nói ta đến tẩy ngươi lại đi chấn an một chút ba tên tiểu g i a hỏa a nhìn xem trần di chủ động cầm chén bàn đều t i ế p qua ngược lại là để nhạc nghị cảm thấy có chút kinh ngạc nhìn thấy nhạc nghị xứng sở tại cửa phong bếp trước trần di k h o á t k h o á t tay nói tốt nhanh lên đi thôi các nàng ba tỷ bội tương đối mất cảm không có mấy ngày liền muốn đi trường học đưa tin hy vọng ngươi có thể đem các nàng bất an triệt để bình phục dạng này đối với các nàng tiếp nhận hoàn cảnh mới có chỗ tốt nói xong cũng không để ý nữa đứng tại cổng ngây người, người trần di quay người phối hợp đi thanh tẩy bát đĩa nhạc nghị cũng không có ch quay người liền rời đi cửa phòng bếp đi ra phòng ăn đi vào trong phòng khách liếc mắt liền thấy ngồi ở phòng khách trên ghế s a lon ba tỷ bội vẫn là túi đầu phối hợp đang suy nghĩ cái gì tương hô ở giữa cũng không có nhiều ít giao lưu nhìn mặc dù mình giải thích một phen nhưng còn không có triệt để bỏ đi ba tỷ bội trong lòng kia phần sợ hãi cùng bật an đứng tại bên ngoài phòng khách nghĩ nghĩ đột nhiên nghĩ đến một cái biện pháp liền đi vào phòng khách nói úc ta ba vị tiểu công chúa ánh mặt trời buổi sáng tốt như vậy chúng ta cùng một chỗ đến trong viện đi một chút đi cô ba ba nghĩ đến một cái chuyện xưa mới nói cho các ngươi nghe thế nào có chuyện xưa mới có thể nghe a quá tuyệt vời muốn nghe cô ba ba chuyện xưa mới ha ha nghe cố sự nhìn thấy ba tỷ mội đều rất chờ mong nhạc nghị mỉm cười dẫn lên ba tên tiểu gia hỏa cất bước đi ra ra môn ba tên tiểu gia hỏa xếp thành hàng mặt mũi tràn đầy mong đợi đi theo cô ba ba sau lưng giống như là ba con cái đuôi nhỏ đồng dạng đi vào tô ra tiểu viện trực tiếp liền đến, đến trong tiểu viện dây cây nho phía dưới tại dây cây nho hạ trước bàn đá ngồi vây quanh ba tỷ mội đều không kịp chờ đợi muốn nghe chuyện xưa mới tại chúng ta mỗi người trong ý nghĩ đều sẽ có năm loại cảm xúc theo thứ tự là nhạc nhạc lo lo ghét ghét hơi sợ giận giận bọn hắn cùng một chỗ ở tại đầu góc của chúng ta bên trong chi phối lấy tâm tình của chúng ta để chúng ta sẽ vui vẻ yêu thương chán ghét sợ hãi nổi giận lẫy lì tại phụ mẫu che t r ở dưới vượt qua một đoạn phi thường vui vẻ thời gian thu hoạch gia đình hữu nghị các loại sung sướng sự t ì n h nhưng là đột nhiên có một ngày lẫy lì bởi vì ba ba công việc nguyên nhân rời xa bọn hắn ban đầu nhà trải qua một phen gặp chắc trở nhạc nhạc cùng lo lo trở thành hào bằng hữu cùng một chỗ về tới đại nào không chế tháp nhạc, nhạc đem chân tàng hạch tâm ký ức cầu cho lo lo. muốn để lo lo đi cứu vãn lẩy lì gia đình lo lo thành công mặc dù những ký ức kia bởi vì lo lo chạm đến trở nên bi thương nhưng y nguyên vẫn là để lẩy lì cùng ba ba mụ mụ quay về tại tốt lẩy lì dần dần thích t n g mới hoàn cảnh có mới đồng bạn cùng bằng hữu cũng thu hoạch được rất nhiều càng thêm đặc sắc hạch o tâm ký ức l ặ n g lặng nghe nhạc nghị đem cô sự nói xong ba tỉ mội quả nhiên là chừng to mắt ánh mắt bên trong tràn đầy không thể tưởng tượng nổi quân quân giơ tay lên chỉ mình đ ầ u hỏi cô ba, ba đầu của chúng ta bên trong cũng có nhạc nhạc lo lo ở đây sao nhạc nghị mỉm cười nói có à mỗi người đều có chỉ là chúng ta không gặp được bọn hắn bọn hắn vẫn luôn đang yên lặng bảo hộ trí nhớ của chúng ta quân quân đột nhiên vui vẻ phủi tay sau đó chỉ vào hân hân nói kia hân hân khẳng định là bị hơi sợ chúa tể hân hân lập tức tranh luận a mới không phải đâu hân hân cũng sẽ có nhạc nhạc cùng lo lo sau đó quân quân nhìn thoáng qua ngơ ngác huyên huyên đột nhiên cười nói ha ha ha huyên huyên trong đầu khẳng định còn có một cái ngơ ngác tại huyên huyên ngược lại là hoàn toàn không có sinh khí từ đầu đến cuối đều là n g ố c manh manh đ á p lại ha ha ngơ ngác hì hì ha ha ngơ ngác tiếng cười như chuông bạc vang vọng tiểu viện tại tô ra trên không quanh quẩn ba tỷ m ộ i đ ố i trường học mới lo lắng tại tiếng cười vui bên trong dần dần bị đánh tiêu ngược lại là bắt đầu có chút nho nhỏ chờ mong ư ngươi Lao công. Người gọi ai đó lúc chạm vào tối tô linh lộ kéo lấy hơi có vẻ m ỏ i m ệ t bộ pháp cùng đồng dạng một mặt m ỏ i m ệ t mai tỷ cùng một chỗ đuổi theo tô lão ra tử về đến nhà ba tên tiểu ra hỏa nghe được xe thanh â m đã trước tiên xông về cổng dự định muốn nên đón các nàng thái già già cùng cô cô, cô, cô ốm yếu dáng vẻ ba tỷ mọi cũng là trong nháy mắt mẫn cảm phát giác được sự tình không thích hợp không có dám trực tiếp tiến lên k á y dày chỉ là lẳng lặng tránh ra cổng để thái g i a g i a cùng cô cô đi vào phòng bên trong các ngươi nhìn thái g i a g i a cùng cô mụ mụ dáng vẻ giống như rất mệnh mọi đâu các ngươi nói bọn họ có phải hay không bị lo lo cho chi phối rồi a là bị lo lo chi phối sao ta cảm thấy còn có chút giống như là bị giận giận chi phối đâu các ngươi nhìn thái g i a g i a chân mày m í u thật c h ặ t đâu ha ha là ngơ ngác nghe được huên y h u y ê n sau cùng kết luận mặt khác hai tỷ m ộ i lập tức nhịn không được thấp giọng cười lên hân hân một bên cười một bên nói huên viên ngươi nói sai người bình thường trong đầu không có ngơ ngác nha quân quân cũng ở một bên tiếp lời nói đúng vậy ngơ ngác là huyên huyên ngươi đặc hữu ha ha ha quân quân n h ị n không được cười ra tiếng lập tức liền đưa tới đã trong phòng khách tọa hạ tô lao ra t ử cùng tô linh lộ chú ý của bọn hắn ngầm đầu lên liền thấy ba tên tiểu gia hỏa đứng tại cổng t ụ cùng một chỗ nói nhỏ không biết đang nói cái gì nhìn thấy ba tỷ m ộ i vui vẻ vui cười giống như là như một xuân phòng trong n g á y mắt liền thổi tàn trong lòng vẻ lo lắng tô lão lông mày triển khai hướng ba tên tiểu gia hỏa vây vây tay cười nói quân quân hân, hân huyên, huyên các ngươi tới để thái gia ra nhìn xem cùng thái gia ra nói một chút c hân hân lập tức nói không đúng không đúng ngươi nhìn thái g i a g i a lông mày vẫn chưa hoàn toàn triển khai hẳn là bị nhạc nhạc cùng lo lo cùng một chỗ chi phối nhạc nhạc lo lo chi phối cảm xúc không đơn thuần là tô lão gia tự liền ngay cả một bên tô linh lộ cùng mai tỷ cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc có chút không biết rõ ba tên tiểu gia hỏa đến cùng đang nói cái gì làm sao mới một ngày không thấy liền tung ra nhiều như vậy từ mới tô lão ra tử lông m ậ y lại d ã n ra mấy phần mỉm cười hỏi các ngươi cùng ra ra nói một chút cái này nhạc nhạc cùng lo lo là ai đâu quân quân lập tức liền mở miệng nói nhạc nhạc cùng lo lo tại đầu của chúng ta bên trong các nàng phụ trách điều tiết tâm tình của chúng ta hân hân ngay sau đó nói đúng đúng còn có hơi sợ cùng giận giận ghét ghét cùng n g ơ n g ác ha ha ha nghe được huyên quân quân cùng hân hân lập tức đều nợ nụ cười hân hân tranh thủ thời gian cải chính không có ngơ ngác ngơ ngác là h u n h u n người đã hữu sau đó ba tỷ bội bắt đầu n g ư ơ i một lời ta một câu cho các nàng thái ra ra giảng thuật cô ba ba cho các nàng g i ả n g cái kia cố sự thoạt đầu tô lão cùng tô linh lộ cùng hai tỷ đều không có coi ra gì nhưng là nghe ba tỷ bội càng nói càng cảm thấy cố sự rất thú vị bất chi bất giác mấy người đều nghe được say sương ngon lành dù là ba tỷ bội nói đến cố sự cũng không tính c ỡ nào hoàn chỉnh thế nhưng là từ đức quăng trong lời nói còn có thể nghe ra toàn bộ cố sự đến cũng minh bạch nhạc nhạc cùng lo lo là cái gì đem cố sự nghe không sai biệt lắm t ô linh lộ mượn cơ hội rời đi phóng khách lặng lẽ tiến đến phía ngoài phòng bếp nhìn thấy ngay tại trong phòng bếp bận rộn thân ảnh tô linh lộ nghĩ nghĩ nói ha ha ngươi lấy ở đâu những cái t i a cổ quái kỳ lạ cố sự nhạc nghị quay đầu nhìn thoáng qua tô linh lộ ra vẻ thâm trầm đắp lại a ngươi là đang gọi ta giống như s ư ơ n g h ồ không đúng sao ngươi tô linh lộ không nghĩ tới cái này ra mặt d à y ra hỏa hiện tại thế mà càng ngày càng làm càn căm giận xông vào p h ò n g bếp tiến đến nhạc nghị bên người nói ngươi đừng được một t ứ c lại muốn tiến một tước h đừng quên hiệp nghị của chúng ta ngươi là ta thuê tới ngươi đừng thật sự coi chính mình là lao công ta lao công ngươi gọi ai đó bảo ngươi ai thân yêu lao bà có chuyện gì xin phân phó ngươi quả nhiên là bị nhạc nghị ra mặt dày hoàn toàn khiến cho không có cách nào nghĩ nghĩ cảm thấy s á c thực đấu không lại đối phương tô linh lộ dứt khoát cái gì cũng không hỏi quay người liền chuẩn bị rời đi tại đi đến cửa p h ò n g bếp trước thời điểm n g h e đ ư ợ c sau lưng vang lên thanh âm chuyện xưa của ta rất nhiều đâu nếu không ban đêm có r ả n h ta đi phòng ngươi cho ngươi từ từ nói tô linh lộ đầu tiên là xứng sở sau đó tỉnh táo lại quay đầu gác giọng ngươi đi chết sau đó quay người cũng không quay đầu lại căm giận rời đi ngươi hỏi ta yêu ngươi sâu bao nhiêu g i n g g i n g ta yêu ngươi có mấy phần ha nhìn thấy tô linh lộ bị mình cho tức giận bỏ đi nhạc nghị dứt khoát mở miệng h á t lên vừa hát bên cạnh tại trong phòng bếp d y r ử a nấu cơm đi trở về đến trong nhà ăn tô linh lộ nhịn không được hướng phòng bếp lại liếc mắt nhìn vừa vặn nhìn thấy nhạc nghị ở nơi đó v n m è o nhìn thấy đưa lưng về phía cái mông của mình ố néo ố néo tô linh lộ lập tức nhớ tới mới vừa rồi bị chiếm tiện nghi mặt đỏ lên tức giận đi ra chỉ là đang giận phân qua đi tô linh lộ ngoài ý muốn phát hiện mình nguyên bản tâm tình phiền nào thư hoán rất nhiều những ngày này tô thị loạn thất bát tạo sự tình rất nhiều rất tự nhiên cũng làm cho tô linh lộ tâm tình vô cùng bực bội mặc dù lúc về đến nhà bởi vì có ba tên tiểu gia hỏa tại không thể đem tâm tình phiền não cho biểu hiện ra ngoài nhưng là loại kia bực bội dàn xuống đấy lòng c h ỉ sẽ làm người càng thêm hợp h ự c ngay tại vừa rồi ngay ba cái đáng yêu tiểu chất nữ cố sự lại tại trong phòng bếp cùng cái kia ra mặt dạy náo loạn một chút cảm thấy tâm tình tốt rất nhiều nô、no, nghĩ không ra cái này ra mặt dạy r a hỏa cũng không phải không còn gì khác chỉ ít loại kia yên vui phái tính cách luôn có thể cho cái nhà này mang đến sung sướng ai nha nghĩ gì thế nghĩ gì thế nhớ kỹ hắn chỉ là mình thuê tới mọi người có hợp đồng đừng có đấm mỏ dùng sức vô vô nóng hổi gương mặt ý đồ muốn để cho mình tâm tỉnh táo lại nhưng lại không phát cảm giác mình đã sớm động tâm lúc ăn cơm tối ngồi tại trên bàn ăn tố lão nhìn về phía ngồi tại mình chính đối diện nhạc nghị nói tiểu nghị à ta nghe ngươi nói cho quân quân hân hân huyên huyên cắt nàng ba cái cố sự phát hiện ngươi đang kể chuyện cũ phương diện rất có thiên phú có hay không nghĩ tới muốn nếm thử đem những cái kia cố sự viết ra công ty cũng có a niềm bộ đến lúc đó có thể giúp ngươi cho a niềm hóa ra a lời của lao gia tử để nhạc nghị lập tức xứng sở không nghĩ tới lao gia tử sẽ để cho mình đi làm phim hoạt hình nghĩ, nghĩ. cảm thấy tựa hồ cũng là không phải là không thể được liên gật đầu nói có thể à bất quá ra già ạ nỉm i hiện tại thị trường giống như không tốt ta tô lão cũng là một trận trầm mặc kỳ thật trước đó nhạc nghị cũng từng có tương tự ý nghĩ cũng tại trên internet lục xoát qua tin tức tương quan thế giới này tuy nói văn nghệ trí thượng nhưng ạ nỉm i sản nghiệp phi thường lạc hậu có thể là bởi vì gì ạ đ à n g thực sự quá nhiều mà lại tiểu hai t ử đa số từ lúc còn rất nhỏ liên bắt đầu tiếp nhận các loại văn nghệ phương diện giáo dục cũng không quá có thời gian đi tiếp xúc cả nỉm cho nên mặc dù tô thị cũng có ả niềm bộ nhưng t ự i hồ một năm cũng đẩy ra không được mấy bộ chớ đừng nói chi là hình thành dây chuyền s á n g nghiệp tô lão túi đầu nghĩ nghĩ nói ừng ngươi nói cũng có đạo lý như vậy đi chờ ba tên tiểu gia hỏa đi học về sau ngươi nếu là ban ngày không có sự tình l à m có thể đi công ty nhìn một chút đi ả niềm bộ đi vào trong động đi lại cho bọn hắn bày mưu tính kế một chút nhìn xem có thể hay không thay đổi một chút dưới mắt ả niềm bộ bên k i a n ăn đề dừng một chút tô lão lại mỉm cười nhìn về phía ba tỷ một nói đương nhiên nếu như thành công cũng coi là cho nhà chúng ta ba vị tiểu công chúa mang đến mới giải trí hạng mục t ố chương hai mươi chín đôi con rể bồi dưỡng sau buổi cơm tối tại tô lão gia tử trong thư phòng tô linh lộ rất kỳ quái hỏi ra ra ngươi tại sao muốn để nhạc nghị đi công ty a đi bộ tô lão gia tử ngẩng đầu đánh giá tô nữ cười hỏi làm sao ngươi cảm thấy có gì không ổn sao lão gia tử hỏi như thế để tôn nữ cảm thấy có chút không biết trả lời như thế nào thật lâu mới nói hắn cùng ta là hiệp nghị kết hôn chúng ta ngừng lại tô linh lộ tô lão cười nói ta biết quan hệ của các ngươi nhưng là thì tính sao đâu dù là các ngươi hiện tại là hiệp nghị kết hôn nhưng là người ở bên ngoài trong mắt các ngươi vẫn là vợ chồng không phải sao để hắn tiến trong công ty làm chút sự tình không có cái gì không ổn thú chi cuối tuần quân quân hân hân huyên huyên liền muốn đi học chẳng lẽ ngươi thật đ ể nhạc nghị cả ngày trong nhà cùng trần di mắt lớn chừng mắt nhỏ、Phúc. nghe nói như thế đứng ở một bên mai tỷ đã là nhịn không được cười ra tiếng nghĩ đến nhạc nghị cùng trần di đơn độc trong nhà mắt lớn t r ừ n g mắt nhỏ cảnh tượng thật hoài nghi có thể hay không một ngày không đến liền bị trần di đánh đi ra nhìn thấy tô lão ra tự nhìn mình mai tỷ tranh thủ thời gian liền ngưng cười túi đầu nói thật xin lỗi tôi ra ra tô lão k h o á t k h o á tay không có việc gì ta biết ngươi muốn cười cái gì đ ổ i ta cũng sẽ muốn cười bởi vì hai người kia đơn độc trong nhà xác thực có thể sẽ đánh nhau t ô linh lộ giờ phút này một mặt bất đắc dĩ chỉ có thể là gật đầu nói được tôi h vậy liền để hắn đi ạ n i m bộ thử một chút tô lão lại khoác tay áo không phải đi thử một chút ạ n i m bộ những năm này đều không có bao nhiêu lợi、nhuận. ta là hy vọng hắn có thể đi mang đến chút cải biến cải biến lần này không riêng gì tô linh lộ liền ngay cả mai tỷ cũng là kinh ngạc không thôi muốn cho tô thị tập đoàn một cái bộ môn mang đến cải biến vậy nhưng thật không phải một kiện sự tình đơn giản tô thị những năm này dần dần làm lớn trong công ty các bộ môn quan hệ trong đó cũng biến thành rắc rối khó gỡ muốn đi cải biến một cái bộ môn tất nhiên sẽ đồng thời chạm tới nhiều cái bộ môn lợi ích thật không phải đơn giản suy nghĩ một chút liền có thể làm được mà lại tô lão ra tự nhìn như rất hòa ái nhưng trên thực tế là cái phi thường hà khắc người hắn có thể khâm điểm để nhạc n h ị đi cải biến a ni bộ nói rõ hắn tất nhiên là xem trọng nhạc nghị có thể làm được cái này càng thêm để tô linh lộ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi không rõ ra ra vì sao lại dạng này chắc chắn tô linh lộ nhịn không được đưa ra nghi ngờ của mình ra ra ngươi thật cảm thấy nhạc nghị hắn có thể chứ tô lão mỉm cười hỏi lại chẳng lẽ ngươi cảm thấy không được sao không đợi tô linh lộ trả lời tô lão lại tiếp tục nói các ngươi chẳng lẽ không có phát hiện nhà chúng ta ba cái tiểu nha đầu rất thích cùng với nhạc nghị sao mà lại nhạc nghị cuối cùng sẽ cho các nàng g i n một chút rất có ý tứ cố sự những cái kia cố sự nghe tựa hồ chỉ là đơn thuần chuyện cổ tích ý tưởng nhưng trên thực tế những cái kia cố sự bên trong có một ít rất sâu sắc vụ ý mặt khác hắn còn hiểu đến hát một chút tiểu h à i tử thích ca còn có tiểu h à i tử thích vũ đạo kỳ thật ta cảm thấy hắn hoàn toàn tựa như là đứa bé vương ta cảm thấy một người như vậy đi ạ nghỉ bộ quả thực là không có gì thích hợp bằng mắt thấy tô lão càng nói càng hưng phấn tô linh lộ cùng mai tỷ hai người nhìn nhau biết ra ra đã làm ra quyết định tô linh lộ gật đầu nói ừ n vậy được đi kia ra ra ngươi cảm thấy hẳn là cho hắn dạng gì trước vụ đâu tô lão nghĩ nghĩ rất trực tiếp nói ta tô ra con rể tự nhiên muốn là bộ môn tổng thanh tra cái gì ạ n ỉ bộ tổng thanh tra t ô linh lộ cùng m a i tỷ cơ hội là đồng thời kinh hô lên hoàn toàn không ngờ tới ra ra sẽ cho dạng này một cái lớn bánh gà tổ điều chỉnh một chút cảm xúc m a i tỷ đầu tiên nhịn không được nói tô ra ra dạng này trực tiếp để hắn không hàng hạ niềm bộ đường tổng thanh tra có thể hay không không tốt t ô lao rất trực tiếp hỏi lại có cái gì không tốt cái gọi là cử hiền bất tị thân ma ta cảm thấy thật thích hợp t ô linh lộ có chút bất đắc gì nói thế nhưng là ra ra bây giờ hạ niềm bộ bên kia vẫn luôn là những lao nhân kia phụ trách bọn hắn đều là đi theo ngài rất nhiều năm lúc trước vừa cất bước thời điểm bọn hắn đều là tham dự qua ngài mới bộ ạ n i m phim chế tác ngài liền thật không niệm tình xưa để nhạc nghị dạng này một người trẻ tuổi đi trở thành cấp trên của bọn hắn tô lao rất là lạnh nhạt nói chính là bởi vì á ni bộ người đều là cùng ta rất nhiều năm người ta mới phát giác được bọn hắn sẽ không phiền cảm giác chuyện này nếu như bọn hắn ngay cả ta tô ra con rể đều dung không được như vậy tô thị cũng không cần nuôi sống bọn hắn những năm này á ni bộ tại trên tay của bọn hắn vẫn luôn không có bất kỳ cái gì khởi sắc bản thân cái này chính là một loại sai lầm húng chi bọn hắn hàng năm từ công ty cầm đi trợ cấp đều là một phần không thiếu bao quát quốc gia cho một chút phụ cấp ở bên trong vấn đề là bọn hắn làm ra thứ gì thành tích sao nghe xong ra ra một lời nói tô linh lộ cũng là lập tức liền nổi lòng tôn kính cảm nhận được ra ra k i a phần quyết tâm bây giờ tô thị đúng là cái quái vật khổng lồ nhưng trong đó rắc rối khó gỡ quan hệ cũng là dị thường phức tạp ở trong đó không đơn thuần là đường trần lý ba nhà đại cổ đông âm thầm chơi ngang chân còn có nội bộ một chút quan hệ phức tạp lưới mang tới không làm bây giờ tô lão g i a t ử chuyên môn từ ngoại cảnh trở về tọa chấn bồi dưỡng tô linh lộ thượng vị mục đích đúng là muốn giảm bớt những cái tia phức tạp vương hữu chỉ có đem những cái kia vướng víu đều cho giảm bớt rơi mới có thể để toàn bộ công ty nhẹ nhõm ra trận một lần nữa hướng về đ ỉ n h phong xuất phát có lẽ ả nghi bộ tại toàn bộ tô thị chỉ là cái nhỏ bộ môn nhưng t ô lão gia t ử chính là muốn tự như thế cái không đáng chú ý nhỏ bộ môn bắt đầu nhắc lên một trận sẽ chú định quét sạch toàn bộ tô thị tập đoàn biến đổi hiểu rõ ra ra quyết tâm tô linh lộ vẫn còn có chút lo lắng nói ra ra như vậy nhạc nghị có thể ứng phó sao nói ra câu nói này lập tức cảm thấy một trận kinh ngạc không nghĩ tới mình thế mà lại còn quan tâm cái kia ra mặt g à y ra hỏa cũng may ra ra cũng không hề để ý chỉ là bình tĩnh nói nếu như hắn ngay cả cái này đều ứng phó không được đây cũng là không thành được đại sự liền về nhà nấu cơm đi đứng ở một bên mai tỷ nghe ra chút hương vị ẩn ẩn cảm giác được tô ra ra cái này căn bản là đang cố ý bồi dưỡng cháu rể tư thế không phải đã nói là hiệp nghị kết hôn sao vì cái gì hiện tại trước mắt cái này tổ tôn hai liền thật đem người kia xem như người một nhà đâu mai tỷ trong lúc nhất thời đầu góc còn có chút quá tải cảm thấy lấy kịch bản phát triển thật sự là có chút ngoài ý liệu bất quá nghĩ lại tựa hồ nếu như nhạc nghị thật được công nhận giống như cũng không tính là chuyện gì xấu nói thế nào trước kia cẩm tú a di cũng coi như đã giúp tô thị không ít mà lại cái kia nhạc nghị nhìn s á c thực cũng có chút tài hoa phối linh lộ cũng là miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn đang lúc mai tỷ nghĩ như vậy liền bị bên người tô linh lộ vỗ một cái thì nghĩ gì thế mai tỷ trong nháy mắt tỉnh táo lại nhìn thấy trước mặt trên mặt b à n trưng bày bữa ăn khuya lại nhìn một chút tô linh lộ cười một cái nói không có gì sau đó trong thư phòng ba người ăn bữa ăn khuya qua đi lại bắt đầu tiếp tục thảo luận tô thị bây giờ gặp phải một vài vấn đề cho dù là n h ạ nghị lần nữa tiến đến thu dọn đồ đạc ba người cũng không có đi để ý tới vẫn là tiếp tục đàm luận tô thị nguy cơ nhạc nghị thu dọn đồ đạc thời điểm cũng liền nghe được tô lão ra thử thở dài nói ai lâm văn hẳn kia thủ chủ đánh ca tạm thời không có biện pháp gì tốt văn hẳn nói chính hắn trước hết nghị nghĩ ị n g h biện pháp tạm thời trước đừng để ý tới hắn bên kia trước tiên đem cái khác một ít chuyện giải quyết hết chỉ có ổn định tô thị đại cục mới sẽ không bởi vì một chút chuyện nhỏ ảnh hưởng đến toàn cục nhạc nghị không có tận lực đi nghe chỉ là túi đầu tương giả tiêu chén dĩa thu t h ằ n xong hướng tô lão bọn người nói một tiếng ngủ ngon liền bay người rời đi thư phòng cứ việc cái này mấy đêm rồi đưa bữa á k h a cuối cùng sẽ nghe được một chút liên quan tới tô thị tin tức cũng là sẽ không đi suy nghĩ nhiều cái、gì. dù sao tô thị lớn như vậy tập đoàn công ty mình quả thật không giúp đỡ được cái gì đi xuống lầu thu thập xong trẻ lớn d ĩ a liền trở lại gian phòng của mình rửa mặt nằm ngủ chương ba mươi không lên học đại tác chiến tô thị đứng trước to lớn nguy cơ cho dù là cuối tuần tô lão cùng tô linh lộ cùng m ai tỷ cũng phi thường bận rộn cơ h ộ i trong vòng một ngày cũng chỉ có bữa sáng cùng bữa tối thời điểm có thể cùng ba cái tiểu nha đầu gặp mặt một lần nói mấy câu tự nhiên tô ra ba vị tiểu g i c ô a ba vị tiểu công chúa hiển nhiên là sớm đã thành thói quen cũng không có quá để ý các nàng thái ra ra cùng cô mụ, mụ thường xuyên không gặp được người húng chi bây giờ tại ba t các nàng cô ba ba mới là lợi hại nhất các nàng thích vô cùng không gì làm không được cô ba ba chỉ cần có cô ba ba tại một ngày thời gian rất nhanh liền đi qua ba tên tiểu gia hỏa thậm chí sẽ cảm thấy thời gian trôi qua có chút quá nhanh cô ba ba còn có nhiều như vậy ca không có hát còn có nhiều như vậy cố sự không có cho các nàng giảng còn có nhiều như vậy ăn ngon không có cho các nàng làm bất quá tuyệt vời này thời gian rốt cục n ê n đón kết thúc cuối tuần ban đêm ba tên tiểu gia hỏa đều vô cùng t h ậ n trường mà lại cũng vô cùng yêu thương bởi vì ngày mai sẽ là thứ hai ngày mai sẽ là ba tỷ bội đi học thời gian quân quân quân, quân hân, hân không muốn đi, đi học có thể chứ hân hân nghĩ trong nhà để cô ba ba buổi tiếp huyên huyên cũng không muốn đi học đâu nghe được hai cái tiểu tỉ muội quân quân làm trong ba tỉ muội luôn luôn đại tỷ đầu hiện tại cũng là có chút thúc thủ vô sách suy nghĩ thật lâu quân quân cũng là phàn nàn khuôn mặt nhỏ nói ai n h a hai người các ngươi làm sao dạng này nói ta cũng không muốn đi trường học ngược lại quân quân còn nói không bằng như vậy đi chúng ta cùng một châu nghĩ biện pháp sao có thể không đi học trường học đâu a phải giống như lẩy lụy như thế trốn học sao thế nhưng là thế nhưng là cô ba ba nói qua trốn học không phải hảy tử nghe được hân hân khiếp đảm nói như vậy quân quân lập tức nói vậy n g ư ơ i muốn đi học sao hân hân lập tức bông xuống hạ cái đầu nhỏ không muốn đâu hân hân thật không muốn đi hân hân nghĩ ở nhà trong nhà có cô ba ba huyên huyên cũng là ngốc manh manh nói tiếp ha ha huyên huyên cũng muốn trong nhà bồi cô ba ba quân quân gật đầu nói đúng vậy à chúng ta đều nghĩ trong nhà bồi tiếp cô ba ba cho nên chúng ta nhất định phải nghĩ cái biện pháp tốt có thể không đi đi học biện pháp nghe được quân quân hân hân cùng huyên, huyên lập tức cùng một chỗ trầm tư suy nghĩ ba cái tiểu nha đầu bắt đầu suy nghĩ muốn làm sao mới có thể không đi học khả năng tô ra tất cả mọi người Bao quát nhạc nghị ở bên ba trong đều không nghĩ tới, ba cái tiểu thế đều cái la lị mỉm à ngày nào ngày làm một muốn một mai một xem muốn m rộn, cuộc trên, liền bắt đầu tính toán muốn thế nào trốn thường, tại trong chút vật Trần chút rốt không bên liền Nhạc nghị giống như ngày thường, còn tại trong phòng bếp bận rộn, hắn đang chuẩn sáng dùng bên nhìn xem có chút kỳ quái hỏi, ngươi chuẩn bị nhiều như vậy nguyên liệu nấu ăn rốt cuộc muốn làm gì? Nhạc nghị gì? lấy vậy học học. phải hỏi, có có kỳ bếp bị bị liệu. liệu Di quái đầu ở cười nói với trần di đương nhiên là chuẩn bị buổi sáng ngày mai làm ra sau đó cho quân quân hân hân huyên huyên các nàng mang lên các nàng đi trường học không phải giữa trưa không trở lại sao mà lại ta trước đó lúc ghi tên chuyên môn hỏi qua lao sư trường học là cho phép học sinh mình mang cơm trưa mà lại cũng cổ vũ dạng này có thể nuôi dưỡng tiểu hài từ độc lập tính cho nên ta nghĩ chuẩn bị cho các nàng một chút tinh mỹ cơm t r ư a mang đến n g h e xong lời nói này trần di quả nhiên là ngây ngẩn cả người nhìn xem những cái tia nhiều loại nguyên liệu nấu ăn thật là không nghĩ tới qua những thứ này giờ khác này đột nhiên phát hiện tên tiểu từ trước mắt này tựa hồ thật không là bình thường cẩn thận luôn có thể nghĩ đến rất nhiều người khác suy nghĩ không đến chi tiết hướng trậu rửa mặt tự nhìn một cái còn chứng kiến ba cái tạo hình tinh mỹ hộp cơm ngâm tại ao nước bên trong thật ngay cả hộp cơm đều mua về thật sự chính là mọi chuyện đều đã nghĩ đến phía trước đ bất quá vì sao lại có năm cái hộp cơm đang lúc trần di nghi hoặc không hiểu thời điểm liền nghe đến nhạc nghị nói ta chuẩn bị năm cái hộp cơm có hai cái là chuyên môn cho các nàng thả món ăn một cái các nàng ba cái cùng một chỗ ăn còn có một cái có thể nhiều thả một chút để các nàng có thể trong trường học cùng đồng học chia sẻ trần di ta cảm thấy cùng đồng học cùng một chỗ chia sẻ cơm t r ư a xem như một cái không tệ giao cho bằng hữu biện pháp nghe những lời này trần di thật cảm thấy muốn đối nhạc nghị lau mắt mà nhìn cái mới nhìn qua này rất rực rỡ khỏe mạnh tự tử thế mà lại nghĩ đến nhiều như vậy mấu chốt nhất là hiện tại nhạc nghị đơn giản đem ba tên tiểu gia hỏa xem như là nữ nhi của mình đơn giản giúp các nàng trước đó nghị ký hết thảy bất chi bất giác trần di đối cái này con rể tới nhà ấn tượng tại chuyển biến từ lúc mới bắt đầu chán ghét trở nên có như vậy điểm thưởng thức từ hắn những ngày biểu hiện đến xem chí ít hắn là toàn tâm toàn ý đối tô ra ba cái tiểu công chúa điểm này rất đáng được tán thưởng kỳ thật ngay từ đầu trần di cái này nửa cái mẹ vợ sở dĩ nhìn nhạc nghị không quá thuận mắt chính là lo lắng nhạc nghị sẽ đối với quân quân hân hân cùng huyên huyên không tốt dù sao ba tiểu cô nương đã rất đáng thương xuất sinh không bao lâu phụ thân liền bị bệnh qua đời mẫu thân lại vì sự nghiệp vứt xuống các nàng không để ý những năm này mặc dù tại tô ra tất cả mọi người từng ly từng tí che chở dưới ba tên tiểu gia hỏa không có nhận qua bất luận cái gì đà kích nhưng là tô linh lộ dù sao cũng là cô cô của các nàng về sau dù sao vẫn là sẽ muốn kết hôn lấy chồng cho dù là tìm con rể tới nhà trở về nếu như đ ố i lũ tiểu gia hỏa không tốt hoặc là lá mặt lá trái đ ố i ba tên tiểu gia hỏa trưởng thành đều sẽ phi thường không tốt cho nên tại nhạc nghị vừa mới đến thời điểm trần di cũng không có cho hắn cái gì tốt sắp mặt thậm chỉ còn từ trên cao nhìn xuống chi thức hắn làm việc chỉ là không có nghĩ tới là nhạc nghị chẳng những không có nhiều ít phản kháng hơn nữa còn có thể kiên nhẫn đối đãi ba tên tiểu gia hỏa bây giờ tại trần di xem ra ngược lại là nhạc nghị giống như là từ nhỏ nhìn xem ba tên tiểu gia hỏa lớn lên phụ thân mà mình càng giống là cái người ngoài cảm giác như vậy mặc dù nhiều nhiều ít ít có chút thất lạc nhưng trên thực tế đây chẳng phải là mình kỳ vọng nhìn thấy sao trần di đi đến ao nước trước đeo lên cao su thủ xào nói được rồi ngươi xử lý những cái kia nguyên liệu nấu ăn đi hộp cơm ta đến thanh lý mua về đồ vật nhất định phải cẩn thận dọn dẹp một chút các ngươi người trẻ tuổi lỗ mãng rất nhiều nơi đều thanh lý không đúng chỗ hộp cơm là quân quân hân hân huyên huyên dùng để ăn cơm cho nên càng phải cẩn thận một chút nhạc nghị nghe vậy cười đùa t í từng nói ha ha ha kia là cho nên trần di ngài tự mình đến khẳng định yên tâm nhất nghe vậy cũng là cười một cái nói được rồi tiểu tử ngươi hiện tại càng ngày càng bẩn xem ra không thể cho ngươi sắc mặt tốt đương à trần di kỳ thật ngài cười lên đặc biệt đẹp nhất là phối hợp thêm n g à i khí chất tao nhã thật đặc biệt có và vị b a hoa ta hiện tại xem như thấy rõ vì cái gì linh lộ đối ngươi là lại muốn tránh lại có chút không nỡ có đúng không thật sao trần di thật sao linh lộ nàng không nỡ ta đi đi đi ngươi xem một chút ngươi cùng cái nghe được tanh mẹo ta còn chưa nói cái gì đâu vừa cùng trần di nói c h ê m c h ọ c cười một bên tiếp tục xử lý nguyên liệu nấu ăn nhạc nghị đã càng ngày càng tiến vào trạng thái cùng lúc đó trong phòng khách ba tên tiểu gia hỏa còn tại đau khổ suy nghĩ đến tội cùng phải dùng biện pháp gì mới có thể không đi đi học quân quân quân q u â nếu n không chúng ta vẫn là đường suy nghĩ chúng ta nghĩ biện pháp đều thật là nguy hiểm thế nào ngươi có sợ hãi rồi ngươi muốn đi học một ngày đều không gặp được cô ba ba không không không, ta, ta chẳng qua là cảm thấy chúng ta chúng ta nếu như không đi, đi học lời nói chương ô ba ba có t ể hay k không, không cao hứng. Ha ha, cô cao ba ba t mươi mốt bên hồ nước tiểu thiên sứ tại trong phòng bếp bận rộn người cũng không có phát hiện trong phòng khách ba cái tiểu tỉ muội ngay tại lặng lẽ đi hướng ngoài cửa đi đi ra lầu nhỏ về sau hân hân có chút lo âu nói quân quân quân quân nếu không vẫn là thôi đi làm như vậy sẽ thủ thương quân quân bóp lấy eo nhỏ nói cái gì coi như xong hân hân ngươi đừng sợ chúng ta chính là đến bên hồ nước dùng nước đem quần áo làm ướt thế nhưng là thế nhưng là vạn nhất rơi xuống chúng ta chúng ta có thể hay không bị chết đội à. phi phi phi hân hân không thể nói chết thái g i a g i a nói qua không thể tùy tiện nói chết chúng ta lặng lẽ không nói liền sẽ không ha ha có huyên huyên tại huyên huyên sẽ bảo hộ quân quân cùng hân hân cho nên đừng sợ nghe được huyên huyên đã nói như vậy hân hân lại quay đầu nhìn thoáng qua sau đó giống như là hạ quyết tâm nói t u t chúng ta đi ba tên tiểu ra hỏa trong nhà suy tư thật lâu suy nghĩ rất nhiều như gì có thể không đi đi học biện pháp cuối cùng ba tên tiểu gia hỏa cùng một châu nghĩ đến một cái biện pháp đó chính là nếu như các nàng ngã bệnh cũng không cần đi học thế là ba tỷ m ộ i trải qua thương nghị quyết định muốn đi bên hồ nước chơi sau đó đem quần áo cho làm ư ớ t liền có thể thừa cơ giả bệnh không đi đi học lần thứ nhất làm loại chuyện này ba cái tiểu nha đầu rất là thất vọng nhất là hân hân còn không có tới gần hồ nước đã bắt đầu sợ hãi à quân quân huyên h u y ê n trong hồ nước có thái g i a ra nuôi cá chép đâu chúng ta có thể hay không làm bị thương cá chép ha ha sẽ không, không có mang bánh mì đến cá chép không gặp qua tới hân hân ngươi nếu là sợ ngay tại đứng bên cạnh ta cùng huyên huyên phụ trách múc nước mắt thấy hai cái tiểu tỷ m ộ i đều như vậy kiên trì hân hân cho dù là trong lòng e ngại nhưng cũng vẫn là đi theo tiểu tỷ m ộ i cùng đi hướng hồ nước đem nguyên liệu nấu ăn chuẩn bị hoàn tất nhạc nghị rất tự giác đem phòng bếp tặng cho trần di bởi vì nói xong giữa chưa muốn ăn trần di thức ăn cầm tay tẩy tay lấy xuống tạp d ề đi ra phòng ăn trong phòng khách dạo qua một vòng phát hiện tìm không thấy ba tên tiểu gia h ò a lại tại trong phòng địa phương khác tìm tìm vẫn là không có phát hiện ba tên tiểu gia hỏa hả cái này ba tiểu cô nương chạy đi nơi nào chẳng lẽ lại chạy tới trong viện v ừ A nghĩ vừa đột i khỏi ra trong sân nhìn quanh nhà, nhìn sân m v ò nhiên g vẫn là k ô n g có phát h ệ n ba t tiểu gia tung nghị nghi không cùng Chẳng đang cùng Cái khiến hiểu, đi nơi lại chơi tìm? À. Đột nhiên tiểu hòa ta tích. nhạc thấy hoặc chạy trốn tìm? Đột này đến nào. cảm lẽ viện một mảnh khu rừng nhỏ chỗ sâu vang lên hân hân tiếng kinh hô nhạc nghị cơ hội là không chút nghĩ ngợi tranh thủ thời gian liền dọc theo khúc chiết tiểu đạo xuyên qua trong viện khu rừng nhỏ vừa xuyên qua khu rừng nhỏ liếc mắt liền thấy đứng tại trong rừng trúc bên hồ nước ba tên tiểu gia hỏa liền đứng tại bên hồ nước sau đó làm người ta kinh ngạc một màn xuất hiện liền thấy quân quân giữ chặt huyên huyên quần áo sau đó huyên huyên thế mà ghé vào bên hồ nước đem trên tay thúng nước nhỏ ra hướng a o nước chơi ạ nhìn thấy một màn này nhạc nghị là lập tức liền kinh hô một tiếng bước nhanh liền xông về bên hồ nước nghe được nhạc nghị tiếng kinh hô đứng ở bên cạnh hân hân cũng là một tiếng kinh hô à hỏng bét bị phát hiện hân hân kinh hô lập tức làm rối loạn quân quân tư duy quân, quân quay â n q u đầu nhìn thấy cô ba ba vào tới cũng là luôn cuống tay chân vô ý thức liền vung lỏng ra lôi kéo huyên huyên quần áo tay kết quả huyên, huyên liền ngốc manh, manh mà kinh ngạc thốt lên một tiếng hà cũng may nhạc nghị kịp thời b ổ n h à o vào bên hồ nước một tay lấy vên huyên, huyên cho kéo đi lên nhưng là mình chân đứng không v ữ n g lại trực tiếp ngã tiến vào hồ nước phù phù làm sao cũng không nghĩ tới mình sẽ cứ như vậy ngã tiến trong hồ nước ao nước vẩy ra cả người liền bắt đầu chìm xuống dìm nước không có bộ mặt một khắc trong thoáng chốc lại thấy được ngộng cảnh k i a bên trong cảnh tượng kia là một chính mình k h á c nhân sinh cái k i a mình cuối cùng cả đời cũng không có đạt thành cái gì đại thành cựu thậm chí liền ngay cả đã từng thanh mai cũng vô pháp đem nó ôm vào lòng cuộc sống thất bại cuối cùng tại rách nát cùng cằn cỗi bên trong kết thúc cô độc mà thất bại cả đời không có chút nào gợn sóng thế nhưng là nhưng là bây giờ khác biệt hiện tại mình có được một cái khác hoàn toàn mới nhân sinh hữu tâm yêu thanh mai còn có ba cái động lòng người tiểu chất nữ như vậy mình làm sao có thể dễ dàng buông tha đâu mình phải cố gắng trở thành tốt nhất trở thành xứng với thanh mai ngựa tre trở thành ba cái đáng yêu tiểu chất nữ chân chính có thể dựa vào mánh tra nghĩ tới đây nhạc nghị một cái lý ngư đà đĩnh trực tiếp liền từ thao nước lên xoay người đứng dậy thời điểm phát hiện nước chỉ tới đầu gối của mình Ô ô ô, làm sao bây giờ làm sao bây giờ a cô ba ba rơi xuống có thể hay không bị chết đuối a ai nha hân hân ngươi đừng khóc Chúng ta tranh thủ thời gian nghị gian ta bên i biện ệ n nghị biện pháp, pháp cho ba ba đem cô bà bà cho vứt l tới. hồ a ha, ha chúng ta chúng thùng nhỏ h dùng trong đem nước đều cho đánh ra đến, sau đó liền sau cứu cho có cô thể ra ba ba Bên đi lên. n hồ ư ớ cái ba c tiểu nha đầu chính ở chỗ này thương lượng biện pháp sợ hai các nàng cô ba ba chết đuối trong hồ nước đột nhiên nhìn thấy nhạc nghị đứng người lên dọa ba tên tiểu ra hỏa nhảy một cái hân hân quên đi t h ú c t h í c h quân quân kém chút đ ặ t mông ngồi dưới đất huyên huyên cũng đem trong tay thùng nước cho vứt bỏ bỏ lên trên bên hồ nước nhạc nghị bất đắc gì nói ba người các người chẳng lẽ không biết vừa rồi như thế rất nguy hiểm sao vừa dứt lời ba tên i tiểu gia hỏa đột nhiên liền cùng nhau tiến lên trực tiếp nào vào cô ba ba trong ngực sau đó ba tên i tiểu gia hỏa thế mà đồng thời khóc ổ lên luôn luôn ngốc manh manh huyên huyên lại là trong ba tỷ m ộ i khóc thương tâm nhất nhìn thấy ôm vào ngực mình thút thít ba cái tiểu n h a đầu giờ khác này phảng phất có một loại sứ mệnh cảm giác tựa hồ vận mệnh để cho mình lại tới đây chính là vì để cho mình đến che chở dạng này ba vị tiểu thiên sứ sự nghiệp thành công hay không có quan hệ gì đâu cho dù là mình có được một cái thế giới khác ký ức trong đầu có rất nhiều có thể để cho mình thành công đồ vật thế nhưng là những vật kia làm sao có thể so trong ngực ba cái tiểu thiên sứ trọng yếu đâu để ba vị tiểu thiên sứ khóc một hồi chờ ba tỷ mọi cảm xúc ổn định lại nhạc nghị mới chậm rãi đẩy ra c á c nàng sau đó ngồi xuống xuống vươn tay đem ba cái tiểu thiên sứ nước mắt trên mặt lao đi mỉm cười hỏi có thể nói cho cô ba ba các ngươi tại bên hồ nước làm gì sao ba tên i tiểu gia hỏa ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi thật lâu vẫn là huyên huyên nói chúng ta không muốn đi đi học nghĩ trong nhà buổi tiếp cô ba ba cho nên liền muốn nếu như dùng hồ nước nước đem mình tới nước chúng ta liền có thể sinh bệnh không cần đi đi học thật xin lỗi cô ba, ba chúng ta sai không nên dạng này đi làm ngươi ngươi có thể tha thứ chúng ta à quân, quân cúng túi đầu x u nói cô ba ba chúng ta sai cái ý tưởng này là quân quân nghĩ quân quân biết sai ngươi nếu là sinh khí liền đánh quân quân quân quân để ngươi đánh để ngươi xuất khí a cô ba ba đừng đừng đánh quân quân có được hay không đừng đánh chúng ta a kỳ thật quân quân cũng là giúp chúng ta nghĩ biện pháp mắt thấy ba cái tiểu thiên sứ manh manh đắt dáng vẻ làm sao có thể nhận tâm xuống tay đi đánh các nàng đâu n é t môi cười, cười cười nhạc nghị nói như vậy đi cô ba ba cho các ngươi hát một bài nghe có được hay không, không đợi ba tên tiểu ra hỏa tỉnh táo lại nhạc nghị đã mở tiếng nói hắt lên bên hồ nước cây rong bên trên ve sầu ở từng tiếng kêu mùa hè đợi tan học chờ đợi tan học chờ đợi trò chơi tuổi thơ t r ư ờ n g ba mươi hai trần di quở trách một bài tuổi thơ phối hợp với tô già trong tiểu viện cảnh tượng trong nháy mắt liền đem ba vị tiểu thiên sứ lực chú ý hấp dẫn nghe cô ba ba t i ế n g ca nhìn trước mắt ao nước nhỏ đại dông thụ thật phảng phất đưa thân vào tiếng ca hoàn cảnh ở trong ba cái tiểu thiên sứ vui vẻ cười to trong nháy mắt liền đem trước tất cả không thoải mái đều cấp quy lại mặc dù ca tử có lẽ đối ba tỷ bội còn có chút sâu nhưng kết hợp tình cảnh trước mắt còn có sắp lên học thất thỏm vẫn là để ba tỷ bội rất thích ca hát xong về sau nghe được tại rừng chúc một bên khác vang lên trần di kêu gọi Quân quân, hân hân huyên huyên các ngươi chạy đi nơi nào nghe được trần di kêu gọi ba cái tiểu thiên sứ lập tức khẩn trương lên bắt đầu lo lắng làm sai sự t ì n h sẽ bị trần mãi mãi trách cứ a xong đời trần mãi mãi nếu là thấy được khẳng định lại sẽ trách cứ chúng ta a làm sao bây giờ làm sao bây giờ chúng ta lần này còn đem cô ba ba ném đến trong hồ nước đi ha ha cô ba ba giúp chúng ta giữ bí mật đối mặt ba tỷ mọi ánh mắt cầu khẩn nhạc nghị nhìn một chút ướt đấm quần á o nói t u t ta sẽ giúp các ngươi bảo mật sau đó đứng dậy kéo lên ba cái tiểu thiên sứ xuyên qua khu rừng nhỏ trở lại tô ra lầu nhỏ trước trần di đứng tại lầu nhỏ ngoài cửa nhìn thấy ba cái tiểu nha đầu trên thân vô cùng bẩn còn có nhạc nghị toàn thân trên dưới đều ướt đẫm dáng vẻ nơi nào sẽ đoán không được xảy ra chuyện gì bất quá không đợi trần di mở miệng lại nhìn thấy nhạc nghị giơ tay lên chỉ tại bên miệng làm cái im lặng thủ thế trần di nhìn thấy tình hình như vậy cũng chỉ có thể đem lời đến khỏe miệng nuốt trở vào sau đó nói ba người các ngươi chạy tới chỗ nào chơi nhìn xem quần áo lại làm cho bẩn như vậy nhanh lên tìm đến mình đi trên lầu gian phòng tắm một cái sạch sẽ thay y phục một chút lập tức giữa chưa liền muốn chuẩn bị ăn cơ Nói x o ba, ba tên tiểu gia hỏa tranh đều thủ n h thời gian liền hướng trong phòng chạy bất quá chạy ra mới bước lại dừng lại quay người mỉm cười nói với nhạc nghị tạ ơn cô ba ba nhạc nghị cũng là gật đầu cười k h o á t k h o á t tay để ba tên tiểu gia hỏa nhanh đi lên lầu thay quần áo tô i a đám người tuy nói rất bảo vệ ba tỷ bội nhưng là cũng sẽ không quá phận cưng chiều từ rất sớm bắt đầu cũng tại bồi dưỡng ba tỷ bội tự gánh vác năng lực cho nên tại nhà trẻ thời điểm cũng đã bắt đầu dạy bảo ba tên tiểu gia hỏa tự mình rửa giặt tay mặt đánh răng còn dạy sẽ chính các nàng mặc quần áo đương nhiên mỗi lần ba tên tiểu gia hỏa lục tung tìm một lần quần áo đều sẽ cần trần di từng cái từng cái thu thập thật lâu mặc dù bởi vì cái này sự tình tô linh lộ cũng đã nói tiểu gia hỏa mấy lần nhưng trần di lại nói hai từ con nhỏ có một số việc phải từ từ tới những ngày này xuống tới trải qua cùng nhạc nghị ở c h u n g nhận nhạc nghị một chút tiểu cố sự dẫn dắt ba tỷ mội cũng là bắt đầu học mình thu thập ba tỷ mội nhao nhao đi lên lầu về sau nhạc nghị lúc này mới d ó n d é n đi vào tô ra lầu nhỏ cửa người dừng lại đáng tiếc còn chưa kịp thừa cơ trốn hướng gian phòng của mình đi liền bị trần di cho gọi lại bị trần di cho gọi lại nhìn thấy tấm kia lánh ngược băng sương mặt vô ý thức liền dùng mình một cái nhưng vẫn là cười theo trần di ngài có cái gì phân phó trần di một mặt nghiêm túc chất vấn nói người mới vừa rồi là không phải mang theo các nàng ba cái đi hồ nước bên kia chơi nước ta há hốc m ồ m muốn giải thích nhưng cũng không biết nên làm sao đi nói chuyện đã xảy ra rất vô căn cứ mà kết quả là càng thêm một người m ẫ u chốt mình đáp ứng ba tên tiểu gia hỏa không nói ra trần di nhìn thấy nhạc nghị trần trờ bộ dáng lập tức nổi nóng người người nói một chút người không phải đã nói với người ít b e o các nàng đi hồ nước bên kia chơi sao vạn nhất nếu là rơi xuống làm sao bây giờ còn có người cái này một t h â t nước súng dáng vẻ ngươi đừng nói với ta chính ngươi rơi xuống đi ngươi người lớn như thế chẳng lẽ ngay cả mình đều chiếu cố không tốt sao ta lúc đầu cảm thấy ngươi là rất tỉ mỉ người bởi vì ngươi mấy ngày qua biểu hiện rất tốt để cho ta cũng rất hài lòng nhất là ngươi đối quân quân hân hân huyên huyên kiên nhẫn để cho ta cảm thấy ngươi có lẽ chính là linh lộ chúng đích thích hợp nhất người kia nhưng là ngươi hôm nay thật sự là làm ta quá là thất vọng ta ta vốn cho rằng ngươi ngươi là sẽ không làm để các nàng bị thương tổn sự tỉnh nhưng là sự tỉnh hôm nay để cho ta bất mãn vô cùng ta cũng không muốn nói thêm cái gì nhưng là ta hy vọng ngươi có thể đủ tốt tự lo thân không muốn bởi vì quân quân hân hân huyên huyên các nàng hiện tại thích ngươi ỉ lại ngươi, ngươi liền không có sợ hãi nói cho ngươi nếu như ngươi dám can đảm có cái gì không tốt ý nghĩ hay là tổn thương đến các nàng ta ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi ta nhất định sẽ cùng ngươi liều mạng nhạc nghị hoàn toàn không nghĩ tới trần di thế mà lại như thế kích động càng là chưa hề nghĩ tới nhìn qua nhu nhược trần di cũng sẽ có gào thét thời điểm lúc đầu bị dạng này không phân tốt xấu chỉ trích là để cho người ta phi thường phẫn nộ sự tình thế nhưng là khi thấy trần di trong mắt nước mắt đột nhiên minh bạch trần di cũng không phải là nhắm vào mình mà là bởi vì nàng thật đem ba cái tiểu thiên sứ xem như con của mình đồng dạng che chở cho dù là có một chút điểm tổn thương đều là nàng chỗ không nguyện ý nhìn thấy không cho phép bất luận kẻ nào bất kỳ cái gì sự tình tổn thương đến ba đứa hải tử nghĩ tới những thứ này nhạc nghị phẫn nộ trong lòng cũng dần dần làm n h ạ t trần di tựa như là cái kêu bao che cho con chim ái có thể vì hải tử đánh đổi mạng sống có lẽ dạng này người có t r ê n l ệ n h chút ít ít có chút không phân tốt xấu liền tùy tiện trách cứ người khác nhưng này phân tâm là có thể bị lý giải nhạc nghị thở dài nhẹ nhõm nghĩ trần di b à i nói có lỗi với trần di ngài yên tâm sẽ không còn có lần sau trần di tuyên tiết một trận qua đi cảm xúc rốt cục dần dần bình phục lại lạnh lùm nói ta sẽ nhìn chẳng ngươi ngươi tốt nhất cẩn thận một chút nhìn thấy trần di phẫn nộ quay người rời đi quả nhiên là cảm thấy có chút bất đắc dĩ nhưng lại không biết muốn làm sao đi hướng đối phương giải thích cuối cùng cũng chỉ có thể là trở lại gian phòng của mình đi hào hào tắm rửa đem quần áo thuận tiện cho đổi lại rửa đi chờ thay xong quần áo lúc đi ra ba cái tiểu thiên sứ cũng đã đổi xong quần áo xuống tới ngoan ngoan ngồi hàng hàng tại trước bàn ăn chờ đợi ăn cơm đi vào phòng ăn ngồi xuống mỉm cười chào hỏi ba tên tiểu gia hỏa ha ha ha ta ba vị tiểu thiên sứ có thể ăn cơm sao ba tên tiểu gia hỏa đầu tiên là nhìn nhau một cái sau đó cùng một chỗ ngọc ngạo lại ừng ăn cơm đi nhìn ba cái tiểu thiên sứ cảm xúc đã khôi phục lại không có bởi vì lúc trước sự tình ảnh hưởng đến tâm tình cái này để nhạc nghị yên tâm rất nhiều cứ việc nhìn qua trần di còn không có hoàn toàn ngôi giận nhưng là tại ba tỷ mỗi trước mặt trần di vẫn là bảo trì cảm xúc bên trên khắc chế thật vất vả mới cải thiện một chút như vậy ấn tượng tựa hồ i trải qua sự tình hôm nay lại trở nên kém chương ba mươi ba thuyết phục tiểu thiên sứ đi học phong phú cơm chưa qua đi trần di vẫn là tấm lấy khuôn mặt phối hợp thu thập xong bộ đồ ăn liền đi vào phòng bếp đi cho dù là nhạc n h ị ý đồ muốn đưa tay hỗ trợ cũng đều bị trần di phi thường lạnh lùng cho toàn bộ cự tuyển rơi vào đường cùng cũng chỉ ba tên h ể t tiểu tránh gia hỏa nghe tiếng lập tức liền xoay người tiến lên đây cùng một chỗ đem nhạc nghị ông lấy sau đó hân hân đầu tiên tội nghiệp nói cô ba ba chúng ta chúng ta không muốn đi đi học có thể hay không nha không thể không nói lá gan nhỏ bé hơn hân, hân. Nguyễn, nhuyễn nhu y ễ nhu Nguyễn nhu thanh âm thật đúng là rất thích hợp nũng nịu chuyện này nghe được hân hân mềm nhu thanh âm lại cúi đầu nhìn thấy ba tên tiểu gia hỏa ngựa đầu khuôn mặt nhỏ cảm giác cả trái tim đều muốn manh hóa nhưng là nhạc nghị cũng phi thường rõ ràng nếu như mình dám đáp ứng ba cái tiểu thiên sứ không đi đi học chỉ sợ tô ra tất cả mọi người sẽ không bỏ qua chính mình húng chi để ba tên tiểu gia hỏa đi học đúng là một kiện đại sự không lên học ở lại nhà kỳ thật đối hải tử cũng không tốt thân là con trai độc nhất nhạc nghị thế nhưng là rất rõ ràng loại kêu một người ở lại nhà cảm giác cô độc cho dù là quân, quân hân, hân huyên huyên các nàng là ba tìm hội nhưng đi trong trường học có thể khoáng đạt các nàng vòng xã giao bồi dưỡng các nàng độc lập năng lực còn có cùng người trung đụng một chút kinh nghiệm đây đều là cần trong trường học học tập cho giỏi nhạc nghị tự nhiên không phải cái gì nuôi trẻ chuyên gia đối với giáo dục hải tử tới nói cũng không có biện pháp gì tốt nhưng là có được một cái khác đoạn nhân sinh h ắ n nói thế nào cũng coi là cái đã từng đã kết hôn từng có hải tử người cho nên đối với hải tử một chút tiểu tâm tư c ũ n g như thế nào đi dẫn đạo hải tử tới nói cũng coi là có một chút như vậy kinh nghiệm một tay lấy quân quân hân, hân huyên huyên cùng một chỗ ô n tại ba tên tiểu gia hỏa tiếng kinh hô bên trong ô n lấy các nàng trong phòng khách xoay một vòng sau đó cùng một c h â u ngã xuống trên ghế salon nhìn thấy ba tên tiểu gia hỏa một mặt hưng phấn trước đó c a o mày trong nháy mắt liền đã không còn x u ấ t lại chút gì nhạc nghị lúc này mới lên tiếng nói có thể hay không nói cho cô ba ba các ngươi vì sao lại không muốn đi đi học sao ba tỷ mội đầu tiên là s ư c sở sau đó tương hỗ nhìn hồi lâu cuối cùng quân quân mở miệng nói kỳ thật kỳ thật chúng ta là sợ hãi đem trên người ba tỷ mội bông ra để ba tên tiểu gia hỏa ở trên ghế salon sắp xếp sắp xếp làm tốt sau đó hỏi sợ hãi sợ cái gì đâu cô ba ba không phải nói với các ngươi qua sao các ngươi trong trường học sẽ kết bạn đến bạn mới cũng sẽ học được sẽ r ấ trên nhiều thú vị chi thức. vị nhà trẻ đồng dạng nhiều thể trẻ rất tiểu A. Có thể có bảng ằ n cùng nhau chơi đùa, còn các ngươi các Nói đến đây, nhạc nghị không tự liền hát lên. Trên g giác hữu chơi chi thức. có các các đùa, loại đây, lao sư dạy hát tự b đen lão sư phấn viết còn tại liệu mạng liệu diễu viết không ngừng chờ đợi lấy tan học chờ đợi lấy trò chơi tuổi thơ cái này kỳ thật chính là mỗi người tuổi thơ quá trình cho nên chúng ta đều cần đi học đúng hay không nghe đến đó quân quân đầu tiên mở miệng nói thế nhưng là cô ba ba chúng ta đi học liền liền cả ngày đều không gặp được n g ư ờ i câu nói này để nhạc nghị trong nháy mắt cả người đều ngây n g ẩ n cả người hoàn toàn không nghĩ tới từ trước đến nay đều là đại tỷ đầu quân quân sẽ nói ra những lời này cùng ba tên tiểu gia hỏa ở chung cũng bất quá ngắn ngủi thời gian nửa tháng không nghĩ tới ba tên tiểu gia hỏa sẽ tán thành chính mình càng thêm không có nghĩ tới là lũ tiểu gia hỏa bây giờ đối với mình là như thế nào ỉ lại thậm chí vì mình lựa chọn không đi, đi học sửng sốt hồi lâu nhạc nghị mới tỉnh hôn lại cười nói ha ha, ha được rồi được rồi cô ba ba biết các ngươi thích cô ba ba nhưng là các ngươi luôn luôn nhìn xem cô ba ba nhìn lâu cũng sẽ dình à mới sẽ không đâu từ vân sẽ không hân hân thích nhất cô ba ba ha ha thích nhất cô ba ba nghe được ba cái tiểu thiên sứ tỏ thái độ nhạc nghị cũng chỉ có thể mỉm cười nói t ố t t ố t t ố t không có kia chúng ta có phải hay không không cần đi đi học không không cần đi đi học sao ha ha không cần đi n g h e xong ba t h muội nhạc nghị bất đắc gì nói không được vẫn là phải đi học một câu liền trong nháy mắt khiến ba tên tiểu ra hỏa mặt sụt xuống cảm thấy thương lượng nửa ngày căn bản cũng không có một chút tác dụng nhạc nghị thấy thế nói tiếp các người đi học tan học trở về còn có thể nhìn thấy cô ba ba à. mà lại cô ba ba sẽ chuẩn bị cho các người phi thường xinh đẹp ă n ngon cơm trưa các người mang theo đi trường học ăn còn có thể trong trường học cùng mới quen đ ấ y bằng hữu cùng một chỗ chia sẻ tương hô chia sẻ các người mang đến cơm trưa có phải hay không một kiện chuyện rất thú vị đâu trọng yếu nhất chính là các ngươi xinh đẹp như vậy quần áo mặc đi trong trường học không phải sẽ có càng nhiều tiểu bằng h ư u có thể gặp đến sao tin tưởng lấy quân quân sáng s ủ a hân hân cẩn thận còn có huyên huyên dũng cảm các ngươi sẽ rất nhanh thu hoạch rất thật tốt bằng h ư u trải qua một phen thuyết phục cuối cùng ba cái tiểu nha đầu rốt c ụ ộ c gật đầu xem như đáp ứng sẽ đi đi học cho giỏi tốt h ta chúng ta nghe cô ba ba đi học ừm hân hân hân cũng nghe nói ha ha đi học nhìn thấy ba vị tiểu thiên sứ mặc dù đáp ứng tựa hồ trên nét mặt còn có chút miết cưỡng nghị nghĩ nhạc nghị liền nói như vậy đi cô ba ba cho các ngươi rằng cái chuyện sơ mới có được hay không và cô ba ba lại muốn giảng chuyện xưa mới sao t ố t t ố t muốn nghe chuyện xưa mới À, chuyện xưa mới sao cô ba ba chuyện xưa mới hân hân cũng phải nghe ha ha huyên huyên muốn nghe chuyện xưa mới vươn tay để ba tên tiểu gia hỏa sắp xếp sắp xếp làm tốt nhạc nghị liền bắt đầu nói về chuyện xưa mới lúc trước có một vị thợ m ụ c phát hiện một khối có thể khóc s ẽ c ờ i gỗ lao mộc tượng liền tự tay đem khối kia gỗ cho điêu thành một cái tượng gỗ mà bởi vì lão mộc tượng không có hài tử liền đem con dối xem như là con của mình đồng thời cho con dối lấy tên gọi tì nội tạo ba tên tiểu gia hỏa nghe được hết sức chăm chú nhạc nghị giảng thuật cũng rất là sinh động như thật bất chi bất giác ba tên tiểu gia hỏa liền bị cố sự thật sâu hấp dẫn lại bởi vì tỷ nhổ tào bất đi học cho giỏi cảm giác hắn c h ắ n ghét cũng sẽ bởi vì tỷ nhổ tào đụng phải bất công cảm thấy rất đáng thương nương theo lấy nhạc nghị kể rõ ba tên tiểu gia hỏa vừa khóc lại cười tô ra trong phòng khách lại lần nữa quanh quẩn lên tiếng cười như chu mạc tại n g h e xong tiểu một nỗ cố sự quân quân có chút khẩn trương tò mò hỏi cô ba ba ta chúng ta nói dối cái mũi có thể hay không cũng thay đổi dài đâu hân hân ngay sau đó hốt h u y ê n h u y ê n cũng là che mình cái mũi nhỏ nói ha ha không thể dài ra thấy là tiểu gia hỏa kia dáng vẻ lo lắng nhạc nghị cười c h ấ n an nói quân quân hân hân h u y ê n h u y ê n đều là thành thật hảo hải tử cho nên cái mũi của các ngươi là sẽ không thay đổi dài thiên nữ không phải cũng đã nói chỉ cần không nói láo cái mũi liền sẽ không dài ra chương ba mươi b ố không cho cái mũi nhỏ dài ra n g h e xong cô ba ba tiểu một ngẫu cố sự ba tên tiểu gia hỏa lập tức minh bạch đi học tầm quan trọng quyết định về sau nhất định sẽ hảo hảo đi học rốt c u c thuyết phục ba tên tiểu gia hỏa n h ạ nghị đáy lòng quả nhiên là có một loại cảm giác thành t i ệ u phản phất đem lũ tiểu gia hỏa đưa đi đi、học. là hoàn thành một kiện không tầm thường đại sự lại cùng ba tên tiểu gia hỏa cùng nhau chơi đồn áo loạn một hồi còn mở tivi buổi tiếp tiểu thiên sứ nhóm cùng một chỗ nhìn một chút phim hoạt hình trên tivi phim hoạt hình nói thật phi thường không thú vị ngoại trừ tại cưỡng ép khôi hài bên ngoài cơ hội là không có d ủ là một chút xíu điểm sáng vẹn vẹn nhìn một lát quân quân liền lập tức nói ai nha thật nhàm chán đâu phim hoạt hình không tốt đẹp gì nhìn là đâu là đâu phim hoạt hình diễn cố sự không có cô ba ba nói thật dễ nghe một chút cũng không có gì hay ha ha về sau đều không cần nhìn phim hoạt hình nghe được ba tên tiểu gia hỏa phàn nhạc nghị cũng là cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ cứ việc thế giới này văn nghệ sản nghiệp phi thường phát đạt nhưng cũng không phải là các phương diện đều có thể làm được chú đáo nhất là tại mặt hướng hài t ử các loại văn nghệ tiết mục đi lên nói thế giới này là thật phi thường lạc hậu không đơn thuần là phim hoạt hình không có chút nào ý mới nhìn xem không thú vị liền ngay cả một chút nhằm vào hài tử nhi đồng loại ngụ dậy tại vui tiết mục cũng là nhìn xem các loại xấu hổ có thể là bởi vì thế giới này văn nghệ địa vị quá cao cho nên đại đa số người tại đối mặt ống kính thời điểm đều sẽ muốn hết sức đi biểu hiện mình cứ như vậy nguyên bản mặt hướng hải tử hẳn là thuần chân một chút đồ vật ngược lại là bởi vì quá tận lực biểu diễn trở nên vô cùng không thú vị mà lại l u n g túng bởi vì không muốn xem phim hoạt hình quân quân tay cầm điều khiển từ xa liền đổi một cái kênh vừa vặn nhìn thấy một ngăn cùng loại nhi đồng chương trình truyền hình thực tế tiết mục hoa、wow, thật tốt tốt tốt nhìn nha thật là quá tuyệt nha tiểu b ă n g hưu cố lên a các ngươi là lợi hại nhất một chuỗi dạy các loại khoa t r ư ơ n g biểu diễn lời kịch nghiệm đi ra thấy nhạc n h ị thậm chí có chút rùng mình nhìn nhìn lại bên người ba cái tiểu thiên sứ đã tủ cùng một chỗ phối hợp chơi căn bản đã lười nh nhìn thấy bộ dáng này nhạc nghị cũng là rất bất đắc dĩ dạng này một cái văn nghệ trí thượng thế giới thế mà ngay cả một bộ tốt phim hoạt hình đều không làm được còn có những này quá độ khoa trương ngày quốc tế thiếu nhi mắt bọn gia hỏa này đơn giản tựa như là một đám bị gánh x ế p thú dậy dô động vật ngoại trừ hai vẫn là hai a chính mình cái này sắp lên mặc cho tô thị tập đoàn a nhìn bộ tổng thanh tra nhìn quả quyết là cái gánh nặng đường xa xa nhạc nghị ngươi chính ở chỗ này ngồi làm gì cũng không nhìn một chút thời gian tô lão bọn hắn liền muốn trở về tranh thủ thời gian tới nấu cơm trần di khôi phục trước kia khắc nghiệt giọng ra lệnh kia một chương lãnh nhược xương lạnh mặt thấy là làm người ta kinh ngạc lạnh mình một mặt bất đắc di đứng người lên đưa lưng về phía trần di ngầm thở dài tại xoay người một nháy mắt lập tức liền t r ồ n g lên nợ nụ cười ha ha ha trần di ngài không vội cái này đ ố n g nhiên cơm tối ta tới ngài nghỉ một lát ngồi tiếp ba vị tiểu thiên sứ chơi một hồi nói không có cho trần di mở miệng lần nữa cơ hội phi thường tự giác chủ động liền đi vào phòng bếp đi ai thật là thay bay vạ do à lúc đầu ấn tượng rõ ràng đều chuyển tốt tại sao lại làm thành như bây giờ đây cái này nửa cái mẹ vợ đơn giản so lão bà cũng khó khăn hầu hạ à kỳ quái tính tình chẳng lẽ mình còn có cái gì địa phương đắc tội nàng thế nhưng là cũng không đúng à. mình giống như đến tô ra trước đó cũng chưa từng gặp qua nàng làm sao lại sẽ chọc cho cho nàng như thế lớn h o à n khí. nhìn thấy nhạc nghị chủ động tiến vào phong bếp đồng thời đem cơm tối sống cho chủ động bao hết xuống tới trần di cũng không có đi can thiệp tuy nói là nhìn người nhìn xem còn không phải rất t vẫn mắt nhưng nửa tháng đến đối với hắn tay nghề vẫn còn tin được đi đến trong phòng khách đi vào ngay tại chơi ba cái tiểu nha đầu bên n g nhìn thấy ba tên tiểu gia hỏa thời điểm trần di trong ánh mắt khắc nghiệt trong nháy mắt biến mất thay vào đó là vô hạn đu tình đối trần di mà nói đã từng sân khấu chính là nàng nhân sinh toàn bộ khi đó trần di cảm thấy cuộc đời của mình đều đem dâng hiến cho sân khấu chỉ là không có nghĩ đến cuối cùng nàng bị ép rời đi sân khấu nếu như không phải tô lao tiếp nhận nàng ngay lúc đó trần di khả năng đã chết mang đ ố i tô láo lòng cảm kích trần di đi tới tô ra gặp được lúc ấy vừa mới đồng dạng bị thương tô linh lộ tại gặp được tô linh lộ một k h ắ c này liền phảng phất gặp được một con thụ thương nhỏ con liền muốn đem nàng ôm vào trong ngực dùng mình thụ thương thân thể đi bảo vệ được con kia con nhỏ k dần dần lại, lại về sau tô ra lại một lần gặp biến cố tô linh lộ ca ca bệnh nặng qua đời làm tô ra còn thừa lại hậu bối tô linh lộ nhất định phải gánh vác lập nghiệp tộc trách nhiệm mà ca ca lưu lại ba cái tiểu nữ nhi đồng dạng là để tô linh lộ không cách nào dứt bỏ hoặc là nói không biết nên như thế nào dứt bỏ thế là trần di lại một lần đứng dậy bắt đầu tỉ mỉ che chở ba cái tiểu thiên sứ từ cất tiếng khóc chào đ ợ i một mực nuôi dưỡng cho tới bây giờ cũng may tại tô i a đám người che chở dưới ba cái tiểu thiên sứ cũng không nhận nhiều ít tâm linh thương tích vô cùng ngây thơ hoạt bát đáng yêu có thể nói bây giờ quân quân hân hân huyên huyên dạng này không buồn không lo t u ổ i tơ h xem như tô i a tất cả mọi người cố gắng kiến tạo kết quả vì chính là muốn để ba cái tiểu thiên sứ có thể vui vẻ khoái hoạt lớn lên không muốn nhận cái khác bất kỳ chuyện gì ảnh hưởng tô ra mỗi người đều làm rất tốt đem ba tên tiểu ra hỏa cũng nuôi rất tốt nhưng là bây giờ nhạc n h ĩ tới luôn luôn để trần gì không yên lòng trần mãi mãi trần mãi mãi thân thiết tiếng k ê u đem trần di thu suy nghĩ lại đến nhìn thấy ba cái tiểu thiên sư ôm vào trước mặt mình trần di trên mặt lập tức liền chất lên tiêu d u n g đến thế nào ba người các ngươi ở chỗ này chơi gì vậy ba tỷ mội nhìn nhau một cái do dự một chút sau đó ôn nu đem trước đó bên hồ nước sự tình nói ra chân mãi mãi là là chúng ta không tốt chúng ta không nên nghĩ không đi đi học kỳ thật kỳ thật lúc ấy chúng ta đã hối hận sau đó huyên huyên lập tức bị hù dọa thiếu chút nữa rơi vào trong hồ nước may mắn may mắn cô ba ba nhìn thấy đem huyên huyên cho kéo lên kết quả cô ba ba mình rơi xuống ha, ha cô ba ba rơi xuống cho nên mới sẽ ẩ m ớt ngượng ngùng n g h e xong ba tên tiểu gia hỏa kể rõ trần di mới giật mình minh bạch nguyên lai、like、trước đó là mình trách lầm nhạc nghị nhìn về phía túi thấp xuống cái đầu nhỏ bà tìm hội vươn tay vớt ve các nàng mỉm cười nói t ố t trần mãi mãi biết trần mãi mãi không trách các ngươi ba tên tiểu gia hỏa lập tức tất cả đều ngẩng đầu lên trên mặt lập tức hiện ra cười hương phấn cho tới thật sao trần mãi mãi ngươi thật không trách chúng ta sao a trần mãi mãi thật tốt ha ha không trách chúng ta là tốt chứ trần di cười nói đúng vậy không trách các ngươi nhưng là đáp ứng trần mãi mãi về sau cũng không thể lại đi làm chuyện nguy hiểm như vậy ừ mừ. ba tỷ mội đồng thời trùng điệp gật đầu ứng t h ừ a xuống tới huyên huyên nắm ở tiểu tỷ mội ngơ ngác thấp giọng nói ha ha chúng ta nói lời nói thật lần này cái mũi nhỏ liền sẽ không dài ra chương ba mươi lăm an thử muốn tại trở thành vợ chồng sau ban đêm tô lão bọn hắn trở về thời điểm tô linh lộ cho ba tỷ mội mang về trước đó các nàng tranh cãi muốn sách nhỏ bao quân quân túi sách là từ sắc phía trên theo lên từng đoá từng đoá rất đẹp t h i ể u hoa nhìn qua tràn đầy thiếu nữ tâm hân hân túi sách là màu hồng phía trên là một con rất tinh khiết chim bù câu trắng cùng hân hân rụt dẹ lại không mất ôn nhu tính cách rất giống huyên, huyên túi sách là màu cam phía trên có một thanh phi thường cổ phát tiểu các hắn mà chỉnh thể phong cách cũng có chút khuynh hướng nam hải tử đạt được mình hài lòng sách mới bao ba cái tiểu thiên sứ càng thêm vui vẻ toàn bộ ban đêm đều là yêu thích không tung tay mà nhạc nghị cũng đem chuẩn bị xong cơm hộp cho lấy ra bay tại trên mặt b à n để ba vị tiểu thiên sứ đi chọn lựa quân quân rất tự nhiên chọn lựa từ sắc in đoá hoa cơm hộp hân hân thì làm à u hồng phía trên có một con tiểu ma câu huênh y u y ê n kỳ lạ nhất chọn lựa cái ôm mật bình khối lớn cắn ăn gấu nhỏ cơm hộp chờ ba tỷ mọi chọn lựa tốt t r ầ mai tỷ r ư bước ớ c một nghe nói như thế lập tức dứt h o a trường kinh hô hoa hoa hoa thật sự là không nghĩ tới nhạc nghị ngươi thế mà dạng này cẩn thận nghĩ đến thật chú đáo nói ra lời này thời điểm còn có ý hướng tô linh lộ những mày rõ ràng là nói có chỗ chỉ chỉ là cái sau cũng không tiết lời nhạc nghị gãi đầu một cái cờ nói ha ha ha ta chính là cảm thấy các nàng vừa đi học đối hoàn cảnh mới phải cần một khoảng thời gian thích ứng nhiều chuẩn bị cho các nàng vài thứ tương đối tốt mà lại ta cảm thấy giống các nàng dạng này giữa chưa không trở về nhà trường học trong trường học giữa bạn học c h u n g lớp ở chung rất trọng yếu hy vọng các nàng có thể giao cho rất nhiều bằng hưu dạng này trong trường học cũng có thể vui vẻ tô lão lúc này vỗ vỗ tay nói tứ、um、mân ngươi cân nhắc rất chú đáo nhìn cho ngươi đi ạ niềm bộ quyết định là đúng ngươi có phần này vì hải tử suy nghĩ tâm cho ngươi đi ạ niềm bộ đường tổng thanh tra tin tưởng nhất định có thể đứng tại hải từ góc độ bên trên cho ạ niềm bộ mang đến biến đổi nghe t ô lão nhạc nghị cũng là trong nháy mắt có chút nỗi lòng t ô n k í n h ừng da da ngài yên tâm ta nhất định sẽ cố gắng ăn cơm tối xong tô lão cùng mai thị cùng một chỗ bồi tiếp ba tên tiểu gia hỏa trong phòng khách chơi trần di cùng mai thúc cũng ở bên cạnh bồi theo tựa hồ là bởi vì ngày mai ba tên tiểu gia hỏa muốn đi đi học cho nên đêm nay tất cả mọi người b n g xuống cùng một chỗ bồi tiếp ba vị tiểu thiên sứ hào hào chơi một buổi tối nhạc nghị cũng không có gấp đi tham dự hắn vẫn là trước đ ê m bữa tối đã dùng qua chén d i ế đều cho rửa đi sau đó bắt đầu chuẩn bị sáng mai một chút nguyên liệu nấu ăn tô linh lộ không biết lúc nào lặng lẽ tới gần đứng tại cửa phòng b ế p trước lẳng lặng nhìn xem nhạc nghị ở bên trong bận rộn nhìn thấy nhạc nghị lấy ra rất nhiều nguyên liệu nấu ăn không khỏi kỳ quái hỏi n g ư ờ i đây đều là muốn chuẩn bị làm sao một cái bữa sáng ăn đến nhiều như vậy nghe tiếng bay đầu nhìn lại nhìn thấy mặc đồ mặc ở nhà n à n g dâu đứng tại cổng như cái hiếu kỳ tiểu nữ hài g á n g v ẻ nhìn không được cười nói lao bà đại nhân đây là dự định muốn đích thân giám sát sao không biết có phải hay không là bởi vì ở chung nửa tháng trôi qua đã thành thói quen nhạc nghị dạng này ở trước mặt m i ba hoa tô linh lộ bây giờ nghe lão bà xưng hô thế mà đã không có bắt đầu cái chủng loại kia phiền cảm giác cùng mâu thuẫn bất quá ngoài miệng vẫn là lập tức liền đ u ổ i trở về ai ai là lao bà ngươi đừng mua gọi được rồi lao bà biết lao bà đại nhân ngươi ừ không để ý tới ngươi ta những này không phải là vì bữa sáng chuẩn bị những này là muốn buổi sáng ngày mai làm được cho quân quân hân hân huyên huyên các nàng chưa ở cơm hộp bên trong mang đến trong trường học để bọn hắn buổi t r ư a ăn cho các nàng chưa mai ăn cần phải hiện tại cứ như vậy bận rộn sao nhạc n g h ị nghe vậy lập tức nở nụ cười tiến tới mỉm cười nói lao bà của ta đại nhân ngươi xem xét liền không có xuống phòng bà Ta, ta, ai người ó i ta k h ô n có chuyện cũng cần nói. xuống phòng bếp? Nấu phòng ăn liền loại chuyện này, cũng không n g bếp? lấy mì loại ra nói. Người. một bên tiếp tục công việc trên tay một bên tiếp tục giải thích rất nhiều nguyên liệu nấu ăn là cần sớm tiến hành một chút xử lý không phải trực tiếp rót vào trong nồi quen là được có chút nguyên liệu nấu ăn chuyện quan trọng trước tiến hành ướp gia vị còn có một số cần trước đó tiến hành một chút nửa chín xử lý không nên xem thường cái này nho n h ỏ phòng bếp kỳ thật tận chứa rất nhiều đại học hỏi đâu tô linh lộ nghe cũng là sườn sốt một chút lại nhìn về phía trong phòng bếp đâu vào đấy bận rộn thân ảnh đột nhiên cảm thấy thân ảnh này kỳ thật cũng là man xoái ai nha đoán mỏ cái gì đâu nhìn cũng không thể bị cái miệng này tiêu xài một chút da mặt dày cho bắt làm t ù binh không thể kiên quyết không thể cho hắn cơ hội đến nếm thử nhìn ngay tại trong lòng không ngừng khuyên bảo mình đột nhiên liền thấy một con thìa rời khỏi trước mặt mình ngần đầu một cái nhìn thấy nhạc nghị một mặt chân thành d ơ dính một chút xíu nước tương thìa để cho mình nếm thử thìa bên trên nước tương túi đầu nhìn một chút thìa trên ngọn một chút xíu màu ngà sữa nước tương trần t r ờ một chút vẫn là xích lại gần nhẹ nhàng liếm lấy một chút xíu trong nháy mắt liền trừng to mắt bất khả t ư n g h ị nhìn về phía nhạc、nghị. sau một khắc há miệng ra đem thìa bên trên nước tương toàn bộ nước vào trên mặt dần dần hiện ra hạnh phúc hồng nhật tới nhạc nghị mỉm cười thu hồi thì nói thế nào đây là ta tự chế nước tương hương vị vẫn được sao thật thật l à quá tuyệt vời ngươi ngươi cái này đến cùng là thế nào làm nhạc nghị trở về đầu đến khoe miệng có chút dâng lên vạch ra một đạo đắc ý đường vòng cung nói không thể nói cho ngươi đây chính là ta bị chế hừ không nói coi như thật sự cho rằng ta sẽ cầu ngươi sao ha ha ha kỳ thật liền xem như nói cho ngươi biết ngươi cũng làm không tốt ngươi yên tâm có lao công tại về sau muốn ăn lao công làm cho n g ư ơ i là được n g ư ơ i n g ư ơ i đến há mồm lại nếm thử cái này tư vân ăn ngon đây là làm sao làm cái này tương đối phức tạp về sau muốn ăn cùng lao công nói l a o công cho ngươi thêm làm ngươi lại nói ta liền thật không để ý tới ngươi đến lại nếm thử cái này vừa ra nổi cẩn thận bỏng hoa hoa hoa cái này đây là cái gì làm sao làm được rồi ta còn là không hỏi ha ha ha đúng không lão bàng oan ngươi thích ă n là được ngươi phụ trách ă n lao công phụ trách làm ngươi ngươi ngươi ta không ăn đến há mồm m cái này lại nếm thử hương vị như thế nào nô、no, cái này cũng tốt ăn đâu hai người ngay tại phòng bếp một bên một cái làm một cái ăn thỉnh thoảng còn muốn nhỏ n h a u n h a u hai câu nhưng mỗi lần nhạc nghị đưa lên mới thức ăn vốn đã tức giận tô linh lộ đều sẽ nhịn không được hé miệng bởi vì mỗi một lần ăn đưa tới thức ăn đều sẽ có kiểu khác đặc biệt hương vị khó có thể tưởng tượng những cái kia nhìn như đơn giản nguyên liệu nấu ăn vì cái gì đến nhạc nghị trên tay luôn có thể biến thành các loại mỹ vị đâu ăn vào cuối cùng tô linh lộ dốt cục nhịn không được nói t u t t u t ta không thể lại ăn lại ăn muốn béo phì nhạc nghị cũng cười nói ha ha ha n g ư ơ i muốn ăn cũng không có còn lại những này muốn lưu cho chúng ta ba vị tiểu thiên sứ tô linh lộ đứng tại cửa p h ò n g bếp trước trần c h ờ một chút vẫn là không nhịn được nói cái kia ngày mai ngươi đi công chuyện của công ty nhìn thấy nàng dâu bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại tôi h nhạc nghị thả tay xuống bên trên đồ vật dắt nàng dâu tay nói yên tâm ta sẽ biểu hiện thật tốt sẽ không để cho ngươi cùng ra ra thất vọng lao công ngươi ta thế nhưng là lợi hại nhất n h a bốn mắt nhìn nhau giờ khác này phảng phất tần ẩn hai trái tim đụng vào nhau mặc dù không có tia lửa văng khắp nơi nhưng cũng cọ sát ra một chút ngọn lửa nhỏ bất quá ngay tại nhạc nghị chuẩn bị tiến thêm một bước thời điểm đột nhiên bị đ ẩ y ra tô linh lộ tranh thủ thời gian quay người thoát đi phòng bếp chương ba mươi sáu khai giảng ngày đầu tiên sáng sớm nhạc nghị tự nhiên là trời chưa sáng liền rời giường đi ra tô ra tiểu viện đại môn vòng quanh tô ra độc môn bên ngoài sân nhỏ vây chạy một vòng sau đó trở lại tô ra nhẹ chân nhẹ tay về đến phòng bên trong rửa mặt hoàn tất đổi lại một thân quần áo mới về sau liền đi vào phòng bếp đi đ ê m ngày hôm qua ban đêm chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn toàn bộ lấy ra liên bắt đầu tại trong phòng bếp công việc lưu đủ lên trước tiên đem muốn cho tô lão cùng tô linh lộ cùng mai tỷ đám người bữa sáng chuẩn bị ra bưng đến phía ngoài bàn ăn bên trên bày ra tốt sau đó lại trở lại trong phòng bếp bắt đầu vì ba vị tiểu thiên sứ cơm chưa m ộ t công việc lưu đủ lên đêm qua tài năng đã toàn bộ chuẩn bị tốt buổi sáng tiến hành chế biến thức ăn đương nhiên sẽ không có bất kỳ vấn đề mà lại sẽ không xuất hiện mảy may bồi dối bạo tương bồi căn quyển là quân quân thích nhất cánh gà chiên hân hân thích nhất quả dứa lộc cọc thịt huyên huyên yêu nhất cuối cùng còn muốn tăng thêm một chút thịt gà rau quả quyển hợp lý đồ ăn bổ sung một chút vitamin Nguyên bữa học học ả sáng thịt thời điểm ậ p tôi lão ra tử nói với nhạc nghị tiểu nghị a người hôm nay đưa các nàng ba cái đi học về sau liền dành thời gian đi công ty một chuyến biết công ty địa chỉ a sau khi tới ngươi liền trực tiếp gọi điện thoại cho các ngươi mai tỷ đến lúc đó mai tỷ sẽ dẫn ngươi đi ạ niềm bộ hy vọng ngươi cái này mới ạ niềm bộ tổng thanh tra có thể dẫn đầu công ty ạ niềm bộ làm ra chút thành tích đừng cho ra ra thất vọng nhạc nghị hết sức chăm chú gật đầu nói được rồi ra ra ta nhất định sẽ cố gắng tận lực không cho ngài thất vọng sau đó tô lão gia tử lại tiếp tục vùi đầu ăn điểm tâm cũng không có đi chú ý tiểu nha đầu nhóm đi học sự tỉnh hiện nhiên đối nhạc nghị rất t i ế n tâm ngược lại là tô linh lộ có chút không yên lòng thấp giọng nhắc nhở ngươi lái xe trên đường cẩn thận một chút không nên quá đổi đến còn có Ta ngẫm quân quân, hân hân, huyên huyên lại cũng có thể lý giải dù sao đường đường tô thị tập đoàn phía sau mà người cầm quyền trong nhà hải tử nếu là đưa đi một chút tùy tiện trường học sợ là người của tôi ra cũng chưa chắc sẽ thả tập ba nhạc nghị lặng lẽ vơ tay vỗ vỗ nàng dâu mu bàn tay trấn an nói yên tâm l ã o công ngươi ta cũng không phải người gây chuyện tô linh lộ lập tức trừng mắt l ê n nói ngươi còn dám nói sao ngươi tại hôn lễ thời điểm k i a m ộ t chai rượu còn không phải gây chuyện bị chuyện xưa nhắc lại cũng là phá cảm thấy có chút xấu hổ chỉ có thể thấp giọng nói bình rượu kia tử cũng không phải t a c ầ m tô linh lộ k h o á t k h o á t tay nói h ả o h ả o ta mặc kệ những cái kia tóm lại ngươi nhớ kỹ chiếu c ô tốt ngươi ba cái tiểu chất nữ những chuyện khác để một bên được rồi l ã o bà ta đã biết lần này l ã o công cam đoan khắc chế cảm xúc tuyệt đối không dễ dàng cùng người khác lên bất kỳ tranh chấp nghe vọt tới cam đoan tô linh lộ cũng không có để ý đối phương xưng hô nhẹ gật đầu tiếp tục ăn đ i ể m tâm nếu qua bữa sáng đám người tự nhiên là mỗi người đi một ngã tô lão mang theo tô linh lộ cùng mai tỷ trước một bước rời nhà sau đó nhạc nghị đem hai ngày trước mới sách trở về bảo mẫu lái xe ra tại trần di hai mắt đấm lệ đưa tiến đến dưới chở ba vị tiểu thiên sứ rời đi xe lái ra khỏi tô ra xuyên qua kính chiếu hậu lập tức liền thấy hàng sau ba tên tiểu gia hỏa rõ ràng cảm xúc đều không cao nhạc nghị chỉ có thể là cười nói không muốn như vậy buồn bã hiệu xịu hôm nay là ngày đầu tiên đi học các ngươi sẽ nhận biết rất nhiều bạn học mới hơn nữa còn sẽ từ lao sư nơi đó học được một chút kiến thức mới à, nhớ kỹ buổi trưa muốn đem các ngươi cơm hộp lấy ra đem đồ ăn phân cho lớp nộp lên bằng hữu đồng học à, trọng yếu nhất chính là nên lắng thai nghe khóa nói một đống sau khi thấy sắp xếp ba tên tiểu gia hỏa cảm xúc y nguyên không cao dứt khoát cũng liền không còn nói tiếp nhẹ dọn g h á t lên nhỏ mà nhỏ n h ị lang con kia túi sách lên học đường không sợ mặt trời phơi cũng không sợ kia mưa gió cùng theo nhạc nghị tiếng ca vang lên dần dần hấp dẫn lấy hàng sau ba vị tiểu thiên sứ trên mặt dần dần hiện ra tiếu dung tới rất mau cùng lấy cô ba ba tiếng ca ba tên tiểu gia hỏa cũng cùng một c h â ngâm nga không khí trong xe lập tức sung sướng rất nhiều nhạc nghị trước đó đã quen thuộc qua đường h ư ớ n g cho nên trên đường đi cũng không có bao nhiêu t r ỉ hoãn bất quá tại lái vào trường học chỗ quảng trường thời điểm vẫn là bị ngăn chặn liếc nhìn lại cả con đường khu giao lộ đã đậu đầy các loại xe sang trọng tựa hồ là vì hải tử an toàn quảng trường đã bị phong tỏa cầm chế tiến xe nhạc nghị cùng ba tên tiểu g i a hỏa cũng chỉ có thể xuống xe cùng đại đa số từ xe sang trọng bên trên xuống tới phụ mẫu cùng hải tử cùng một chỗ cất bước hướng trường học đi đến đi trên đường thỉnh thoảng còn biết xem đến một chút truy đuổi đùa dỡn cấp cao học sinh còn có một số đồng dạng ngày đầu tiên đến đi học hải có mấy cái nhìn qua có chút tuổi nhỏ tiểu h ả i tử thế mà còn chưa tới trước cửa trường liền đã nhìn không được kêu khóc ở chỗ này nhìn thấy h ả i tử khắc khóc ba tỷ mội ngược lại là tuyệt không luôn uống nên ngang liền hướng về cửa trường đi đến nhìn thấy một màn này ngược lại là để nhạc nghị cảm thấy có chút không hiểu lúc đầu coi là ba tỷ mội nhìn thấy người khắc khóc sẽ có dạng học dạng khóc đâu đi mau mấy bước đ u ổ i kịp ba cái tiểu tỷ mội nhỏ giọng hỏi các ngươi nhìn thấy người khắc khóc có muốn hay không khóc đâu quân, quân lập tức chống này nói chúng ta mới không khóc đâu lúc trước bên trên nhà trẻ thời điểm liền thấy thật nhiều tiểu thí hài khóc nhẹ chúng ta không khóc hân hân cũng sẽ không khóc hân hân mới sẽ không cùng những cái kia thích khóc ủy đồng dạng đâu ha ha huyên huyên là dũng cảm nhất nguyên lai、like, náo loạn nửa ngày ba tên tiểu gia hỏa là cảm thấy khóc nhẹ rất xấu hổ cho nên không nguyện ý học người khác đi khóc nhìn thấy ba tỷ m ộ i đã không khóc không lộn xộn nhạc nghị tự nhiên cũng làm ừ n g rỡ b ấ t lo theo lấy ba tỷ m ộ i hướng trường học đi đến đi đến trước cửa trường thời điểm năm nhất lao sư cơ hồ đều ở cửa trường học chờ đợi nên đón mỗi người bọn họ lớp hải tử hòa ra dài trường học vì chiếu cố năm nhất học sinh cho phép năm nhất học sinh ra t r ư ở n g thứ nhất tuần cùng đi bọn hắn tiến trường học có thể đem hải tử đưa đến phòng học đi cách làm như vậy còn tính là rất nhân tính hóa dù sao mỗi cái tiểu hải tử thích chứng năng lực có chỗ khác biệt bởi vì đầu tuần năm đã bồi ba tên tiểu gia hỏa đến báo qua tên cho nên cũng là một chút liền nhận ra ba tên tiểu gia hỏa chỗ lớp chủ nhiệm lớp bất quá nhìn ba tỷ mọi chủ nhiệm lớp gặp một cái đại phiền thoái bây giờ bị một đứa bé quấn lấy thoát thân không ra đang lúc do dự còn muốn hay không tiến lên, lên tiếng kêu gọi đột nhiên liền nghe đến hân hân hoảng sợ nói à quân, quân huênh h u ê n các ngươi nhìn là thiến tiến đâu mặt khác hai cái tiểu gia hỏ nghe vậy lập tức cũng nhận ra cuốn lấy các nàng chủ nhiệm lớp tạ lao sư tiểu nữ hải tới ba tiểu cô nương cùng một chỗ liền vào tới phi thường kích động cùng tiểu nữ hải kia treo lên chào hỏi chủ nhiệm lớp tạ lao sư phiền phức lập tức giải quyết dễ dàng chương ba mươi bảy trước cửa trường ngẫu nhiên gặp tiểu cô nương mặc nền lam hoa trắng váy liền áo hình dạng nhìn xem vô cùng thanh tú cái đầu bên trên muốn s o tô ra ba tỷ mỗi thấp hơn một điểm đồng dạng là như nước trong veo mắt to giờ phút này thấm lấy nước mắt miệng nhỏ vạnh lên đến cơ hồ có thể treo bình dầu tử trên mặt viết đầy bảo bạo trong lòng khổ u ấ t tại tiểu cô nương bên người ngoại trừ nàng cùng tô ra ba tỷ mội chủ nhiệm lớp tạ lao sư bên ngoài còn có một cái khác trang phục cùng mai tỷ tương tự nữ nhân nữ nhân rõ ràng là vô cùng lo lắng càng không ngừng tại cùng tiểu cô nương nói gì đó nhưng tiểu cô nương chính là mặt mũi tràn đầy h ị khuất chết sống không hé miệng ngay tại chủ nhiệm lớp tạ lao sư cùng nữ nhân đều không thể làm gì thời điểm tô ra ba cái tiểu tỷ mội kịp thời xuất hiện lập tức để bầu không khí trong nháy mắt thay đổi thấy được tô ra ba cái tiểu tỷ mội tiểu cô nương cũng là nhãn tình sáng lên quân quân hân hân huyên huyên các ngươi các ngươi sao lại tới đây tạ lao sư nghe được tiểu cô nương rốt cục nói、chuyện. m a u nói lâm h u y ễ n tiến đồng học ngươi cùng tô mộng quân tô mộng hân tô mộng huyên các nàng nhận biết sao lần này nghe được lao sư văn hóa lâm h u y ễ n tiến tiểu bằng hữu không tiếp tục ngậm miệng không nói nhẹ gật đầu nói ừm ân ta cùng quân quân hân hân huyên huyên là nhà trẻ đồng học mà lại mà lại chúng ta bốn người là b ạ n tốt cha ta cùng các nàng thái g i a g i a cũng là bằng hữu đâu hân hân tiến lên một bước nhỏ giọng nói a thiên tiến h ngươi cũng tại cái này trường học đi học cũng tại tạ lao sư lớp sao lâm n u y ễ n tiến quay đầu nhìn về phía hân hân gật đầu ừ n tựa như là đây này nói câu này tiểu cô nương lại quay đầu nhìn thoáng qua đưa nàng tới nữ nhân kia cái sau tranh thủ thời gian cố gắng gạt ra tiểu dung nói đúng vậy đúng vậy thiên tiến h ngươi cùng các nàng tại một lớp vẫn là đồng học kỳ thật lúc này nữ nhân thật là thở dài nhẹ nhõm cảm thấy cuối cùng là chịu đựng qua thời khắc gian nan nhất lâm nguyễn tiến có phụ thân là chứ danh thiên vương cấp sao ca nhạc lâm văn hàn là một vị thiên vương cấp sao ca nhạc tự nhiên không có khả năng tự mình tới đưa nữ nhi đi học buổi sáng mặc dù lái xe đưa nữ nhi tới trường học nhưng là lâm văn hàn cũng không có xuống xe tới mà là để nữ người đại diện hỗ trợ đưa vào trường học kết quả để nữ người đại diện không có nghĩ tới là lúc đầu đều là hảo hảo nhưng là tại tiến vào cửa trường về sau tiểu cô nương đột nhiên liền á o đại khái là nhìn thấy cái khác năm nhất hải tử đều là ba ba mụ mụ chuyên môn đưa tới trường học còn đưa đi lớp nguyên nhân cho nên lâm luyện tiến h cảm thấy vô cùng bị khuất đứng tại cửa trường học chết sống đều không muốn đi vào nhất định để ba ba của nàng tới đưa nàng đi lớp nữ người đại diện cùng chủ nhiệm lớp tạ lao sư đều bị quân lấy bể đầu sức chán vô luận là thế nào làm dịu tiểu cô nương chính là chết sống không hé miệng thậm chí chờ đợi giao lộ trong xe lâm văn hàn cũng đánh mấy điện thoại tới cũng ở trong điện thoại đối tiểu cô nương tiến hành thuyết phục nhưng tiểu cô nương chính là khó chơi chết sống không nguyện ý vào trường học đi bên kia lâm văn hẳn cũng bắt đầu bị huyên náo không có cách dự định muốn đi qua nhưng lại tại lúc này tô ra ba cái tiểu tỉ mội xuất hiện lập tức làm cho tất cả mọi người thấy được chuyện cơ bốn cái tiểu nữ hải tụ cùng một chỗ nói nhỏ nói hồi lâu lâm viễn thiến đem trong lòng ủy khuất tất cả đều kể rõ cho ba cái tốt bằng hữu a thiến thiến ba ba của ngươi không thể tới đưa ngươi sao ừ n h ắ n ngay tại giao lộ trong xe không thể tới đưa ta không sao thiến, thiến ngươi xem chúng ta cũng không có ba ba mụ mụ đến đưa đúng nha đúng nha chúng ta cũng không có ba ba mụ mụ đưa bất quá chúng ta có cô ba ba đưa cô ba ba tiểu cô nương quay đầu hướng nhạc nghị nhìn nhìn hân hân lập tức cười nói thiên tiến chúng ta cô ba ba nhưng lợi hại sẽ giảng dễ nghe cô sự biết hát dễ nghe nhạc thiếu nhi sẽ còn làm tốt ăn cơm đồ ăn ha ha cô ba ba làm đồ ăn món ngon nhất đúng cô ba ba làm đồ ăn lợi hại nhất ngay cả trần mãi mãi đều nói ăn ngon lâm n u y ể n thiến không biết ba tên tiểu gia hỏa trong miệng trần mãi mãi dù sao nàng chưa từng đi tô ra tiểu viện bất quá nghe được ba cái tốt bằng hữu đem các nàng cô ba ba thổi phồng đến mức tốt như vậy mắt to như nước trong veo vụ sáng vụ sáng không ngừng đánh giá đến n h ạ nghị linh ở thời điểm này trường học tiếng trung vang lên tạ lao sư cởi khổ đi tới nói tốt lâm nguyễn tiến h tô ngọc ân tô ngọc ân tô ngọc huyên trung vào học v ă n g lên chúng ta phải nhanh tiến bảo bốn người các ngươi nếu là hảo bằng hữu vậy liền cùng đi lớp có được hay không tốt tốt tô ra ba cái tiểu tỉ bội tự nhiên là rất vui vẻ gọi tốt bất quá lâm nguyễn tiến h còn có một số do dự quay đầu lại liếc mắt nhìn mặt mũi tràn đầy vô tội nữ người đại diện cái sau thấy thế trong n g á y mắt liền cảm thấy kinh dị không thôi không đứng ở trong lòng thần cầu tiểu cô nãi mãi ngài liền cùng với các nàng đi vào trung đi nhìn thấy lâm nguyễn tiến còn đang do dự hân hân đột nhiên xích lại gần bên thai nàng nhẹ nói thiên tiến để chúng ta cô ba ba đưa chúng ta đi vào chúng có được hay không lâm nguyễn tiến nghe vậy đầu tiên là nhìn một chút ba cái tiểu đồng bọn sau đó lại nhìn một chút đứng ở nơi đó mặt mỉm cười nhạc nghị cuối cùng tiểu cô nương rốt cục nhà ra vậy được rồi liền để quân quân hân hân cùng huyên huyên cô ba ba đưa chúng ta đi vào đi hầu nghe nói như thế nữ người đại diện quả thực lại như chút được gánh nặng một nháy mắt cảm giác cả người đều dễ dàng có loại bắt khai vân vụ gặp thanh tiên cảm giác sau một khắc nữ người đại diện mỉm cười đối tiểu cô nương nói vậy được rồi liền đ ể vị này thúc thúc đưa thiến tiến h đi vào thiến tiến h phải ngoan ngoan đâu cùng đồng học hảo hảo ở c h u n g tan học thời điểm ba ba nếu như giúp xong nhất định sẽ tới tiếp thiến tiến h vậy tỷ tỷ đi trước thiến tiến h gặp lại nữ người đại diện tận lực cười theo cùng tiểu cô nương nói một đại thông kết quả tiểu cô nương là không thèm quan tâm nhìn thấy c h à n g diện có chút xấu hổ chủ nhiệm lớp tạ lao sư mau nói ha ha ha ngài yên tâm chúng ta khẳng định sẽ chiếu cố tốt h ả i tử nhạc nghị cũng đi lên trước ga đùi nữ người đại diện nói xin yên tâm ta nhất định sẽ đưa các nàng đến lớp nữ người đại diện đầu tiên là hướng chủ nhiệm lớp nói tiếng cảm ơn sau đó rất trịnh trọng nói với nhạc nghị thật rất đa tạ n g ư ờ i hôm nào có dành ta mời ngài ăn cơm đối với đối phương nhạc nghị không có để ở trong lòng chỉ là lễ phép cười nói được rồi ngươi đi trước đi yên tâm nữ người đại diện là tranh thủ thời gian xoay người rời đi bất quá đi ra cửa trường sau vẫn là dừng lại đưa mắt nhìn nhạc nghị cùng tạ lao sư cùng một chỗ dẫn bốn tiểu cô nương hướng lầu dạy học đi đến họ tô t a m bảo thay a là tô ra tiểu nha đầu vậy các nàng cô ba bà, bà không phải liền là nữ người đại diện thì thầm vài câu lập tức nhớ tới nhạc nghị thân phận tranh thủ thời gian quay người hướng giao lộ chạy tới vừa tiến vào giao lộ một cỗ bảo mẫu xe liền nghe đến x ế p sau vang lên một trong đó khí mười phần trầm ồn giọng nam đem tiến tiến đưa vào đi tiểu nha đầu không cùng ngươi tiếp lấy não h à n g ca các ngài vị tiểu công chúa kia tính tỉnh ngài còn không biết sao ha ha ha không có ý tứ hôm nay làm khó dễ ngươi sớm biết ta liền tự mình đi qua không có chuyện gì h à n g ca cuối cùng cuối cùng là đem các ngài vị tiểu cô k i a n mãi mãi cho đưa vào đi ồ ngươi làm sao đưa vào đi h à n g ca đây là may mắn mà có tô ra cái kia con rể tới nhà tô ra con rể tới nhà đúng à chính là cái kia kêu, kêu cái gì n h ạ nghị tiểu tử hắn cũng tới trường học Đưa ra ba tô t kêu vị i chương ba đi học, v mươi tám ô r vuốt ve tính trẻ còn tiểu năng thủ nhạc nghị không có để ý lâm nguyện tiến thân phận cũng không thèm để ý chút nào lâm nguyện tiến có phụ thân là ai hắn thấy lâm nguyện tiến chỉ là tô ra bà tỷ mội bằng hưu đi theo bốn đứa bé còn có tạ lao sư sau lưng tiến vào lầu dạy học đi vào các nàng ở vào tân giáo học lâu lầu một phòng học năm nhất ban ba giống như cùng mình khi còn bé lớp đồng dạng đâu lúc trước mình cùng nàng dâu tiểu học cũng là ở lớp ba cửa phòng học bên ngoài trên hành lang còn tụ tập không ít g i a t r ư ở n g không ít g i a t r ư ở n g còn tại hướng nhà mình vẫn là dặn dò lấy một chút cái gì đương nhiên còn có một số g i a t r ư ở n g giống như là đang lặng lẽ cho hải tử truyền thụ một chút cái gì hải tử nghe được vào xem lấy gật đầu có ý tứ nhất chính là mấy cái ra trường thế mà còn cách cửa sổ không ngừng hướng bên trong ngồi tại bên cửa sổ hải tử miệm trong đút lấy ăn nhìn thấy chủ nhiệm lớp tạ lao sư đến trong hành lang hỗn loạn lập tức biến mất những gia trưởng kia cũng đều tranh thủ thời gian lui về đến xấu hổ lại không thất lễ mà bảo trì mỉm cười tạ lao sư dẫn cuối cùng bốn tiểu cô nương đi vào phòng học trong phòng học nhìn lớp qua nói các bạn học tốt hôm nay là các ngươi khai g i ả n g ngày đầu tiên ta là chủ nhiệm lớp của các ngươi tạ lao sư phía dưới chúng ta trước tiên đem chỗ ngồi tiến hành một cái điều chỉnh lão sư hy vọng những cái kia người cao đồng học có thể chủ động ngồi vào đằng sau đi đem hàng trước vị trí tặng cho vóc dáng hơi lùn đ ư n g học ngay đến đó trong lòng vẫn là không thể không b ộ i phục vị này chủ nhiệm lớp lại dám ngay trước g i a t r ư ở n g trước mặt liền để chiếm cứ hàng phía trước vị trí người cao đồng học điều vị trí trong phòng học hoàn toàn yên tĩnh những cái k i a chiếm trước hàng phía trước vị trí to con đồng học toàn bộ đều quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ trong hành lang g i a t r ư ở n g trong phòng học cùng phòng học bên ngoài đều là hoàn toàn yên tĩnh vô luận là g i a t r ư ở n g vẫn là hai tử hoặc là chủ nhiệm lớp tạ lao sư đều tại thời khắc này giữ yên lặng hơn nửa ngày rốt cục có một vị gia trường phá vỡ t r ư ờ mặc tiểu từ túi ngươi còn đứng ngây đó làm gì tranh thủ thời gian đứng lên đem vị trí nhường lại mọi ánh mắt trong nháy mắt liền tập trung đến đánh vỡ trầm mặc i a t r ư ở n g trên thân một vị thân cao thể béo chỉ là nhìn thể trạng đơn giản giống như là cái đại l ự c sĩ nhưng có ý tứ chính là nam nhân mặc một bộ to béo có điếm phía trên rán đầy các loại phim hoạt hình tranh g á n tưởng thân trên còn mặc vào kiện thế giới này nóng nhất phim hoạt hình nhân vật vệ áo mấu chốt là mũ là cái kia phim hoạt hình nhân vật mặt nếu như không phải tận mắt nhìn thấy chỉ sợ ở đây g i a t r ư ở n g đều rất khó tưởng tượng một cái một m tám chẳng hán thế mà lại một thân phim hoạt hình trang phục tại vị này tính trẻ con chưa mẫn lao ba k h i trách trong phòng học ngồi tại hàng thứ nhất khỏe mạnh tiểu nam hải đứng lên hơi có chút không tình nguyện hướng về sau sắp xếp chuyển đi đi đến hàng thứ hai vốn định muốn dừng lại nhưng trần trờ một chút vẫn là không có dừng lại đi đến hàng thứ tư rốt cục vẫn là nhịn không được dừng lại nhưng là vừa mới đứng vững phía ngoài phim hoạt hình ba ba lại quát làm gì chứ ngươi cái đầu kia có thể ngồi nơi đó sao đi hàng cuối cùng tráng kiện lớn giọng cơ hồ cả tòa lâu đều có thể nghe được bên cạnh phòng học gia trưởng đều bị giật nảy mình nhao nhao hướng bên này nhìn qua chủ nhiệm lớp tạ lao sư cũng bị khiến cho rất xấu hổ chỉ có thể trấn an nói không không có quan hệ mời mời các vị đồng học tương hô khiêm nhuộn một chút ngoài cửa ba ba đột nhiên lên tiếng cười nói lao sư ngài chớ để ý ta người này chính là giọng có chút lớn tạ lao sư cũng chỉ có thể gượng cười nói không có việc gì không có chuyện gì kỳ thật các ngài hài tử s á t thực quả thật có chút quá trắng ba ba chẳng những không có sinh khí ngược lại là cười nói đúng thế di chuyển ta hấp thu tốt dáng dấp trắng có một cái làm gương mẫu cái khác ra trường tự nhiên cũng không tiện không làm theo rất nhanh trong phòng học châu ngồi liền bị một lần nữa sắp xếp đại khái là bởi vì trường học cấp bậc một cái lớp học trên thực tế chỉ có ba mươi học sinh mỗi một hàng là sáu chỗ ngồi cho nên trên thực tế ngồi tại hàng cuối cùng khoảng cách bục giảng cũng không xa trong phòng học mỗi tấm b à n đọc sách đều là độc lập một chương một trường từng loạt từng loạt nhìn qua vẫn là rất rộng rãi lưu loát phân phối xong chỗ ngồi hân hân cùng lâm u y ệ n thiến cùng một chỗ ngồi tại hàng thứ nhất quân quân ngồi tại hân hân đằng sau huyên huyên thì ngồi tại lâm u y ệ n thiến đằng sau sau đó tạ lao sư lại mỉm cười nói t ố t như vậy hôm nay là mọi người chúng ta lần thứ nhất gặp mặt về sau mọi người liền muốn tại trong một lớp học học tập hiện tại để cho tiện mọi người nhận biết mọi người chúng ta cùng một chỗ riêng phần mình làm một cái tự giới thiệu có được hay không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 về sau cái thứ nhất đứng lên chính là lâm n u y ệ n tiến h nhưng là tiểu nha đầu đứng người lên lại một mặt mờ mịt không biết nên làm sao đi giới thiệu chính mình sửng sốt nửa ngày vẫn là ngồi ở sau lưng nàng huyên huyên nhẹ nhàng điểm điểm nàng nói ha ha t h i ế n tiến h ngươi muốn giới thiệu mình nói mọi người tốt ta gọi t h i ế n tiến h đứng ở nơi đó lâm n u y ệ n tiến h còn tại choáng váng kết quả là học theo theo sát huyên huyên ngơ ngác nói mọi người tốt ta gọi t h i ế n tiến h ha ha không đúng ha ha không đúng ha ha ngươi đừng bảo là không đúng ha ha ngươi đừng bảo là không đúng ha trong lớp một ít học sinh cùng đứng ở ngoài cửa ra trường lập tức tất cả đều ồn ào cười ha h a dạng này cười một tiếng ngược lại là để lâm u y ệ n tiến càng căng thẳng hơn đứng ở nơi đó miệng nếch lên một cái nước mắt đã bắt đầu tại trong mắt và quanh hàng sau huyên huyên cũng là rất gấp nhưng lại lại không biết nên làm gì bây giờ cũng là một trận lún u g cuống tay chân mắt thấy tiểu cô nương muốn khóc nhạc nghị tranh thủ thời gian đẩy ra đám người đi vào trong phòng học đứng ở tiểu cô nương trước mặt v ư ơ n tay ra m ỉ m cười giúp lâm viện tiến đem mặt bên trên nước mắt xóa đi nói không sao thì tiến ngươi đừng sợ cũng đừng khẩn trương mọi người kỳ thật cũng không có cười nói n g ư ờ i mọi người cười là bởi vì cảm thấy thiến tiến h rất xinh đẹp mà lại rất đáng yêu thiến tiến h rất tuyệt không phải sao đến thiến tiến h d u n g cảm một chút lại đến cho mọi người giới thiệu một chút mình để tất cả mọi người nhận biết thiến tiến h có được hay không tất cả g i a t r ư ở n g đều ngây n g ẩ n cả người đều vô ý thức sẽ coi là nhạc nghị là tiểu nữ hải phụ thân cảm thấy dạng này phụ thân thật rất kiên nhẫn đâu mà đứng trên bục giảng tạ lao sư liền tương đối xấu hổ lúc đầu cảm thấy việc này hẳn là nàng cái này lao sư làm kết quả bị một người đàn ông xa lạ đọc trước bất quá đối nam nhân phần à y ô nu thật sự chính là để tạ lao sư hơi kinh ngạc không nghĩ tới nam nhân nhìn xem tuổi trẻ đối hài tử dạng này có kiên nhẫn tại nhạc nghị cổ vũ giới lâm huyện tiến cuối cùng là khắc phục trong lòng sợ hãi lấy dũng khí giới thiệu mình mọi người tốt ta gọi lâm huyện tiến mặc dù thanh âm còn rất nhẹ nhưng đã coi như là rất cố gắng c h ỉ ít trong phòng học tất cả đồng học đều nghe được nhạc nghị vừa nghiêng đầu nhìn về phía còn tại ngây người chủ nhiệm lớp không ngừng cho tạ lao sư nháy mắt cái sau sừng sốt nửa ngày mới rốt c u ộ c tỉnh táo lại tranh thủ thời gian cười vỗ tay nói t u t lâm huyện tiến đồng học cho chúng ta mở đầu xong mọi người vô tay chủ nhiệm lớp lực hiệu triệu vẫn phải có lập tức vô luận là trong lớp đ ồ n g học vẫn là bên ngoài hành lang bên trên g i a t r ư ở n g đều đi theo vô tay đang nhìn xong trong phòng học tất cả học sinh tự giới thiệu về sau các gia t r ư ở n g cùng nhà mình hài tử cá o biệt sau đó liền thối lui ra khỏi lầu dạy học hôm nay bởi vì là ngày đầu tiên khai giảng cho phép các gia t r ư ở n g ở lâu một tiết sớm đọc hóa rời đi thời điểm tạ lao sư cũng thông chi các gia t r ư ở n g ngày mai liền không cho phép n gốc lâu như vậy chỉ có thể đem hài tử đưa đến phòng học nhất định phải rời đi các gia t r ư ở n g cũng đều biểu thị có thể lý giải Trường nhạc nghị đi ra lầu dạy học liền trực tiếp hướng phía ngoài cửa trường đi đến đáp ứng người của tôi ra hôm nay muốn đi công ty báo cáo bất kể như thế nào ngày đầu tiên quá khứ tổng cũng không thể quá trễ mới vừa đi tới trước cửa trường cũng cảm giác được phía sau một con tráng kiện đại thủ hướng mình đập đi qua ra ngoài một loại bản năng phản ứng liền trực tiếp hướng bên cạnh bên cạnh một chút thân thể không chút khách khí dơ lên nằm đấm bất quá tại quay người chuẩn bị h uy quyền thời điểm phát hiện đằng sau cùng lên đến ra hỏa lại là một thân tạp thông tạo hình tráng hán vũ em cảnh giác đánh gia đối phương kỳ quái hỏi ngươi làm gì có chuyện gì không tựa hồ cảm nhận được nhạc nghị cảnh giác t r á n g hắn cũng là thu tay v ề cười ngây ngô nói hhh không có việc gì ta là cái k i a phương nhỏ t r á n g ba ba ta gọi phương đại t r á n g phúc đây đều là cái q u ỷ gì đại ca nói thế nào đây cũng là cái văn nghệ trí thượng thế giới ngài đặt tên có thể hay không đừng tùy tiện như vậy cố nín gợi ý hướng đối phương giới thiệu mình hỏi t ố t ta gọi nhạc nghị là tô ngọc quân tô ngọc hân tô ngọc huyên các nàng b à cái cô phụ a phương đại t r á n g lập tức xứng sở hỏi tiếp đại ca ngươi ngươi không phải cái tia lâm huyện tiến ba ba sao một mặt k i n h bị hỏi lại ai nói cho ngươi ta là lâm huyện tiến ba ba rồi phương đại tráng lập tức cười ngây ngô nói tốt ta tốt ta là ta tính sai nhìn thấy đối phương bộ dáng này cũng là lời ư đi để ý tới đuổi theo phía trước gia trưởng bộ pháp từ trường học p h ò n g t h ư ờ n g trực bên trong đi ra đi gia trưởng qua đi còn chưa đi ra hai bước phía sau phương đại tráng lại theo sau một mặt bất đắc dĩ dừng bước lại quay đầu đánh giá khỏe mạnh vũ em hỏi tốt ta phương tiên sinh ngươi đến cùng còn có chuyện gì phương đại tráng trên mặt từ đầu đến cuối chất đống chất phát tiểu dung ca môn chúng ta hải tử là bạn học cùng lớp chúng ta cũng có thể trở thành bằng hưu không phải ngươi yên tâm ta về nhà khẳng định cùng ta vợ con chắn nói để hắn tại trong lớp hảo hảo bảo vệ ngươi ba cái tiểu chất nữ nghe đối phương nhạc nghị thật là có chút bất đắc gì nói tốt ta kia thật là cám ơn ngươi ta hiện tại còn vội vã chạy đi làm cho nên nếu như không có sự tình gì chúng ta như vậy cáo biệt tan học thời điểm nếu như ngươi cũng tới tiếp h ả i tử có dành chúng ta trò chuyện tiếp có được hay không tốt tốt rõ ràng là nói tốt nhưng là nhạc nghị vừa muốn đi phương đại tráng lại là k h ẽ vươn tay lần này nhạc nghị quả nhiên là rốt cục nổi giận rất không khách khí hỏi ngươi đến cùng muốn làm gì phương đại tráng nhăn nhó nửa ngày rốt cục vẫn là n h ẹ nói kỳ thật kỳ thật đi ta ta chính là muốn hỏi một chút ngài có thể hay không để cho ta dựng một đoạn đi nhờ xe dựng đi nhờ xe náo loạn nửa ngày phương đại trắng cũng đ ộ i vàng đi làm cho nên muốn để nhạc nghị dẫn hắn một đoạn thật sự là có chút bất đắc dĩ nhạc nghị chỉ có thể hỏi tốt như vậy đi xin hỏi ngài muốn đi đâu ngươi ngươi thật nguyện ý mang ta lên sao thật thật cảm ơn ngươi ca nhạc đại ca về sau ngài chính là ta đại ca có cần ta hỗ trợ xin ngài phân phó nhìn thấy đối phương nhiệt tình như vậy thật sự chính là để cho người ta có chút chống đỡ không được tranh thủ thời gian tiếp tục hỏi được được ngươi nói trước đi ngươi muốn đi đâu phương đại tráng lúc này mới tỉnh táo lại lập tức cười nói đi tô thị tô thị tập đoàn ca ngươi có biết đường đi à? đương ngồi ở tô ra cho mình phối bảo mẫu xe nhạc nghị vẫn là không nhịn được không ngừng nhìn xem ngồi ở phía sau phương đại tráng trên đời này thật là có trùng hợp như vậy sự tình đầu tiên là gặp được cái kia lâm văn hàn hiện tại lại gặp gỡ cái tại tô thị đi làm gia hỏa ngồi ở hàng sau phương đại tráng n i ế t môi cười nói ca ngươi ngươi cũng tại tô thị đi làm à? xem như thế đi ngươi tại tô thị ngành gì đi làm a ngươi cái dạng này chẳng lẽ là tại hí kịch bộ sao ha ha, ha. k n g ư ơ i n g a y cả cái này cũng nhìn không ra sao ta là tô thị a n i m bộ nhìn thấy cái này hùng sao kỳ thật đây chính là ta chấp bút bộ thứ nhất a nỉm i tác phẩm đâu cho nên ta gọi nó đại tráng hùng được rồi quả nhiên là đại tráng hùng nguyên lai、like、chính là như thế cái tráng pháp sao lại là ngươi chấp bút vẽ ra tới không nghĩ tới mình đưa một chuyến hải t ử đi học thế mà còn gặp được cái thuộc hạ của mình hiện tại còn lái xe dẫn hắn cùng đi đi làm có ý tứ không biết ngơi ư đầu này đại tráng hùng biết hết thảy sẽ là cái dạng gì biểu lộ đâu ngay sau đó có chút hiếu kỳ hỏi ngươi vì sao lại biết ta là lái xe tới lại vì cái gì cảm thấy ta sẽ nguyện ý mang n g ư ơ i đ o ạ n đường phương đại tráng lập tức niết môi cười nói bởi vì ta quan sát đ ư ờ ngày n ngươi là những hải tử kia ra trưởng bên trong nhất có kiên nhẫn một cái lúc ấy cái kia lâm h i y n tiến bởi vì là cái thứ nhất rõ ràng là có chút l u n g n uống mà lại đã bị hù dọa nhưng ngươi vẫn là có thể kiên trì k h u y ê n giải loại chuyện này vốn phải là lao sư làm nhưng là ta cảm thấy ngươi so lão sư làm được càng tốt hơn là cái chân chính người thiệt lương cho nên ta liền phán đoán một cái người thiệt lương hẳn là về nguyện ý trợ giúp ta cho nên ta đã có ra mặt dày tìm ngươi nhờ xe sau khi nghe được sắp xếp người một trận phân tích không thể không nói cái này phương đại tráng sức quan sát ngược lại là rất nhãn mịn mà lại hiểu được đi phỏng đoán tính của người cùng bản tính có dạng này một chút ưu điểm tại có thể vẽ ra ở cái thế giới này rộng thụ khen ngợi đại tráng hùng như thế phim hoạt hình nhân vật sắp thực có thể tính là một loại trên thực lực thể hiện nghĩ tới đây nhạc nghị t o mò hỏi đúng rồi đã ngươi là tô t h ị ạ nỉm i bộ vậy ngươi cảm thấy hiện tại ạ nỉm i thế nào phương đại tráng trong nháy mắt sắc mặt liền c h ầ m xuống hơi có chút bất mặt nói ừ hiện tại những cái kia ạ nỉm có thể để ạ nỉm sao ồ vì cái gì không thể để cho làm ạ nỉm tựa hồ những cái kia phim hoạt hình mỗi ngày đều đang không ngừng phát ra đâu những cái kia những cái kia bất quá là một đống rắt rưởi nếu như ạ nỉm làm được ngay cả tiểu hải tử đều không thích cái kia còn có ý nghĩa gì đâu nhẹ gật đầu tán đồng nói ngươi nói rất đúng hiện tại ạ nỉm tuy nói chế tác kỹ thuật so trước kia tốt nhưng nội dung lộ ra rất trống vắng đúng vậy a năm đó ta họa đại tráng hùng thời điểm nơi nào có hiện tại những thiết bị kia còn không phải một chương đồ một chương bức họa ra bản thảo bản thiết kế ta không biết họa phế đi nhiều ít trang giấy đâu mà lại mỗi một đoạn cố sự đều là chuyên nghiệp lao sư thiết kế đã có thể làm cho tiểu hải tử nhìn hiệu còn có muốn để bọn nhỏ cảm thấy thú vị thích vừa lái xe một bên nghe sau lưng phương đại tráng kể rõ có thể cảm nhận được phương đại tráng trên người kia cỗ sức l i ề u cùng đáy lòng hỏa khí nghe hồi lâu nhạc nghị trầm giọng hỏi vậy bây giờ vì cái gì liền không làm được lúc đầu những cái kia ạ như đây phương đại tráng lập tức cả người đều trầm m ặ t xuống như cái cô độc binh sĩ ngồi ở hàng sau túi đầu không nói một lời loại kia cô đơn không khỏi sẽ cho người có một loại đối mặt chiều hướng phát triển lúc một tên lính quèn cho dù là ra sức phấn đấu cuối cùng cũng vô pháp cải biến hết thể bất lực trầm mặc hồi lâu phương đại tráng mới rốt cục thở dài nhẹ nhóm Hút trượt một chương ú t bốn mươi nhậm chức tô thị có tiền ngược lại làm không tốt giải thích như vậy thật sự là có chút vượt quá nhạc nghị dự kiến hàng sau phương đại tráng tiếp tục phối hợp nói kỳ thật năm năm trước làm án niệm là thật không kiếm tiền đại khái là bởi vì đây là cái văn nghệ trí thượng thế giới mọi người cuộc sống thực tế quá mức phong phú cho nên không có quá nhiều người sẽ chú ý hạ niềm tại đại đa số người trong lòng hạ niềm chính là làm ra cho tiểu hài tử giải trí người trưởng thành chắc chắn sẽ không đi tiêu phí mà vẹn vẹn là dựa vào hài tử tiêu phí h i ệ n nhiên là không cách nào thỏa mãn toàn bộ sản nghiệp bình thường vận hành năm năm trước đó làm hạ niềm cơ bản đều là dựa vào cá nhân hưng t h ú yêu thích rất nhiều người đều là đói b ụ n g làm nhưng là từ khi một bộ hạ niềm phim đầy ra đồng thời tại quốc tế phim tiếp bên trên lấy đối tượng hết hệ cũng thay đổi ước chừng chính là năm năm trước một bộ hạ niềm phim hoành không xuất thế có thể nói là thế giới này bộ thứ nhất ạ niềm phim khó có thể tưởng tượng dạng này một cái văn nghệ trí thượng thế giới bên trong thế mà chưa hề cũng chưa từng xuất hiện ạ niềm phim văn nghệ sản nghiệp phát triển nhiều năm như vậy thế mà năm năm trước mới xuất hiện bộ thứ nhất ạ niềm phim cũng chính bởi vì là bộ thứ nhất rất tự nhiên cái kia ạ niềm phim thu được chưa từng có thành công thế giới này người phát hiện nguyên l a i phim là có thể dạng này đi làm tại bộ thứ nhất ạ niềm phim đ ẩ y ra đồng thời thu được sau khi thành công thế giới này các quốc gia n h a u n h a u bắt đầu bắt trước h niềm s ả n nghiệp trong khoảnh khắc đạt được chưa từng có phát triển một chút nguyên bản sẽ không dùng tại chế tác h niềm bên trên kỹ thuật đều bị vận dụng tại h niềm chế tác bên trên phương đại tráng thần sắc hơi có chút xa x u ố t nói thế nhưng là tiền là có hàng năm lấy được đầu nhập rất nhiều nhưng là không ai có thể làm ra đ ồ vào tới năm năm trước hăng hái muốn nghĩ tất cả mọi người chứng minh những tên i kia bây giờ ngay tại lần lượt rời đi đối với một cái nỗ lực toàn bộ người mà nói kết quả như vậy xác thực khó mà tiếp nhận trầm mặc một lát tại xa xa có thể trông thấy tô thị tập đoàn đại lâu thời điểm mở miệng hỏi như vậy ngươi còn dự định tiếp tục kiên trì sao phương đại tráng trên người vẻ lo lắng cơ hồ trong nháy mắt dọn sạch cả người trở nên thần thanh khí sảng kiên định trả lời đương nhiên đây là chuyện của ta nghiệp là giấc mộng của ta ta thế nhưng là chấp bút vẽ ra đại tráng hùng tác giả năm đó ta đại tráng hùng thế nhưng là được hoan n ê n nhất phim hoạt hình nhân vật cho nên ta phương đại tráng là tuyệt đối sẽ không từ bỏ tuyệt không ngông tha ta đại tráng hùng sau khi thấy sắp xếp đại tráng hùng như thế hăng hái dáng vẻ nhạc nghị không khỏi là vừa lái xe một bên nợ nụ cười xe hạ cao đỡ qua đi trực tiếp liền lái vào tô thị tập đoàn cao úc tầng dưới c h ó t bãi đỗ xe dừng xe xong nhạc nghị đi ngược chiều cửa chuẩn bị xuống xe phương đại t r á n g nói cố lên huynh đệ tin tưởng sự kiên trì của ngươi sẽ có hồi báo phương đại tráng quay đầu nết môi cười cười, cười ừng cảm ơn ngươi nhìn xem phương đại tráng xuống xe bóng lưng rời đi đột nhiên sẽ ở trong lòng cảm thấy có dạng này thuộc hạ có lẽ thật có thể là một vô lớn vì những n à y chân chính yêu quý ạ niềm kinh g hô một tiếng tráng hán tranh thủ thời gian quanh người nhìn thấy một cái ánh nắng mị nữa đứng ở phía sau trong nháy mắt liền thở một hơi dài nhẹ nhõm phương đại tráng vô ngực một cái nói ông trời của ta đại tỷ ngươi không biết sẽ dọa người ta chết khiếp sao đứng sau lưng p h ư ơ n g đại t r á n g nữ nhân nhìn qua tuổi không lớn lắm trên mặt mang ánh nắng thiếu dung nếu là nhìn kỹ hai đầu lông mày cùng nhạc nghị giống nhau đến mấy phần mà k h á c loại nhất địa phương là nữ nhân co lại tới tóc sử dụng hai chi phát h ỏ a bút chỉ cho cố định trụ thân trên là rộng lượng áo khoác cơ hồ là nhìn không ra nữ nhân đến cùng lại như thế nào dáng người chỉ là mơ hồ nhìn ra được rất cao gầy hạ thân đồng dạng là cao bồi còn hiếm trước mặt túi lớn bên trong tràn đầy các loại vật kỳ quái nhìn thấy vương đại trắng hốt hoảng bộ dáng nữ nhân cười nói ha ha là đưa con của ngươi đi học đi vương đại trắng mở ra tay một mặt bất đắc gì nói k h ô Nữ g ngươi cũng biết, tráng mẹ hắn ra ngoài thường Ngay Phương Tráng chứng đúng không? không lương có cách, chỉ có có chút chụp đó, hắn thể khẩn chứng hỏi, diễn, muốn tiền n đưa. biết, tiểu đi Đại rồi, lao đại tới không? Sẽ không lại muốn chụp tiền lương của ta ta? sau ra mẹ lao của Sẽ nhân đầu tiên làm ộ t mặt như g mặt trên giới không ngừng đánh giá đến phương đại tráng thẳng đến đem phương đại tráng thấy rút u i dậy mới cười nói ha ha ha đừng lo lắng hôm nay nghe nói sẽ không hàng một cái mới tổng thanh tra cho nên hiện tại lao đại cũng không có thời gian của ngươi xem như ngươi may mắn hiện tại bộ bên trong mấy vị lao đại ngay tại mưu đồ bí mật muốn thế nào đối phó vị kia không hàng tổng thanh tra ô thật to thở dài một hơi nhưng là nghĩ lại phương đại t r á n g vừa khẩn trương nói ngươi mới vừa nói cái gì không hàng mới tổng thanh tra nữ nhân gật đầu đ ú n g ta hỏi thăm một chút nghe nói là tô thị con rể tới nhà tô ra cô ra ông trời của ta đây là muốn ra đại sự a hhh ắ c ắ c ắ c ngươi không biết ta nghe nói tô ra vị kia con rể tới nhà thật có chút bản lãnh nghe nói là hoàng gia học viện âm nhạc tốt nghiệp hoàng gia học viện âm nhạc nhưng thế nhưng là hắn một cái học c âm nhạc chạy tới làm ạn nhìm hắn biết hay không a nữ nhân một tay lấy phương đại trắng thúc đẩy phòng thay quần áo ngươi quản người ta biết hay không đâu người ta là lóc bản cũng không có nói thêm cái gì liền trực tiếp đi vào phòng tổng tài gian phòng cách vách đi sau đó bắt đầu thay đổi tô linh lộ chuẩn bị quần áo hàng hiệu đổ vét cùng quần áo trong cùng giày ra còn có rất là khảo cứu một đầu cà vạt cuối cùng còn chuyên môn phối một khối đồng hồ nổi tiếng đổi một thân trang phục qua đi trong nháy mắt từ trước đó vu em liền biến thành một cái dầu có khí chất tổng thanh tra hình tượng ra khỏi phòng về tới tô linh lộ phòng tổng tài nhìn thấy lao bà của mình nằm ở bàn bên trên phi thường bận rộn bộ dáng nhỏ giọng đi đến bên người vươn tay giúp đỡ sửa sang tóc tán loạn đột nhiên xuất hiện ônu h để tô linh lộ quả nhiên là kinh hãi tranh thủ thời gian dẫn trách làm gì nơi này là công ty nhạc nghị ngược lại là cười nói có quan hệ gì lại không có người nhìn thấy mà lại liền xem như có người nhìn thấy thì thế nào chúng ta là vợ chồng hợp pháp tô linh lộ chỉ có thể phóng thích ra tay bên trên đồ vật nói tốt tốt ngươi nghe ta nói án im bộ mặc dù mấy năm này không có gì công trạng nhưng là tình huống bên kia vẫn còn có chút phức tạp ngươi đi nhất định phải cẩn thận một chút nhất là mấy cái trong bộ môn đầu lĩnh nếu như bọn hắn nói chút lời khó nghe ngươi nhưng tuyệt đối đừng hành động theo cảm tính biết không một bên nói một bên lại đẩy ra nhạc nghị tay rất chân thành nói ngươi nhớ kỹ tuyệt đối không nên tùy tiện gây chuyện đúng vào lúc này mai tỷ đột nhiên đẩy cửa tiền đến nhìn thấy hai người dính nhau dáng vẻ lập tức giật mình à nếu không ta một hồi lại đến tô linh lộ trong nháy mắt mặt đỏ lên tranh thủ thời gian gọi lại mai tỷ mai tỷ ngươi, ngươi lịnh hắn đi xuống đi nhạc nghị cũng không có trần trực tiếp liền đi hướng mai tỉ lại l sắp ú chương ra cửa n ị n k được hỏi, bốn mươi mốt tô thị án h đi bộ tại nhạc nghị đi theo mai tỷ rời đi về sau tô linh lộ lập tất cả người ngồi liệt tại rộng lượng trên ghế trong đầu không ngừng lóe ra hai bóng người một cái là cái kêu hồi nhỏ khó mà quên ngựa tre một cái khác chính là bây giờ đang ở trước mắt giúp mình đem trong nhà chiếu cố thỏa đáng nam nhân vì cái gì vì sao lại dạng này chẳng lẽ nói mình thật thích cái này nhạc nghĩ sao vẫn là nói hán hai người bọn họ kỳ thật chính là một người không sẽ không trận kia đại hỏa trận kia đại hỏa không phải là giả trước mắt đột nhiên giống như là lại hiện ra trận kia đại hỏa trận kia đại hỏa thôn vệ hết thảy thôn vệ yêu thương phụ thân của mình còn có để cho mình đến nay đều khó mà quên được tiểu nam hải tô linh lộ cảm thấy tại trận kia đại hỏa thôn vệ hết sinh mệnh bên trong trọng yếu nhất hai nam nhân về sau lòng của mình cũng liền đi theo chết rồi cuộc đời còn đời đều đem giờ lại hiến mình dâng Nhưng là của cho thị. bây tô không đồng dạng, một cái khác nhạc nghĩ xuất hiện tại một xuất cái khắc sẽ i lại đối với tiểu hải. n mệnh của mình bên trong, phản phất lại gặp được năm đó đối với mình nam Không, h phất che chở trăm của được bề gặp đó s không không phải là hắn ta ta nhất định phải cùng hắn giữ một khoảng cách không thể tâm động tuyệt đối không thể tâm động không ngừng báo cho mình cưỡng ép ngăn chặn mình t h ỉ n h thịch mà đậu tâm tiếp tục chui đầu vào bàn bên trên trong đống văn k i ệ n đi theo mai tỷ đi thang máy x u ố n g lầu đứng tại trong thang máy xuyên t ấ u qua phía trước trong suốt pha lê nhìn xuống lấy phong cảnh phía ngoài rất có loại ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh cảm giác mai tỷ mở ra trên tay cặp văn kiện hết sức chăm chú mà nhanh chóng giới thiệu hiện tại an đi bộ người phụ trách có ba cái theo thứ tự là phụ trách phối nhạc phối âm bộ phận trần trấn khải phụ trách cố sự bộ phận lý phương còn có một cái chính là phụ trách hậu kỳ chế tác bộ phận trương duệ thu hồi mình tâm tư nhạc nghị đánh gây mai tỷ hỏi ba người này là trần gia lý gia cùng đường gia an bài mai tỷ lập tức giật mình ngầm đầu nhìn về phía nhạc nghị trần t r ơ một chút nói ừ m trần trấn khải cùng lý phương đúng là trần gia cùng người của lý gia dừng một chút nói tiếp bất quá cái kia trương duệ ta cảm thấy ngươi tốt nhất đừng đục hắn nếu như ngươi thật muốn làm ra ả niềm cần hắn nghe mai tỷ đối trương duệ tán dương nhạc nghị ở trong lòng tính toán nhìn cái này trương duệ hẳn là có bản lĩnh thật sự ngay sau đó nhạc nghị lại nghĩ mai tỷ hiểu rõ một phen đúng rồi mai tỷ cái này ả niềm bộ còn có cái gì có thể dùng người sao mai tỷ cúi đầu nghĩ nghĩ nói đúng rồi ả niềm bộ bên trong có một nhóm người ta cảm thấy ngươi sẽ rất cần ồ một nhóm người nghe đến đó lập tức hứng thú mai tỷ gật đầu nói tiếp không tệ chính là ả niềm bộ bên trong phụ trách nguyên vẽ những người kia nghe nói như thế nhạc nghị có chút kỳ quái đến hỏi phụ trách nguyên vẽ chẳng lẽ a niềm bộ bên trong nguyên họa không phải là trọng yếu nhất sao vì cái gì nguyên họa không có một cái nào chủ quản chuyên môn phụ trách đâu mai tỷ bất đắc dĩ cười một cái nói rất đơn giản à bởi vì a niềm bộ bị hai cái không hiểu công việc cầm giữ cho nên nguyên họa tổ những người kia tự nhiên cũng liền thuộc về bị quản nguyên họa trong tổ nhất có bản lanh có hai cái một cái là đã từng chấp bút nổi danh nhất phim hoạt hình hình tượng tráng t r ắ n g hùng hắn cứ gọi phương đại t r ắ n g tốt à cái này đã thấy qua ân tráng tráng hùng đại tráng hùng cũng kém không nhiều đi tiếp lấy lại nghe mai tỷ nói tiếp đi một cái khác gọi là lư thi miểu mỹ thuật bản lĩnh tuyệt đối nhất lưu lại h nỉm bộ bên trong tuyệt đối một tỷ ồ tuyệt đối một tỷ sao nói như vậy t r ầ n gia cùng lý gia nằm vùng hai người cũng không dám trêu chọc đương nhiên không dám trêu chọc tiểu nha đầu kia thế nhưng là nổi danh quả ớt nhỏ ả nỉm bộ cơ hồ liền không ai dám trêu chọc nàng nhạc nghị nghe đến đó cười cười lập tức cũng không có tại hỏi nhiều cái gì tại hai người lúc xuống lầu lầu dưới ả nỉm bộ bên trong cũng đang tiến hành một cái tư mật tiểu hội nghị họp chỉ có ba người dĩ nhiên chính là trần trấn khải lý p ư ơ n g cùng trương duệ ba cái h nỉm bộ chủ quản trương duệ một bộ cà lơ phất p ơ dáng vẻ hoàn toàn liền không có chen vào nói ý tứ thậm chí ngửa mặt ngồi ở chỗ đó t h ử a cơ ngủ bủ trần trấn khải cùng lý phương mặc dù là có chút bất mãn nhưng cũng là giận mà không dám nói gì dù sao trên tay người ta có kỹ thuật tại à niềm bộ còn cần c h ư n g duệ lý phương nhỏ giọng nói với trần trấn khải ngươi hẳn là nghe nói à. tô ra chuẩn bị để bọn hắn con rể tới nhà đến à niềm bộ đã sớm nghe được phong thanh trần trấn khải hơi có chút bất mãn nói tô ra rõ ràng chính là muốn thu hồi những năm này thả ra quyền lực bất quá là bắt chúng ta khai đau thôi lý phương gật đầu nói đúng vậy à trước đó kỳ thật lao ra từ nhà chúng ta cũng đón được biết tô linh lộ sau khi đám cưới nhập chủ t ố thị liền nhất định sẽ nghĩ biện pháp đem thả ra những cái k i a quyền lực đều thu hồi đi chỉ là không nghĩ tới tô ra cái thứ nhất hạ thủ mục tiêu thế mà lại là chúng ta ạ niềm bộ ngươi nói chúng ta nên làm cái gì bây giờ làm sao bây giờ hai nhà chúng ta còn có thể sợ hắn một cái con rể tới nhà sao trần trấn khải tự nhiên là mảy may cũng không sợ nhưng là lý phương lại lắc đầu nói sợ là không có đơn giản như vậy nếu như hắn thật vận dụng tô lão ra t ử quyền lực trực tiếp đem chúng ta hai mở ngươi ta nhưng không có biện pháp nào trần trấn khải lập tức kích động đứng lên quát hắn dám những năm này nếu như không có hai chúng ta tại ạ n i m bộ còn có tồn tại tất yêu sao ừ tô ra đám người kia sẽ không coi là bọn hắn thật sự có thể làm ra năm đó kia bộ lấy được thưởng ạ niềm phim ra đi vẫn là đường si tâm vọng tưởng chúng ta những năm này duy trì lấy ạ niềm bộ đã coi như là đem hết toàn lực nếu là không tức thời vậy chúng ta cũng không cần thiết thủ hạ lưu tình lý phương hơi kinh ngạc hỏi ý của ngươi là nếu như nếu là thật vẻ mặt chúng ta liền đem người đều cho mang đi trần trấn khải cười g ầ n nói ha ha ha đã hắn tô ra cảm thấy bọn hắn con rể tới nhà có bản lĩnh vậy liền để một mình hắn đi biểu diễn lý p ư ơ n g nghe vậy trần chờ một chút sau đó cũng cười xem như công nhận trần trấn khải ý nghĩ t ô t h ị tập đoàn ạ niềm bộ tuy nói mấy năm này một mực không có cái gì lợi nhuận nhưng toàn bộ ạ niềm bộ bên trong vẫn là có không ít người mấy cái tổ bên trong nhất là nguyên họa trong tổ hòa tay có thể nói nuôi hơn mấy chục người tuy nói t ô t h ị một mực không có làm ra ra dáng ạ niềm tác phẩm nhưng nuôi sống nhóm người này s á c thực đều có bản lĩnh thật sự chỉ là thiếu khuyết một cái có thể chỉ dẫn bọn hắn trưởng khống chỉnh thể đại của người nhạc nghị đi theo mai tỷ sau lưng đi vào ạ ni m bộ liếc nhìn lại có thể thấy rõ ràng nguyên họa tổ mỗi người đều đang bận rộn mà cái khác tổ người là thật thanh nhàn nhìn thấy mai tỷ dẫn người tiền đến sau đó lý phương h vô vỗ tay đem tất cả mọi người triệu tập tới tốt tốt mọi người trước thả tay xuống bên trên công việc đều tới đây một chút gặp một lần chúng ta ạ nỉm bộ tân nhiệm tổng thanh tra tô thị tập đoàn con rể tới nhà nhạc nghị tiên sinh Tại lý chương bốn mươi hai từ để cho người ta xéo đi bắt đầu đột nhiên đứng ra kinh hô đồng thời hô nhạc nghị ca hai người trong đó một cái tự nhiên là phương đại trắng một người khác mới là toàn bộ an ninh bộ bao quát mai tỷ ở bên trong đều hoàn toàn không có nghĩ tới người Bộ một lưu thi đối mặt phương đại tráng vấn đề lưu thi miệng căn bản không có đi để ý tới trực tiếp liền đẩy ra đám người phóng tới đứng tại mai tỷ bên người nhạc nghị sau đó tại trước mắt ba người nhảy lên một cái trực tiếp liền nhào về phía nhạc nghị trong ngực cái sau cũng là không dám thất lễ lập tức liền dọn xong tư thế nhóm tốt trung bình tấn một tay lấy nào tới biểu mội ông lấy không sai lưu thi miệng là nhạc nghị biểu mội s á c thực rất khôn x á o cũ nhưng là chuyện trên đời này tính chính là như thế vô x ả o bất thành thư trong thang máy thời điểm nghe được mai tỷ nhắc lên lưu thi m i ể u cái tên này hơn nữa đối với người miêu tả nhạc nghị liền đã biết là ai lưu thi m i ể u nhạc nghị mẫu thân cháu gái ruột nhạc nghị nhà cậu biểu mội có thể nói từ nhỏ đến lớn huynh mội hai tình cảm rất tốt cơ hồ xem như không có gì giấu nhau thậm chí có một đoạn thời gian rất dài lưu thi m i ể u đều là tại nhạc nghị trong nhà ở cùng nhạc nghị cùng nhau đến trường tan học dạng này gồ ôm cũng coi là hai huynh mội từ nhỏ vẫn noi theo xuống tới thân mật động tác dạng này ô n cũng chỉ có hai huynh mội làm được ra ôm lấy biểu m ộ i n g h e bên thai biểu m ộ i hưng ơ phấn mà tùy tiện cười to phản phất trong nháy mắt lại về tới không buồn không lo tuổi tơ h hồi lâu hai huynh m ộ i rốt cục tỉnh táo lại lưu thi m i ệ u cũng từ nhạc nghị trên thân xuống tới khẽ vươn tay liền cho một q u y ề n tốt ngươi kết hôn ngươi làm sao cũng không nói một tiếng con tưởng rằng ngươi mất t í c h ngươi nhạc nghị một mặt bất đắc gì nói chuyện này kỳ thật thật không phải ý nguyện của ta à bất quá ngươi tại sao lại ở chỗ này đi làm đâu trần trơ một chút cẩn thận hồi tưởng một phen một thế này một chút ký ức hỏi ngươi không phải bị cứu cứu đưa đi nước ngoài ha ta đã sớm trở về tờ ta chỉ bất quá cha ta cái tia láo ngoan cố. không hy vọng ta đem trở về sự tình nói cho ngươi cùng bác gái ngay sau đó lưu thi m i ệ u lại tranh thủ thời gian hỏi đúng rồi bác gái đâu hiện tại thân thể được không ngươi bây giờ kết hôn bác gái khẳng định sẽ rất cao hứng à? nhạc nghị một mặt bất đắc dĩ nói ta cũng không biết nàng đến cùng là cao hứng hay là không cao hứng từ khi kết hôn ngày đó ta liền chưa thấy quan à n g lưu thi m i ệ u đầu tiên là s ứ c sở ngay sau đó liền muốn nói cái gì nhưng là lời đến khỏe miệng lại lập tức nuốt trở vào sau đó quay người nhìn về phía ạ n h ì bộ một đám mặt mũi tràn đầy kinh ngạc người cười nói thế nào chúng ta huy ngội nhiều năm không thấy vui vẻ không được sao adn bộ bên trong đám người hai mặt nhìn nhau lại có thể nói cái gì đâu đã người ta đúng là huynh hội cũng không có gì không ổn ngay sau đó mai tỷ cũng tỉnh táo lại nghĩ nhạc nghị giới thiệu adn bộ ba vị chủ quản vị này là trần t r ư n khải vị này là lý phương kiên cường ngay thẳng thiệu xong hai vị này nhạc nghị trực tiếp đánh gây mai tỷ nói được rồi từ hôm nay trở đi hai vị bị khai trừ hoa trong nháy mắt toàn trường chính là một mảnh xôn xao ai cũng không ngờ rằng vị này không hàng tổng thanh tra sẽ như thế trực tiếp liền ngay cả đứng ở một bên mai tỷ cũng là một mặt xấu hổ bị chiêu này làm cho trở tay không kịp không biết nên nói cái gì trần trấn khải cùng lý phương nguyên bản trên mặt mang tiếu d u n g trong nháy mắt cứng đờ lúc đầu đã vươn ra tay hiện tại cũng là tiếng tối không phải t r â m mặc đ ư ờ này g n không biết là ai làm cười nói ha ha ha n g h ị không ra chúng ta mới tổng thanh tra dạng này thích nói đùa đâu nhạc nghị rất chân thành nói thật có l ỗ i đây không phải nói đùa ta xác thực muốn khai trừ trần trấn khải cùng lý phương mai tỷ rốt cục tỉnh táo lại tiến lên trước thấp giọng nói ngươi dạng này trực tiếp chỉ sợ không tô ta chí ít cũng mượn cớ a kiếm cớ nếu như ta là tổng thanh tra phụ trách toàn bộ hạ ni bộ nghĩ h ư tới đây mai thị cũng là một mặt bất đắc dĩ chỉ có thể đối bị khai trừ hai người nói hai vị rất xin lỗi các ngươi đã bị khai trừ đương nhiên dựa theo hiệp nghị tô thị sẽ đền bù các ngươi nửa năm tiền lương đến lúc này trần trấn khải cùng lý phương rốt c ụ c tỉnh lộ lại minh bạch sự t ì n h cùng bọn hắn sở thiết nghĩ hoàn toàn cũng không giống cái này tô ra con rể tới nhà chính là cái hoàn toàn không theo s á o lộ ra vài người căn bản cũng không cho bọn hắn dư thừa thời gian chuẩn bị trần trấn khải tức g i ậ t quát t ố t rất tốt các ngươi tô thị đây là tá ma rết lửa đúng không đi đi thì đi nói xong trần trấn khải quay người liền chuẩn bị trở về thu dọn đồ đạc nhưng lại lại bị nhạc nghị cho gọi lại chờ một chút ngươi bây giờ không thể đi phòng làm việc của ngươi dựa theo hiệp nghị đã ngươi đã bị khai trừ như vậy ngươi cần chờ đối xử mọi người sự t ì n h bộ người đến tại bộ phận nhân sự giám sát hạ thu dọn đồ đạc trừ bọn ngươi ra vật phẩm tư nhân những vật khác một mực không thể mang đi trần trấn khải lần nữa xoay người lại căm tức nhìn nhạc nghị quát ngươi ngươi một cái tô ra con rể tới nhà ngươi lại dám đối với ta như vậy lý phương cũng là một mặt tức giận đứng ra nói ngươi ngươi có biết hay không chúng ta là ai chúng ta ngươi sau lưng vài phút để ngươi xéo đi ồ các ngươi phía sau là ai đâu nhạc nghị một mặt không quan tâm nói ta mặc kệ các ngươi phía sau là ai cũng mặc kệ các ngươi có dạng gì chỗ dựa thời gian năm năm bên trong Các có ngươi không lời à ngày vào hành vào m một nìm, muốn chiếm hầm ra da dựa kia lừa dựa bộ động, tô gạt tiền, dáng cái giáp các cái cái những ngươi không còn không phân gì gì gậy ạ cả chơi có cầu đồ đã đâu. l này vừa ra lập tức toàn bộ hạ niềm bộ bên trong vang lên một trận đẻ nén tiếng cười trần trấn khải cùng lý phương trên mặt càng thêm không nhịn được nhưng là hai người xác thực có hay không biện pháp đi tranh luận cái gì bởi vì bọn hắn xác thực không có hành động bất quá trần trấn khải trầm mặc một lát vẫn là không phục nói chí ít chí ít chúng ta không để cho h niềm bộ hao tổn n h ạ nghị mỉm cười gật đầu nói không sai các người xác thực không để cho h niềm bộ hao tổn Đó là bởi vì các cầm kết không nói cầm khác liền xem như các ngươi đem phương đại trắng chấp bút đại tráng hùng cho tiếp tục làm tiếp chí ít cũng coi là có chút làm a nghe nhạc nghị nhấc lên mình chấp bút thiết kế phim hoạt hình nhân vật lập tức phương đại t r á n g ngẩng đầu lên kinh ngạc nhìn về phía nhạc nghị chương ù n g p đại t bốn g nhìn nhau mươi t chút, lại tiếp t ba giết giàu tế bần kế hoạch nhạc nghị biết l á i trừ trần trấn khải cùng lý phương việc này trên thực tế xem như tất cả mọi người có thể nghĩ tới sự t gì n h chỉ là tất cả mọi người không có nghĩ tới là hắn sẽ dùng như thế trực tiếp bá đạo phương thức đi làm chuyện này dựa theo bình thường kịch bản cùng xáo lộ chẳng lẽ không phải hẳn là trước nhập t r ư ớ c làm bộ giữ gìn mối quan hệ sau đó tìm ra hai người một chút tay cầm để cho hai người danh dự sẽ không b ư ớ c bách chủ động từ trước kết quả nhạc nghị hoàn toàn không theo lẽ thường ra bài ạ niệm bộ người đều không có nhận toàn trước hết đem hai cái chủ quản bị khai trừ rơi trần trấn khải cùng lý phương tự nhiên là vô cùng k h ố c phục nhưng lại lại không thể làm gì dù sao nơi này là tô thị tập đoàn mà trước mắt cái này khai trừ bọn hắn tiểu tử là tô ra con rể là ạ n i m bộ tổng thanh tra hẳn có năng lực cũng có quyền lực khai trừ ả niềm bộ bất luận kẻ nào lý phương rốt cục nhịn không được cười lạnh nói được à thật sự chính là quan mới đến đốt ba đống lửa nhanh như vậy liền bốc cháy sau đó không chút khách khí đối mọi người ở đây nói các ngươi cả đám đều cẩn thận một chút như thế một vị h ỉ nộ vô thường cấp t r ê n tại cẩn thận ngày nào một cái không tốt liền bị khai trừ câu nói này rõ ràng là đang chọn toa là đang nhắc nhở đi theo mình những người kia hẳn là đi theo nàng cùng một chỗ làm ra lựa chọn nhưng là không đợi những người khác mở miệng nhạc nghị lại đối bên người mai tỷ nói từ hôm nay trở đi hai vị này chủ quản tiền lương tháo gỡ ra tiếp tế an n m bộ những người khác mai tỷ cùng người ở chỗ này lại là xưng sở sau đó liền nghe lấy nhạc nghị nói tiếp mặc dù chúng ta an n m bộ muốn đi mất không ít người nhưng là an n m bộ tổng thể tiền lương đầu nhập ta hy vọng đừng có bất luận cái gì giảm bớt rời khỏi những người kia tiền công liền toàn bộ đồng đều mở đến lưu lại những người kia trên đầu yêu cầu này cũng coi như hợp tình hợp lý à. mai tỷ nghĩ nghĩ gật đầu nói có thể an n m bộ tài chính vốn chính là độc lập vạch ra tới ngươi muốn như vậy xử lý quay đầu ta sẽ để cho bộ tài vụ phái người tới thống kê nghe được mai tỷ thế mà đáp ứng trong nháy mắt lúc đầu chuẩn bị đứng ra tỏ thái độ phải kiên quyết đi theo trần trấn khải cùng lý phương người dừng bước lại một đám người ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi đến loại thời điểm này nếu như kiên chỉ đi theo trần trấn khải cùng lý phương tiếp thật chính là đầu góc không tốt trần trấn khải cùng lý phương cũng không nghĩ tới nhạc nghị đánh một gậy đằng sau còn có một viên táo n g ọ n nhìn như loạn gia quyền nhưng trên thực tế trong lòng sớm có tính toán mắt thấy cục diện đã không tại khống chế của mình mà lại người của bộ nhân viên cũng đã nhận được tin tức chạy tới hai người chỉ có thể là s á m xị xoay người đi vào thu thập xong đồ vật của mình sau đó cùng người của bộ nhân viên đi công việc thủ t ụ đương ợ i Khải đến Trần Trấn、Khải、cùng h Lý p đều đi về sau, nhiên ạ c nghị m ớ lại đối những người còn lại làm đối người nói, tới. i Đương những còn vọng các vị có thể chân chính thành n hy thể hào hào hợp tích h các có tác, vị một ít ra sau đó ta sẽ đối với mỗi người các ngươi tiến hành nghiệp vụ năng lực hảo hạch đối với những năng lực kia không đủ hoặc là chỉ là đi làm đánh thẻ người thật xin lỗi thủ hạ của ta không cần người rảnh rỗi đồng dạng bị khai trừ những người kia bọn hắn tiền lương y nguyên sẽ bị lấy ra gánh vác đến lưu lại đầu người bên trên yêu cầu của ta chỉ có một cái hy vọng hạ n i bộ có thể chân chính làm ra tốt hạ n i m à niềm, không phải biến thành cho người khác làm việc vặt công cụ không thể không nói nhạc nghị lời nói này quả nhiên là khích lệ không ít người nhất là phụ trách nguyên vẹn những người kia thật là kích động không thôi đối với nguyên họa tổ tới nói bọn hắn học tập nhiều như vậy mỹ thuật đại học thời điểm lại chuyên môn đi bồi dưỡng các loại nguyên họa sáng tác không phải là vì có thể mở ra tài hoa của mình tại cái này văn nghệ trí thượng thế giới đem bọn hắn tài hoa dùng hạ niềm phương thức hiện ra cho tất cả mọi người hướng những cái kia đã từng nhìn kia không d ậ y nổi bọn hắn người nói một tiếng cho dù là không có mỹ lệ anh tuấn bề ngoài không có to rõ dễ nghe giọng hát không có biểu diễn bên trên tài hoa chúng ta y nguyên có thể dùng hai tay của mình sáng tạo ra không thua bởi những cái kia sao ca nhạc mình tinh điện ảnh văn nghệ tác phẩm tới sao trước đó tô thị ả ni bộ gặp phải vấn đề kỳ thật cũng là thế giới này đ ạ i đa số ả niềm người chế tắc vấn đề bị một chút căn bản không hiểu công việc người chỉ huy hạn chế lại chân chính có tài hoa cùng yêu quý ả niềm người năng lực cuối cùng vì cái gọi là lợi nhuận chỉ có thể là biến thành đi cho những ngành khác trợ thủ tiếp một chút người khác phái phát tờ đơn duy trì lợi nhuận nhạc nghị đã lại tới đây cảm thấy mình đã đáp ứng tô lão ra tự tiếp nhận vậy liền nhất định phải làm ra thành tích tới ít nhất phải làm ra để bọn nhỏ thích đồ vật để giống tô ra ba cái tiểu tỷ mỗi như thế hải tử có được nhiều màu nhiều sắc t u ổ i tơ h đương nhiên cũng muốn từng bước chuyển biến mọi người đối ã nỉm một chút hiểu lầm để mọi người biết tạ nỉm cũng có thể trở thành một loại nghệ thuật biểu hiện thủ pháp nhìn thấy tất cả mọi người vừa khẩn trương nhạc nghị một thanh kéo qua lư thi miểu nói đối với các ngươi khảo sát sự tình ta sẽ giao cho lư thi miểu phụ trách đương nhiên cũng sẽ phái người bí mật quan sát cho nên mời các vị xuất gia các ngươi bản lĩnh thật sự không muốn mưu toan lấy lòng ai liền có thể lưu lại ta cần chính là có thể an tâm người làm việc mà không phải sẽ chỉ linh luận ánh mắt của mọi người tự nhiên đều tập trung trên người lư thi miểu rất tự nhiên sẽ cảm thấy đây rõ ràng chính là dùng người không khách quan nhưng là tiếp lấy liền nghe đến nhạc nghị rất trực tiếp nói ta nghĩ có người sẽ nói ta là dùng người không khách quan nhưng ta còn sẽ nói cho các ngươi biết ta chính là dùng người không khách quan một câu nói mai tỷ cùng lưu thi m i ệ u đều mắt trợ trắng liền nói ngươi không thể khiêm tốn một chút sao vì sao loại lời này nhất định phải nói thẳng ra cuối cùng mai tỷ bất đắc dĩ thở dài nói t ố t đã các ngươi tổng thanh tra đã nhập trước vậy ta liền trở về hy vọng các ngươi ạ niềm bộ có thể tại mới tổng thanh tra dẫn đầu dưới mau chóng làm ra thành tích tới mai tỷ đi về sau ạ n i m bộ bên trong tự nhiên là một mảnh trầm mặc tất cả mọi người đối nhạc nghị cái này ngoan nhân cảm thấy r ụ rẻ nhạc nghị vô bên người biểu mộ nói t ố t nơi này giao cho ngươi sau đó không đợi lưu thi m i ệ u lấy lại tinh thần nhạc nghị đi vào ạ n g h ì bộ đ ố i đứng tại đám người đằng sau từ đầu đến cuối đều không nói một lời người nói ngươi chính là trương duệ à. chúng ta có thể nói chuyện sao trương duệ từ đầu đến cuối đều là một mặt bất cần đời dáng vẻ nhún vai trả lời được ngươi là tổng thanh tra nha sau đó hai người liền cùng một chỗ hướng ạ n g h ì bộ bên trong đi đến một trước một sau đi vào phòng họp nhìn thấy cửa phòng họp bị nhốt sau một khắc toàn bộ ạ n g bộ trong nháy mắt liền vỡ tổ trời ạ chúng ta đây rốt cuộc là tới cái dạng gì tổng thanh tra thế mà vừa đến đã đem hai vị chủ q u á n cho mở thật là một cái mạnh nhân à, nghe nói hắn tại tiệc cưới bên trên cùng lý văn ngạn đánh nhau một chai rượu liền đem lý văn ngạn cho mở bầu thật à, ông trời của ta kia thật là cái mạnh nhân à, nhìn chúng ta cuộc sống sau này không dễ chịu lắm đại đa số người vẫn còn có chút lo lắng bất quá nhạc nghị cuối cùng cái kia r ế t giàu tế b ẩ n cách làm nhưng cũng để mọi người phi thường chờ mong ba ba tại hạ n g ì n bộ người đều đều mang tâm tư lúc lư u thi miệu phủi tay nói t ố t các ngươi đều tại cái này làm gì còn không nhanh đi làm việc không sợ chúng ta mới tổng thanh tra ra nhìn thấy liền đem các ngươi cũng đều cho mở rồi chứ câu nói này hay là vô cùng có tác dụng đám người nghe lời này lập tức đều về tới riêng phần mình trên c h â u ngồi bận rộn đi phương đại tráng lặng lẽ đi vào lưu thi m i ệ u bên người nhẹ nói đại tỷ vậy vậy cái thật là biểu ca ngươi lưu thi m i ệ u một mặt bất đắc dĩ nói đúng vậy à thân biểu ca hắn mụ mụ cùng cha ta là chị em rồi ta hoa vị tiêu đại ca nhưng lợi hại đâu tỷ ngươi về sau cần phải bảo bọc đ i ể m ta à lưu thi m i ệ u vốn đang ai thanh thở dài nghe nói như thế giơ tay liền cho phương đại tráng một cái bạo lật ngươi còn đứng ngây đó làm gì nhạc a n h đi i làm v nghị nguyên bắt đầu ở tô thị hạ niềm g bộ bận rộn đồng thời tại xuân ruộng tiểu học năm nhất ban ba trong phòng học ngay tại diễn ra một trận hài tử ở giữa chiến đấu lớp đầu tiên là chủ nhiệm lớp tạ lao sư khóa tạ lao sư cũng không có nóng lòng lên lớp mà là quyết định hiện tại trong lớp lập quy củ nếu là muốn lập quy củ như vậy thì nhất định phải tuyển ra ban trường còn có mỗi cái tiểu tổ tiểu tổ trưởng đến hiệp trợ chủ nhiệm lớp đến lập quy củ tiểu tổ trưởng lựa chọn bên trên vì muốn cho những cái k i a ngồi tại hàng cuối cùng to con hải tử một điểm đền bù tạ lao sư liền trực tiếp bổ nhiệm ngồi tại hàng cuối cùng hải tử đương tiểu tổ trưởng kỳ thật cũng chính là phụ trách thu làm việc loại hình về v ậ t nhưng là đối bọn trẻ tới nói có thể thu hoạch được cơ hội như vậy vẫn là sẽ để cho mọi người phi thường hâm mộ mặc dù ngồi ở phía trước hải tử sẽ hâm mộ nhưng là cũng không có nhiều người nói cái gì xem như tương đối tán đồng tạ lao sư an bài sau đó tuyển ban trưởng sự tình nhưng chính là để trong học học ạ l sư đ đó một cái là đồng dạng ngồi tại hàng thứ nhất một cái nhìn qua hào hoa phong nhã tiểu nam sinh nhìn qua rất có vài phần dáng vẻ thư sinh tiểu nam sinh tên gọi sở giật phạm tạ lao sư vẫn còn có chút ấn tượng bởi vì hắn phụ thân là một vị rất nổi danh thư pháp đại gia xuất sinh thư hương môn đệ sở dật phàm có thể đem tất cả vấn đề đều trả lời ra tự nhiên là tại tạ lao sư trong dự liệu chỉ là không nghĩ tới ngoại trừ sở dật phàm bên ngoài thế mà còn có một cái tiểu nữ hải cũng đáp ra năm đạo đề tiểu nữ hải chính là tô mậu quân tô ra ba cái tiểu tỷ muội bên trong cái kia từ trước đến nay lấy đại tỷ đầu tự cho mình là tiểu cô nương nhìn đứng ở nơi đó hai cái học sinh tạ lao sư là thật có chút hơi khó mấu chốt nhất là trong lớp bọn trẻ cũng chia thành hai nhóm nam hải tử toàn bộ ủng hộ sở dật phàm nữ hải tử thì toàn bộ ủng hộ tô mộng quân nhìn thấy tiểu nam sinh cùng tiểu nữ sinh ở giữa đấu khí bộ dáng thật sự chính là để chủ nhiệm lớp cảm thấy có chút rợ khóc rợ cười cuối cùng tạ lao sư cân nhắc một chút nói như vậy đi đã tô mộng quân cùng sở giật p h à m hai vị đồng học đều như thế ưu tú vậy liền mời hai vị cho mọi người biểu diễn cái tiết mục ai biểu diễn tốt chúng ta liền để ai tới làm bán trưởng có được hay không được lập tức toàn bộ trong lớp học sinh đều lớn tiếng biểu thị đồng ý tạ lao sư cũng cảm thấy biện pháp này không tệ mỉm c i nhìn về phía hai người nói như vậy hai vị đồng học ai tới trước nghe được muốn tại trước mắt bao người biểu diễn tiết mục vẫn là tại một đám cũng không quen thuộc trước mặt bạn học hai tiểu hài tử đều có chút r u t l ù i c h ầ n c h ơ một lát sở giật phàm đầu tiên nhấc tay nói lao sư vậy vậy ta tới trước đi tạ lao sư mỉm cười vỗ vỗ tay t ố t sở giật phàm đồng học là cái rất có phong độ thân sĩ nam hài tử để chúng ta vô tay hoan nghênh phía dưới tiểu hài tử cũng không hiểu cái gì phong độ thân sĩ nhưng nhìn đến sở giật phàm đi đến bục giảng tự nhiên cũng là đều cùng một chỗ vỗ tay sở giật phàm đi đến bục giảng đi đứng ở nơi đó còn rất có như vậy một chút đại gia phong phạm n i ễ m nhiên giống như là cái tiểu đại nhân sau đó không có dấu hiệu nào sở dật phàm liền đọc diễn cảm lên thơ ca đến một bài phi thường duyên dáng trường ca bị sở dật phàm tụng niệm âm vang hữu lực thỉnh thoảng theo tụng niệm đến bộ phận cao trào sở dật phàm sẽ còn d ơ bàn tay lên đến làm ra mấy cái động tác nhìn xem khá là hương vị chỉ bất quá sở dật phàm chỗ đọc diễn cảm thơ ca có chút tối nghĩa đối với năm nhất học sinh tiểu học tới nói căn bản là không có nghe qua cho nên tại sở dật phàm đọc diễn cảm hoàn tất về sau trong phòng học vẫn là hoàn toàn yên tĩnh các học sinh hai mặt nhìn nhau không biết nên làm ra dạng gì phản ứng ngược lại là tạ lao sư rất mau trở lại qua thần đến phủi tay nói, Tốt sở d â t phàm đồng học bài thơ này đọc diễn cảm rất tuyệt để chúng ta mọi người vì hắn vô tay có giáo viên chủ nhiệm dẫn đầu trong lớp các học sinh lúc này mới cùng nhau vỗ tay vỗ tay kết thúc tạ lao sư nhìn nói với tô mậu quân t ố t tô mậu quân đồng học tới phía ngươi quân quân không nghĩ tới nhanh như vậy liền đến mình trong lúc nhất thời còn có chút không có tỉnh táo lại ngồi ở chỗ đó một mặt mờ mịt hiện tại mới cảm giác được áp lực có chút nhỏ thấp p h ẩ m cũng có chút hơi khẩn trương lúc này ngồi ở phía trước hân hân quay đầu nhỏ giọng đối quân quân nói quân quân cố lên ngươi nhất định có thể làm bên cạnh huyên, huyên cũng mở miệng nói ha ha quân quân cố lên liền ngay cả lâm viện thiến cũng đi theo mở miệng nói quân quân ngươi phải cố gắng lên đâu trong lớp cái khác một chút tiểu nữ sinh cũng nhao nhao cho quân quân cố lên cuối cùng liền ngay cả một chút tiểu nam sinh cũng hô lên cố lên đồng thanh thu được mọi người cố lên đồng thanh quân quân rốt cục cố lấy rút khí đứng người lên đi hướng bục giảng trên bục giảng s ở giật phạm vẫn là như cái nhỏ thân sĩ chủ động thối lui đến bục giảng bên cạnh đem bục giảng tặng cho quân quân đứng tại trên giảng đài nhìn xem toàn bộ đồng học đồng loạt ánh mắt quân quân trong nháy mắt liền lại một lần n ộ sửng sốt thật lâu mới tại chính đối bục giảng hân hân nhắc nhợ lần sau qua thần đến sau đó nh c ta cho mọi người hát một bài bài hát này là là cô ba ba dạy cho chúng ta hát hân hân lập tức v ô vỗ tay nói từ mân quân quân liền hát hỉ cò mi rất tốt quân quân hít sâu một hơi hướng mình tiểu tỉ mội cười cười sau đó lại nhìn thấy v i ê n huyên hướng mình giơ ngón tay cái lên thu hoạch hai vị tiểu thư mội cổ vũ quân quân điều chỉnh một chút khí t ứ c sau đó bắt đầu hát lên kỳ thật trong ba tỉ muội quân quân vẫn rất có ca hát thiên phú nàng tiếng nói càng thêm trong trẻo giống như là chim sơn ca dễ nghe lại thêm hỉ cò mi sáng sủa trôi chạy rất nhanh liền hấp dẫn trong lớp tất cả học sinh thậm chí hát đến cuối cùng hân hân cùng huyên huyên cũng nhịn không được cùng theo hát lên trong lớp bầu không khí một nháy mắt liền bị điều động các học sinh cũng nhịn không được đi theo ngâm nga chủ nhiệm lớp tạ lão sư cũng không nghĩ tới tiểu nữ hải ca hát có thể như vậy e m h a i mà lại hát ca cũng như thế có ý tứ hát xong một ca khúc hoàn toàn không cần cảm ơn lão sư mở miệng trong lớp đồng học đều là không tự giác v ỗ tay cùng với đồng học vỗ tay cùng lớn tiếng k h e n hay quân quân đỏ bừng trên khuôn mặt nhỏ nhắn viết đầy vui vẻ thật là hưng phấn hỏng giờ khác này đứng ở một bên sở giật phàm cũng vỗ tay cũng bị dạng này biểu diễn、lây. tạ lao sư chờ trong lớp đồng học dần dần tỉnh táo lại mới phủi tay c ư ờ i nói t ố t chúng ta tạ ơn tô mộng quân cho chúng ta hát dễ nghe như vậy ca đương nhiên cũng muốn cảm tạ sở giật phàm đồng học thơ đọc diễn cảm như vậy mọi người hy vọng ai trở thành t r ư ở n g lớp của chúng ta đâu tô mộng quân ngồi tại hàng cuối cùng phương tiểu tráng trung khí mười phần vượt lên trước quát to lên trải qua tiểu mập m ạ t một hô lập tức trong lớp cơ hồ tất cả đồng học đều nhất trí đồng ý để quân quân trở thành bọn h ắ n b a n trưởng thu hoạch toàn bộ đồng học ủng hộ để quân quân đơn giản sướng đến phát rồ rồi đỏ bừng khuôn mặt tươi cởi mắt lửa thật sự là nét mặt tươi cởi như hoa tự nhiên đã ngồi xuống sở giật phạm lúc này liền có vẻ hơi cô đơn bất quá thân là chủ nhiệm lớp tạ lao sư như thế nào lại lạnh nhạt học sinh của mình đâu tạ lao sư lại vỗ vỗ tay để mọi người im lặng xuống tới sau đó tuyên bố t ố t lao sư hiện tại tuyên bố tô mộng quân đồng học là chúng ta năm nhất ban ba ban trưởng mà sở giật phạm đồng học cũng rất ưu tú cho nên lão sư quyết định để sở giật phạm đồng học làm chúng ta ủy viên học t ậ p hy vọng tất cả mọi người có thể hướng tô mộng quân cùng sở g ậ t phạm hai vị đồng học, học thợ vui vẻ vui sướng địa học đến tri thức có được hay không được. Toàn bộ đồng bộ h ọ chương lần nữa cùng a u cho q bốn mươi lăm nghỉ giữa khóa khúc nhạc dạo ngắn chúng tuyển ban trưởng đối quân quân tới nói thật sự là kiện phi thường chuyện vui nhất là tiếp xuống mỗi lần lên lớp lớn tiếng hô đứng dậy thời điểm đều sẽ để tiểu cô nương phi thường có cảm giác thỏa mãn tan học thời điểm lớp học không ít đồng học đều sẽ còn quấn tiểu cô nương h ỏ i lung tung này kia rất nhanh liền giao cho không ít hảo bằng hữu bởi vì quân quân nhận bạn cùng lớp nhóm truy phủng tự nhiên cũng làm cho hân hân huyên, huyên cùng lâm n g ệ n tiến cùng một chỗ thu hoạch không ít mới tiểu đồng bọn mà lại có tô ra ba cái tiểu tỷ mỗi、tại. c ũ nhìn g k i cho thấy n n nên dị thường sinh động g khí hòa hợp.、Đương、nhiên, trở dị cùng vẫn mấy cái lớp bên cạnh tiểu nam sinh vây tới hân hân cùng lâm luyện tiến đều dọa nhảy tranh thủ thời gian trốn ở quân quân sau lưng không dám nói lời nào ngược lại là huyên huyên không khách khí tiến lên nói ha ha đi ra quân quân sẽ không cho các ngươi ca cá hát loại thời điểm này không thể không nói n g ố c manh huyên huyên vẫn rất có đằng phách thời khắc mấu chốt đứng ra bảo vệ mình tiểu tìm vội bất quá lớp bên cạnh tiểu nam sinh đương nhiên sẽ không như vậy từ bỏ ý đồ đối ngăn cản bọn hắn huyên huyên cũng là không chút khách khí từng cái đầu hơi cao chút tiểu nam sinh tiến lên một thanh liền phải đem huyên huyên cho đ ẩ i ra tiểu hai từ tự nhiên cũng là ra tay không có nặng nhẹ quân quân sau lưng hân hân cùng lâm u y ệ n tiến đã sợ đến sắc mặt tái n h u ậ quân quân cũng là lập tức nói các Các người cao tiểu nam sinh cũng không nghĩ tới một cái tiểu nữ hải lại có khí lực lớn như vậy nhìn thấy đẩy không ra đối phương tự nhiên là có chút tất giận sinh khí tiểu nam sinh giơ lên nằm đấm nhìn thấy cái dạng này hân hân rốt c ụ c hoàng sợ nói à huyên huyên cẩn thận một chút huyên huyên cũng là nghiêm chỉnh mà đối đãi b à y xong tư thế muốn cùng tiểu nam sinh liều mạng quân quân muốn hỗ trợ nhưng lại không biết giúp thế nào mắt thấy người cao tiểu nam sinh nắm đấm muốn rơi xuống đột nhiên sau lưng xuất hiện một cái càng thêm thân ả n h khôi ngô một tay lấy hắn giơ lên nắm đấm b ắ t lấy mấy cái lớp bên cạnh tiểu nam sinh tất cả đều kinh ngạc người cao tiểu nam sinh xoay người nhìn thấy chính là tròn t r ị a bụng nhỏ sau đó chậm rãi ngầm đầu thấy được một chương đồng dạng tròn t r i ệ thịt đô đô mặt to bàn hân hân đã không nhị được hoàng sợ nói à là phương tiểu tráng người, người cũng cẩn thận một chút đâu, người này thật hung. phương tiểu tráng n é t môi cười nói không sao ba ba thường nói với ta nam hải tử phải có phong độ thân sĩ phải hiểu được để cho nữ hải tử muốn bảo vệ hảo nữ hải tử cho nên có ta ở đây các ngươi đừng sợ ta sẽ không để cho mấy người bọn hắn khi dễ các ngươi nói phương tiểu tráng cánh tay vừa dùng lực liền trực tiếp đem lớp bên cạnh người cao tiểu nam sinh sách tại tiểu nam sinh một trận thống khổ tiếng kinh hô bên trong quả thực là đem tiểu nam sinh lôi ra lớp học của mình lớp bên cạnh cái khác mấy cái tiểu nam sinh nhìn thấy bọn hắn duy nhất có thể dựa vào người dẫn đầu đều bị ôm ra ngoài tự nhiên là không dám lưu lại rất nhanh lớp bên ngoài hành lang bên trong liền nghĩ tới một tiếng kêu khóc hân hân có chút bận tâm nói à chúng ta chúng ta cũng đi ra xem một chút đi lâm nguyễn tiến có chút sợ nói còn còn là đ ừ n g đi nhìn ta ta sợ hãi quân quân cũng rất nghiêm túc nói đi chúng ta đi xem một chút không thể để cho bọn hắn nhiều người như vậy khi dễ phương tiểu trắng thân là ban trưởng quân quân lên tiếng vẫn là rất có tác dụng bao quát lâm nguyễn tiến ở bên trong mấy tiểu cô nương lập tức liền cùng đi theo ra phòng học phòng học bên ngoài phương tiểu trắng tráng kiện cánh tay ôm ở trước người túi đầu nhìn xem kêu khóc lớp bên cạnh nam sinh nói hắc hắc hắc ngươi khóc cái gì khóc ta đều không có đụng ngươi có được hay không là chính ngươi chạy tới lớp chúng ta bên trong khi dễ chúng ta ban nữ hài tử ngươi làm sao còn khóc lên đâu nói cho ngươi tô m n g quân là trưởng lớp của chúng ta các ngươi về sau không cho phép khi dễ nàng cái kia lớp bên cạnh tiểu nam sinh căn bản không để ý tới cũng chỉ là ngồi s ồ m trên mặt đất ôm đầu ở nơi đó kêu khóc tự nhiên tiểu nam sinh kêu khóc rất nhanh đưa tới lao sư đầu tiên chạy tới là lớp bên cạnh chủ nhiệm lớp nhìn thấy mình lớp học sinh ngồi s ồ m ở kia khóc lớp bên cạnh lao sư nhữ mày dò xét phương tiểu trắng nói vị bạn học này ngươi chuyện gì xảy ra khai giảng ngày đầu tiên ngươi tại sao có thể đánh người đâu ngươi không thể ủy vào mình cái đầu cao liền khi dễ đồng học ngươi dạng này là không đúng ta nhất định phải nói cho các ngươi biết tạ lão sư để nàng hảo hảo xử phạt ngươi lớp bên cạnh chủ nhiệm lớp vừa đăng tràng lập tức hai cái lớp vây xem học sinh cũng không dám lên tiếng cho dù là rất ủy khuất phương tiểu trắng cũng không biết nên nói như thế nào nhưng là ngay lúc này quân quân đột nhiên đứng dậy lão sư ngươi nói không đúng là lớp các ngươi học sinh chạy trước đến lớp chúng ta cấp bên trong khi dễ chúng ta phương tiểu trắng mới đứng ra ngăn cản mà lại phương tiểu trắng không có đánh hắn là chính hắn bị hù dọa cho nên liền ngồi xổm trên mặt đất khóc hắn còn động thủ chức muốn đánh huyên huyên đâu lớp bên cạnh lão sư rõ ràng không nghĩ tới ngay tại lúc này mình lấy ra lão sư uy nghiêm còn có học sinh dám đứng ra chống đối chính mình quay đầu lần theo thanh em nhìn lại liền thấy tiểu cô nương một mặt c h í n h khí đứng tại kia lại là dám cùng mình đối mặt một chút cũng không có bối rối cùng e n g ạ i đối mặt tiểu cô nương thanh tịnh c h í n h khí ánh mắt lão sư cũng cảm giác được có chút hụt hơi trong lòng sẽ nghĩ có phải hay không mình tính sai rồi tại quân quân đứng ra một mặt c h í n h khí lăng nhiên tranh luận dưới liền ngay cả lão sư đều đã bị chân hiếp càng thêm đường bảo là kêu khóc người cao tiểu nam sinh trong lúc nhất thời phòng học bên ngoài trên hành lang thời gian đều phản phất đình trệ bất động tất cả mọi người đang đợi lao sư làm ra sau cùng quyết đ o ạ n tới cùng lúc đó nhận được tin tức tạ lao sư cũng là rất nhanh chạy đến đẩy ra hành lang bên trên học sinh đi tới hỏi chuyện gì xảy ra là ai đang đánh nhau gặp được lớp của mình chủ nhiệm tới quân quân phảng phất có lực lượng tiến lên một bước chất vấn còn ngồi sổm trên mặt đất đã đ ỉ n h chỉ thốt t h ế t tiểu nam sinh ngươi nhanh lên nói cho lao sư có phải hay không là ngươi chạy trước đến lớp chúng ta cấp bên trong muốn để cho ta cho các ngươi ca hát sau đó ta không chịu các ngươi liền muốn khi dễ ta còn kém chút đem huyền huyền đánh nói nhanh một chút n g c manh huyền đi tới ngồi xuống nhìn xem tiểu nam sinh cảnh cáo ha không thể nói láo cô ba ba nói nói dối hai tử cái mũi sẽ trở nên thật dài thật dài tiểu nam sinh vô ý thức liền che cái mũi của mình là là các ngươi nói như vậy cái tên mập mạp k i a không có đánh ta đối phương nói chủ nhiệm lớp nghe nói như thế lập tức minh bạch sự tỉnh trải qua có chút lúng túng đối tạ lao sư nói tạ lao sư thật xin lỗi là ta tính sai tạ lao sư cười nói không sao trương lão sư tiểu hai tử ở giữa chỉ là đùa g i ỡ n ngươi lúc đó cũng không tại không biết tình huống có thể lý giải trương lão sư tiếp tục lúng túng nói đúng đúng, đúng ta lúc ấy cũng không tại ngươi cũng biết những hải tử này đều quý giá ta nhìn thấy lớp học hải tử khóc liền luôn cuống tạ lão sư từ đầu tới cuối duy trì mỉm cười nói tiếp nhưng là trương lão sư ngài cùng học sinh của ngài có phải hay không hẳn là hướng học sinh của ta nói lời xin lỗi nghe nói như thế trương lão sư lập tức liền ngây ngẩn cả người bất quá cuối cùng vẫn kéo lớp chúng ta tiểu nam sinh hướng quân quân huyên huyên cùng phương tiểu tráng một giọng nói thật xin lỗi t r ư ơ n g bốn mươi sáu không muốn trở thành tên thành g i a cái gì ca ngươi không phải đâu ngươi thế mà thật đi tô ra làm con rể tới nhà còn tại tô ra nấu cơm mang hải tử ta đại biểu ca ngươi ngươi có phải hay không điên rồi thế mà chạy tới cho người ta làm con rể tới nhà nấu cơm mang hải tử đứa bé kia là của ngươi sao tô thị a đi bộ đã làm xong trương duệ nhạc nghị ngồi ở thuộc về mình tổng thanh tra trong văn phòng nghe biểu mọi lưu thi m i ệ u một trận kinh hô để lưu thi m i ệ u sợ hai than một hồi nhạc nghị mới không nhanh không c h ẳ m nói hải tử không phải linh lộ là linh lộ c a c a rất đáng yêu ba cái tiểu la l ị đâu ta cảm thấy không có cái gì không tốt ngươi cũng hẳn là biết ta cùng tô linh lộ quan hệ trong đó làm thanh mai trúc mã làm gì để ý người nào đi người đó trong nhà đâu còn không đều là giống nhau nha l ư thi m i ệ n đứng người lên từ trên xuống dưới trước trước sau sau tỉ mỉ đánh giá một phen nhạc nghị sau đó lại lần nữa ngồi xuống c a o mày nói biểu ca ta cảm thấy ngươi bây giờ c ũ n g trước kia không đồng dạng nhạc nghị nghe vậy c ư ờ i hỏi ồ không đồng dạng có cái gì không giống chứ lưu thi m i ệ n rất chân thành nói trước kia ngươi tựa như là cái toàn thân đều là gai còn nhím gặp ai cũng sẽ không chút khách khí đâm hơn mấy lần kết quả chính là đâm bị thương người khác mà chính ngươi gai cũng sẽ bẻ gãy ngươi chính là tổn thương người khác cũng thương tổn tới mình vậy bây giờ đâu hiện tại hiện tại ngươi giống như là cái cao tuổi l ã hổ một lòng chỉ nghĩ bảo vệ mình lãnh địa đối đại bất cứ địch nhân nào đều sẽ rất h u n g nhưng là đối đãi bị ngươi bảo hộ ở sau lưng người nhà ngươi sẽ phi thường ôn lu cho dù là nhận một chút bị khuất ngươi cũng sẽ không đi nổi giận thật sao như vậy ta thân yêu biểu mội ngươi là ưa thích trước kia ta vẫn là hiện tại ta đây trước mặt nhạc nghị lư u thi miểu rõ ràng càng thêm b u ô n g lòng một chút bày ra một cái tiểu nữ sinh suy nghĩ thân sắc Lẽ vào biểu ca trước mặt trên mặt bàn hai tay chống lấy cái cầm nghị nghị nói nô、no, kỳ thật ta ngược lại thật ra rất thích ngươi bây giờ ngươi bây giờ thành thục t ô trọng mà lại có một loại r ấ tấm tâm cảm giác bình thản l ạ đạo, i giản bổ bá lúc đơn đ hoàn mỹ. ư a t a y đ i ể miểu lập tức một c á b i mội cũng h ó t m i cười ó i n lời tiếp h tục xoắn suýt xuống giới ngược lại có chút hiếu kỳ hỏi đúng rồi ngươi đến cùng là thế nào giải quyết cái kia trương d u i không đợi biểu ca trả lời lại tiếp lấy thầm nói tên kia thế nhưng là cái tính tình cổ quánh người h niềm bộ bên trong cơ hồ không có người không sợ hắn bất quá tên kia cũng xác thực có bản lĩnh hạ tại hậu kỳ bên trên kỹ thuật không thể nghi ngờ mà lại ta đã từng nhìn thấy qua hắn một chút nguyên họa bản thảo tuyệt đối là nhất lưu cao thủ đâu chỉ là không biết vì sao l ạ i như vậy cái tính xấu nhạc nghị cũng không muốn làm nhiều giải thích chỉ là cười ha hạ nói ha ha h a n g ư ờ i đem ta nói như vậy hoà mỹ còn có ta không giải quyết được người lưu thi miệu lập tức đứng môi thôi bớt đi không muốn nói coi như xong sau một khắc nhữ mày lại hít mắt hỏi chẳng lẽ nói hai người các ngươi nhìn thấy biểu mẫu dáng vẻ đầu tiên là s ư ớ n g sốt một chút nhưng rất nhanh liền m ì n h bạch biểu mội ý nghĩ đưa tay gõ nhẹ biểu mội đầu cười mắng n g ư ơ i nghĩ gì thế có phải hay không không có việc gì họa những cái tia không khỏe mạnh nhỏ họa họa nhiều lưu thi miểu lập tức tức giật quát ca n g ư ơ i nói mỏ gì đâu có nói như ngươi vậy sao nhìn thấy biểu mội đã xù lông lên tranh thủ thời gian giơ hai tay lên đầu hàng tốt tốt không ra nói dỡn nói chuyện đứng đắn lưu thi miểu cũng nghiêm túc ca ngươi đem trần trấn khải cùng lý phương đều cho mở có phải hay không dự định tại ạ niềm bộ đến cái đại thanh t ẩ nhạc nghị không thể phủ nhận gật gật đầu không sai ta là có tính toán như vậy nhưng đây cũng không phải là vì chính ta biểu n g ộ i trận trắng mắt nói tốt ta biết vì ngươi cái kia thanh mai tiểu tức phụ nha nhạc nghị cười lắc đầu không là vì ngươi vì ta đúng vì ngươi lúc đầu không biết ngươi cũng tại a ni bộ ta là dự định thanh tẩy một phen qua đi đem a ni bộ giao cho phương đại trắng nhưng là đã ngươi ở chỗ này như vậy thì giao cho ngươi tốt ta giúp các ngươi dọn sạch hết thảy cho các ngươi một cái tốt hoàn cảnh đi sáng tác tốt tạ niềm tác phẩm ta biết từ nhỏ vẽ tranh chính là của ngươi lý t ư n h a nghe được lời nói này lư thi m u hơi kinh ngạc mà nhìn xem biểu ca t r ầ chờ hơn nửa ngày mới hỏi biểu ca ngươi ngươi có phải hay không mắc phải tuyệt chứng gì mắt thấy biểu mội thần sắc b i thương trong mắt thậm chí có chút lấp lóe nước mắt ý tứ khả năng sau một khắc liền sẽ khóc lên nhạc nghị vươn tay đối biểu mội tóc chính là một t r ậ n vỏ nghĩ gì thế nhà đồng đốc anh ta ta ăn được ngủ được thân thể lần đ ầ n g ăn mà m à hương đến cái gì bệnh nan y a nghe lời này lưu thi m i ể u lập tức thở dài nhẹ nhõm hô không có việc gì liền tốt không có việc gì liền tốt sau đó lại có chút kỳ quái truy vấn nếu không còn chuyện gì ngươi vì cái gì nói dọa người như vậy cái gì liền dọn sạch hết thệ đem ạ nỉm bộ cho ta nói đến đây ngầm đầu lên nhìn xem nhạc nghị hỏi biểu ca ngươi đến cùng muốn làm gì a an n i m bộ không muốn tiền cũng không cần vậy ngươi rốt cuộc muốn cái gì a nhạc nghị trên mặt hiện ra mỉm cười thẳng nhìn đến miểu miểu ngươi cảm thấy người cả đời này trọng yếu nhất đến cùng là cái gì đây lời này hỏi một chút trực tiếp liền đem lưu thi miểu cho hỏi mộng dù sao lưu thi miểu nhưng không có giống như nhạc nghị ở trong mơ vượt qua một cái k h á c đoạn nhân sinh đồng dạng bất quá là hai mươi mấy tuổi đối lưu thi miểu tới nói nhân sinh vừa mới bắt đầu như thế nào lại suy nghĩ cả đời đâu cũng không có để ý biểu nội mật người nhạc nghị phối hợp nói có ít người cảm thấy nhân sinh trọng yếu nhất chính là mộng tưởng là sự nghiệp nghĩ đến cao tuổi lúc quay đầu chuyện cũ sẽ không bởi vì tầm thường vô vi mà hối hận muốn truy đuổi một cái to lớn mộng tưởng thu hoạch được một phần thành công sự nghiệp đợi người như vậy mới là đặc sắc mới là đáng để mong chờ nhưng là ta không như vậy cho rằng ta cảm thấy nhân sinh thứ trọng yếu nhất kỳ thật chưa hẳn chính là mộng tưởng và sự nghiệp cũng có thể là gia đình có được một cái ấm áp gia đình có một cái tương thân tương ái thê tử còn có mấy cái đáng yêu hải tử từ từ xem hải tử lớn lên cùng thê tử dắt tay giả đi dạng này bình thản nhân sinh chẳng lẽ không phải càng thêm mỹ mãn sao lư u thi m i ệ u là hoàn toàn ngây ngẩn cả người không nghĩ tới bất quá lớn hơn mình hai tuổi biểu ca thế mà lại nói ra sâu như vậy khắc nhân sinh cảm lộ phản p h ấ t trước mắt ngồi không phải hai mươi sáu tuổi thanh niên biểu ca giống như là cái dần dần ra đi nhặt nhìn rang hồ đường lao ông bất quá sừng s ố t một hồi lư u thi m i ệ u vẫn là tỉnh táo lại trực tiếp hỏi tốt biểu ca ngươi đến cùng dự định nói cái gì trực tiếp điểm vừa rồi loại này nhân sinh cảm lộ ý cảnh trong nháy mắt bị đánh phá tựa như là một đầu man ngưu đột nhiên xông vào một mảnh trong biển hoa nhạc nghị cũng không có để ý chỉ là thở dài cười nói kỳ thật rất đơn giản ta chỉ hy vọng cùng tàu tử ngươi qua tháng này g yên lặng tại tàu tử ngươi sau l ư n g ủng hộ nàng l i ề n tốt chúng ta không muốn trở thành tên thành ra chương bốn mươi bảy cùng b i ể u g mộ i tâm tình ai tàu tử thật đúng là cái hạnh phúc nữ nhân đâu lại có ca ngươi dạng này nguyện ý yên lặng ở sau l ư n g ủng hộ hắn nam nhân đâu nhìn thấy lư u thi m i ệ u một mặt hâm mộ và ưu hoán nhạc nghị đưa tay go go nàng nói được rồi đừng tại đây chùa nói cho ta một chút ạ niệm bộ đến cùng là cái dạng gì tình huống cụ thể một điểm lư thi m i ệ n cũng nghiêm túc phi thường cẩn thận đem tô thì ạ nỉm bây giờ tình huống không rõ chi tiết hướng nhạc nghị giới thiệu một phen thông qua lưu thi m i ệ u g i ớ i thiệu đến xem tô thị dù sao cũng là uy tín lâu năm văn nghệ giới cự đầu nội tình vẫn là ở tuy nói lúc đầu muốn làm ra ạ niềm phim ý nghĩ không thành công nhưng là ạ niềm bộ từ thành lập đến nay cũng tịnh không phải không còn gì khác đầu tiên tự nhiên là muốn nói phương đại tráng đầu k i a gấu phương đại tráng người này nhìn xem cười t u é t t u é t nhưng cũng là cái có bản lĩnh thật sự người dựa theo lưu thi m i ệ u thuyết pháp phương đại tráng người này ngươi đừng nhìn lấy giống như rất khỏe mạnh giống như là cái tứ chi phát triển đầu góc ngu si ra hỏa nhưng trên thực tế hắn tâm tư nhưng tinh tế tỉ mỉ nhất là đối tiểu h à i tử tính trẻ con nắm chắc rất đúng chỗ mà lại hắn hội họa bên trên bút lực ta minh ta gặp qua hắn một cái ký họa bản phía trên họa là thật phi thường đ ộ n g nghe nói như thế nhạc nghị tự nhiên là cười nói ta biết trước đó chúng ta gặp qua hắn có cái giống như hắn khỏe mạnh nhi tử lưu thi miệu lập tức tiếp lời tới nói đúng vậy đúng vậy hắn cái kia nhi tử tuyệt đối là thân nhi tử dừng lại một chút lại hạ giọng nói mà lại ngươi tuyệt đối đoán không được lao bà hắn là ai nhìn thấy biểu mội một mặt mong đợi biểu lộ biết là đang chờ mình đi đón đâu nhạc nghị cười nói ngươi cũng nói ta tuyệt đối đoán không được còn để cho ta làm sao đón đâu người cứ việc nói thẳng tốt lưu thi m i ệ u lập tức có chút không thoải mái bí môi nhưng sau đó vẫn là thấp giọng nói ta nói cho ngươi lao bà hắn nhưng thật ra là công ty ca khúc bộ bên kia một cái có chút d a n h tiếng sao ca nhạc câu trả lời này đúng là nhạc nghị không có nghĩ tới nhìn vương đại t r á n g cái kia thể trạng thế mà có thể lấy được một cái sao ca nhạc lao bà nhìn thấy biểu ca kinh ngạc thân sắc lư u thi m i ệ u cười nói kỳ hi ha ha không nghĩ tới a kỳ thật rất nhiều người đều không nghĩ tới lưu thi m i ệ n rất đắc ý nói kỳ thật ta cho ngươi biết hai người bọn họ là bạn học thời đại học vậy tại sao lão bà hắn sẽ đi đương sao ca nhạc đâu mà lại vợ chồng bọn họ đến cùng bao lớn n i ê n k ỷ có lớn như vậy hải tử ngươi không hiểu đi kỳ thật ngươi đừng nhìn phương đại tráng bảo ngươi một tiếng ca nhưng trên thực tế ngươi thật đúng là không có phương đại tráng lớn tuổi hắn kỳ thật đã hơn ba mươi nhạc nghị trong nháy mắt chừng to mắt bất khả tư nghị kinh hô hơn ba mươi hắn hơn ba mươi còn gọi ta ca chuyện này là sao bị một cái so với mình đánh mấy tuổi người hô ca thật sự chính là có chút ngoài ý mướn lưu thi miệu k h o á t k h o á t tay nói hắn người này cứ như vậy ngươi không gặp hắn cũng thường gọi ta đại t h sao nhạc nghị cũng chỉ có thể là cười khổ lắc đầu t u t chúng ta đừng bắt quáy người khác sinh hoạt cá nhân t u t t trò chuyện chính sự là ngươi muốn hỏi có được hay không tốt tốt tốt là ta không đúng như vậy hiện tại tiếp tục trò chuyện chính sự tốt à, kỳ thật bây giờ ã nỉm bộ bên trong có thể nói cũng coi là nhân tài đông đúc chỉ là mọi người không có phát huy không gian cùng cơ hội nhạc nghị có chút không hiểu hỏi lời này nói thế nào đã các ngươi có cái nào t à i hoa vì sao lại không có cơ hội đâu lưu thi m i ệ u bất đắc gì nói còn có thể vì cái gì còn không phải bởi vì cái kia trần trấn khải cùng lý phương sao Ngươi like. tô thị Á n nim bộ từ khi bị trần trấn khải cùng lý phương cầm giữ liền đem nguyên họa tổ trở thành phụ thuộc ngược lại là đem c ố sự tổ cùng âm nhạc tổ là chủ đạo không có tốt c ố sự không có phối hợp âm nhạc nguyên họa tổ chẳng khác gì là hoàn toàn thành bài trí căn bản cũng không có sống cho bọn hắn mà nguyên họa tổ bản thân một chút sáng tác cơ bản đều sẽ bị trần trấn khải cùng lý phương cho bác bỏ rơi cho nên đi cũng liền tạo thành muốn vẽ người không cho ngươi họa không có bản sự vẽ người đâu là ở chỗ này đối với chúng ta khoa tay mua chân nghe được biểu mội đối trần trấn khải cùng lý phương vẫn là rất có lời h n g g n đối với nhạc nghị vừa đến đã đem người mở cũng là rất đồng ý kế tiếp lưu thi m i ệ u cảm thấy muốn để ả n n i bộ có chút thành t í c h ra hẳn là đem cố sự tổ cùng âm nhạc tổ lại chỉnh đốn một chút nhạc nghị tán đồng g ắ t đầu ân cái này ta đồng ý ta cảm thấy hẳn là để nguyên họa tổ đến chủ đạo ả n niệm an n i m căn bản còn hẳn là đang vẽ bên trên lưu thi m i ệ u cũng là nhận đồng đúng tựa như là phương đại tráng bọn hắn kỳ thật bản sự là có chỉ là thiếu khuyết cơ hội thi triển tốt nếu là dạng này vậy ngươi đã xong mô phỏng một phần nhân viên m i ệ n đem hoàn toàn không cần thiết lưu lại l i ệ ra lại đem trọng yếu hơn nhân viên cũng đơn độc liệt ra như là đã nổi lên lửa vậy dĩ nhiên là nếu lại đốt vợ một điểm vì cái gì lại là ta ngươi là ca ca có được hay không có thể hay không đừng đem loại này loạn thất bát tao sự tình đều đưa cho ta lưu thi m i ệ u rất là khó chịu ồn ào nói thế nào ta cũng là cái này ã n n h ì n bộ một tỷ cũng nên cho chút mặt mũi nhạc nghị cười nói hhhh ta đây không phải không hiểu rõ tình huống sao ngươi cũng nói ngươi là một tỷ người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm lưu thi miệng đứng ô i nói lầm bầm vậy ngươi giữa chưa muốn mời khách nhất định phải mời ta ăn bữa ngon nói thế nào ngươi cũng là tô già con rể nghe được biểu mọi mãnh liệt yêu cầu nhạc nghị cười nói được rồi buổi trưa hôm nay ta mời khách địa phương ngươi tuyển đang lúc hai huynh m g ồ i trò chuyện khởi kình thời điểm đột nhiên ngoài cửa liền vang lên tiếng đập cửa tiến đến nhạc nghị rất bình tĩnh mà đối với cửa hô một tiếng cửa rất nhanh liền bị đẩy ra một cái chức giả nữ nhân đứng ở trước cửa nói tổng thanh tra vừa mới lên mặt người thông c h i để ngày hai giờ chiều ba mươi điểm đi hai mươi lâu phá l ệ hội nhạc nghị nhẹ gật đầu đáp được ta đã biết thế nhưng là cổng nữ nhân cũng không có lập tức đóng cửa rời đi nhìn qua tựa hồ còn có lời gì chưa nói xong nghiêng như đầu nhìn về phía cổng nữ nhân hỏi thế nào còn có chuyện gì sao nữ nhân trần c h ờ một chút nói tổng thanh tra cái kia phía trên nói nói là muốn để ngươi mang theo mới hạ n i m bày ra trên bàn đi bọn hắn muốn tại trong hội nghị tiến hành xét duyệt mới hạ n i m bày ra án nhạc nghị trong nháy mắt liền ngây ngẩn cả người mình vừa mới nhậm chức vừa tiếp nhận cái này hạ n i m bộ từ đâu tới cái gì mới hạ n i m bày ra án mà lưu thi miệu càng là trực tiếp nói thử đây rõ ràng chính là trần trấn khải cùng lý phương kia hai tên ra hỏa trả bước đứng tại cổng nữ nhân quả nhiên là một mặt xấu hổ trần trờ một chút vẫn là thấp giọng nói tổng thanh tra kỳ thật Kỳ nhạc t t r ư nghị tính toán một chút nói được thôi người đi ra ngoài trước đem trương duệ gọi tới cho ta đúng còn có phương đại tráng cũng đi tìm đến một chút trên chức giả nữ nhân không biết rõ vị này mới tổng thanh tra đến cùng có tính toán gì cũng chỉ có thể gật đầu nói được rồi tổng thanh tra tại nữ nhân sắp lui ra ngoài đóng cửa thời điểm nhạc nghị lại mở miệng nói đúng rồi đem trước đó các ngươi bày ra án cũng cho ta lấy ra nữ nhân quay đầu nhìn thoáng qua nhạc nghị sau đó mỉm cười gật đầu chậm rãi rời khỏi cửa đi tại đi ra ngoài một khắc khoe miệng có chút dưng lên tại t r ư ớ c giả nữ nhân rời đi về sau lưu thi m i ệ n có chút khẩn trương hỏi ca ngươi định làm như thế nào không phải là thật muốn dùng trần trấn khải cùng lý phương bày ra án a nếu như ngươi nếu là dùng tuyệt đối sẽ bên trong bọn hắn bộ a ta không cần bọn hắn ta chính là tham khảo một chút mà thôi yên tâm ta đã có ý nghĩ nhìn xem nhạc nghị không nhanh không chậm bật máy tính lên mở ra một cái trống không văn kiện trang bắt đầu vùi đầu đánh lấy cái gì loại kia đã tính trước dáng điệu từ tốn để lưu thi m i ệ u hơi kinh ngạc cảm giác khi còn bé cái kia không gì làm không được biểu ca lại trở về chương bốn a m sinh nữ sinh khác biệt cơm t r ư a hòa phong nhạc nghị bởi vì nhận được buổi chiều h ọ p còn muốn trong buổi họp báo ra cái gì bày ra án thông chi lúc đầu dự định mời biểu b u ổ i cơm t r ư a xem như ngâm nước nóng bất quá tại xuân ruộn tiểu học bên trong các lớp các học sinh lần lượt nên đón bọn hắn cơm chưa thời gian vì không cho học sinh giữa trưa về nhà ăn cơm quá mức vội vàng xuân dụng tiểu học học sinh trên cơ bản cơm t r ư a đều là ở trường học ăn trong trường học có cái rất lớn chuyên môn nhà ăn học sinh có thể mình mang cơm t r ư a đến trường học ăn cũng có thể từ trường học trong phòng ăn nhận lấy đồ ăn đương nhiên trường học vì chiếu cố cấp thấp học sinh bình thường năm nhất cùng năm thứ hai học sinh không cần rời đi phòng học chuyên môn đi nhà ăn trường học phòng ăn người phụ trách sẽ ở cơm t r ư a thời điểm chuyên môn đẩy toa ăn tới đem trường học cơm t r ư a đưa đến lớp tới tô ra ba cái tiểu tỉ mội tự nhiên là không cần ăn trường học định chế cơm chưa các nàng cơm chưa là cô ba ba buổi sáng vì bọn nàng tỉ mỉ chuẩy nhìn thấy ba cái tiểu tỷ mỗi xuất r a năm cái xinh đẹp cơm chưa hộp trong lớp không ít đồng học đều không ngừng hâm mộ nhất là lâm v i ễ n tiến h càng thêm là p h i ế t chứ trí ô quân quân hân hân huyên huyên các ngươi còn mang theo cơm chưa đến à. hân hân t ỏ mò hỏi làm sao t h i ế n tiến h ngươi không có mang sao lâm v i ễ n tiến h nghe nói như thế lập tức có chút bị khuất ta cha ta quá bận rộn không có thời gian chuẩn bị cho ta vừa nói lâm v i ễ n tiến h miệng nhỏ p h i ế t lợi hại hơn nước mắt cũng đã bắt đầu ở trong hốc mắt đào quanh quân quân thấy thế lập tức nói kia thiên tiến người cùng chúng ta cùng một chỗ ăn đi nhưng có thể chứ tiểu cô nương là một mặt chờ mong hân hân cười nói đương nhiên là có thể cô ba ba cho chúng ta chuyên môn đơn độc chuẩn bị một buổi t r ư a cơ hội chính là để chúng ta trong trường học chia sẻ cho đồng học thiên thiến ngươi là bạn học của chúng ta càng là bạn tốt của chúng ta đương nhiên muốn chia sẻ cho người à huyên huyên lúc này đã phối hợp mở ra mình cơm t r ư a hộp tại nắp hộp bị để lộ một m h y mắt huyên huyên đơn giản hai mắt tỏa sáng hừng hực lâm biển tiến nhìn t h o á n g qua cũng là mặt mũi tràn đầy hâm mộ chung q u n h một chút đồng học gặp được càng là từng cái đều thèm nhỏ rãi vẫn là hân hân càng thêm k é o léo tranh thủ thời gian hỗ trợ đem huyên huyên cái nắ muốn chờ mọi người cơm t r ư a đều đưa tới cùng một chỗ ăn huyên huyên ngơ ngác nhẹ gật đầu nhưng là tại hân hân lui về về sau cấp tốc từ cơm hộp bên trong lấy ra một viên lộc cộc thịt nhét vào trong miệng chờ hân hân nhìn thấy thời điểm huyên huyên đã say sưa ngon lành ở trong miệng bắt đầu nhai ướt hân hân thấy thế lập tức phàn nàn nói a huyên huyên ngươi tại sao có thể ăn vụng đâu huyên h u y ê nhanh n chóng đem trong miệng lộc cộc thịt t a n hết sau đó một mặt ngốc manh ra vẻ đứng đắn nói ha ha không có huyên huyên ngươi không thể nói láo nói dối cái mũi sẽ trở thành dài rồi huyên huyên tranh thủ thời gian đệ lại mình cái mũi nhỏ ngơ ngác nói ha ha đã ăn xong bên này hai tỷ mội còn tại gây thời điểm trường học cơm t r ư a xe cũng đã đến tạ lao sư để mỗi cái tổ tổ trưởng phụ trách thống kê nhân số sau đó từ quân quân phụ trách xuất lính tiểu tổ trưởng cùng một chỗ cho không có mang cơm t r ư a học sinh phân phát trường học cơm t r ư a trường học cách làm như vậy cũng coi là tại bồi dưỡng học sinh một chút sinh hoạt năng lực để học sinh sớm hơn có một ít tự chủ năng lực đợi đến trong lớp mỗi người đều có cơm t r ư a tạ lao sư lúc này mới đứng tại trên giảng đài cười nói tất đây là mọi người ở trường học cái thứ nhất cơm chưa mọi người hiện tại ăn cơm đi lâm nguyễn tiến h cũng bị phân phát một phần cơm trưa bởi vì ba của nàng không có chuẩn bị cho nàng bất quá tại gặp được tô ra ba tỷ b ộ i cơm trưa về sau lập tức liền đối trong trường học định chế cơm t r ư a đánh mất hứng thú huyên huyên cơm hộp bên trong quả dứa lộc thịt hân hân cánh gà chiên quân quân bạo tương b ồ i cán quyển còn có thịt gà rau quả con trứng có thể nói mỗi một dạng chỉ là nhìn xem liền phi thường hoa lệ trường học phát ra cơm t r ư a tự nhiên là hoàn toàn không thể so sánh lại nghĩ tới mình ba ba ngay cả một phần cơm chưa đều không có chuẩn bị cho mình tiểu cô nương rất tự nhiên là càng nghĩ thì càng là cảm thấy bị khuất hân hân trong lúc vô tình thoáng nhìn lâm nguy tranh thủ thời gian đưa tay lôi kéo lâm nguyện tiến nói thiên tiến h ngươi ngươi thế nào có phải là không tốt hay không ăn không hỏi còn tốt bị hân hân hỏi như thế tiểu cô nương lập tức đã cảm thấy càng thêm bị khuất nước mắt dứt khoát ngăn không được rơi xuống nhìn thấy lâm nguyện tiến rơi lệ quân quân cùng huyên huyên cũng là tranh thủ thời gian tiến tới góp mặt chung quanh cái khác một chút tiểu hài tử cũng kinh ngạc tiến lên đây hân hân lôi kéo lâm nguyện tiến tay nhẹ dọn g c h â n an thiên tiến thiên tiến ngươi l ư n g khóc c ngươi nếu là cảm thấy không thể ăn sẽ không ăn nha sau đó tựa hồ cảm thấy không, ăn cũng không tốt hân hân lại nói tiếp đi bất quá cô ba ba nói tiểu hai tử không thể can ăn muốn cái gì đều ăn một điểm ngươi xem một chút trường học chuẩn bị cơm trưa kỳ thật cũng không tệ đâu có cái thịt heo viên thuốc còn có rau quả cô ba ba nói dạng này ăn mặn làm phối hợp liền rất khỏe mạnh ngươi nếu là cảm thấy chưa đủ ta đem ta cánh gà c h i ê n phân cho ngươi ăn hân hân mặc dù là gan có chút nhỏ nhưng nói tới nói lui càng thêm ôn đu mà lại cũng phi thường h i ể u được gan ủi già sao người tại hân hân chấn ă n dưới lâm nguyện tiến h rốt cục ngừng lại nước mắt nhẹ nói cảm ơn ngươi hân hân lúc này quân quân cũng đi tới nói thiến thiến ngươi đừng khóc ta cũng đem ta phân cho ngươi đi u y ê n Huyên càng thực ê m t r tế i p đ e xuân cơm t ruộng tiểu học cơm trưa cũng bắt đầu ăn trên thực tế xuân ruộng tiểu học cơm trưa hương vị cũng không tệ mặc dù không thể cùng nhạc nghị chuyên môn chế biến thức ăn so sánh nhưng cũng coi là phù hợp hải từ khẩu vị mấu chốt nhất vẫn là xuân ruộng tiểu học cơm t r ư a ăn mặn làm phối hợp rất hợp lý cho nên một chút g i a t r ư ở n g càng vui để hải tử ăn trường học cơm t r ư a nhìn thấy bốn tiểu cô nương tụ cùng một chỗ ăn đến rất vui vẻ rất tự nhiên trong lớp cái khác tiểu nữ sinh cũng không nhịn được lại gần có cái thứ nhất tự nhiên là có cái thứ hai rất nhanh lớp học tiểu nữ sinh đều tiến đến tô ra tiểu tỷ m ộ i bên này ba tỷ m ộ i cũng vui vẻ tại đem cô ba ba chuẩn bị mỹ vị cơm t r ư a chia sẻ cho những bạn học khác bên này tiểu nữ sinh đều tụ tại một chỗ kỳ kỳ cha cha vừa ăn vừa nói chuyện bên kia lớp học tiểu nam sinh liền muốn lộ ra bầu không khí ngột ngạt một cái tiểu nam sinh nhịn không được hâm mộ nhắc tới ngươi xem một chút người ta tụ cùng một chỗ ăn ăn ngon vui vẻ đâu chính là chính là các nàng nhiều người như vậy cùng một chỗ ăn thật náo nhiệt nếu không chúng ta cũng đi qua đi muốn đi ngươi đi vậy cũng là tiểu nữ sinh ngươi đi qua ngươi cũng liền biến thành tiểu nữ sinh a ta không phải tiểu nữ sinh ta không đi lúc đầu đồng dạng kích động tiểu nam sinh nghe được lời này cũng là lập tức liền bỏ đi suy nghĩ ngoan ngoán mà vùi đầu ăn cơm của mình ha ha ha cái này có cái gì nha chúng ta không phải cũng tụ cùng một chỗ ăn sao trung k h mười phần t h a nhâm tự nhiên là phương tiểu tráng một cái nam đồng học hâm mộ nhìn về phía một đám nữ sinh nói thế nhưng là người ta có ban trường tại a đúng vậy A, người ta một đám tiểu nữ sinh tập hợp một chỗ mấu chốt là người ta có ban trường a bọn hắn những n à y tiểu nam sinh không có c ù n g cấp bậc tồn tại a lúc này phương tiểu trắng đột nhiên đứng người lên x à i bước đi đến yên lặng một người phía trước sắp xếp ăn cơm chưa sở giật phàm bên người r ỗ i ra đại thủ một thanh đập vào sở giật phàm phía sau lưng không khách khí chút nào hô to một tiếng ha ha sở giật phàm tới mọi người cùng nhau ăn cơm đi một c u n g họng trong nháy mắt vang vọng toàn bộ lớp tất cả đồng học đều kinh ngạc nhìn sang liền thấy bị vỗ một cái sở giật p h ạ m một miếng cơm phun ra đời bàn chương 4 ố n tho gan ra đời tưởng tượng phương đại tráng không biết con của hắn bởi vì một bàn tay kết quả bị lao sư phạt đứng dòng d ã một trong đó buổi trưa giờ phút này phương đại tráng ngồi tại an i n h bộ tổng thanh tra trong văn phòng mặt mũi tràn đầy kinh ngạc lắng nghe tô thị không hàng tổng thanh tra khẳng khái trần thuật ở bên cạnh lư thi miệu cùng trơn duệ đồng dạng làm ộ t mặt chân kinh ba người đều là hai mắt trận tròn một mặt bất khả tư nghị lắng nghe nhạc nghị một người nói đem mình cơ bản tưởng tượng nói xong nhìn thấy trước mắt ba cái trận mắt hốc mồm ra hỏa cười cười hỏi làm sao nghe không hiểu trương duệ trong nháy mắt khép lại miệng sau đó hoảng sợ nói lợi hại nghe nói như thế nhạc nghị lập tức là một mặt một bức này này n g ư ờ i đây rốt cuộc là nghe hiểu vẫn là nghe không hiểu lưu thi miểu lúc này cũng là tỉnh táo lại giơ ngón tay cái lên nói thật lợi hại phương đại t r ắ n g nhìn một chút trương duệ lại nhìn một chút lưu thi miểu cuối cùng nhìn nói với nhạc nghị ừng ca s ắ c thực lợi hại được được, được các ngươi ba có thể hay không trước tiên nói một chút các ngươi đến cùng nghe hiểu không có ý nghĩ gì sao phương đại tráng cùng lưu thi m i ệ u cơ hội là đồng thời lắc đầu trả lời xác thực nghe không hiểu náo loạn lửa này g nghe thấy cái náo nhiệt hoàn toàn nghe không hiểu thật sao nghe không hiểu hai người các ngươi lợi hại cái giám a bất quá trưng dệ ngược lại là trầm ngâm nói ta hẳn là nghe hiểu ngươi ý tứ ngươi là muốn tại chế tác ca niệm trước đó giống phim đồng dạng ra áp thích còn muốn ra một loại đặc biệt sách nhỏ đem chúng ta sắp đẩy ra ạ niệm tác phẩm chủ yếu nhân vật cùng một chút cố sự đều thông qua áp thích cùng sách nhỏ trước làm một fan tuyên truyền sau đó dựa vào loại kia tuyên truyền thủ đoạn sớm hấp dẫn đầy đủ người xem tại đẩy ra ạ n g h e s o n g trương duệ giải thích lưu thi m i ệ u cùng phương đại trắng cũng coi là cơ bản hiểu được hai người lập tức giật mình nhạc nghị cũng gật đầu nói đúng không sai biệt lắm chính là như vậy mà lại ta ý nghĩ là đem cái k i a sổ làm thành tạp chí hình thức tạp chí ba người lại là trang miệng một lời kinh hô lên nhạc nghị gật đầu đúng tạp chí lấy tạp chí hình thức làm được phát hành có thể đem ạ niềm cố sự viết ra sau đó phối hợp những cái k i a ạ niềm nhân vật tranh minh họa thậm chí có thể đem ạ niềm bên trong một chút trọng yếu hơn tràng cảnh cùng nhân vật vẽ ra đến hoàn chỉnh bày biện ra một đoạn ạ niềm tình tiết dùng cái này đến hấp dẫn đến đầy đủ người dạng này một bộ ạ niềm đầy ra mới có đầy đủ người sẽ nhìn a trên thực tế nhạc nghị tại đáp ứng tô lão gia tử đến ạ niềm bộ thời điểm liền với cái thế giới này ạ niềm tiến hành qua cẩn thận nghiên cứu phát hiện thế giới này các loại văn nghệ tác phẩm đều rất phong phú duy chỉ có tại ạ niềm bên trên lộ ra lạc hậu mà lại thế giới này căn bản không tồn tại ạ niềm vật này cho nên tại nhạc nghị trong lòng liền có một cái cực kỳ to gan ý nghĩ muốn ở cái thế giới này sáng tạo ra ạ niềm tới về phần cái kia tạp chí hoàn toàn có thể dựa theo chu khan thiếu niên tới làm thậm chí có thể cùng một chút lị tật nộ và tạp chí kết hợp lại làm kể từ đó, một phương diện có thể tăng lên ạ nỉm ảnh hưởng cùng nổi tiếng một phương diện khác cũng có thể sáng tạo ra ạ nỉm lì tật nổ m è l hai loại mới lạ văn nghệ vật dẫn ra tin tưởng những này một khi bị đẩy đi ra nhất định sẽ ở cái thế giới này manh động chỉ nhìn trước mắt ba cái ã nỉm bộ cao cấp nhân t à i trận mắt hốc môn bộ d á n g liền biết chuyện này là cỡ nào rung động lòng người kế tiếp không có cho ba người thời gian thở dốc nhạc nghị nói tiếp mà lại chỉ cần tạp chí đẩy đi ra nếu như tiếng vọng tốt chúng ta hoàn toàn có thể mặt hướng tất cả mọi người thu thập bài viết sau đó từ đại lượng bài viết bên trong lựa chọn những cái kia nhận chú ý nhiều nhất cùng mua sắm tạp chí đại chúng chỗ vui tốt tới làm ạ nỉm i dạng này chúng ta không thì có phi thường phong phú ạ nỉm i đề tài có thể dùng trước mặt ba người triệt để kinh ngạc đến n g â y người hoàn toàn không biết dùng cái gì ngôn ngữ mới có thể hình dung hiện tại bọn hắn trong lòng kia phần trấn kinh về phần nhạc nghị hiện tại là càng nói càng hưng phấn nói tiếp mà lại tương lai lực ảnh hưởng đi lên chúng ta còn có thể đẩy ra một chút mặt hướng người trưởng thành ạ nỉm i nội dung bên trên có đường ở hiện tại phim hoặc hình hướng dùng ạ nỉm hình thức lại biểu hiện người trưởng thành thế giới cũng có thể hấp thu một chút người trưởng thành hướng ngắn cố sự sau đó từ chúng ta nguyên họa cao thủ căn cứ cố sự cho bọn h ắ n họa tranh minh họa đem á nìm i làm cho trưởng thành nhìn còn muốn cho người trưởng thành tiểu thuyết phối hợp tranh minh họa người sẽ không cần nói còn muốn đem những người trưởng thành kia tiểu thuyết cũng cho làm thành á nìm i a tại sao lại không chứ nhạc nghị giờ khắc này vô cùng hưng phấn mở ra tay một mặt hướng tới đ ố i trước mắt ba vị nói về phần ngồi tại trước mặt ba vị đã coi như là triệt để mơ hồ bởi vì những n à y lý niệm thật sự là quá mức l ậ đổ đây hết thảy là thế giới này chưa từng tồn tại đồ vật thậm chí là thế giới này đại đa số người ba o quát bọn hắn những n à y tại làm ạ nỉm người đều không hề nghĩ tới qua đồ vật hiện tại ba người thật là cảm thấy rất kỳ quái không rõ trước mắt g i a hòa này đến cùng là thế nào nghĩ tới những thứ này ý tưởng nhưng là không thể không nói nghe dạng này một fan kể rõ ở đây ba vị yêu quý ạ nỉm người thật là vô cùng hưng phấn thế giới này ạ nỉm vẫn luôn là cái khác văn nghệ biểu hiện vật dẫn phụ thuộc cho dù là đã từng có ạ nỉm phim đ y ra nhưng cũng không có nhiều người ít người sẽ coi trọng mọi người nhận biết bên trong ạ nỉm chính là cho tiểu hài tử nhìn thậm chí một chút cứng nhắc họ phụ huynh cơm chế hải tử nhìn ạ nỉm đại đa số người quan niệm bên trong a nim liền nhất định là tràn đầy ngây thơ một người không thể xem như bị người trưởng thành chỗ công nhận một loại nghệ thuật biểu hiện hình thức tại dạng này thành kiến giới a nim bộ những người này i ê n lặng tại cấy nhưng lại chưa hề cũng không có từng thu được bất luận người nào tán thành cùng ủng hộ cho nên mấy năm này trần trấn khải cùng lý phương cho bọn hắn tiếp các loại phụ thuộc sống mặc dù mọi người trong âm thầm là tiến đoán than dãy đất nhưng cũng không thể không tiếp nhận hiện tại nhạc nghĩ tới cho bọn hắn mang đến một loại hoàn toàn mới lý niệm cùng ý nghĩ thật là để ba người cảm giác được rộng mở trong sáng đúng a vì cái gì trước kia không có người suy nghĩ như vậy dạng này đi làm đâu những năm này h n ỉ m chịu đủ chất vấn vì cái gì không có dạng này đi làm đâu nhìn thấy ba người trên mặt vẻ hưng phấn nhạc nghị cười nói nhìn ba vị h n ỉ m bộ đại lão là tán thành ta ý tưởng rồi lưu thi miệu không khách khí chút nào nói tán thành a đương nhiên công nhận ca ngươi cái ý tưởng này đơn giản quá tuyệt vời phương đại trắng cũng là kích động nói đúng đúng ca cái ý tưởng này thật thật là quá tốt rồi trương duệ tương đối tỉnh táo một chút trầm ngâm nói ý tưởng quả thật không tệ nhưng muốn phổ biến cũng cần một chút thời gian a nhạc nghị nhẹ gật đầu không tệ đúng là cần thời gian đi phổ biến b ấ trương quả đ â duệ tương đối tỉnh táo phân tích vẫn là phải phía trước hướng hải tử bởi vì hạ nỉm dù sao còn mang theo ngây thơ danh hiệu muôn cải biến thỉnh thoảng nhất thời bán hội sự tình chúng ta nhất định phải từng bước một đến Trước phải hướng người khác chứng minh chúng ta chương ả i h năm g chứng chúng ư ờ i minh khác ạn n ta bộ mươi thần bí bày ra án toàn bộ giữa trưa nhạc nghị căn bản cũng không có đi ăn cơm mà là tại trong phòng làm việc của mình cấp tốc tiến hành bày ra án viết sở dĩ muốn trước đó trần trấn khải cùng lý phương bày ra án cũng không phải là phải dùng bọn hắn bày ra án mà là muốn nhìn một chút bọn hắn đều là làm thế nào bày ra án dù sao ở trong giấc mộng một đời kia bên trong nhạc nghị nhưng không có tiếp nhận qua dạng này công ty lớn b à y r a án tự nhiên muốn cầm cái hàng mẫu nghiên cứu một phen đại khái tại lúc một giờ rưỡi cuối cùng là đại khái đem mình suy nghĩ cho làm xong xem như là một cái sơ bộ b à y r a án vừa vặn đang b à y r a án cơ bản làm xong thời điểm lưu thi m i ệ u g õ cửa đi đến cầm trên tay thức ăn ngoài bỏ trên bàn nói ăn chưa đi thả tay xuống bên trên đồ vật nhạc nghị cười nói ngươi tới vừa vặn ta vừa mới đem b à y r a án hình thức ban đầu làm xong ngươi xem một chút thuận tiện giúp ta sửa đổi một chút lư u thi m i ệ n nhìn xem đẩy lên trước mặt mình lạp tộc cũng là lập tức giật mình ngươi nhanh như vậy liền làm xong lay hai cái cơm nhạc nghị lầu bầu nói còn không có chính là một cái hình thức ban đầu ngươi xem trước một chút có cái gì không đủ giúp ta sửa đổi một chút lư u thi m i ệ n rõ ràng rất có kinh nghiệm cấp tốc đối lạp tộc bên trên nội dung tiến hành một phen đại khái xem xem hết về sau gõ bàn một cái nói đối vùi đầu ăn cơm biểu ca nói ngươi có phải hay không là cũng quá sơ lược điểm đến lúc đó phía trên đám kia đại lão nếu là tìm ngươi muốn cụ thể ạ niệm tác phẩm ngươi cầm cái này cho bọn hắn những tên kia làm sao lại mua t r ư n g người ít nhất cũng phải bày biện ra một bộ có thể được tác phẩm cho bọn hắn nhìn thấy mới được ca cố gắng đem miệng bên trong cơm ăn rơi sau đó đưa tay hấn xuống một cái điện thoại trên b à n trực tiếp chuyển nội t i ế n nói để phương đại tráng đi vào một chút c ú p điện thoại rất nhanh phương đại tráng liền gõ cửa tiền đến đi vào lưu thi m i ệ u bên người ngồi xuống tại phương đại tráng ngồi xuống về sau nhạc nghị phi thường trực tiếp nói đại tráng ngươi còn có thể vẽ ra ngươi đầu kia gấu sao đại tráng hùng ca ngươi rốt cục muốn khởi động lại ta đại tráng hùng sao nhìn thấy phương đại tráng một mặt kích động lư thi miệu nhịn không được nói ca đầu này gấu ngươi cảm thấy có thể thuyết phục phía trên đám người kia phương đại tráng lập tức không phục nói lư thi miểu ngươi đây là đối t a gấu cực độ không tín nhiệm nghe vậy lư thi miểu lướt mắt đưa tay vỗ v ô người bên cạnh lao ca ngươi đầu này gấu s ắ c thực rất kinh điển nhưng ngươi có nắm chắc dùng ngươi gấu chinh phục hai mươi lâu đám kia đại lão nghe nói như thế phương đại tráng đầu tiên là nhìn một chút lư thi miểu nhưng sau đó lại giống là quả cầu da xì hơi thấp giọng trả lời không có lư thi miểu mở ra tay nói vẫn là à hiện tại là hai mươi lâu đám kia đại lao muốn tìm lỗi một mực không nói một lời n h ạ nghị dưới sự chỉ điểm của nhạc nghị phương đại tráng dựa theo yêu cầu của hắn cấp tốc liền hoàn thành một cái thô cùng bóng lưng hỏa tác không thể không nói người trong nghề vừa ra tay liền biết có hay không phương đại tráng chiêu này họa s á t thực rất là cao minh mấy bút liền phát họa ra hình tượng tới phương đại tráng vẽ xong về sau k hít sâu một hơi phản phất là đem con của mình phi thường trịnh trọng giao cho nhạc nghị nhạc nghị tiếp nhận đi sau đó lại đưa cho biểu nội lư thi miểu ngươi đến tiếp tục trao chuất một chút nhìn thấy lư thi miểu một mặt là người lại tiếp tục nói còn nhớ rõ ngươi vẽ mèo sao đem đặc thù cho cái này gấu bóng lưng tăng thêm mặc dù không rõ biểu ca rốt cuộc muốn làm gì nhưng là lư thi miểu hay là nhận lấy giấy cúm ú t cho trên giấy đầu kia không có cổ đại hùng bóng lưng Tăng thêm một cuối h mình một bộ tác phẩm khoa nghèo chút thủ. ú t một tác trong, một cái rất khoa trương nghèo một chút đặc thủ. Một bên bộ cái đặc đ ầ phi phẳng phất thường hương đỉnh hai nhô thai. cái đôi, quạt trên đỉnh đầu còn có hai đoá rất lớn còn lạ lỗ sau đầu u bù có c đó đoá ra kỳ cùng còn dưới sự chỉ điểm của nhạc nghị ở lưng ảnh trên đỉnh đầu tăng thêm một mảnh đại diệp tử giống như là che chắn ánh nắng dù nhỏ tiếp nhận biểu mội vẽ song họa bay ở trước mắt của mình nhìn kỹ một lần thỏa mãn gật đầu rất tốt phi thường tốt rất tuyệt ngồi đang làm việc bàn đối diện biểu mội cùng phương đại tráng hai mặt nhìn nhau hai người đều cảm thấy khó có thể lý giải được không biết nhạc nghị rốt cuộc muốn làm gì mà không có hướng hai người giải thích trực tiếp thu hồi bản bút ký của mình cấp tốc liền bắt đầu lốp b ú t đánh chữ cơ hộ là hoàn toàn không có ngẩng đầu ý tứ chính là chui đầu vào l ạ p t o p bên trên không biết đến tuột cùng đang đánh thứ gì lưu thi m i ệ u cùng phương đại tráng coi như phiền muộn bởi vì nhạc nghị không để cho bọn hắn rời đi hai người an vị ở nơi đó nhìn xem nhạc nghị đánh chữ cái này xem xét chính là dòng dã nhìn hơn nửa giờ thẳng đến cửa lại một lần bị gó mở t r ư ớ c giả nữ nhân vào nói tổng thanh tra hai mươi lâu thông tri ngài đi lên nhạc nghị ngẩng đầu lên lên tiếng được rồi tân không sai biệt lắm cũng hoàn thành cứ như vậy bày ra án liền xem như hoàn trình Nói một mình qua đi, nhạc nghị liền đứng nhìn đi, tiếp một trực thấy qua dậy, bất à làm làm ngày này n diện người người ngươi còn người trong nháy mắt liền động, náo loạn nửa ngày vị này, tổng thanh tra đại nhân, đem hai người bọn họ trò triệt để quên. mắt đem việc vị đối hai quái hỏi, hai đi. Hai đại hai triệt các chưa để họ sao tra kỳ trò b quá may mắn tại lưu thi miệu báo n ổ i trước đó nhạc nghị tỉnh táo lại vỗ c h á n một cái nói ai ưu thật xin lỗi thật xin lỗi đem các ngươi hai đem quên đi các ngươi về trước đi bận điệu chờ ta mở sống sẽ lại cho các ngươi hai cái giải thích yên tâm lần này bày ra án tuyệt đối có thể thành công mà lại ạ nỉm bộ cũng sắp nên đón một cái kỷ nguyên mới các ngươi nhất định sẽ thành công hăng hái nói xong nhạc nghị trực tiếp ôm lap tóc còn có trước đó in ra hàn mẫu trực tiếp liền đi ra văn phòng nhìn xem đi xa bóng lưng phương đại tráng n h ị n không được hỏi đại tỷ ca của ngươi cái này cái này không phải là điên rồi đi đông vừa dứt lời trên đầu liền gặp một cái bạo lật chỉ có thể là ôm đầu nhe răng trợn mắt lưu thi m i ệ u đưa tay vớt ư c ầ m của mình trầm ngâm nói nhìn không giống như là điên rồi nhưng là hắn đến cùng làm cái gì à n i ề m đâu phương đại tráng làm một mặt vô tội nói ai việc này đại tỷ ngươi cũng không biết ta làm sao biết đâu hai người các ngươi không phải cùng một chỗ đưa hải tử sau đó từ trường học bên kia lái xe tới sao chẳng lẽ trên đường hắn không có tiết lộ qua không có hắn cũng chính là cùng ta hàn huyên một chút ta n i ì m hiện trạng lúc ấy ta cũng không biết hắn là mới tổng thanh tra à? nhìn h ắ n là nghĩ kỹ đối xử ca chắc là không có chuyện gì đâu bị liên tục truy vấn phương đại tráng vẻ mặt cầu xin nói đại tỷ ngài thật đừng hỏi ta ta thật không biết lư thi m i ệ u dùng sức vỗ phương đại t r á n g lưng được rồi đừng như thế sầu mi khổ kiểm đi thôi ra ngoài làm việc tại lư thi m i ệ u cùng phương đại tráng đi ra cửa thời điểm lập tức nghe được gạ n ỉ bộ bên trong không ít người đều đang thì thầm nói chuyện phương đại tráng thấp giọng nhắc nhở giống như đều đang nghị luận biểu ca ngơi lâu nhìn c ũ n g k h ô n trọng hắn. g coi l ư u Miệu Thi h k ô n g hề lo l ắ năm g vừa đi về vị đi trí c ủ mươi mốt hội nghị thường kỳ bên trên nhằm vào ngồi thang máy trực tiếp lên tới hai mươi lâu lộ ra thẻ công tác của mình liền có người chuyên dẫn dắt đến hướng phòng họp đi đến bước vào phòng họp một chút liền thấy được mấy khuôn mặt quen thuộc bắt mắt nhất tự nhiên là trần trần khải cùng lý phương hai người khi nhìn đến nhạc nghị đi tới thời điểm lập tức trên mặt cũng hiện ra ngạo nghệ thân sắc còn không ngừng ném ra ngoài khiêu khích ánh mắt tiểu tử ngươi cho rằng ngươi mở hai chúng ta chúng ta liền sẽ bị đổi u ra khỏi cửa giới ngươi hạ n ỉ m bộ chúng ta như thường có thể đến hội nghị thường kỳ loại kia ánh mắt đặc ý hẳn không thể trước mặt mọi người liền lớn tiếng ồn ào hoặc là giống con ruồi đồng dạng vờn quanh tại nhạc nghị bên người ho ngao ngao nhắc g n tới nhạc nghị liếc qua liền thu hồi ánh mắt đối với những cái kia khiêu khích toàn bộ làm như không nhìn thấy đi theo dẫn đạo người đi đến cho mình ăn bài châu ngồi xuống tới làm tô thị tập đoàn thứ hai hội nghị thường kỳ tự nhiên là không có khả năng đem toàn bộ thời gian đều cho h ú nhạc g c i k h ô nghị có gì t à n từ c đầu đến cuối không xem bảo an vị ở nơi đó nhìn chăm chú tô linh lộ nhìn xem mình nàng dâu một cái nhăn mày một nụ cười còn có mỗi một cái động tác thần xác nhìn ra được t ô t h ị các bộ môn đọng lại vấn đề vẫn là rất nhiều t ô linh lộ vừa nghe vừa nhớ đem có thể xử lý sự tình tại chỗ cho ra xử lý ý kiến đối với những cái kia không thể xử lý sự tình cũng sẽ tạm thời ghi chép lại sau đó nhẹ lời chấn an đưa ra vấn đề chủ còn nhóm lưu lại chờ lấy chờ n g h ị đến thích hợp biện pháp lại cho ra càng thêm hợp lý biện pháp xử lý t ô t h ị dù sao cũng là cái công ty lớn chỉ là các bộ môn báo cáo công tác quá trình liền tiến hành rất dài thời gian lại thêm t ô linh lộ thỉnh thoảng đánh gãy cùng nối một chút rất khó giải quyết chuyện tiến hành thương nghị cùng cho ra xử lý ý kiến bất chi bất giác thời gian liền nhanh chóng trôi qua ngồi ở một bên từ đầu đến cuối không nói một lời nhạc nghị đều nghe được bắt đầu có chút mệnh r ã rời đột nhiên một thanh âm mở miệng tiểu tô tổng có kiện sự tỉnh sợ là chúng ta cần trong buổi họp nói một chút đó chính là ạ nỉm bộ vấn đề mọi người đều biết mấy năm này ạ nỉm bộ một mực không có thành tích ăn không lấy công ty tài chính chỉ sợ chuyện này ạ nỉm bộ hẳn là cho ra một lời giải thích ra vừa nghe đến lời nói này lúc đầu đã bắt đầu ngủ ga ngủ gật nhạc nghị trong nháy mắt liền đến tinh thần ngồi xuống lần theo thanh âm nhìn lại liền thấy người nói chuyện là ngồi tại tô linh lộ bên tay trái vị thứ hai nam nhân kết hôn thời điểm gặp qua tựa như là tô thị phụ trách ngoại bộ diễn dịch liên lạc phó tổng giống như gia h ỏ a này là họ lý nghĩ tới đây liếc qua ngồi tại vòng ngoài lý phương nhìn thấy đối phương trên mặt vẻ hưng phấn lý phó tổng thân phận cũng liền không cần nói cũng biết cùng lúc đó trong phòng họp những người khác ánh mắt đều đã nhìn về phía ngồi tại tương đối dựa vào sau vị trí nhạc nghị ngồi ở bên tay phải của tô linh lộ vị thứ hai một nữ nhân mở miệng nói nghe nói tiểu tô tổng bầu trời hàng một cái tổng thanh tra đi ạ n i m bộ mà vị này tổng thanh tra vừa mới nhậm chức liền đem ạ n i bộ hai vị chủ quản cho mở đối với chuyện này chẳng lẽ chúng ta ạ n i bộ tổng thanh tra không có ý định cho chúng ta một hợp lý giải thích sao có phải hay không phải nói nói chuyện nguyên nhân a lại tới một vị vị này tựa như là phụ trách tô thị nội bộ các bộ môn hiệp d i ọ n g phó tổng tựa như là họ trần hai vị phó tổng mới mở miệng liền đối chọi gây gắt lập tức để hội nghị thường kỳ bầu không khí liền thay đổi không ít người đã bắt đầu thấp giọng trâu đầu ghé thai a ni bộ mới tổng thanh tra là ai a như, như vậy sao người không biết sao nghe nói là tô ra cái kia con rể tới nhà đâu a có phải hay không a tô ra hiện tại cũng là muốn dùng người không khách con sao ha ha ha ngoại trừ người của tôi ra ra mặt ai có thể chấn được những cái kiêng như q u ỷ x à thần đâu đúng đấy các ngươi cũng đừng quên đi trước đó á ạ n h ỉ bộ là tại trên tay người nào nghe được chung quanh xì xào bản tán tiếng nghị luận nhìn thấy tôi linh lộ cùng mai tỷ châu đầu ghé thai tựa hồ cũng là cảm thấy có chút khó xử minh bạch loại thời điểm này mình là nhất định phải đứng ra nếu như một mực trốn tránh không nói lời nào đám gia hỏa này sợ là sẽ không từ bỏ ý đồ oanh đứng vậy vỗ bản hội nghị hai vị phó tổng không cần kẹp thương đeo gậy người là ta cho mở rơi sau đó không cho đối phương cơ hội nói chuyện trực tiếp miệ mai nói Tựa như là vừa rồi trần phó tổng nói như vậy những năm này tô thị vẫn luôn cho hạ ním bộ sung túc tài chính hơn nữa còn có một chút phương diện khác phụ cấp nhưng l à hạ ním bộ nhưng vẫn không có làm ra bất kỳ thành tích như thế tiêu cực biến ác chẳng lẽ thân là chủ quản không nên đầu tiên khó từ tội lỗi sao một câu nói là có lý có cứ âm vang hữu lực trị địa hữu thanh để trong phòng họp những người khác hoàn toàn không thể nào phản bác mà nhạc nghị cũng không có như vậy dừng lại mà là tiếp tục nói kỳ thật đâu không có thành tích cũng không có cái gì nhưng là thân là hạ ním bộ chủ quản thế mà đem mình bộ môn coi như người khác phụ thuộc làm cho cả ả nỉm bộ đi cho cái gì âm nhạc ca khúc bộ làm mv cho phim bộ làm áp phích cùng hậu kỳ thậm chí còn đi cho vũ đạo bộ bố trí sân khấu những này chẳng lẽ là ả nỉm bộ chuyện nên làm sao những này chẳng lẽ không phải các ngươi từng cái bộ môn chính mình sự t ì n h vì cái gì tất cả đều muốn đặt ở chúng ta ả nỉm cỡ sách bên trên đâu lại là một trận n i ệ m ai nói thẳng ở đây bị điểm tên bộ môn tổng thanh tra nhóm từng cái là lúng túng không thôi toàn bộ đều vùi đầu đi không dám nói lời nào kỳ thật lúc đầu những chuyện kia đều là mỗi người bọn họ bộ môn sự tỉnh cho dù là bận không qua nổi bình thường cũng đều là bao bên ngoài nhưng là tại trần trấn khải cùng lý phương mãnh liệt yêu cầu dưới các bộ môn liền đem những cái kia việc v ậ t toàn bộ đều ném cho hạ ni bộ đem hạ ni bộ biến thành làm việc v ậ t bất quá tại nhạc nghị một trận địa mai kết thúc khi thế bên trên rõ ràng yếu đi sau khi xuống tới lập tức liền có người đứng ra nói mới tổng thanh tra đoạn này dóng giặc trần thuật quả thật làm cho mọi người chúng ta đều cảm thấy có chút xấu hổ bất quá đã ngươi đem người cho mở như vậy tổng hẳn là cho mọi người nói một chút tiếp xuống các ngươi hạ ni bộ dự định phải làm sao a tiếp nhận người này lời nói lập tức có ca khúc bộ môn người đứng lên nói các ngươi hạ ni bộ thiếu chúng ta ba thủ mv không biết làm không sau đó phim bộ bên kia cũng có người đứng lên nói còn có chúng ta mấy cái phim mới áp phích cùng đem đối ứng mấy cái ạ niềm phim ngắn liên tiếp có người đứng lên hướng ạ niềm bộ đòi hỏi bọn hắn trước đó đã nói xong một chút tác phẩm hoàn toàn không cần hai vị phó tổng mở miệng những người khác đã đối nhạc nghị hợp nhau tấn công trần trấn khải cùng lý phương cũng là ở phía sau vụ n t r ộ m vui nhạc nghị tại mọi người đều từng chuyện mà nói xong vẫn như cũng là không kiêu ngạo không tự ti đáp lại các vị gấp gáp như vậy là bởi vì lo lắng chúng ta ạ niềm bộ không cho các ngươi làm sao lúc này lý phó tổng lại tức thời mở miệng nói mọi người lo lắng không phải là không có đạo lý dù sao dựa theo trước đó một chút hiệp nghị tới nói tựa hồ đến cuối năm thời điểm các ngươi ạ niềm bộ tài chính hiệp nghị liền muốn đến kỳ nếu như đến lúc đó các ngươi không bỏ ra nổi ra dáng tác phẩm mắt xích tài chính liền sẽ gây mất đến lúc đó các ngươi lấy cái gì cam đoan mọi người những n à y tác phẩm đâu nghe được lời này nhạc nghị ngược lại là n g ê n ngang ngồi xuống giống như là tuyệt không lo lắng đồng giản nói đã ta tiếp thủ ạ niềm bộ như vậy đáp ứng các vị những cái kêu bản án tự nhiên sẽ hoàn thành chỉ b ấ t quá các vị hiện tại thúc vội như vậy như vậy thì phải cho ta nhóm ạ niềm bộ thêm chút tiền mới được cái gì câu nói này vừa ra đương toàn bộ phòng họp trong nháy mắt liền vỡ tổ liền ngay cả tô linh lộ cùng mai thị cũng là một mặt không thể tin được chương năm mươi hai có chỗ dựa tùy t i ệ n đối yêu cầu thêm tiền đây quả thật là vượt quá tất cả mọi người dự kiến cũng là để ở đây tô thị cao quản nhóm lại một lần lính giáo tô ra cái này không theo sáo lộ ra bài quang con rể rõ ràng là bị đốt đốt bức bách một phương hiện tại ngược lại là bị hắn chiếm lấy thơ phong hám i ệ n g liền để ở đây tất cả bộ môn thêm tiền sừng suốt nửa ngày lý phó tổng cười lạnh nói nhạc tổng thanh tra sợ là sai lầm a ngươi dựa vào cái gì để chúng ta cho ngươi thêm tiền những cái kia ra tiền đều là các n g ư ơ i tiếp đơn thời điểm trước đó thương lượng xong ngươi bây giờ phải thêm tiền nhưng không có quy củ như vậy ngươi đây là dự định muốn tại hạ niềm bộ giải tán trước n ắ m chặt cơ hội kiếm bộ sao nhạc nghị nhẹ gật đầu trả lời không sai chúc mừng ngươi nói đúng ngài đều nói sang năm hạ niềm bộ liền muốn giải tán vậy dĩ nhiên muốn đang giải tán trước nhiều v ấ t điểm như thế ngay thẳng để tôi linh lộ cũng là có chút điểm trên mặt không nhịn được nhịn không được tẳng háng một cái nhạc nghị ngươi chú ý một chút ngươi đều không có đứng lên ngồi ở chỗ đó không hề lo làm nói không có chuyện gì la bà những người này rõ ràng muốn làm ta làm gì cùng bọn hắn nói cái gì mặt m ũ i đâu hoàn toàn là một bộ vò đã mẹ không sợ rơi dáng vẻ tiếp tục niềm a i ta thế nhưng là điều tra các người đưa cho ạ niềm bộ những cái kia sống nếu như bao bên ngoài thu phí thế nhưng là các người cho ta ạ niềm bộ không chỉ gấp m ộ ư ơ i lần mà lại có một ít liên quan đến bản gốc bản quyền vấn đề các ngươi còn muốn cho người khác bản quyền phí cùng đến tiếp sau lợi nhuận còn muốn chia muốn cảm tạ thế giới này bản quyền quản chế rất khắc nghiệt cơ hội là bất luận cái gì bản gốc tác phẩm đều sẽ đạt được cực cao bản quyền bảo hộ cho nên chỉ cần xác định là bản gốc tác phẩm đăng ký bản quyền bất kỳ người nào muốn sử dụng đều nhất định muốn thanh toán tương ứng bản quyền phí tổn ở trên trước khi đến nhạc nghị viết bày ra án thời điểm cũng là chuyên môn đối pháp lệnh tương quan tiến hành xem xét cũng tới lưới lục soát một chút tương ứng hạng mục thu phí khả năng nhạc nghị ở trước mắt trong phòng họp bọn này đại lao trong mắt là cái chỉ biết là dùng chai rượu giải quyết vấn đề mãn g phu nhưng trên thực tế hắn cũng không phải đồ đần có một cái khác thế lịch duyệt ạ i đương nhiên sẽ không đánh không chuẩn bị chi cầm nghe được thu phí cùng bản quyền chia vấn đề trong phòng họp trước đó còn vênh vang đắc ý người trong nháy mắt toàn bộ đều hành quân lặng lẽ vô luận là có được cỡ nào phong phú vừa liếng vô luận là dạ tại lâm văn h à n kia thủ không có cầm tới soạn trao quyền chủ đánh ca vấn đề bên trên giống nhau là chỉ có thể kinh ngạc đây cũng là thế giới này quy củ là bất luận kẻ nào cũng không dám cũng không có khả năng vi phạm quy củ mắt thấy tất cả mọi người hành quân lặng lẽ nhạc nghị cười nói thế nào các vị là dự định muốn bao bên ngoài những vật kia cũng không muốn nhiều hơn tiền lại là lâu dài trầm mặc trong phòng họp đám người này không ai dám đứng lên liền trực tiếp đoạn tuyệt với nhạc nghị ở đây bọn này cao q u ẳ n đều không phải là đồ đần tinh minh bọn hắn rất rõ ràng nếu như muốn đem những cái kia hạng mục bao bên ngoài là dạng gì thu phí các bộ môn cũng đều là có tiền của mình l i ề n nếu là bởi vì một cái bao bên ngoài hạng mục thu phí dẫn đến doanh thu không công bằng vậy liền thật rất phiền phức liên lụy đến í c lợi của mình lúc bọn này trước một khắc còn mặt trận thống nhất ra h ò a tự nhiên loại thời điểm này không có khả năng tiếp tục đứng chung một chỗ đầu tiên nhịn không được chính là ca khúc bộ chủ quản được kêu ba bộ mv chúng ta nguyện ý thêm ra gấp đôi giá tiền nhưng là các ngươi không thể nhận cầu đến tiếp sau bản q u y ề n chia đây là chúng ta ca khúc bộ danh giới cuối cùng nhạc nghị phi thường trực tiếp dựng thẳng lên ba ngón tay gấp ba mỗi bộ mv thêm ra gấp ba tiền ạ nỉm bộ cam đoan chất lượng người, ca khúc bộ chủ bộ q u ả nhưng quả n i ê n trong nháy n là mắt g sụp đổ, ơ i đây rõ r à là nhân lúc là nhà mà nhân ngươi rằng chúng ta nhất định ngươi niềm、bộ. Nhạc nghị là một mặt không quan trọng dáng cháy hôi thật cho phải của, các tìm một đi ta mặt sự ạ bộ. vào ẻ đáp lại, có nguyện ý hay không tại ngươi, có cũng buộc. nguyện không không nguyện không Nhưng hay ý ý, ta cũng không bắt v lúc này phim bộ bên kia trực tiếp đứng người lên nói t ố t gấp ba liền gấp ba chúng ta phim bộ đáp ứng Hiện nhiên, phim thêm phần phích kia bên này càng thêm ruột, kia mấy phần áp phích cùng tuyển áp mấy bộ ruột, truy sốt có thể i bộ b bộ nói n ngắn ngủi mấy câu nhạc nghị để a nghìn bộ hạ nửa năm lợi nhuận liền trực tiếp lật ra gấp ba kết quả này để lúc đầu muốn nhằm vào hắn cùng a nghìn bộ người tự nhiên là một mặt khó chịu t ô linh lộ tay trái vị thứ hai trung niên nam nhân rốt cục kìm nén không được hướng ngồi ở phía sau trần trấn khải cùng lý phương đưa cái nhan sắc trần trấn khải cùng lý phương lập tức liền đứng dậy đầu tiên là lý phương mở miệng nói tiểu tô tổng đã ạ nghỉ bộ mới tổng thanh tra không cần hai chúng ta có phải hay không chúng ta rời chức qua đi những cái kia bị chúng ta chiêu mộ người chúng ta cũng có thể mang đi đâu lời vừa nói ra lập tức để trong phòng họp lại là một mảnh xôn xao vừa mới cùng ạ nghỉ bộ mua mới hiệp nghị người này đều muốn bị mang đi chẳng phải là nói cho dù là cho gấp ba tiền ạ n ỉ bộ cũng không có nhân thủ đi hoàn thành bọn hắn những cái kia đơn đặt hàng sau tôi tô linh lộ sao lại không biết hai người này dụ ý rõ ràng chính là cố ý trả đũa muốn để hạ nghỉ bộ không cách nào bình thường vận hành thế nhưng là không đợi tô linh lộ mở miệng nhạc nghị đã đoạt trước nói hai vị các ngươi tựa hồ sai lầm một việc ta ở phía dưới thời điểm đã nói qua ạ n i h m bộ nếu là có người muốn rời khỏi tùy thời có thể lấy đi ta nhưng không có ép buộc bất luận kẻ nào lưu lại ý tứ nghe nói như thế liền ngay cả mai tỷ cũng có chút ngồi không yên vô ý thức thậm chí liền muốn đứng dậy ngăn cản đương nhiên tô linh lộ kịp thời đưa tay kéo lại mai tỷ không để cho nàng đứng lên đi đánh gãy cuộc náo h kịch này phát triển mai tỷ không có đứng lên nhưng trong ánh mắt hoặc nhiều hoặc ít vẫn là lộ ra đối nhạc nghị chỉ trích cảm thấy g i a hỏa này thật sự là quá ngu n g h e xong nhạc nghị trần trấn khải cùng lý p ư ơ n g tự nhiên là vui vẻ không thôi lý p ư ơ n g thậm chí nói với tô linh lộ tiểu tô tổng ngài thế nhưng là nghe được tô linh lộ cũng là bất đắc nghe được đã nhạc tổng thanh tra đã nói nghĩ như vậy đi muốn lưu tự nhiên là nhân viên chính mình vấn đề trần trấn khải thỏa mãn nói t ố t có tiểu tô tổng câu nói này hai chúng ta an tâm bên này trần trấn khải cùng lý phương tự nhiên là ngồi xuống nhưng là trước đó đáp ứng thêm tiền những cái kia bộ môn chủ quản đều ngồi không yên nhạc nghị nhìn thấy đám người kia từng cái cỏ đầu tường cũng là cười lạnh nói các vị có thể yên tâm ta đã đáp ứng các ngươi tự nhiên sẽ dựa theo hiệp nghị đem các ngươi thứ cần thiết đều làm được cam đoan sẽ để cho các ngươi hài lòng phim bộ bên kia đầu tiên không vui ngươi lấy cái gì cam đoan thủ hạ ngươi người đều muốn bị đảo đi ngươi một cái quan can tư lệnh làm sao cam đoan phim bộ bên này vừa dứt lời một thanh âm khác liền vang lên hắn là ta tô ra con rể cam đoan của hắn chính là ta tô ra cam đoan trước đó một mực không có xuất hiện tô ra lão gia tử ở thời điểm này đột nhiên xuất hiện lần nữa một câu đem tất cả mọi người cấp c h ấ n trụ chương năm mươi ba ly tật nổ và cùng mặc g gạ. vốn còn muốn giả cái cái kia một chút kết quả tô ra lão gia tử ra mặt tự nhiên là tất cả tiếng chất vấn âm đều an tính lại húng chi tô thị phim bộ mặc dù có chủ quản nhưng thực tế phim bộ vẫn luôn là tô lão gia tử tự mình đang quản lý cho nên tô ra lão gia tử một phát lời nói phim bộ nơi nào còn dám cùng tô ra con rể khiêu chiến trong nháy mắt toàn bộ đều hành quân lặng lẽ nhìn thấy tô lao đ a n g tràng trước đó khắp nơi nhằm vào trần gia cùng lý gia hai vị phó tổng lúc này tự nhiên cũng là tập thể lựa chọn im lặng v ề phần trần c h ấ n khải cùng lý phương hai người đã sớm tại hai nhà bọn họ phó tổng đưa ra ánh mắt về sau liền tranh thủ thời gian lặng lẽ rút lui tô lão ra tử đi tới thư không ấn xuống hai lần hai tay để đã đứng lên tất cả mọi người ngồi xuống sau đó tại tô linh lộ bên tay trái vị trí thứ nhất ngồi xuống đến n h ạ nghị à ngươi nếu là ta tô ra con, con rể ta tô ra làm cho ngươi cái này bảo đảm Bất quá ngươi liền muốn xuất ra ngươi bản lĩnh thật sự đến nếu như không thể đúng hạn bảo chất bảo lượng hoàn thành những cái kia tờ đơn ngươi liền chuẩn bị chủ động từ trước mà lại ngươi còn muốn bồi thường những ngành khác tổn thất nghe được tô láo ra từ lời này để ở đây các bộ môn chủ quản nhóm một trận kinh ngạc không nghĩ tới tô láo thế mà không có giúp nhà mình con rể nhưng là nhạc nghị ngược lại là cười đứng người lên nói ra ra yên tâm ta khẳng định sẽ đúng hạn cam đoan chất lượng hoàn thành những cái kia không đợi đám người chuẩn bị tán thưởng hai tiếng lại nghe được nhạc nghị bên cạnh tọa hạ vừa nói lại nói những vật kia cũng không có gì độ khó đương nhiên đối một ít phế vật tới nói quả thật có t r ư ớ khó nghe nói như thế mọi người ở đây sắc mặt trong nháy mắt lại là biến đổi từng cái thần sắc trở nên có chút phức tạp câu nói này tương đương l ờ i ngầm chính là đang nói những ngành khác ngay cả chuyên đơn giản như vậy đều không làm được còn phải tốn tiền mời được hoa bộ thật là một đám phế vợ tô lão gia tử cũng là nhịn không được ho khan một tiếng dù sao bản thân hắn là phụ trách phi bộ lời này nghe cũng vẫn là có chút trói thai nghĩ nghĩ cảm thấy cháu gái này tế tựa hồ từ kết hôn đến nay vẫn luôn có chút quá mức tùy tiện một chút tô lão liền lại mở miệng nói đúng rồi các ngơi hạ nghỉ bộ hôm nay là muốn lên báo bày ra ăn a người chuẩy xong chưa nhạc nghị trên thực tế đã s ớ n g chờ m u ố n tại bọn này đại lao trước mặt mở ra thân thủ để nhóm này ra hỏa minh bạch bọn hắn là cỡ nào ánh mắt thiệt cận đứng dậy phi thường cung kính nghĩ tô lão gia tử bài nói ừ m g ra ra ta đã chuẩn bị xong cái gì chuẩn bị xong phía d ư ớ i lập tức bắt đầu một trận xì xào b à n tán tiếng nghị luận rõ ràng tất cả mọi người không nghĩ tới hắn giống như buổi sáng mới tới nhập chức a đúng vậy a liền một cái buổi sáng là có thể đem bày ra án cho làm được không phải là đem trần trấn khải cùng lý phương bản án trực tiếp liền lấy tới cho chúng ta xem đi tại cao quản nhạc nghị luận ở mỹ thời điểm nhạc nghị đã dẫn theo bản bút ký của、mình. đi tới phòng họp hình chiếu nghi trước trực tiếp đem laptop liền cho tiếp tại hình chiếu nghi thượng sau đó điều ra mình một trong đó bởi chưa ở giữa chuẩn bị ra bày ra án đầu tiên hiện ra cho đám người là nối một quyển tạp chí miêu tả cùng bản này tạp chí chế tác cùng nội dung bên trên an bài một hệ liệt bày ra khi thật sự thấy được dạng này một phần bày ra án ở đây một đám người tất cả đều sợ ngây người trước đó có thể nói là không có người có suy nghĩ như vậy qua mấu chốt nhất là tại mọi người trong ấn tượng ạ ním liền cùng phim cùng phim truyền hình trên cơ bản đều theo chụp ảnh cùng quá trình tiến hành tại chế tác hoàn thành đầy ra trước đó tiến hành một chút áp hích truyền thông cùng trên internet tuyên truyền ai cũng không có nghĩ qua thế mà còn muốn dùng dạng này một loại tạp chí hình thức đến trước mở rộng nhạc nghị phi thường nói thẳng ra ý nghĩ của mình kỳ thật quyển sách nhỏ này chính là đem chúng ta muốn đẩy ra ạ n i ề m cố sự cùng chủ yếu hình tượng b ả y biện ra đến có thể là toàn bộ hay là một đoạn ngắn kịch bản biểu hiện dạng này có thể để đọc người đối s ắ p đẩy ra ạ n i ề m có cái trước ấn tượng dạng này ở sau đó ạ n i ề m tuyên bố lúc liền sẽ thỏa mãn mọi người kia phần chờ mong cảm giác nghe đến đó rốt cục có người g ơ tay lên đưa ra dị nghị thế nhưng là ngươi làm như vậy đem hạ niềm muốn biểu hiện nhân vật cùng cố sự đều sớm c h ỉ n h cho người xem chân chính làm được hạ niềm còn sẽ có người quan sát sao nhạc nghị không có trả lời vấn đề của đối phương ngược lại là trái lại hỏi xin hỏi các vị nếu như các ngươi rất thích một bản tiểu thuyết đập thành phim cùng tv các ngươi lại nhìn sao câu nói này hỏi một chút ra để ở đây cao quản nhóm đầu tiên là xứ sở ngay sau đó đám người nhao nhao biểu thị tự nhiên là sẽ đi xem một chút nhạc nghị nhẹ gật đầu nói cái này đúng sách nhỏ là lấy văn tự cùng họa tác hiện ra tác phẩm hấp dẫn những hài tử kia cùng người trưởng thành bọn hắn tự nhiên sẽ chờ mong những này c ố sự cùng họa tác bị chế tắc thành an niệm cho nên ta cảm thấy bản này tạp chí không những sẽ không để cho mọi người không nhìn nữa an niệm ngược lại sẽ trở thành an niệm phát triển động lực suy nghĩ một chút nếu như những cái kia có chí hướng tại an niệm tác phẩm bên trên họa tay cùng tiểu thuyết tác giả đem bọn hắn c ố sự dùng văn tự cùng nguyên vẽ hình thức bày biện ra đến sau đó tại tạp chí của chúng ta phía trên hướng đại chúng mở rộng sau đó lại bị chế tắc thành an niệm có phải hay không sẽ để cho càng nhiều ưu tú tác phẩm xuất hiện đâu bởi vì những cái kia tác phẩm tại an i ệ m hóa trước đó đã được đến đại chúng tán、thành. cũng liền tránh khỏi xuất hiện không đ ắ c khách tình huống không thể không nói trải qua nhạc nghị một phen kể rõ người ở chỗ này tất cả đều là kinh t h á n không thôi cảm thấy cái ý tưởng này xác thực rất tuyệt mấu chốt nhất là cái ý tưởng này trên thực tế là cái tiếp thu ý kiến quần chúng biện pháp có thể hấp thu càng nhiều người cố sự cùng hóa tác sau đó từ trong đó lựa chọn ưu tú tiến hành trước mở rộng lại căn cứ các độc giả phản hồi mang tính lựa chọn tiến hành ạ niềm chế tác cứ như vậy đã giảm b ấ t đi có thể sẽ không đ ắ c khách lo lắng cũng có thể vì ạ niềm bộ mang đến một phần khác khả năng càng có giá trị ích lợi tô thị tập đoàn hội nghị thường kỳ ở đây cao cả nhóm đều có thể xem như thế giới này tinh anh thông qua nhạc nghị một phen trần thuật ở đây những người này tự nhiên rất rõ ràng nhạc nghị muốn đẩy ra quyển sách nhỏ này vô khả hạ l ư ợ n g cái chủng loại kia tiềm ẩn giá trị tại một số người còn tại tính toán thời điểm tô lão gia tử đã vô bàn đứng dậy tốt phần này bày ra án mặc dù còn lộ ra rất thô giáp nhưng là ngươi cái ý tưởng này phi thường đ ổ n g linh lộ ngươi quay đầu cùng xuất bản cùng tạp chí bộ môn bên kia thương lượng một chút nhìn xem vận d o a n tới một cái sân hảo sau đó chuyên môn giao cho hạ nghị bộ ngoài ra để cho bên ngoài tuyên bộ môn bên kia phối hợp lại trước tuyên truyền nhất định phải đúng chỗ tô linh lộ không nghĩ tới ra ra mình thế mà tại chỗ liền đánh nhịp hơn nữa còn đánh nhịp như thế một cái hơi có vẻ thô giáp bày ra án nhưng là tô lão gia tử đã mở miệng tự nhiên là tương đương với tô thị k h u ô n vàng thức ngọc tất cả mọi người cũng không dám có bất kỳ dị nghị tô lão mỉm cười nhìn nói với nhạc nghị như vậy người cái này mang theo tranh minh họa tiểu thuyết hoặc là nói mang theo chuyện x ư a n g họa kêu cái gì đâu nhạc nghị nhết môi cười nói tranh minh họa tiểu thuyết ta chuẩn bị gọi là lì tật nổ v ẹ o về phần những cái kia mang theo cố sự tính tiết họa liền gọi nó mà gà tại mọi người vẫn còn đang suy tư hai cái này rất mới lạ danh từ lúc nhạc nghị bên kia đã loay tốt máy chương ấ p tốc c sao é p ra r t ớ c đ năm mươi thời điểm, bốn đi. lại t sáng c tạo ạ nỉm huy bội hoàng kia, lần chờ nhạc nghị mặt mũi tràn đầy chất đầy tiếu dung trở lại ạ nỉm giấy bộ lúc mới vừa vào cửa nhìn thấy ạ nỉm bộ đã chống không một mạng lớn không cần hỏi cũng biết trần trấn khải cùng lý phương hai người tới qua đem người đều cho mang đi đối với cái này nhạc nghị tự nhiên là hoàn toàn không để trong lòng cho nên trước đó trên lầu thấy được hai người lặng tiếng rời đi cũng không có ngăn cản những người kia căn bản liền không có đối ạ niềm nhiệt tình lưu lại ngược lại là chỉ sẽ h ỏ n g việc bây giờ bị mang đi ngược lại bất đi mình khai trừ p h i ề n phức đi vào an ninh bộ nhìn thấy những cái kia nguyên họa tổ người nhao nhao ngẩng đầu lên rõ ràng đều có chút mặt mà ủ mày trau an n i h bộ trong vòng một ngày rời đi hai cái chủ quản cùng cơ h ộ là hơn phân nửa nhân viên tự nhiên sẽ để mọi người lòng người bàng hoàng ngay tại lúc này nhạc nghị cảm thấy thân là tổng thanh tra mình hẳn là đứng ra cho mọi người nói cái gì cổ vũ một phen nhưng là còn chưa mở lời liền nghe đến lưu thi miệu trách trách hô hô thanh âm ca ngươi trên lầu đều làm những gì vì cái gì trần trấn khải cùng lý phương lại đột nhiên trở về đem nhiều người như vậy đều mang đi quay đầu nhìn về phía một mặt lo nghĩ lưu thi miệu nhạc nghị mỉm cười nói chúng ta trước đó không phải thông qua khí những người kia mình đi không phải tốt hơn lưu thi miệu một mặt buồn bực ồn nào thế nhưng là thế nhưng là trước đó chúng ta nói không có nhiều người như vậy à phương đại tráng không biết từ chỗ nào chui ra ngoài nói đúng vậy à hiện tại toàn bộ cố sự tổ cùng phối nhạc tổ đều đi hết sạch nhạc nghị tính trước kỹ càng cười cười sau đó vô vô tay chào hỏi những người còn lại nói Tốt, tất ố t t cả mọi người tiến phòng họp đi chúng ta triển khai cuộc họp nói một chút tiếp xuống chúng ta ạ niềm bộ phát triển kế hoạch cứ việc những người còn lại nghe vậy đều đứng người lên nhưng từng cái vẫn như cũng là vô tình đạt h ả i dù sao dưới mắt ạ niềm bộ đã đứng trước giải thể người đều đi hết cái ngành này cũng không có tồn tại cần thiết ạ niềm bộ bên trong còn lại tất cả mọi người bao quát trương duệ cũng đều bị gọi tới tất cả đều tiến vào ạ n i m bộ phòng họp nơi này tự nhiên là không có khả năng cùng tầng hai mươi cao quản phòng họp so sánh bất quá bởi vì rời đi hơn phân nửa người thực cũng đã phòng họp lộ ra rất rộng rãi nhạc nghị trực tiếp đem máy tính cắm tốt sau đó đem trên lầu nói ra được kế hoạch kia lại hoàn chỉnh hướng ạ n i m bộ người thuật lại một lần tại mọi người chấn kinh ánh mắt nhìn chăm chú nhạc nghị cuối cùng nói ta hy vọng về sau chúng ta ạ n i m bộ có thể càng thêm thuật t ú y chúng ta chính là muốn làm ạ n i m cùng mảng gạ cùng lì tất n ổ b ẹ o muốn vì những cái kia chân chính thích người phục vụ phục vụ đối tượng hiện giai đoạn khả năng vẫn chỉ là hai tử nhưng là tương lai ta hy vọng chúng ta có thể mặt hướng người trưởng thành để chúng ta ạ n i m còn có, tất Nổ và cùng manga, trở thành có thể cùng cái khác nghệ thuật hình thức chống lại tồn tại ồ n t cái này n văn nghệ trí thượng thế giới bởi vì cái khác nghệ thuật hình thức quá mức phát đạt sử dụng được họa ngược lại là nhận lấy xa lánh bọn hắn dốc lòng tại hạ niềm bên trên người cũng sẽ bị đại đa số người coi là là khắc loại cho nên tại tô thị bên trong cơ hồ không có người coi trọng hạ niềm bộ trực tiếp đưa đến kết quả dĩ nhiên chính là ạ niềm bộ biến thành những ngành khác phụ thuộc chỉ có thể dựa vào cho những ngành khác làm việc vặt đến lợi nhuận có lẽ đã từng xác thực có ạ niềm phim thu hoạch được thường lớn tại quốc tế triển lãm ảnh bên trên một lần là nổi tiếng nhưng này chút vinh quang cũng không thuộc về tại tô thị ạ niềm bộ hiện tại nhạc nghị xuất hiện cùng hắn nói ra một hệ liệt kế hoạch xem như cho ạ niềm bộ những người này mang đến ánh dạng đông nhìn thấy mọi người kích động dáng vẻ trong lòng vẫn là cảm thấy có chút mừng rỡ làm một tại một cái k h á c đoạn trong đời rất thích ạ n i m người mà nói làm sao có thể để ạ n i m tại dạng này một cái văn nghệ trí thượng thế giới bên trong xuống dốc đâu đương nhiên ngoại trừ muốn ở chỗ này tái hiện á n n h ì n loại này kinh điển nghệ thuật hình thức càng quan trọng hơn là muốn cho thế giới này bọn nhỏ một cái càng thêm đặc sắc tuổi thơ sau đó nhạc nghị lại đem ở phía trên ấn tốt tấm kia long miêu bóng lưng lâm thời áp phích phân phát cho mọi người trong truyền thuyết tại hồi hương non xanh nước biết bên trong cư trú tự nhiên tinh linh long miêu bọn hắn sẽ không bị người trưởng thành nhìn thấy chỉ có những cái kia thuần chân hải tử mới có thể nhìn thấy long miêu đi theo cô cô trở lại hồi hương ba vị tiểu thư muội nghe nông thôn bà bà giảng thuật long miêu trời mong rốt cục tại một cái đêm mưa 3 cái i t là ở đây ạ ni bộ đám người xem hết lâm thời áp phích mặt sau một đoạn ngắn c ố sự về sau mỗi một cái đều là tràn đầy chờ mong đem trang giấy lắc qua nhìn xem bị phương đại tráng cùng lưu thi miệu cộng đồng hoàn thành bóng lưng càng thêm là để mọi người chờ mong không thôi đương nhiên Cũng có chương cái có người nhận ra này vẽ bóng lưng, cái bóng lưng này, nhìn xem, có điểm giống là đại tráng điểm đại ra ca là vẽ xem đầu kia gấu người đâu. Có người nhắc chút, nhở một là ậ nhận p tức thế cũng được, cái mọi người giới n ở ở đây cũng đều nhận ra được, dù sao dù y phương đại tráng đầu Đại quần gấu kia Khi chúng Phương vẫn là là có quần chúng cơ sở. Là phương đại tráng tiến r á n g t vào tô thị trước đó tác phẩm mặc dù về sau tô thị không có tiếp tục vận hành nhưng đến nay vẫn là một bộ kinh điện ạ n i ề m phim ngắn mà lại ạ n i ề m nhân vật hình tượng cũng là không ít hài tử thích vô cùng có thể nói phương đại tráng đi vào tô thị trên thực tế cũng không phải là vì tiền chỉ là bởi vì vợ của hắn tại tô thị hắn muốn lợi dụng dạng này một phần tiện lợi Bộ biến đổi. Tại tất ậ n mình cung lực lao c vì bà cả mọi người nhận ra họa tác về sau nhạc nghị cười nói không sai lần này nhân vật kỳ thật còn đem từ phương đại tráng đến chủ họa phương đại tráng nghe vậy đơn giản không thể tin vào thai của mình quay đầu kinh ngạc nhìn về phía nhạc nghị ý đồ muốn xác nhận một chút nhạc nghị mỉm cười nói đại tráng ca rất xin lỗi không dùng ngươi đại tráng hùng nhưng là ta cảm thấy người không nên luôn luôn đắm chìm trong quá khứ ngươi có được rất tốt bản lĩnh tại không nên mai một tài hoa của ngươi không phải sao n g ư ơ i có năng lực họa chỉ là thiếu khuyết càng thêm đặc sắc cố sự hiện tại có chuyện xưa mới chẳng lẽ chúng ta liền không thể lại sáng tạo một cái càng thêm kinh điển vai trò sao nghe được nhạc nghị lời nói này phương đại tráng lập tức ngây ngẩn cả người trong mắt nhịn không được thấm ra nước mắt n ắ m chặt trên tay còn rất thô g i á p hòa tác trần chờ thật lâu phương đại tráng mới rốt cuộc khống chế lại cảm xúc hít sâu một hơi nói tạ ơn cảm ơn mọi người tín nhiệm ta ta nhất định sẽ cố gắng ba ba ba từ trương vệ dẫn đầu toàn bộ trong phòng họp trong nháy mắt vang lên một mảnh tiếng vô tay trước đây kia phần đồi phế bầu không khí trong nháy mắt biến mất ả nghị bộ những người còn lại toàn bộ một lần nữa dấy lên đấu trí nhạc nghị đúng lúc đó vũ phương đại tráng nói t u t liền để mọi người chúng ta chung sức hợp tác lại sáng tạo một cái hoàn toàn mới huy hoàng